Chương 366: Thỉnh thoảng thấy gia nhân. La Mạch làm một cái giám chế, nhưng là cái này giám chế càng giống như là một cái trên danh nghĩa giám chế, dù sao, cho đến tận này, La Mạch cũng mới ở nơi này, bộ phim truyền hình trụ trong thời gian tại Sở Studio xuất hiện 2 3 lần. Nhìn thấy La Mạch hướng bên này đi tới, kịch tivi đạo diễn cùng các diễn viên đều tạm thời ngừng lại, nhìn xem La Mạch. "La lão sư đến đây." Trung Hán Lương dẫn đầu đi tới, cười nói một câu. Kỳ thực Trung Hán Lương là bên trong tương đối bất ngờ một trong mấy người, hắn không nghĩ tới La Mạch sự phát hiện này tại trong vòng giải trí đại hùng nhân sẽ ở đây loại thời điểm nghĩ đến hắn. Tuy nhiên đây không phải La mạch điện ảnh, nhưng cái này bộ phim bằng vào hiện tại La Mạch nhân khí cùng sức ảnh hưởng, trên tinh thậm chí trên cấp tỉnh đài truyền hình hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ừm. La Mạch nhẹ gật đầu, trên mặt mang nụ cười, bây giờ La Mạch cũng không có cái quái gì tính khí, cho nên nhìn cũng cười trò chân thành. "La lão sư." Phùng Thiệu Phong cũng tới nói như vậy một câu. Phùng Thiệu Phong cũng là tương đối bất ngờ người, mặc dù hắn tại bên ngoài vòng cực kỳ năng lượng buôn bán, bản thân cũng không thiếu tiền, chỉ bất quá mấy năm này hắn cố gắng rất lâu, cũng tham dự rất nhiều kịch tivi quay chụp, nhưng chính là không có cách nào chân chính lựa chạy tới. Lần này La Mạch đột nhiên nghĩ tới hắn, để cho hắn tới diễn bộ này phim truyền hình, Phùng Thiệu Phong cảm thấy rất ngoài ý muốn cũng cực kỳ kinh hỉ, trừ cái đó ra cũng là càng nhiều cảm kích, cảm kích La Mạch cho hắn loại này ơn tri ngộ. Về phần bọn hắn đối với La Mạch xưng hô, hiện tại La Mạch không phải đạo diễn, cho nên không có cách nào gọi hắn vì là thu đạo, nhưng nếu như trực tiếp gọi hắn tên lời nói, vậy mọi người luôn cảm thấy tâm lý không thích hợp, cho nên bọn họ dùng cái này làng giải trí tương đối thông dụng xưng hô. La Mạch cẩn thận nghĩ nghĩ, sĩ si diện không được, nhưng nếu như dù sao là quá biết điều cũng không quá tốt, liền đoán nhận xưng hô thế này. La mạch cùng nhóm người này đánh xuống chào hỏi về sau liền đi qua kịch TV chụp chiếu lại. Phim truyền hình đập đến thật là không tệ, tuy nhiên còn không có đi qua cắt nối biên tập, nhưng theo biểu diễn nhìn lại, đích xác có thể. Phùng Thiệu Phong ở chỗ này biểu diễn nhân vật là một cái tâm cơ thâm trầm người, mặt ngoài là cùng khí dễ thân cận bát hiền vương, nhưng trong đáy lòng nhưng là một con rắn độc. Phùng Thiệu Phong diễn kỹ không tính quá tốt nhưng cũng không kém, trên thực tế rất nhiều diễn viên bởi vì bọn hắn quá mức xuất khí đến mức sẽ để cho một số người không để ý đến bọn họ diễn kĩ, tỉ như Lưu Đức Hoa, ví như bây giờ Phùng Thiệu Phong. Để cho hắn diễn một cái như vậy âm trầm người, trên thực tế cũng không khó vì hắn. Trung Hán Lương để cho hắn diễn các loại ung chính vương triều như vậy phim truyền hình tự nhiên không được, hắn căn bản đóng vai không được ngang ngược ung chính, nhưng là để cho hắn diễn lúc tuổi còn trẻ lục đục với nhau, đầy bụng buồn bực thanh niên ung chính, cũng là hắn cường hạng. Trung Hán Lương biểu diễn có thể nói đem ung chính trên người một chút ấm khí phát huy đến cực hạng, để cho người ta càng có thể đủ cảm giác được cái này hoàng quyền tranh bá trên thực tế bên trong ẩn chứa bộ bộ kinh tâm. Thập Tam AK vẫn là viên hoàng diễn, Nhược Hy cũng vẫn là Lưu Thi Thi đóng vai. Lưu Thi Thi từ khi gia nhập La Mạch phòng làm việc về sau, kỳ thực lại không có làm sao nhìn thấy qua trên thực tế đã trở thành nàng ông chủ La Mạch. Tại nàng giải giấc mấy lần gặp phải trong La Mạch lưu cho nàng ấn tượng, xuất khí, có khí độ, trầm ổn, tuy nhiên La Mạch bởi vì là nàng ông chủ duyên cớ, Lưu Thi Thi luôn cảm giác tại La Mạch trước mặt có chút không giải thích được cẩn thận từng ly từng tí, tổng sợ hãi tự mình làm sai sự tình gì, hoặc là nói lời gì sai. Lúc này nàng cũng mau tới xem như bài kiến thoáng một phát La Mạch. Lưu Thi Thi dáng dấp cũng không kinh diễm, lần đầu tiên thậm chí sẽ cho người cảm thấy phổ thông, nhưng là cô gái này mười phần nén lòng mà nhìn, sẽ cho người cảm thấy càng xem càng tuấn mắt, càng xem càng xinh đẹp. Như thế nào đây? Nhược hi nhân vật này diễn. La Mạch hỏi nàng một câu, "Từng ta đang cố gắng thích ứng. Liễu Thi Thi nói, bất quá bây giờ vỗ hai tháng, đến bây giờ ta cảm giác mình cơ hội đều bị đưa vào đến vực hi trong thế giới, nàng ở nơi đó rẻ rặt còn sống. Ừm. La Mạch gật đầu một cái, vừa muốn nói chút gì, nhưng lại cảm giác được một cớ đau lớn kịch liệt xông lên trán của mình, để cho hắn nhĩ mày một cái, nói tiếp đi không ra lời. Đau đầu lại tới. La Mạch trong lòng cầm cái này đau đầu bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một nụ cười tiếp theo vội vàng rời đi bộ bộ kinh tâm kịch tổ. Kịch tổ bên trong mọi người đều đang suy đoán nhao tuy nhiên cũng không có một cái đáp án chuẩn xác cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn La Mạch cùng hắn cái kia xinh đẹp tư nhân trợ lý cùng rời đi. Thế nào? Dương Tư Di trên xe luôn luôn hỏi, nàng đã nhìn ra La Mạch không đối, có phải hay không đầu lại đau? Không có việc gì. La Mạch nghe được nàng về sau, nói với Đồng Thành Cương, "Đồng ca, không quan hệ, tiếp tục mở, ta không sao." Đồng Thành Cương cũng mang theo vài phần dầu di nói, "Đi một chuyến bệnh viện a. Lão như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. Bệnh viện qua mấy lần, nhưng là bọn họ cũng không tra ra được cái gì tới." La Mạch khép cười khổ nói, "Nếu như bị vạ vạ dạ dị vô tới nói không chừng còn muốn nói ta phải rồi cái quái gì bệnh nan y." đến lúc đó ta liền bị tử vong. Dương Tư Di quan hệ không thêm che giấu, cơ hội hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, nhưng cái này A kéo lấy cũng không được à? Chúng ta lại đi một lần nhìn A Kinh Thành bên kia hiện tại có một ít tương đối khá giáo sư vừa mới cả nước tuần giang trở về, trước kia là ngươi không có gặp được thôi. Hôm nay liền đi qua nhìn xem. La Mạch lần này gật đầu một cái, được, chờ ta về trước đi rồi nói sau. Dù sao hắn bây giờ không có đang đóng phim, cũng sẽ không cần quá lo lắng một ít chuyện ảnh hưởng. Nếu như cần đến bên kia mà nói coi như đi một chuyến cũng là không có gì. Chờ một lúc, La Mạch đầu không thế nào đau cũng liền từ từ khôi phục mình tất cả tư tưởng cảm tình La Mạch đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc này còn có cùng Đường Yên ước định cũng liền nhẫn chút thời gian hướng về Đường Yên các nàng kịch tổ đi tới một đoạn lộ trình nói là đến cái này kịch tổ bên trong rõ xếp bàn Đường Yên vai chính là một bộ cổ trang điện ảnh tác phẩm mà Đường Yên tạo hình trên cơ bản cũng là lộ ra cái chán sau đó tại trên chán đeo đồ trang sức cái này tạo hình ở đời sau dùng tại nàng vai trò hiên viên kiếm cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện trên thân cũng có thể nói cũng là phi thường thỏa đáng hiện tại Dung Mạnh tiến ra cũng không có cái gì để cho người ta cảm thấy chố cư bồn La Mạch ở bên ngoài chờ khoảng trong chốc lát. Hiện tại La Mạch dành tiếng sắc thực lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng thêm, cho nên hắn rất nhanh cũng liền đem Đường Yên cho gọi ra. Lúc này vừa vặn Đường Yên phần diễn đã qua, người thật tới. Đường Yên hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thụ sủng nội kinh, hoàn toàn chính xác, nàng không nghĩ tới hôm nay La Mạch thật có thể đi tới nơi này cái địa phương. Trước đó nàng nghe nói La Mạch muốn đi qua dò xét ban thời điểm, trong lòng cũng là nghi hoặc quá nhiều tin tưởng, nhưng bây giờ sự tình thật xảy ra, La Mạch vẫn như cũ như thường lệ xuất khí, tuy nhiên so với quay trụ thất tình tam thập tam tiên thời điểm trên người hắn càng thêm thành thục, đồng thời cũng hiện ra một theo thành công đạo diễn trên thân mới có thể cảm giác được khí độ. đúng a, ta cũng không phải cái quái gì nói không giữ lời người. La Mạch mỉm cười nói, không có quái gì ngươi đi diễn a. đương nhiên không có. ta ở bên này phần diễn không sai biệt lắm liền kết thúc, hôm nay xem như kết thúc công tác. nếu như không có cần để cho ta tới bổ sung trụ, ta cũng không cần tiếp tục trở lại chỗ này tới. đón lấy có thể muốn tìm mới việc đây. cái quái gì mới việc. La Mạch mỉm cười nói, cái này không cần ngươi tìm đi. ngươi bây giờ nhân khí cũng không kém à? nhân khí không thấp. đương nhiên nói. Làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Đúng rồi, ngươi muốn ăn cái quái gì? Ta hiện tại vừa vặn có thời gian, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi. La Mạch cũng không có quá nhiều do dự, dù sao hôm nay hắn cũng là đến xem Đường Yên, cũng không có cự tuyệt đề nghị của Đường Yên, gật đầu một cái về sau so đến một bên khác. Ban đêm hồi điểm, vẫn cho thấy một đèn đuốc sáng trưng, cái này bị rất nhiều ký giả tán thưởng trở thành á châu đệ nhất điện ảnh và truyền hình thành địa phương, giờ này khắc này, đang tại lóng lánh một tiểu khác quan huy. Đường Yên cùng La Mạch đang tại một cái trong quán ăn cái gì, lúc này hai người đều là ăn có chút lớn nhanh cần ăn. Hai người đều rất lâu không có như vậy buông lỏng qua rồi, bao quát La Mạch cũng tốt, Đường Yên cũng được. Bọn họ bình thường dù sao là cần mang theo một chút mặt nạ sinh hoạt, tại khác biệt trước mặt người hiện ra chính mình không cùng một loại mặt nạ, mà bây giờ, loại này mặt nạ toàn bộ theo bọn họ trên đầu bong ra từng mảng, mặt của bọn hắn lần trước lúc đều là mình chân thực khuôn mặt, không cho phép nửa chút lừa gạt. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Đường Yên tại mơ hồ trong ngọn đèn, bất thình lình ngẩng đầu nhìn La Mạch liếc một chút, lúc này Đường Yên, hai mắt thật to bại lộ trong không khí, thật dài lông mi lóe lên một nhấp nháy, sắc mặt tại dưới ánh đèn lộ ra hơi có chút đỏ, khuôn mặt của nàng nàng lướt qua cái chán sợi tóc, hết thảy hết thảy đều ở đây ánh đèn chiếu dọi phía dưới, lộ ra càng thêm mê người. Cho dù là la mạch, lúc này đều không thể không tán thưởng một câu. Đường Yên dưới tình huống này, thật đúng là đẹp vô cùng. Thậm chí so một chút trong lòng của hắn cảm thấy hết sức xinh đẹp nữ hài tử xinh đẹp hơn một chút. Đường Yên hiện đại trang rất xinh đẹp, nàng tại thất tình tam thập tam thiên bên trong liền để rất nhiều người cảm thấy kinh diễm, mà bây giờ nàng ra ngoài đương nhiên cũng là làm ra một hiện đại trang cách ăn mặc, cả người nhìn liền tăng thêm rất nhiều xinh đẹp cùng vũ mỹ. Theo cùng một chỗ biểu diễn trận kia kịch nói đến bây giờ, đều đã hai năm rồi. Đường Yên khoẹt miệng hơi hơi buốt lên. Cười nói, lúc kia ngươi kính xin ta cật dạ tiêu ấy nhỉ? Hiện tại còn nhớ rõ ngươi câu kia không ăn no cơm sao có thể giảm cân đây? La Mạch mỉm cười, hoàn toàn chính xác, hắn cùng Đường Yên nhận biết là bởi vì này, một trận hắn đóng vai tử trí ma kịch bản, giờ này khắc này, đã là hơn 2 năm đi qua. Năm đó hắn vẫn chỉ là một cái làng giải trí miễn cưỡng bộc lộ tài năng người mới, lúc này La Mạch cũng đã là dưới tay nắm trong tay rất nhiều thứ, nắm trong tay rất nhiều người sinh tử đại đạo diễn kiêm diễn viên. Thời gian biến hóa, thời gian mang tới cải biến, không thể bảo là không lớn. Đúng nha, thời gian trôi qua thật mau. Lúc kia cùng hiện tại thật sự là trên lệnh rất rất nhiều. Ta nghe được ngươi gần đây rất nhiều tin tức, thật rất sùng bánh ngươi. Chúng ta lớn như vậy nên kỳ, lại có ai có thể làm đến ngươi những thành tích này? Cảm ơn khen ngợi. Kỳ thực trong đó hẳn là có thể nói, cũng có rất lớn vận khí thành phần đi. La Mạch cười nói, Hùng Chi, ỉn xẹp tì hòn về sau, ta có thể muốn nghỉ ngơi rất lâu. Đường Yên Yên lặng gật đầu, lại không có đối với hắn lời nói biểu thị mình quá nhiều ý nghĩ, nàng chỉ là mang theo một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Yên lặng ăn một chút đồ vặt, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Theo thất tình tam thập tam tiên về sau vẫn a có biến qua. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sắc thực hai người trong lòng cộng đồng chí nhớ, nhắc tới chỗ này, mặt của hai người bên trên nhiều hơn mấy phần ấm áp. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 367, thuốc đừng ngừng. Muốn một đoạn kia thời gian, La Mạch có thể nói là lo lắng hết lòng đập nồi dìm thuyền, bỏ ra nhiều vô cùng thời gian và tinh lực. Với lại, tại loại này thời điểm, luôn luôn một chút ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác bao quanh tại La Mạch bên người, hắn đánh cuộc tài sản của mình, cũng đánh cuộc tại vòng giải trí tương lai đi làm này bộ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Đường Yên cùng La Mạch giờ này khắc này đều có một chút hoài niệm đoạn thời gian kia, khi đó Đường Yên cơ hồ có thể nói không có tiếng tâm gì, ngoại trừ một cái thượng Hải đại học sinh liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng bên ngoài lại không bản thân. Ở đó trong đoạn thời gian, mặc dù mọi người mỗi ngày đều bệ bội nhiều việc, nhưng bọn hắn nỗ lực cuối cùng vẫn có to lớn hiệu quả. Nói đến, cũng sắp có 2 năm rồi. La Mạch lắc đầu cười một tiếng, bất quá khi đó chúng ta những người kia vẫn là mộng nhã cùng ngươi bây giờ phát triển tình thế nhất không sai, nếu có người nói đi ra, ta cũng coi là đã trải qua hai cái đại hoa đán trưởng thành à. Đường Yên nói, mộng nhã đích sắc có rất lớn không gian phát triển với lại nàng đã bắt đầu đi một đầu quốc tế hóa lộ tuyến, đây là chúng ta hoàn toàn không cách nào sánh được. tuy nhiên nàng cũng là bởi vì có cái tốt láo bản. ta coi như ngươi khen ta rồi. la mạch mỉm cười. đường yên là hắn ở cái này trong vòng giải trí nhận biết đến tương đối sớm một người, cùng những người khác so ra, đường yên cùng nàng lúc đầu cũng chính là một chút quan hệ lợi ích, cái này cùng rất nhiều người ở giữa đều là giống nhau. nếu như nói hắn tại trong vòng giải trí bằng hữu, có ai ban đầu cũng là trợ giúp chính mình sau đó luôn luôn tiếp tục hữu nghị, có thể nói cũng liền châu tấn một cái. Châu Tấn cùng La Mạch đích thật là rất tốt, bạn rất thân, tuy nhiên La Mạch cũng xác thực cảm thấy mình thiếu nàng một bộ điện ảnh, tuy nhiên thiếu phim của nàng có thể muốn kéo tới 2011 thậm chí năm 2012 rồi. Mà Đường yên bây giờ có thể nói cùng mình đã không có quá nhiều quan hệ lợi ích, ngược lại lớn nhà ở giữa cũng có thể được cho có không tệ tình nghĩa. Theo thất tình tam thập tam thiên gian khổ phấn đấu cho tới bây giờ, Đường yên đối với La Mạch ý nghĩa kỳ thực cũng là bất động. "Ai, La Mạch, hỏi ngươi cái vấn đề a. Ngươi nói đi. Ngươi lâu như vậy vẫn luôn đang đóng phim, chính mình đóng phim, hẳn rất mệt mỏi a. Có nghĩ tới hay không đi chỗ nào buông lòng một chút?" Đường Nghiên hỏi. Cái này, La Mạch Thành thật trả lời, cũng không có suy nghĩ qua quá nhiều, ta hàng năm có thể về nhà một lần, kỳ thực cái này rất tốt rồi, cũng thường xuyên có thể tới quốc ngoại, tuy nhiên xem như ngựa không dừng vó, nhưng tốt xấu năng lượng cỡi ngựa xem hoa, có thể có chút mệt mỏi. Nhưng trong vài năm ta là thoải mái không được nữa. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không được, ta muốn đi rất nhiều nơi. Đường Yên cướp cướp chính mình trên trán bay xuống lưu hải, nhẹ nhàng cười một tiếng, tại trong ngọn đèn một cái này trong tươi cười mang theo vài phần chờ mong, phảng phất đang nóng bức giữa hè, gió nhẹ khẽ bướp, khiến cho người có chút không nhịn được tâm thần dật dờn. Ta muốn đi tây bắc ta muốn đi sang gì lạ, ta muốn đi trong mông cổ, muốn đi Hawaii, muốn đi rất nhiều nơi, bất quá ta không muốn đi đi diễn, ta liền muốn như vậy đi. Tây tạng. Nói đến chỗ này địa danh, La Mạch muốn một chút về sau phải làm điện ảnh, cười nói, chính ta tương lai thật muốn đập một bộ tiến vào dấu phim phóng sự, bao quát kỵ hành tiến vào tảng, từ giá tiến vào tảng thậm chí là đi bộ tiến vào dấu. Đến lúc đó chúng ta là quay phim tiến vào tảng, dạng này cũng thật có ý tứ. Nếu không ta đến lúc đó liền để ngươi cùng ta cùng đi, cho ngươi treo cái phó đạo diễn tên tuổi, ha ha. La Mạch nói đích thật là hắn sau này kế hoạch. Trước đó La Mạch ở đời sau trên tư liệu nhìn thấy một bộ tại Âu châu từng thu được mấy cái tượng hạng phim phóng sự tiến vào tang, nay phiến tử nghiêm chỉnh mà nói vô không tính quá tốt, nhưng là rất rung động, chuyển vùng núi hơi có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt, rất nhiều thứ lướt qua liền thôi, tiến vào tang rất nhiều thứ càng thêm chân thực. Trung Quốc phim phóng sự kỳ thực coi như không tệ, một bộ trở lại hương đoàn tàu càng là thu hoạch vô số giải thưởng, để cho ngoại quốc nhân không tự chủ tán thưởng, Trung Quốc nhân dân sinh hoạt, bản thân liền là một bộ chân chính đặc sắc điện ảnh, thì nổ ai nhạc, thường suy khô binh. Cái kia thật tốt. Đường Yên có chút hướng tới, nàng hai tay khoanh đè lên bạn Vương tinh tế hai tay trắng nón mười ngón trùng điệp cùng một chỗ hơi hơi nết đẹp mắt môi mỉm cười nói đến lúc đó ngươi cũng đừng vui nợ đương nhiên La Mạch nói câu nói này thời điểm lại đột nhiên lại cảm nhận được một trận đau đớn như là như thủy chiều trùng kích lên hắn nĩu chặt lấy lông mày mồ hôi chậm rãi từ trong da thẩm thấu ra nhịn ngậm đau đớn tại trong đầu mạnh mẽ đông tới để cho sắc mặt của hắn tái nhợt ngươi thế nào đương nhiên đem mình hai tay thả trở lại lo lắng hỏi nàng đương nhiên năng lượng nhìn ra La Mạch trạng thái không có gì thật không có cái quá gì La Mạch cố nén đau đớn miễn cưỡng gạt ra một nụ cười mà nói một câu đao đầu sao? Ta cái này tiêu là xe cứu hộ. Đường Yên cũng có một ít luống cuống tay chân, chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Không cần, bác sĩ đã kiểm tra rất nhiều lần, gần nhất đều nhanh tốt. La Mạch há miệng liền nói nói láo, ngươi đừng đi, ta như vậy chờ một lúc liền tốt. Vậy ngươi bây giờ có tốt không? Không có. Này, Đường Yên nghĩ nghĩ, bất thình lình xoay người đến, sau đó đem hai tay của mình đặt ở La Mạch trên đầu, hai tay mười ngón tại La Mạch trên đầu nhẹ nhàng ấn, tay trái tay phải ngón trỏ tại hắn trên huyệt Thái Dương chậm rãi nhấn động. Có tác dụng không? Đường Yên trong giọng nói mang theo vài phần gấp rút. La Mạch đột nhiên xuất hiện tình huống, để cho nàng trong lúc vội vàng chỉ có thể muốn ra biện pháp này tới. Giờ này khắc này, La Mạch cảm giác được nhẹ nhàng áp lực tại hai bên của chính mình trên huyệt thái dương, Đường Yên thon dài mười ngón phảng phất mang theo ma pháp, rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, hiệu quả cũng không phải quên quá thần kỳ khủng bố, chỉ bất quá cơ hồ đã có 7 năm không có chạm qua nữ nhân La Mạch, lúc này cảm giác được một đôi hêm hai tay, còn có bên người mình nhàn nhạt hương thơm, lại thêm Đường Yên ngẫu nhiên không cẩn thận đụng phải La Mạch một nơi nào đó mềm mại, để cho La Mạch nhìn không được tâm viên ý mã, đầu đau đớn ngược lại không có kịch liệt như vậy rồi. Hiệu hiệu, cảm ơn. Có tác dụng liền tốt. Đường Yên nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng lại phủ lên một chút từng bước thoải mái trở nên ung dung nụ cười, khi còn bé đầu ta thương ta mụ mụ cũng là như vậy cho ta nhấn. Ta cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không, nhưng bây giờ cũng hầu như là năng lượng muốn. Mẹ ta khi còn bé cũng cho ta như vậy nhấn qua. La Mạch cũng cười đứng lên, "Tốt, cảm ơn ngươi, có thể rồi, không đau, đợi lát nữa này đầu của ta tốt đi một chút, giờ đến phiên tay ngươi chưa." Đường Yên gật đầu một cái, lại ấn mấy lần về sau, từng bước buông lỏng mình một đôi tay, sau đó lần nữa trở về La Mạch đối diện, đây chính là thân thể sự tỉnh, đừng phất lờ a. Không phải vậy, tương lai nói không chừng xảy ra vấn đề, vậy không muốn quá phiền phức. Ừm. La Mạch gặp được Dương Tư Di An bài bác sĩ. Bác sĩ này có hơn 50 tuổi, mang theo kính mắt, bất quá trường đến lại có một loại kỳ quái xuất khí, giữ lại dâu quai hàm khuôn mặt đều khiến La Mạch muốn phải đỉnh Mr. gì tật trong đẹp trai ngây người ngộ Tú Ba. Tại hắn cẩn thận hỏi thăm La Mạch tình huống về sau, bất thình lình nói ra một câu thạch phá thiên kinh lợi nói, cái này các ngươi cần tìm khoa tâm thần bác sĩ, bọn họ mới có thể đúng bệnh ngót thuốc. Khoa tâm thần bác sĩ. La Mạch trong lòng bất thình lình dâng lên một không ổn dự cảm, tại sao phải tìm khoa tâm thần bác sĩ? bởi vì ta hoài nghi chứng bệnh của ngươi khả năng chủ yếu vẫn là thuộc về tâm lý phương diện vấn đề từng bước bắt đầu ảnh hưởng thân thể của ngươi như vậy đi ta có một bạn học mấy ngày nay vừa vận cũng ở đây ở quốc nội khoa tâm thần phương diện hắn là quyền uy xế chiều hôm nay ngươi liền có thể đi tìm hắn hắn hảo vốn là rất khó treo nhưng ngươi không đồng dạng quốc sản điện ảnh còn cần ngươi đây không nghĩ tới lão nhân này thế mà còn là la mạch mê điện ảnh lấy được tin tức này về sau la mạch cùng dương tư di tâm tình đều vô cùng nặng nề tuy nhiên dương tư di an ủi la mạch chớ suy nghĩ quá nhiều dạng này ngược lại là một chuyện tốt nếu như là phương diện thân thể vấn đề nói không chừng càng làm cho người sợ chứ. La Mạch cẩn thận một suy nghĩ, Dương Tư Di nói không sai, nếu như là phương diện thân thể vấn đề, những lời ấy không chừng là có não liệu các loại khủng bố chứng bệnh. Nếu là khoa tâm thần, cái này ít nhiều cũng phải đỡ một ít. Buổi chiều, La Mạch thấy được cái này khoa tâm thần bác sĩ, hắn dáng dấp kém một chút, tuy nhiên thật sạch sẽ, đang kiểm tra rất nhiều vấn đề về sau. Bác sĩ này nói với La Mạch, La Mạch, ngươi khả năng có một ít tinh thần phân liệt. Tinh thần phân liệt, cái từ này càng làm cho La Mạch cảm giác mình làm sao cũng muốn không thông suốt, làm sao có thể là tinh thần phân liệt? Ta chưa từng có loại cảm giác này à? Tuy nhiên ta không biết y học, nhưng ta cũng biết, tinh thần phân liệt người sẽ có được hai loại người nhân cách ta. Kỳ thực ta nói đến không rõ lắm, cẩn thận tới nói ngươi hẳn là thuộc về nhân cách phân liệt. Ta nghe ngươi tự thuật, biết rõ ngươi có mấy lần nhập vai tuần quá sâu tình huống, sau đó nhưng là cũng không có tìm bác sĩ tâm lý phụ đạo, mà chính là chính ngươi cưỡng ép vượt qua, đương nhiên loại này cưỡng ép vượt qua, để cho người ta bội phục, dù sao đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Nhưng là lâu dài vấn đề tích lũy lại đến, cũng đã thành bộ dáng bây giờ. Với lại ngươi còn thiếu quá nhiều nghỉ ngơi, càng là liên hồi bệnh tình của ngươi. Nhân cách phân liệt La Mạch lại cảm thấy bác sĩ nói đến càng ngày càng có chút không hợp thói thường. Lâu dài nhập vai tuần quá sâu mà chính mình lại không có chữa trị kịp thời, cái này khiến ngươi một chút tiềm ẩn tính cách sẽ đến đến mặt ngoài. Thế là ngươi cũng sẽ biểu hiện được táo bạo, khuyết thiếu kiên nhẫn, thường xuyên cực kỳ bực bội. Tính cách đi vào mặt ngoài. La Mạch trong lòng vẫn không quá rõ. Đúng, chính là như vậy. Tuy nhiên vấn đề của ngươi kỳ thực cũng không tính là quá nghiêm trọng, đau đầu cũng có một chút ngươi thời gian dài ngủ không ngon nguyên nhân tại, thậm chí đó mới là nguyên nhân chủ yếu, cho nên đừng quá lo lắng, hiện tại phát hiện cũng không muộn. Ngươi muốn thuốc? Sau đó phối hợp nhất định trị liệu, nghỉ ngơi cho khỏe mấy tháng, không sai biệt lắm là có thể khỏe. Với lại đến lúc đó hẳn là khỏi hẳn, chỉ cần về sau ngươi tận lực đừng quá ép buộc chính mình, cái đó đều sẽ không tái phát. La Mạch cùng Dương Tư Di nghe được cái này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực trước mặt đối bọn hắn mà nói cũng là một đống không có quá nhiều quan trọng hơn lời nói, chỉ có sau cùng một câu có thể khỏi hẳn mới là trọng yếu nhất. Cái này thật rất trọng yếu. Đúng rồi, trong vòng nửa năm, ngươi tốt nhất đừng đóng kịch rồi, nhất định phải diễn kịch cũng tùy tiện nhân vật khách mời cái vai khách mời các loại là được rồi. Bác sĩ nói La Mạch gật đầu một cái, tâm tình cũng vương lòng rất nhiều. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, ta phải nghiêm khắc yêu cầu ngươi. Thuốc đừng ngừng, không thể diễn kịch, ta đều nhớ. Đi ra bệnh viện về sau, Dương Tư Di liền nói. Kỳ thực không cần ngươi yêu cầu, ta cũng sợ hãi ta biến thành người bị bệnh thần kinh, yên tâm đi, ta sẽ không buông tha cho trị liệu. Đi trên đường, La Mạch Kỳ thực tâm tình có chút nặng nề. Hoàn toàn chính xác, gần nhất tâm tình của hắn thật sự có to lớn biến hóa, một chút trong tính cách cất giấu đồ vật thật sự là sẽ bạo lộ ra. Trước kia La Mạch. Xem một bộ mảng kinh khủng có thể ngủ không tốt cảm giác một hai cái tuần lễ, thế nhưng là mấy ngày nay trong nhà của hắn nhưng thêm rất nhiều phim kinh dị DVD. Không chỉ có như thế, hắn còn xem một chút 10 phần kiểm chế thậm chí 10 phần biến thái điện ảnh, sô đồ mạ 120 trời, màu hồng hỏa liệt điểu, giác quan thế giới, cống thoát nước Mỹ nhân ngư, cắt da chi ái thậm chí là nhân thể nô công, trí mệnh loan đạo dạng này điện ảnh. Trước kia những này điện ảnh hắn nhiều lắm là năng lượng nhìn xem sô đồ mạ 120 trời, nhưng là bây giờ... Hắn nhưng dù sao cảm giác xem những này điện ảnh có một loại không giải thích được phong phú cảm giác, trên thế giới biến thái nhất người Nhật Bản, cùng tiền kỳ những hồng công đó người biến thái điện ảnh, hắn bây giờ có thể thấy say xương ngon lành. Hiện tại, La Mạch cuối cùng biết rồi nguyên nhân trong đó. Xem ra, hắn không chỉ có phải uống thuốc, vẫn phải chú ý rất nhiều thứ. Chương 368, bộ bộ kinh tâm giá cao bán. Khi đó La Mạch không có những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn loại kia tuy nhiên năng lượng đạt đến mục đích lại tự tổn 800 biện pháp để hoàn thành biểu diễn, nhưng cũng chôn xuống to lớn mầm tai họa. Mà bây giờ, tích lũy tháng ngày, La Mạch trên người vấn đề cũng vô pháp tự giấu đi bất quá La Mạch hiện tại bản thân diễn kỹ cũng tiến bộ nhanh chóng, ẩn sẹp tinh hon trong, La Mạch không chỉ có là điện ảnh kết cấu cùng đặc hiệu để cho người ta cảm thấy kinh tán, kỳ thực biểu diễn của hắn cũng đã nhận được rất nhiều người khẳng định. Hắn về sau cũng chưa chắc cần lại dùng loại kia thôi miên thủ đoạn. Coi như một chút nhân vật không có cách nào hoàn toàn đem nắm, La Mạch cũng có thể thông qua tốn tâm tư suy nghĩ nhân vật đến tiến hành biểu diễn, mà không cần mỗi lần đều để chính mình cho mình tự mình thôi miên. Về phần không diễn kịch nửa năm, đây không phải việc khó gì. Vốn là La Mạch cái này tương lai nửa năm cũng không có chính mình đóng cái quái gì điện ảnh truyền hình kịch dự định tất nhiên không biểu diễn rồi, vậy thì đạo diễn đi. Nghĩ tới đây, La Mạch cũng liền một lần cuối cùng bỏ đi hắn tại lão nam hải trong đảm nhiệm vai chính suy nghĩ, ở bên trong làm biên kịch cùng giám chế liên thành. Thậm chí vì tính dưỡng, La Mạch đối với lão nam hải đều không nhất định sẽ như vậy để ý một ngày này, La Mạch lại trốn ở trong nhà xem phim, chỉ bất quá hắn nhìn không phải đạo quốc mạng hành động. La Mạch trong nhà hiện tại có một bộ rất không tệ chiếu phim dụng cụ, chuyên nghiệp máy chiếu hình có thể hình chiếu ra 200 tập cự đại không gian, chỉ là thỏa mãn chính hắn quan sát cần đây là đầy đủ. Hôm nay hắn nhìn vẫn là cu LT phiến Đây là hai bộ cực kỳ nổi tiếng điện ảnh hắc Thái Dương 731, Đao Chết Học. Kỳ thực, cho tới nay, La Mạch trong lòng cũng không quá năng lượng tiếp nhận dạng này điện ảnh, cũng không phải là vô không tốt hoặc là thế nào. Mà chính là, loại này điện ảnh thật quá kinh khủng. Vô luận ngươi cảm thấy xả đến cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, nhưng ngươi cũng không có bản chất sợ hãi cảm giác, bởi vì ngươi biết những cái kia cũng là hư cấu. Nhưng mà, cái này hai bộ điện ảnh, mặc dù là đánh giá, Nhưng ngươi biết đây là đang trong lịch sử chân chính phát sinh qua đồ vật, cho nên loại kia cực đoan hoảng sợ, liền sẽ tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong xâm nhập ý thức của ngươi, để cho ngươi cảm thấy một rơi vào hầm băng vậy lạnh léo. Cho nên coi như la mạch bởi vì gần đây một vài vấn đề mà thích xem những cái kia cults phiến, thế nhưng là cũng không chút dự định đụng loại đáng sợ này điện ảnh, cho tới bây giờ. Quả nhiên, đây là một loại to lớn dày vò. Hát Thái Dương 731 càng thiên hướng về một bộ phim giải trí, đạo diễn cũng không phải là muốn ở bên trong kể một ít thứ gì, càng nhiều hay là cho mọi người một trong thị giác trùng kích cảm giác. Kỳ thực Nhật Bản có rất nhiều quay chụp CLT mảnh điện ảnh đại sư, nhưng hương cảng đại sư cấp nhân vật cũng tuyệt đối không ít. Hương cảng CLT phiến cũng rất nhiều. Mà đao triết học cũng là một hoàn toàn khủng bố cùng kiềm chế. Từng cọc từng cọc đáng sợ sự kiện, sống nổ răng, tươi sống mở ra xương sống, tại nữ nhân trong hạ thể nhét vào rạch, theo nữ nhân trong hạ thể móc ra nàng toàn thân bộ phận, sống bóc ra mặt. đều ở đây hắc bạch phiến trong từng bước phát sinh, tại một tránh một tránh trong tấm hình nhảy lên. Nhưng là đáng sợ nhất là hình ảnh nhảy hồi máu sắc rực rỡ, một lao đầu tử đang dùng ngang nữ giảng thuật đoạn lịch sử kia. hắn là kinh nghiệm bản thân qua. Loại kia không rét mà run đau đớn, ở trong lòng không ngừng nhảy lên. Cứ việc vậy cũng là nga quốc diễn viên, nhưng la mạch trong lòng vẫn là phảng phất gặp một trận trên cái thế giới này hình phạt kinh khủng nhất. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng không ngừng mà nhảy lên mà lên. Hắn tráng ghét lục chủ ản Nam Kinh, Nam Kinh, ghét nhất một điểm cũng là hắn lại dám chính mình đi đánh giá Nam Kinh đại đồ sát Nhật quân nhân tính, hơn nữa còn miêu tả bọn họ nhân tính bên trong mỹ hảo một mặt. Hắn không phải người đã chết, hắn không có tư cách kia. Nếu như nói ai có tư cách đánh giá Nhật quân nhân tính, cái kia chính là Nam Kinh đại đổ sát này mấy chục vạn quân dân từng đóng thi thể. Cũng là vậy, hôm nay vẫn còn ở Đông Bắc 731 địa điểm cũ trên không gào thảm toán hồn. Nhìn đau chết học về sau, loại ý nghĩ này càng thêm kịch liệt. La Mạch càng ngày càng vô pháp áp chế mình một cái ý nghĩ. Nhất là loại ý nghĩ này tại hắn hiện tại thân thể trạng huống thôi hòa phía dưới, càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá, hắn luôn cảm giác cái này không thành thụ, hắn còn chưa có tư cách chính mình hoàn toàn đạo diễn một bộ điện ảnh. Thế nhưng là ý nghĩ này phân minh mãnh liệt như vậy, một cái cố sự trong lòng của hắn từng bước lên men. Dù sao, hắn đón lấy tạm thời cũng không có cái gì điện ảnh kế hoạch, mà vừa mới lại nói trong vòng nửa năm không cần diễn dịch. Nếu nói như vậy, kỳ thực hắn cũng thật có thể thử một chút, mình thật dùng điện ảnh tới nói một chút chính mình muốn nói đồ vật. Bất quá, ý nghĩ này cuối cùng chỉ là ở trong lòng quân quanh, bởi vì La Mạch cần suy tính đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hiện tại La Mạch điện ảnh, mọi người hy vọng hắn có thể lần nữa siêu việt ỉn sẹp ti hon, nhưng nói thật, ỉn sẹp ti hon Bắc Mỹ phiếu phòng 300 triệu, toàn cầu phòng chiếu tiếp cận một tỷ siêu cấp thành tích, để cho La Mạch cũng không phải rất có lòng tin siêu việt, chí ít trong thời gian ngắn, hắn không có quá lớn tự tin. Cho nên ngay tại lúc này hắn cũng không thể tùy tiện ra tay. Trí ít không thể xuất ra giống ỉn sẹp ti hòn như thế vừa nhìn liền dã tâm bừng bừng điện ảnh, nếu như muốn đập một bộ mảng văn nghệ các loại tiểu chúng ảnh phiến, tựa hồ dã tâm không lớn, nói như vậy, coi như phòng chiếu không tính quá cao, nhưng mọi người bởi vì trong lòng cảm giác mong đợi tính không được quá mạnh, cũng sẽ không quá thất vọng. La mạch rất nhanh liền đem lão Nam Hải mình điện tử giao cho Vương Thái Lợi, Vương Thái Lợi nhận được điện tử về sau, cũng không khỏi làm cho này một ca khúc gọi tốt. Đem bài hát này hát đi ra, thật sự có thể khiến người ta cảm thấy những bọn họ đó mong muốn hiệu quả, loại kia đi qua tình cảm, còn có đối với chuyện cũng nhớ lại. Đó là chơi ạ đêm tứ niệm thật sâu yêu người a. Không thể không nói, bộ phim này cơ hội bởi vì cái này một ca khúc đúng sai nối liền tăng lên hoa. Rất nhiều người đang nghe mọi người cuồng nhiệt nói xong về sau, nhìn thấy nguyên bản Lão Nam Hải. Trên thực tế chúng quý cảm thấy bộ phim này hữu danh vô thực, căn bản cùng mình trong tưởng tượng không đồng dạng. Những cái kia giả bộ cười cười nhún nháo còn có nhân vật chính bị ội càng là làm cho người sẽ có chút buồn nôn cảm giác, nhưng là chịu đựng qua cái này một chút. Khi nhìn đến Vương Thái Lợi béo nằng dâu, nhìn thấy hắn thỏa hiệp cùng lần nữa xuất phát, nhất là nghe được Lão Nam. Hai bài hát này về sau, loại kia cảm động rất nhiều người cảm giác lập tức liền có thể xuất hiện, thậm chí trước cười cười nhún nháo. Vương Nôn Bỉ ở hiện tại cũng sẽ ở bài hát này bên trong đạt được một lần chuyển biến, thậm chí cảm thấy đó cũng là một chút đáng giá hoài niệm cố sự. Mà đây chút cũng là một ca khúc công lao, cũng là bài hát này năng lượng. Đệ nhị bộ gọi là Lão Nam Hải, đạo diễn chính là Khóai Tử Huynh đệ, tuy nhiên biên kịch là La Mạch, La Mạch còn đảm nhiệm giám chế. Mọi người đối với Lao Nam Hải tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì La Mạch là biên kịch. La Mạch cho đến tận này, nghề nghiệp của hắn kiếp sống hết thề đảm nhiệm thất tình tam thập tam thiên, say rượu, chỉnh sẹp ti hòn ba bộ điện ảnh biên kịch, mà đây ba bộ điện ảnh, hai bộ sau dư luận coi như không tệ. Cơ hồ tất cả mọi người đang cảm khái La Mạch tài hoa còn có cái kia đầy trong đầu để cho người ta cảm thấy hết sức lợi hại sáng ý. Mà bây giờ, hắn đảm nhiệm Lão Nam Hải biên kịch, thoáng một cái cũng làm người ta cảm thấy hết sức cảm thấy hứng thú, trực giác cho rằng Lão Nam Hải có lẽ sẽ là một bộ khá vô cùng điện ảnh. Mọi người đối với Lão Nam Hải chú ý tại ấm lên, tuy nhiên bộ phim này lại tương đối điệu thấp. La Mạch Phòng làm việc cho Lão Nam Hải đầu tư sẽ duy trì tại 500 vạn trên dưới, 5 triệu người ra tiền, kỳ thực cái này đầu tư cũng không quên tiểu. Cùng lúc đó. Bộ bộ kinh tâm chính thức xuất thành, sẽ tại toàn quốc đài truyền hình tốt nhất chiếu, hiện tại đang tại công khai tiêu thụ bộ bộ kinh tâm phim truyền hình vòng đầu tiết mục phát sóng, trên truyền hình bản quyền còn có mạng lưới vòng đầu tiết mục phát sóng, trên truyền hình bản quyền. Đang nhìn qua bộ bộ kinh tâm 45 phút cánh hoa còn có phim mới về sau, những này đài truyền hình trực giác đây lại là một bộ 10 phần tốt điện ảnh, thế là cạnh tranh cũng liền triển khai. Bộ bộ kinh tâm sau cùng cắt thành một bộ 38 tụ phim nhiều tập, vốn là bọn họ muốn đem phim truyền hình cắt thành 52 tụ, nhưng cái này bị la mạch cự tuyệt. Phim truyền hình kéo dài thời gian để cho nội dung cốt truyện cực kỳ nước đây là rất nhiều phim truyền hình sản xuất phương vung hô tiền một cái biện pháp tốt dù sao phim truyền hình đến đài truyền hình phát ra là dựa theo tụ điểm đưa tiền vô càng dài cho tiền càng nhiều cho nên hậu thế sẽ có các loại trưởng phim truyền hình bốn năm tụ là thái độ bình thường bảy tám chục tụ cũng không phải số ít những này phim truyền hình cũng đặc biệt nước một chút không cần thiết phần diễn tóm lại như là nữ nhân vải cuốn chân một dạng vừa thối vừa dài la mạch không thiếu tiền công tác của hắn thất cũng không thiếu tiền không cần thiết thông qua phim truyền hình đến vòng tròn tiền cho nên hắn buộc phân tập sư bọn họ đem những cái kia không quan trọng phần diễn xóa bỏ tận lực để cho nội dung cốt truyện chặt chẽ đứng lên, đi qua một phen điều chỉnh về sau, bộ bộ kinh tâm cuối cùng cắt thành 38 tụ. 38 tụ tại Đài Truyền hình bán ra một tụ 110 vạn nguyên trên dưới, tuy nhiên bởi vì giá cả quá cao, cho nên là ỉm gõ TV cùng Vân Nam vệ thị, chiếc giang vệ thị cộng đồng mua sắm. Đồng thời, mạng lưới thủ bá quyền đã trải qua đàm phán về sau, một tụ 700 ngàn bán cho số hủ. Bộ này phim truyền hình hiện tại vòng thứ nhất quyền phát sóng liền đã bán rồi tiếp cận 7 ngàn vạn. Cái này kinh khủng giá cả đem tất cả dọa đến trợn mắt hốt hồn, cũng có một ít người bắt đầu lại từ đầu chỉ trích quốc sản phim truyền hình giá cả hư cao cũng bắt đầu nghi vấn La Mạch dùng điện xem kịch vòng tròn tiền, nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao nghi vấn, chuyện này đều có một chút con giận quá nhiều rồi không cắn người vị đạo. Dù sao La Mạch lù lù bất động. Bộ bộ kinh tâm sẽ tại hiện tại ngày mùng ngày 4 tháng 9 chính thức lên bờ ỉm gõ TV cùng khác hai cái đài truyền hình. Triết Giang cùng Vân Nam cũng là tương đối trung quy trung củ đài truyền hình, ỉm gõ TV cũng có chút đau chứng. Hiện tại mô cục tại hạn ngu làm cho về sau cũng hạn chế đài truyền hình phát ra phim truyền hình, cấm đoán đài truyền hình tại phim truyền hình bên trong sắp bá quảng cáo. Nhưng bên trên có đối sách dưới có chính sách, ỉm gõ TV nghĩ ra một đầu mười phần đau chứng kế sách, đem phim truyền hình mở ra, một tụ phim truyền hình giả thành hai tụ. Cái này tương đương với tại một tụ phim truyền hình bên trong sắp bá một đầu quảng cáo. Ỉm gõ TV trí tuệ con người là vô cùng vô tận. Bộ bộ kinh tâm chế tác thành bản cuối cùng ước chừng cũng liền chỉ là hơn 38 triệu, vốn là sản xuất thành bản cũng chỉ có 14 triệu tài hưu, nhưng là tại La Mạch yêu cầu nghiêm khắc phục trang, đạo cụ, hiện trường các loại dưới tình huống, chế tác phí cũng tăng hơn 24 triệu. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch phòng làm việc cũng vẫn là thông qua bộ này phim truyền hình kiếm hơn 2000 vạn. Khó trách mọi người vẫn nóng lòng như vậy quay chụp phim truyền hình, không có cách nào à, phim truyền hình quá kiếm tiền. La Mạch loại này chế tác mười phần khảo cứu phim truyền hình cũng có thể kiếm nhiều như vậy, người ta những cái kia làm ẩu tay xé quỷ tử quốc sản kịch, càng là kiếm tiền. đương nhiên, bọn họ phiến không bán được bộ bộ kinh tâm giá cả. La Mạch phòng làm việc bộ bộ kinh tâm là bán rồi, nhưng là mọi người cũng đều đang ngắm nhìn bộ này phim truyền hình sau tiếng vọng, nếu như bộ này phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu cùng dư luận đều không cao, vậy hắn hậu cung chân huyên chuyện xem như đừng nghĩ bán một giá tốt rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 369, người lại quĩnh đổ thái quĩnh mặt buồn. La Mạch chính mình sẽ nghiêm ngặt nắm chắc bộ phim này chất lượng, nhưng là chính hắn lại sẽ không thường xuyên xuất hiện ở kỳ tổ. 500 vạn đầu tư, lại thêm bộ phim này bối cảnh và quay chụp kế hoạch, kỳ thực cũng có thể đánh ra chế tác coi như hoàn hảo lão Nam Hải. Tại lão Nam Hải chính thức quay phim thời điểm, La Mạch cũng bắt đầu suy nghĩ càng nhiều vấn đề. Hắn đang suy nghĩ chính mình trước cái kia lối suy nghĩ. Chỉ tiếc, kế hoạch kia có chút quá điên cuồng. Hắn biết mình luôn không khả năng sẽ chỉ ở ổ cứng di động chỉ đạo phía dưới công tác. Dù sao ổ cứng di động bên trong đồ vật nói rõ tương lai tình huống, nhưng những tương lai đó chỉ có thể đến năm 2015 biến mất sức ảnh hưởng, với lại, bên trong rất nhiều thứ mặc dù là xuất từ năm 2015, nhưng sẽ ở 2013 năm tại Hữu liền sẽ có kế hoạch, bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, la mạch thời gian chỉ có thể đến 2013 năm trước đó. Nếu nói như vậy, la mạch một ngày nào đó cần quay chụp mình được ảnh. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới, tự mình lựa chọn chụp đệ nhất bộ thuộc về mình được ảnh, lại sẽ là như vậy. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy rất khủng. Suy nghĩ rất lâu về sau, La Mạch trực tiếp liên lạc thoáng một phát từ Tranh, Từ Tranh đem điện thoại nhận về sau, La Mạch liền nói đến, Từ Ca, còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói một cái điện ảnh kế hoạch sao? Từ Tranh có chút mơ hồ, suy nghĩ một chút mới hơi muốn một chút có quan hệ với này bộ phim sự tình, dù sao La Mạch cho hắn thối lộ đồ vật quả thực quá ít. Qua một thời gian ngắn, Từ Tranh tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta nghĩ tới, ngược lại hắn mang theo vài phần tỉnh táo mà chú ý nói, thu đạo dự định khởi động kế hoạch kia à? La Mạch tại điện thoại đầu này mỉm cười, đúng, chính là như vậy, ta chính là hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không, ta dự định kêu lên Bảo Cường. Còn có Hoàng Bắc cùng đi chấp hành cái này điện ảnh kế hoạch, rất có thể xem mo sớm khai mạc. Nghe được La Mạch lời nói về sau, Từ Tranh trong lòng cũng thật cao hứng, La Mạch hiện tại cũng là cao phòng chiếu, đại cơ hội đại môn tử. Ai cũng muốn leo lên một lần La Mạch điện ảnh, hợp tác với La Mạch một lần. La Mạch điện ảnh thậm chí năng lượng nâng đỏ trương ngọc nhã loại này ban đầu không có chút nào căn cơ tiểu diễn viên, mà lại là đem nàng phùng thành tại trên quốc tế đều hết sức có danh tiếng điện ảnh minh tinh, vậy hắn muốn nâng đỏ những người khác càng là chuyện dễ dàng. Từ Tranh đi qua một lần say rượu cũng thu được rất lớn quốc tế danh tiếng, hiện tại cũng cực kỳ khát vọng có thể cùng La Mạch lần nữa hợp tác đương nhiên ta cực kỳ sẵn lòng. Từ Tranh nói, được, ta sẽ để cho người đặc biệt cùng kinh tế của ngươi người trò chuyện cụ thể sự tình, cái này điện ảnh biết mở đập đến rất nhanh chóng, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã biết. Về sau, La Mạch để cho Lý Tu Anh đi hỗ trợ tìm Hoàng Bác. Hoàng Bác người này trời sinh thì có một cười cảm giác, rất nhiều người nhìn thấy hắn thì sẽ nghĩ cười. Với lại hai năm này, Hoàng Bác cũng nương tựa theo cố gắng của mình cùng vật khí. tại giới điện ảnh và truyền hình từng bước một đặt chân vững vàng cùng. Mặc dù hắn vẫn như cũ không đẹp trai, mặc dù hắn còn chưa cao, nhưng hắn cắt xê lại tại mỗi năm tăng thêm. Sau đó là Vương Bảo Cường. Vương Bảo Cường, La Mạch trực tiếp tìm hắn. Vương Bảo Cường cũng là La Mạch rất quen diễn viên, chỉ bất quá có đoạn thời gian không có cùng hắn liên lạc. Theo binh lính đột kích bắt đầu hai người ngay tại Cùng chung Hoàn Hạ, nhất là một bộ binh lính đột kích dài đến mấy tháng gian nan quay chụp bên trong hai bên cùng ủng hộ, để cho hai người hữu nghị càng cắt sâu. Chỉ tiếc, mấy năm này bọn họ đều có sự nghiệp của mình, cũng từ từ ít một chút liên hệ. Vương Bảo Cường tại binh lính đột kích hậu nhân khí đại bạo, về sau quay chụp hình đệ của ta gọi có thứ tự các loại một chút xếp hạng dẫn đầu phiêu hồng phim truyền hình, của hắn nhân khí cũng càng cao. Lọt online chiếu phim, cũng làm cho Vương Bảo Cường nhân khí cao hơn. Hiện tại hắn đang quay nhiếp một chút mảng văn nghệ, mở rộng mình hí lộ. Mà La Mạch thành tiểu tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người hiện tại một lần nữa liên lạc, thân phận của từng người, cũng rốt cuộc không phải làm quay chụp binh lính bất kích, tại một cái trong trèo lạnh lùng ban đêm, đối mặt chăng liền vụng về đồ nhắm lúc uống rượu rồi. Bất quá khi đó Vương Bảo Cường đã diễn viên chính qua phim, so La Mạch nhân khí cao mấy trăm lần, mà bây giờ, La Mạch có được hơn 2 tỷ thân ra, trở thành hắn ngự làng giải trí trước mắt nóng nảy nhất ngôi sao một trong, Vương Bảo Cường nhân khí tuy nhiên cũng tới tăng nhanh chóng, nhưng cái này cái nhanh chóng cũng có một cái trình độ. La Mạch Vương Bảo Cường có mấy phần kỳ quái hô một tiếng tên La Mạch. Vương Bảo Cường cũng có một đoạn thời gian rất dài không có cùng La Mạch liên lạc, lúc này một lần nữa nghe được tên của hắn, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bảo Cường, đang bận rộn gì đấy? La Mạch tự nhiên không có khả năng liền trực tiếp hỏi hắn chuyện như vậy, mà chính là trước tiên nói như vậy, thật lâu không thấy. Đúng thế, thật lâu không thấy. La đại đạo diễn còn có thể muốn ta à? Vương Bảo Cường nói đùa. Đương nhiên năng lượng muốn. Cái này không tìm ngươi đã đến à là như vậy, ta dự định quay một bộ phim, là Lost Stone đề nghị bộ, chúng ta đã đem bản quyền mua lại rồi. Hiện tại dự định một lần nữa khai mạc, mọi người, từ tranh Hoàng Bắc đảm nhiệm diễn viên chính, La Mạch cũng nhảy vọt qua người đại diện, trực tiếp hỏi Vương Bảo Cường. Kỳ thực hắn cũng không khả năng không đồng ý, chỉ bất quá dạng này gọi điện thoại xác nhận một chút, tóm lại là một chuyện tốt. Đây là chuyện tốt ta. Vương Bảo Cường nói, bất quá điện ảnh đạo diễn là ta sẽ đảm nhiệm đạo diễn. La Mạch nói, bất quá ta chính mình không đóng vai nhân vật, cũng chỉ là đạo diễn. Nghe được La Mạch đảm nhiệm đạo diễn, Vương Bảo Cường lập tức liền tràn đầy tự tin. Dù sao thành tích của hắn thật bày ở nơi đó, mảnh hài kịch một hạng. Một bộ say rượu để cho hắn tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng có danh tiếng, hiện tại hắn đạo diễn hí kịch đề tài, cái này không quản nói thế nào đều để người cảm thấy phi thường yên tâm. Vương Bảo Cường không có bất kỳ cái gì lý do không tham dự bộ phim này quay chụp. Tương phản, hắn còn 10 phần cảm kích La Mạch có thể nghĩ đến hắn, nghĩ đến hắn quay chụp mình loại kia trên cơ bản đập một bộ họa một bộ điện ảnh. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng biết, loại tấn lý này bộ phim kỳ thực dư luận không tệ, phòng chiếu cũng không tệ, mọi người nếu như nhìn thấy đệ nhị bộ, cũng không hi vọng Vương Bảo Cường rời đi. Vương Bảo Cường theo thiên hạ vô tật thời điểm bắt đầu liền thể hiện ra hắn một tại hí kịch phương diện thiên phú hiện tại lại để cho hắn diễn hỉ kịch nhân vật cũng đều thỏa. cảm ơn ngươi, năng lượng nghĩ đến ta, ta đương nhiên là đồng ý. vậy cứ quyết định như vậy. cụ thể cắt xê cùng thì bản sẽ có người đặc biệt cùng ngươi người đại diện nói. la mạch nói, giải quyết vương bảo cường về sau, la mạch tiếp theo làm xong hoàng bắc, chính như la mạch nghĩ một hướng dạng, hoàng bắc cũng hết sức vui vẻ có thể gia nhập la mạch kịch tổ. cái này người lại quính đồ thái quính mặt buồn, cũng liền gọp đủ vương bảo cường, từ tranh, hoàng bắc tam đại hỉ kịch minh tinh. hai năm này từng bước xuất hiện một ít minh tinh ngược lại trở lại đóng kịch tv dậy sóng, hoàng bắc cũng tiếp nhận hỏa tuyến ba huynh đệ. Dân binh các nhị đạn dạng này phim truyền hình, thậm chí siêu cấp nữ thần cao viên viên đều vỗ vé đút egot mạ gì yết để lời nói với người xa lạ, luôn luôn không nhìn vé đút egot mạ gì yết, bởi vì vừa nghĩ tới nữ thần ở bên trong cùng hoàng Hải ba kết hôn, tâm lý cũng rất yêu thương à. Đây là bởi vì 2 năm này phim truyền hình các diễn viên cắt xê càng ngày càng cao, thậm chí đã trở thành phim truyền hình đầu nhập chủ yếu chi tiêu. Hoàng Bách thậm chí ở đời sau xào đi ra 100 vạn mỗi tập thiên giới, nay một bộ phim truyền hình hạ xuống, chỉ là hắn đầu nhập liền phải mấy ngàn vạn. So với chỉnh thể trên mà nói cơ bản không có phóng đại qua diễn viên điện ảnh mà nói. Phim truyền hình diễn viên theo một tụ 560 ngàn quên giá cao đến mấy chục vạn mới tính giá cao, tuy nhiên chỉ dùng 78 năm thời gian. Những này giá tiền là hư cao. Bất quá, hiện tại La Mạch điện ảnh để cho Hoàng Bắc vẫn là muốn giết trở lại giới điện ảnh, La Mạch điện ảnh, cái kia chính là vương đạo. La Mạch phòng làm việc rất nhanh liền công bố người lại quính đổ thái quính mặt buồn. Công tác kế hoạch. Nhìn thấy làm việc như vậy kế hoạch, phía ngoài tất cả mọi người cảm thấy mười phần giận mình. Bọn họ đều chờ đợi La Mạch tân chiếu phim, cũng đang mong đợi hắn có thể vô nữa ra một bộ ịn xẹp tí như thế vô luận là tình tiết hay là cái gì cũng không có có thể bắt bẻ điện ảnh không nghĩ tới hắn trở lại hí kịch rồi. bất quá, hắn trở lại hí kịch cũng đáng được chờ mong. dù sao lúc trước hắn chụp một bộ say rượu tại toàn cầu đều nhắc lên kinh thiên phòng chiếu. chỉ là mọi người cũng không có nghĩ đến. La Mạch chọn quay chụp đệ nhị bộ địa ảnh, hơn nữa còn là quay chụp Lost Stone đệ nhị bộ. trước đó La Mạch đã từng nói say rượu sẽ có đệ nhị bộ, không nghĩ tới bây giờ hắn nhưng là quay chụp Lost Stone đệ nhị bộ. La Mạch ý nghĩ kỳ thực mọi người cũng đều có chút nhìn không thấu. ma nghiệp nội nhân sĩ trên thực tế nhưng là càng thêm nhìn không thấu La Mạch lý nghĩ cùng say rượu, ịn sẹp tì cũng không giống nhau, người lại quính đổ thái quính mặt buồn. Ở nước ngoài thế mà không có khởi động bất luận cái gì tuyên truyền. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, La Mạch cái tên này còn có hắn điện ảnh tại toàn cầu bước lửa như vậy, hắn tân điện ảnh ở nước ngoài khẳng định cũng sẽ có đặc biệt nhiều người chú ý, nguyên bản đây cũng là thừa cơ ở nước ngoài thị trường kiếm tiền rất tốt thời gian, nhưng là hắn hiện tại tựa hồ đối với quốc ngoại thị trường không có giá tâm rồi. Mấy năm gần đây hoa hạ tại trên thế giới sau cùng ảnh hưởng lực quốc tịch Trung Quốc đạo diễn La Mạch, hiện tại thế mà đối với quốc ngoại thị trường tựa hồ không có giá tâm rồi. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Tất cả mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái. Trên thực tế, La Mạch Phương Pháp làm cũng không có quá suy nghĩ nhiều không thông. Đầu tiên, người lại quấn đồ thái quấn mặt buồn. Đây là một bộ chỉ có người châu Á mới có thể cảm thấy buồn cười điện ảnh. Hắn muốn dùng bộ phim này đến tiếp tục mình trong nước phòng chiếu thần thoại, lại không có để nó ở nước ngoài thị trường kiếm tiền tự tin. Thái quấn mặt buồn. Dạng này điện ảnh, ở nước ngoài chiếu phim cũng chính là mấy vạn mỹ kim phòng chiếu, bởi vì La Mạch hai chữ này, khả năng tại Bắc Mỹ có thể mò được mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn đô la tại hữu phòng chiếu, nhưng là người Mỹ lại bởi vì bộ phim này còn đối với La Mạch hai chữ này bắt đầu mất đi tự tin, đó hoàn toàn cũng là được trả bằng mất tiếp theo, la mạch tại ìn sẽ tỵ hận, nhất là tại the thê anh về sau, toàn thế giới sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, mọi người đối với hắn chờ mong giá trị cũng quá cao quá cao. chờ mong giá trị quá cao bình thường thì sẽ đưa đến xuất hiện hiện thực cực kỳ cốt cảm tình huống. la mạch không muốn để cho mọi người có một loại chờ mong cùng hiện thực ở giữa trên lệ cảm giác. hắn muốn làm lạnh cái một hai năm tiếp tục công kích bắc mỹ thị trường. lúc kia mọi người đối với hắn chờ mong giá trị sẽ không ở cao phong, nhưng là vẫn có thể đi vào dạp chiếu phim quan sát điện ảnh. có dạng này tính toán, hắn mới dự định quay chủ thái quý mặt buồn. đồng thời không để cho bộ phim này ở nước ngoài chiếu phim tâm tư. bất quá, hồng công mọi người đối với thái quỳnh mặt buồn chờ mong nhưng cũng mãnh liệt chưa từng có chỉ tiếc la mạch không chính mình cũng đông cái này khiến mọi người có chút tiếc nuối nhưng la mạch bây giờ tình huống là sẽ không cầm thần kinh vấn đề đùa giỡn chỉ là cứ việc la mạch cũng ở đây tính dưỡng cũng ở đây uống thuốc nhưng là tâm tình cũng cuối cùng sẽ bất tình lình trở nên rất táo bạo cùng phẫn nộ một xúc động tại hắn thấy được gần đây một đầu tin tức quốc tế về sau dâng lên đến giá trị cao nhất tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương ba kịch bản mới thái quỳnh mặt buồn khai bất quá Bộ phim này đã chính thức định hồ sơ năm 2011 ngày mùng ngày 4 tháng 2 sẽ trở thành xuân tiết đương điện ảnh. Kỳ thực, Thái Quýn mặt buồn. Dạng này điện ảnh làm hạ tuế phiến cũng 10 phần phù hợp, chỉ bất quá năm nay hạ tuế phiến đã có lệ kê bộ lệ phở lị cùng phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ trợ theo ăn hai tranh đoạt cuối cùng phòng chiếu. Cái này hai bộ điện ảnh khẳng định đều có thể sản xuất to lớn phòng chiếu, nếu như Thái Quýn mặt buồn. Cũng đi xúi vào, chia bánh kem quá nhiều người rồi nói không chừng mọi người ngược lại đều không được chia cái quá gì. La Mạch cũng liền lựa chọn để cho Thái Quýn mặt buồn. Thiến quân xuân tiết đương mà không phải hạ tuế đương. Thái Quýn mặt buồn. Xuân Tiết Đương, cũng không biết có thể cống hiến bao nhiêu phòng bán vé. Chỉ bất quá, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, đối với La Mạch trở mong đều đặc biệt mạnh, cho nên rất nhiều phim vốn là cũng định hồ sơ xuân tiết, nhưng là lúc nghe Thái Quý mặt buồn. Định hồ sơ xuân tiết chiếu phim về sau, nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này, một lần nữa định hồ sơ. Hiện tại tất cả mọi người là có chút sợ hãi La Mạch. Chỉ bất quá, tại Thái Quý mặt buồn. Chính thức khai mạc trước đó, trên quốc tế xảy ra một kiện tin tức, cũng là Nhật Bản nhân vật trọng yếu lần nữa đoàn thể tham miếng giáo sư S, nhìn thấy điều này thời điểm, gần nhất những bạo ngược đó tâm tình còn có hắn thấy tin tức cùng trước đó thấy được ảnh ngay tại trong ốc bắt đầu vỡ bờ xung động tâm tình bắt đầu không ngừng bị phát triển la mạch tại thái quỳnh mặt buồn còn không có chính thức khai mạc trước đó trái lo phải nghĩ vẫn là tại máy vi tính chống không văn kiện lớn nhất mở đầu bên trên gõ ra giết nói mớ hai cái chữ to sau đó la mạch bắt đầu hướng phía dưới viết văn tự hắn đang suy nghĩ một cái kịch bản cái này kịch bản nhưng là không có cái gì ổ cứng di động bên trong tương lai tư liệu trên cơ bản hoàn toàn là la mạch mình lối suy nghĩ cùng dự định hắn phi thường muốn đem cái này vỡ quay thành phim chỉ bất quá cái này sẽ trở thành một bộ tuyệt đối CL tệ phiến nói thật, theo La Mạch góc độ đến xem, hắn trước kia làm sao cũng không biết nghĩ đến, chính mình chụp đệ nhất bộ hoàn toàn thuộc về mình nữa ảnh, lại sẽ là một bộ CLT phiến. Chỉ bất quá, bộ phim này đến tột cùng năng lượng đánh thành bộ dáng gì, La Mạch chính mình cũng không biết. Hắn sẽ chính mình lối suy nghĩ kịch bản, sau đó chính mình chuẩn bị quay trụ kế hoạch, chính mình đem bộ này rít nói mớ đánh ra tới. Nay lại là một cái to lớn phức tạp công trình, bất quá trước mắt kịch bản, một cái cơ bản ý nghĩ đã trong đầu, cho nên hắn tốc độ viết chữ nhanh chóng, ngắn ngủn trong vòng một giờ. Hắn thì đã viết ra hơn 4000 cái chữ, loại kia không nhả ra không thoải mái cảm giác đang thúc giục lấy hắn tăng tốc gõ chữ tốc độ. Sau 6 tiếng, La Mạch khó khăn nâng lên tay của mình, tay cực kỳ chua, phi thường chua. Trước mắt hắn luật văn kiện bên trên đã có 2 vạn cái chữ. 6 giờ cường độ cao công tác, để cho La Mạch cảm thấy 10 phần khó chịu, hiện tại hai tay bủn rủn bất lực, ánh mắt cũng rất đau. Chỉ bất quá, loại kia không nhả ra không thoải mái cảm giác, đến bây giờ cũng đã biến mất rất nhiều. Hắn viết hơn 5000 chữ kịch bản đại cương, còn dư lại 15000 chữ chính là mình viết chính thức kịch bản. Mà đây là đệ nhất giai đoạn. Toàn bộ kịch bản hạ xuống hắn có thể sẽ viết ra năm vạn chữ tài hiu, hiện tại hoàn thành công tác chỉ là vừa mới bắt đầu. Với lại kịch bản coi như viết ra, còn cần rất nhiều lần phi thường buồn kẽ không thú vị sửa chữa. La Mạch dùng con chuột điểm bên phải thanh tiến độ, lặp đi lặp lại nhìn xem tự viết đi ra ngoài cái này 2 vạn cái chữ. Nhìn nhiều lần, đây là một bộ thuộc về mình địa ảnh. Cái này đem là một cái hoàn toàn do chính hắn sáng tác đi ra ngoài kịch bản, cho nên lúc này La Mạch cũng nhiều nhìn mấy lần. Hắn đối với cố sự này tâm tình cuối cùng tại kịch bản bên trong bày tỏ không ít. Nhưng sự tình sẽ không như vậy kết thúc, hắn hiện tại trong lòng vậy không nôn không thích cảm giác chỉ là hơi phai nhạt một chút, cũng chưa hoàn toàn biến mất. Sau đó 2-3 ngày, hắn tất cả đều bận rộn cái này thì bản. 4 ngày sau đó, giết nói mớ đệ nhất bản thảo cuối cùng tại La Mạch trong tay sinh ra. Hắn hiện tại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mình, bất quá, theo hắn bình phán nhãn quang đến xem, hắn cái này thì bản, xem như tương đối thật tốt. La Mạch đang đóng phim, đóng phim phương diện, thiên phú đích xác hết sức xuất sắc. Theo thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ in sẹ ti ổn, La Mạch thứ học được càng ngày càng nhiều, hắn đánh ra điện ảnh cũng càng ngày càng tốt, bình thường người học điện ảnh tiến bộ tốc độ tuyệt đối không có la mạch nhanh như vậy viết kịch bản cũng giống như vậy hắn bây giờ đã có thể dùng phi thường thông thạo biện pháp đến viết kịch bản với lại đang viết kịch bản thời điểm đối với trong phim ảnh các loại nguyên tố điều động cùng phủ lên hắn cũng là thông thạo rất nhiều thủ pháp hạ bút thành văn cái này kịch bản cũng liền đặc biệt có hàm kim lượng bất quá bộ phim này hắn cũng phát hiện tuy nhiên sẽ là đệ nhất bộ chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn thuộc về hắn địa ảnh nhưng là đợi đến bộ phim này chính thức đánh ra đến từ về sau tại đại lục hẳn là vô pháp chiếu phim Khả năng ở nước ngoài chiếu phim cũng sẽ có một chút khó khăn, bình xét cấp bậc 10 phần bất lợi, thậm chí không nhất định quốc ngoại sẵn lòng chiếu phim. Nhưng liền xem như dạng này, hắn vẫn hy vọng có thể đánh ra cái này chính mình không nhả ra không thoải mái đồ vật, làm đạo diễn làm lâu, cũng hầu như sẽ có một chút chính mình lời muốn nói. Huống chi, hiện tại La Mạch rất nhiều cảm xúc tiêu cực các loại đồ vật tại ẩn giấu về sau cũng sẽ ngẫu nhiên bạo phát đi ra. Cho nên, bộ phim này chân chính khai mạc cũng tình thế bắt buộc. La Mạch đem đệ nhất bản kịch bản đặt ở mình trong máy vi tính, đồng thời cũng in một phần đi ra, hắn đang quay nhất thái quýnh mặt buồn. Trong thời gian cũng sẽ tận lực đi sửa đổi cái này kịch bản, đem kịch bản sửa chữa đến hoàn thiện nhất trạng thái. Về phần này bộ phim, hắn cũng sẽ ở quay chụp Thái Quyến Mặt Buồn. Trong lúc đó bên trong chính mình chuẩn bị kỹ càng, Thái Quyến Mặt Buồn phải hao phí thời gian có thể rất nhiều cũng có thể không cần quá nhiều. Chỉ ít so với ỉn xẹp thì hòn như thế siêu lớn đầu tư, sự tình vụn vặt lại nhiều lại hỗn tạp, La Mạch còn muốn tự biên tự diễn điện ảnh tới nói thật tốt hơn nhiều. La Mạch chỉ ít quay chụp Thái Quyến Mặt Buồn, không cần quá mệt mỏi, hắn có thể đem mình rất nhiều tư tưởng chuyển cho những người khác đi cụ thể chấp hành cái này có thể. Đến lúc đó, La Mạch quay chụp Thái Quyến Mặt Buồn không cần quá mệt mỏi, cũng có rất nhiều thời gian khác dùng để chuẩn bị mình dết nói mới, cũng có rất nhiều thời gian đến để cho bộ phim này không phải một bộ nhất thời đầu vóc phát sốt làm ẩu, mà chính là chân chính chính mình để nhất bộ tác phẩm tinh lương chế tác. Ngày mùng ngày 4 tháng 6, người lại quỳnh đồ thái quỳnh mặt buồn, chính thức khởi động máy quay trụ. Tại bắt đầu quay trụ trước đó, cử hành một trận khởi động máy buổi họp báo. Bây giờ Lam mạch, trên giang hồ tuyệt đối cũng có đầu có mặt nhân vật. Mỗi một bộ phim thay mặt, nếu như không phải là tận lực khiêm tốn lời nói, này tổ chức một cái khởi động máy nghi thức cũng có cần thiết. Hôm nay khởi động máy nghi thức, người lại quỳnh đổ thái quỳnh mặt buồn. Sở hữu diễn viên đều gặp đủ, Hoàng Bác, Từ Tranh, Vương Bảo Cường cũng đưa tới mọi người rất nhiều chú ý ánh mắt. Bất quá, mọi người chủ yếu nhất vẫn là đem mình chú ý tập trung vào la mạch trên thân. Thu đạo, ngươi vì sao lại lựa chọn quay chụp Lost Stone đệ nhị bộ đầu? Ngươi say rượu chẳng lẽ không năng lượng đập hay sao? Ta trước đó nhìn Lost Stone, lúc ấy cảm thấy bộ phim này mười phần không tệ, chính mình cực kỳ ưa thích, ngay lúc đó ta cũng đang suy nghĩ, nếu như ta có thể đem bộ phim này đánh ra đệ nhị bộ, vậy khẳng định là rất thú vị, cũng có thể thỏa mãn của chính ta ưa thích. Ta liền đem ý nghĩ này thay đổi thực tế. Ta muốn rất nhiều người đều biết, ta làm một cái mười phần vụ thực người, nói sẽ đi làm. Xây rượu là sẽ có đệ nhị bộ, tuy nhiên khả năng thời gian sẽ có chút lâu, bởi vì bây giờ nghị pháp còn không quá thành thủ. Người bây giờ lần nữa trở về mảnh hải kịch bên trên, lúc trước xây rượu cũng công hiến tương đối khá phòng chiếu, toàn cầu phòng chiếu cũng mười phần có thể nhìn. Như vậy ngươi đối với người lại quính đồ thái quính mặt buồn. Có nhiều chờ mong. Ngươi cho rằng bộ phim này phòng chiếu sẽ vượt qua xây rượu sao? Tất cả mọi người tại mang theo rất chờ mong ánh mắt nhìn La Mạch. La Mạch nói chuyện cũng không phải đánh dẫm, thậm chí có một loại một miếng nước bọn một cái đinh cảm giác. Hắn lúc ấy nói bình thẹn thì hòn Bắc Mị phiếu phòng muốn bạo chết say rượu, kết quả là thật phát nổ. Hiện tại nếu như hắn nói người lại quỳnh đồ thái quỳnh mặt buồn, phong chiếu sẽ bạo chết say rượu, mọi người cũng cực kỳ sẵn lòng tin tưởng. Thế nhưng là La Mạch chỉ là khẽ lắc đầu, cái này ta cũng không quá dễ bàn, ta chỉ có thể nói, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đập tốt cái này một độ người lại quỳnh đồ thái quỳnh mặt buồn, sẽ không lãng phí một cái trong lòng tốt đề tài. Còn vẽ bán lời nói, ta cũng chỉ có thể nói tám chữ, như sự tại nhân, thành sự tại tiên. Câu trả lời này để cho mọi người có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút thất vọng, không nghĩ tới La Mạch lần này không có dự đoán a. Nếu như hắn có thể đoán trước thoáng một phát, mọi người nhất định sẽ càng cao hứng, nếu như hắn dự đoán là rất cao lời nói, mọi người đối với hắn thái quá kính mặt buồn, cũng sẽ có càng lớn chờ mong. Đáng tiếc, La Mạch lần này không có nói quá nhiều. Sau mấy vấn đề, La Mạch lộ ra đều rất điệu thấp, hoàn toàn không có ỉn sẹp tỉ hòn quay chụp trước loại kia lời nói hùng hồn. Cuối cùng có người hỏi, "Thu đạo, ngươi dự định lúc nào một lần nữa quay chụp ỉn sẹp tỉ hòn như vậy chính kịch nữa anh? Chúng ta đều vô cùng chờ mong." Cái này, ta cũng không dễ nói, có lẽ qua sang năm đi. La Mạch mỉm cười nói: Bây giờ ta vẫn là trước tiên đập tốt người lại quính đồ thái quính mặt buồn. Tương đối tốt. Về sau, La Mạch trả lời mấy vấn đề đại bộ tờ hờ ơn lở cũng vẫn là lướt qua liền thôi. Người lại quính đồ thái quính mặt buồn. Khởi động máy buổi họp báo cũng từng bước kết thúc, sau đó chính thức khai mạc. La Mạch đã vua qua ỉn xẹm tỷ hòn cao như vậy kỹ thuật hàm lượng, bao lớn chẳng diện, cao quay chuột khó khăn điện ảnh. Hiện tại khống chế người lại quính đồ thái quính mặt buồn. Trường hợp như vậy cũng có thể được xưng tụng thông tạ mấy chữ. Bất quá. Kịch tổ ở China chỉ có chút ít mấy cái màn ảnh, mà sau cùng chứng màu nhân vật không phải Phạm băng băng mà chính là La Mạch mời tới tạm thời diễn viên phụ Đường Yên. Theo thất tình tam thập tam thiên về sau, Đường Yên danh khí lại càng đến càng lớn, hiện tại để cho nàng đến làm chứng màu cũng không có nửa điểm vấn đề. Ở China vô một buổi chiều, kịch tổ đã đi hẹn, bắt đầu ở bên này quay trụ. La Mạch đây là lần thứ hai đi vào hẹn, lần trước là in sẹp thì lấy cảnh. Thân bên này đừng nhìn quốc gia nhỏ, nhưng là phòng chiếu cũng rất khả quan, in sẹp thì hòn tại lần thế nhưng là bắt lại mấy trăm vạn đô la về bán. Thân bên này rất nhiều mê điện ảnh cũng đặc biệt ưa thích La Mạch, không chỉ có là bởi vì hắn điện ảnh đẹp mắt, cũng là bởi vì La Mạch tại ỉn sẹp thì hồn bên trong dùng đến nước thuyền chẳng cảnh, mà lần này hắn tân điện ảnh, cũng là đến thuyền quay trụ. đây hết thể đều để thuyền đám mê điện ảnh ưa thích La Mạch. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương 371, La Mạch bể bội nhiều việc, nhưng là quay trụ bộ phim này, La Mạch còn mang theo mình nguyên ban nhân mã, cũng chính là hắn theo thất tình tam thập tam tiên thời điểm liền bắt đầu phát triển thành viên tổ chức. các thành viên này người, tuy nhiên còn không thể nói là La Gia Bang nhưng hoàn toàn chính xác đã trải qua rất nhiều lần hợp tác, đối với la mạch ý đồ trải nghiệm, cùng hắn phối hợp cũng từng bước trở nên ăn ý mà thái quĩnh mặt buồn. La vui kịch phiến đang quay nhấc mảnh hài kịch phương diện, thất tình tam thập tam thiên cùng say rượu cũng làm cho các thành viên này từng bước thành thục. Hiện tại, thái quĩnh mặt buồn sẽ chính thức quay chụp, bọn họ chuẩn bị cũng cực kỳ sung túc. Tại nước liền quay chụp, tiến hành tương đối thuận lợi, thái quĩnh mặt buồn. Vô 2 ngày sau đó, tiến độ cũng 10 phần nhanh. Tối hôm đó, mọi người rất nhanh liền thu công. Đây là ngày mai quay chụp kế hoạch, học trưởng, ngươi nhìn một chút. Giờ này khắp này, Trầm Đan cầm một cái quay chụp kế hoạch bề ngoài đi tới, đến La Mạch trước mặt. Hiện tại Trầm Đan cũng bắt đầu từng bước trở nên bận rộn đứng lên, La Mạch dặn dò cho hắn càng nhiều chuyện hơn, thậm chí đem quay chụp kế hoạch cũng lấy ra để cho hắn làm, sau cùng thương lượng với chính mình thoáng một phát là được. La Mạch làm như vậy đầu tiên là vì có thể làm cho Trầm Đan càng nhanh trưởng thành, giúp mình càng nhiều bận rộn, tiếp theo là vì mình có thể có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Hắn bây giờ bắt đầu uống thuốc, đầu trên cơ bản cũng không đau, nhưng hắn còn cần cam đoan giấc ngủ cũng giấc ngủ chất lượng, thế là hắn đem rất nhiều chuyện giao cho Trầm Đan tới làm. Trầm Đan làm sự tình cũng càng ngày càng đâu vào đấy, với lại cũng có thể đem sự tình làm tốt, La Mạch cũng càng thêm tín nhiệm hắn. Thái Quýn mặt buồn. Trong, Trầm Đan đảm nhiệm chấp hành đạo diễn chức vị, cái này có thể nhìn ra La Mạch đối với hắn coi trọng. Ngoại trừ Trầm Đan bên ngoài, La Mạch còn để bạt trước đó tại đây đảm nhiệm trưởng quay thư ký Vạn An Huy, để cho hắn trở thành Thái Quýn mặt buồn. Phó đạo diễn một trong Vạn An Huy cùng Trầm Đan hai người làm La Mạch trước mắt hùng nhân, hai người ở giữa cuối cùng sẽ có nhất định trình độ cạnh tranh. Bất quá, tại La Mạch năm lần bảy lượt mạnh mẽ thân không nên quá phận về sau, Hai người coi như ngẫu nhiên cũng sẽ kéo bè kéo cánh, nhưng cũng không dám như vậy trắng trợn. Ngoại trừ hai người, mọi người đều biết Trung đại tuấn cùng La mạch quan hệ thân thích, Trung đại tuấn cũng là kịch tổ trong mọi người thích vô cùng lấy lòng một người. Vạn An Huy, Trầm Đan, Trung đại tuấn trên cơ bản thành La mạch nhóm người này trung gian tam túc đỉnh lập ba cái địa phương. Theo lý mà nói, Vạn An Huy tư lịch lớn nhất ạ, cũng hẳn là trong bọn hắn không có nhất năng lực một cái, nhưng trong thực tế, Vạn An Huy quật khởi tại thiên mạch bên trong, trên thực tế là mấy người bên trong tương đối có quần chúng chủ gột một cái, Trung đại tuấn người này cực kỳ giỏi về kết giao bằng hữu, hắn quần chúng, cơ sở cũng không kém. Trầm Đan quanh năm đi theo La Mạch, quan hệ nhân mạch bên này không tính quá tốt, nhưng là hắn lớn nhất đến La Mạch tín nhiệm. Với lại Trầm Đan còn, có lúc trước theo La Mạch trường học của bọn họ cùng đi ra đồng học theo bên lề, bởi vậy ba người trên cơ bản cũng là đỉnh túc nhi lập, không có một cái nào người lãnh đạo sẽ thích người phía dưới kéo bè kéo cánh. Nhưng bây giờ La Mạch hoàn toàn có thể chấn được những người này, mà kéo bè kéo cánh bè phái nhỏ luôn luôn là người châu Á thích làm sự tình, đại đoàn thể nhất định phải chia tiểu đoàn thể, tiểu đoàn thể lại phải chia nhỏ hơn đoàn thể, cho nên La Mạch cũng không có quá phận đánh ép, hứa chi từ một loại nào đó trên góc độ mà nói. La Mạch mặc dù không quá biết rõ cái quái gì ngự hạ chi thuật, nhưng hắn cũng biết, ba người chế ước lẫn nhau cũng có lợi cho chuyện về sau. Bởi vậy, một ít tình huống cũng từ từ cố định tục thành. La Mạch xem một phen về sau, cùng hắn tiêu dịch thoáng một phát bên trong một chút chính mình cảm thấy cần sửa chữa địa phương, không bao lâu, vấn đề của nơi này liền giao phó xong song rồi. Về sau, Vạn An Huy tới cùng La Mạch báo cáo kịch tổ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, làm xong hai chuyện này về sau, La Mạch thì tiếp tục cân nhắc chính mình sát hiểm kịch bản. Bộ phim này nội dung cốt truyện kỳ thực cũng không tính quá phức tạp, tương đối phức tạp địa phương ở chỗ La mạch muốn thông qua kịch bản còn có quay phim, đem loại kia chính mình cần không khí cho đánh ra tới. Một bộ điện ảnh, bình thường cần kiến tạo một không khí, mà La mạch cần tạo sát hiểm không khí, là kiềm chế, là cực đoan khủng bố, là đến trong đáy lòng cảm giác sợ hãi. Vật này cần hắn cẩn thận suy nghĩ. Qua một thời gian ngắn, hắn nhận được Chu Tư Triều gọi điện thoại tới. Chu Tư Triều bên kia, La mạch có chuyện để cho hắn hỗ trợ, hắn mỹ quốc bên kia có chỗ liên hệ, hiện tại liền để hắn làm chuyện này. Lão Chu, ngươi nói là chuyện kia tình huống sao? La mạch trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, Chu Tư Triều cùng La Mạch mười phần ăn ý, trước tiên liền kịp phản ứng đối phương nói là cái gì. La Mạch để cho Chu Tư Triều ở nước Mỹ bên kia giúp mình liên hệ chuyên gia trang điểm vì quay chụp sát điểm. So với Hoa Hạ đang tại đồng bộ phát triển đặc hiệu nghề, Trung Quốc trang điểm hành nghiệp lại càng thấy điều linh. Nguyên nhân rất đơn giản. Trung Quốc lớn bao nhiêu phiến, vì có thể kiếm được tiền, bình thường vẫn là muốn đi đến trồng chất mình tinh đường. Minh tinh cắt xe chiếm đầu tư cực độ bộ phận, cũng không có tiền gì vùi đầu vào trang điểm đặc hiệu lên, cho nên Hoa Hạ mạng lớn bình thường sẽ bị nói rất giả dối, không ý nghĩa. Nhưng cái này cũng không có biện pháp rất nhiều phim người vội vàng vòng tròn tiền mặc kệ chính sự đã quên điện ảnh nhân đến tuột cùng nên làm những gì chuyên gia trang điểm cái này nghề tuy nhiên hành nghề nhân số không ít nhưng là đại bộ gờ hờ ân nở cũng là loại kia có thể hỏa một khối giả sẹo đã cảm thấy chính mình rất giỏi ra hỏa chân chính đứng đầu chuyên gia trang điểm tuy nhiên cũng liền như vậy hai ba mươi cá nhân với lại đã nghiêm trọng thanh hoàng không tiếp với lại trung quốc đặc hiệu chuyên gia trang điểm hòa hảo hollywood các loại đặc hiệu chuyên gia trang điểm so ra còn có một ma bệnh ngay cả có thời điểm sẽ không chú trọng diễn viên an toàn tỷ như cho diễn viên làm một cái tạo chưa muối trở mình mô hình Nhưng không phải tất cả tạo chua muối cũng có thể sử dụng đến trở mình đầu mô hình, bởi vì nha sĩ dùng tạo chua muối bình thường đều sẽ nhanh chóng ngưng kết, tạo thành kết quả là còn không có đem tạo chua muối tài liệu toàn bộ sờ đi vào diễn viên đầu liền ngưng kết làm. Cho nên sử dụng tạo chua muối tài liệu cần đi qua một chút đặc biệt cách điều chế, có thể dùng thao tác cùng ngưng kết thời gian thành dài. Nhưng trong nước truyền thống phương pháp làm là trực tiếp cầm điều hóa tốt thạch cao liền hướng diễn viên trên mặt bôi lên, kỳ thực cái này vô cùng nguy hiểm. La mạnh muốn đem sát tiệm đánh thành một bộ tại trình độ chân thật hơn mấy hồ có thể đến để cho công an cục điều tra. Nhưng là trên thực tế lại sẽ không thương tổn tới diễn viên một cọng tóc gáy cấp độ, cái này cần quốc ngoại những cái kia có thể thâu thiên hoán nhập chuyên gia trang điểm. La Mạch nhìn ảnh mây, đối với bên trong những cái kia cải biến nhân chủng thậm chí giới tính thần hồ kỳ thần hóa trang thuật, thật sự là nhìn mà than thở. Là như thế này, bây giờ liên lạc đến tám cái, nói chúng ta yêu cầu về sau, bọn họ cảm thấy hẳn là không vấn đề gì, bất quá bọn hắn cần mua sắm mỹ quốc bên kia một chút trang điểm dùng đồ vật. Trụ tư chiều nói, cái này không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ có thật sự là thủy chuẩn, vậy những thứ này cũng là không có vấn đề. La Mạch dàn dò, tốt, ta đã biết. Chu Tư Triều đem điện thoại cút máy về sau tiếp tục lấy tay vội vàng xử lý chuyện này. La Mạch cũng tiếp tục suy nghĩ cái bản. Bất quá hắn đến 11 giờ liền đi ngủ rồi. Cái này cùng lúc trước quay chụp ỉn sẹp ti hòn các loại điện ảnh thời điểm, cái kia chính là một trời một vực. Bởi vì so với ỉn sẹp ti hòn thời điểm, La Mạch hiện tại không cần đi làm diễn viên, cũng không cần đi việc phải tự làm, rất nhiều chuyện có thể giao cho những người khác giải quyết. Vậy hắn thời gian ở không đương nhiên rất nhiều. Thái quỳnh mặt buồn, bắt đầu quay chụp đến quán rượu một đoạn này. Mọi người vô số lần tiểu trạng, hắn muốn hại ta. Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường ngồi ở trên giường, Vương Bảo Cường ăn mặc làm lớn bảo kiện y phục. Hắn tại sao muốn hại ngươi a? Vương Bảo Cường hỏi. Từ Tranh suy nghĩ một chút từ không nghĩ ra, không cẩn thận tiểu chàng rồi, đó lấy lại nặng đến một lần, kết quả con hàng này vẫn như cũ tiểu chàng. Cái này, Từ Tranh đang cười trận về sau liền có chút dầu dỉ nhìn La Mạch liếc một chút, kịch tổ trên dưới cũng mười phần ăn ý nhìn La Mạch liếc một chút. Bọn họ luôn cảm giác La Mạch sẽ báo nổi. Quay chụp im sẹo tiễn cùng trước kia say rượu mọi người đều biết La Mạch gia hỏa này tính khí không tốt, mà lại là thật không tốt. Nếu như gặp phải loại này liên tục tại cùng một cái vị trí tiểu chàng tình huống. Hắn khả năng lớn nhất cũng là một câu, không muốn đập liền cút cho ta. Với lại ngữ khí của hắn dù sao là lạnh lùng, để cho người ta đều không lạnh mà lật. Thế nhưng là, bây giờ La Mạch nhưng chỉ là mỉm cười, lại đến. Kịt tổ trên dưới nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch hiện tại quay chụp thái quý mặt buồn. Tại áp lực các loại địa phương, cùng hiển xẹp thì hòn thật đúng là không thể so sánh nổi, hắn hiện tại có lẽ bởi vì áp lực nhỏ, tâm tình cũng thì càng tốt một chút, hẳn là đi như vậy. Sau đó, đầu này rất nhanh liền qua. Chỉ bất quá mọi người tiêu trạng vẫn còn ở liên tiếp xuất hiện, thái quý mặt buồn cơ điểm cũng là tương đối dày đặc cũng tương đối có thể khôi hài mọi người sẽ cười chàng tính nguy hiểm cũng tương ứng tăng lên không ít về sau quay chuột vương bảo cường cho hoàng bắc làm lớn bảo vệ sức khỏe này đoạn, tiểu chàng số lần càng là dày đặc không được đối với cái này la mạch cũng có chút bất đắc dĩ hắn xem như biết rõ có lúc vẫn là mặt đen thui tương đối tốt nói như vậy mọi người muốn cười trận khả năng đều sẽ cực kỳ sợ hãi dù sao có cái sầm mặt lại đạo diễn ở nơi đó bọn họ không dám cỡ nào cười hà thái quỳnh mặt buồn quay chuột tại ngày này tiến hành gặp được một chút la mạch cảm thấy không tính quá trọng yếu chính mình trên cơ bản có thể không đáng kể chẳng diện Hắn đều không cần lưu tại hiện trường tự mình chỉ điểm, hắn có khả năng sẽ trực tiếp trở lại trong nước, sau đó cũng tới đến Lão Nam Hải cùng hậu cùng chân Huyên chuyện hiện trường đóng phim. Dù sao, cái này hai bộ điện ảnh cũng là La Mạch chính mình dâm chế, nhất là một bộ Lão Nam Hải, hắn cũng dự định ở bên trong dung nhập mình rất nhiều thứ, hắn thậm chí sẽ đem bộ phim này rất nhiều địa phương biến thành mình đặc biệt phong cách, thật giống như Lục chủ ản với tìm súng. Khóe Tử huynh đệ đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến lớn gì, dù sao cũng là La Mạch cho bọn hắn bộ phim này quay chụp thậm chí chiếu phim cơ hội, bọn họ sẽ chỉ cảm kích hắn, mà sẽ không sinh ra những thứ khác ý nghĩ. Đuổi đến Lão Nam Hải về sau. La Mạch lại tới hậu cung chân huyên truyện hiện trường đóng phim, hắn hiện tại cực kỳ cần phải mau sớm đem những này làm xong việc, đem 3 bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm đều lấy ra. Bất quá, hắn tuy nhiên đối lập thanh nhàn, nhưng trong thực tế hắn trên người bây giờ treo hàm cấp càng nhiều, cần hắn bận rộn địa phương cũng càng nhiều. La Mạch vẫn là rất bận rộn. Nhưng lão nam hải không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ chụp xong, hậu cung chân huyên truyện quay chụp cũng đã chuẩn bị kết thúc. Hiện tại hậu cung chân huyên truyện mọi người mua sắm mục đích không bằng bộ bộ kinh tâm, nhưng cũng có rất nhiều đại truyền hình đối với bộ này phim truyền hình cảm thấy hứng thú, phát tới đối với cái này tịnh tivi báo giá. Thự do Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 372, Tiên quân Tống nghệ tiết mục. To lớn ngày nóng, một đám tần phi bọn họ lúc này đều ở đây cho hoàng hậu thỉnh an ấy nhỉ. La mạch đi vào đoàn kịch thời điểm, quay chụp chính rất nóng. Hậu cung chân huyền truyện thành công nguyên nhân là nội dung cốt truyện chặt chẽ, tình tiết làm người say mê, đồng thời, bộ này phim truyền hình quay chụp đến 10 phần khảo cứu, đối với thanh cung bên trong rất nhiều quy củ cũng không phải là hạ bút thành văn, với lại cũng có được đầy đủ căn cứ. La Mạch đối với hắn, mình Hậu cung chân huyên truyện yêu cầu càng là nghiêm ngặt, tại đầu tư trên cũng so dự tính cho bọn hắn cỡ nào ra tăng 20 triệu, muốn cũng là đem kịch TV khảo cứu cảm giác quay chụp đi ra, đồng thời cũng là muốn để cho toàn bộ phim truyền hình càng thêm chế tác tính xảo, trong kịch TV một ít gì đó, cái kia xóa bỏ cũng đều sẽ xóa phồn tự giản. Tóm lại, cái này một bản chân huyên truyện cũng sẽ 10 phần để người chú ý, hẳn là cũng có thể gây nên khen ngợi. Tôn Địch, gần nhất quay chụp được không? Tìm một thời gian La Mạch cùng Tôn Lệ nói chuyện. Tôn lệ tại hậu cung chân huyên chuyện bên trong là tuyệt đối chủ giác, với lại nàng cũng đích xác đem chân huyên cảm giác đều cho diễn ra. Theo cái kia hồn nhiên ngây thơ hoa quý thiếu nữ, lại đến về sau cái kia âm hiểm ác độc hậu cung chủ nhân, nàng từng bước một đi tới, ba chìm bảy nổi, mang cho người ta chính là một tâm linh ầm ầm sóng dậy cảm giác. La mạch cùng tôn lệ nhận biết là khởi nguyên từ này một bộ trí ít khi lúc phòng chiếu đại bán hoạ bì, với lại này bộ phim coi như cho tới bây giờ cũng còn có một số ảnh hưởng. La mạch tại năm nay bách hoa thưởng bình chọn bên trong, rất có thể sẽ thông qua hoạ bì hai biểu diễn được đến một cái bách hoa anh đế. Thông qua tập kết hảo đã để La mạch trở thành kim mã anh đế mà bây giờ thông qua họa bì hắn rất có thể trở thành bách hoa ảnh đế ở nơi này hai cái sức ảnh hưởng không nhỏ giải thưởng bên trong lưu lại mình dấu chân họa bì cũng đem hắn theo tập kết hảo mang tới nhân khí đẩy tới đỉnh phong cho La Mạch thất tình tam thập tam thiên sáng tạo ra tốt đẹp điều kiện hôm nay một lần nữa nhìn thấy tại họa bì trong cùng một chỗ tác chiến chiến hữu La Mạch trong lòng cũng có mấy phần quen thuộc cảm giác liền đối với tôn lệ hỏi vấn đề như vậy còn tốt cũng còn tốt cái này phim truyền hình kỳ thực một cái so sánh lớn chỗ khó vẫn còn ở chúng ta lúc cần phải thời khắc khắc nhớ kỹ những cái kia trong cung lễ nghi điểm ấy ngược lại thật cực kỳ cần tốn tâm tư Nhưng chỉ cần nhớ kỹ những này, những thứ khác biểu diễn cũng đều không sai biệt lắm." Tôn Lệ mỉm cười nói, "Tuy nhiên cũng học được rất nhiều thứ." La Mạch cười ha ha, "Ừm, vậy là tốt rồi. La đạo, ngươi lúc đó vì sao lại gánh cái này phim truyền hình đến diễn? Ngươi bình thường hẳn là đều rất vội vàng, làm sao còn có dạng này thời gian xem những tiểu thuyết đó? Với lại lập tức liền đã xác định muốn quay chụp cái này phim truyền hình." Tôn Lệ là đang hỏi một cái nàng cho tới nay đều cảm giác tồn tại nghi hoặc. La Mạch cười cười, "Ngươi cảm thấy chân nguyên nhân vật này như thế nào đây? Rất tốt. Tại ta diễn qua nhân vật bên trong, nàng cực kỳ đặc biệt, thật rất đặc biệt." Tôn Lệ nói: "Vậy ngươi cảm thấy nàng đặc biệt, đối với ngươi mà nói là tốt là xấu đâu?" "Không quan hệ, ngươi nói thật là được." Nghe được câu này, Tôn Lệ hơi hơi suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Theo góc độ của ta tới nói, ta cảm thấy nàng cực kỳ đặc biệt cũng rất có ý tứ, cũng thật thích nhân vật này." La Mạch gật đầu, nói: "Ta cũng cực kỳ ưa thích nhân vật này. Chúng ta trong nước có thể làm nhân vật chính người, trên cơ bản toàn bộ đều là cao đại toàn. Trên người bọn họ có toàn bộ đều là nhân tính quan huy, dù sao là làm lấy Dĩ Đức báo oán sự tình. Nhưng trên thực tế, Dĩ Đức báo oán đây đều là một cái truyền nhiễm thành ngữ." cụ tử Nguyên Văn là lấy thẳng báo oán, dĩ đức báo đức, hắn chưa từng có nói qua chúng ta cần dĩ đức báo oán. Trong mắt của ta, cả đời ba chìm bảy nổi chân huyên cũng là cái kia nhân vật chính bên trong một cái dị số. Nàng theo mới bắt đầu hồn nhiên ngây thơ, đến cuối cùng nhất thủ đoạn độc ác, trung gian đã trải qua rất nhiều, nàng cũng ở đây luôn luôn trưởng thành. Nhưng là nàng cực kỳ chân thực, cũng có thể đại khái nhân tâm. Bình thường chủ giác đối mặt nhiều như vậy chỉ trích sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, sau đó khoan dung cửu nhân của mình, nhưng chân huyên sẽ trả thù, sẽ đem hết toàn lực đi trả thù những sở hữu đó chính mình bị bị quất. Đây chính là ta thích nhất nhân vật này địa phương. Hoàn toàn chính xác các nội phim truyền hình đại đa số cũng là ngược tâm, với lại ngược đến ngược đi, người xấu bọn họ dù sao là dùng hết các loại đáng sợ thủ đoạn đối phó người tốt, người tốt sau cùng lại thường xuyên tha thứ người xấu. Nhưng là chân huyên, khi thấy khoẹt miệng nàng treo mỉm cười, lại dùng ngoan độc thủ đoạn trừng phạt một cái kia cái gian nhân thời điểm, trong lòng đại khái nhân tâm cơ hồ khiến người cảm giác đang nhìn internet tiểu thuyết. Nghe được la mạch một phen, tôn lệ liên tiếp gật đầu, hoàn toàn chính xác, chân huyên cũng là một cái như vậy để cho người ta cảm thấy hết sức gạt tủ, nhưng cũng cảm thấy mười phần ra sức nữ nhân vật chính. Hai người tiếp theo lại hàn huyên vài câu. La Mạch cẩn thận kiểm tra hậu cung chân huyện chuyện độ tiến triển quay phim về sau La Mạch lần nữa trở lại Thẹn hắn gần nhất hoàn toàn chính là một cái không trùng phi nhân mà lại là ở quốc nội cùng quốc ngoại cùng đi tại Thẹn mới năm ngày La Mạch lại một lần về tới trong nước đi tới Lao Nam Hải sở Tiêu Đô sở Tiêu Đô quay chụp đã tiến hành rất nhiều La Mạch nhìn xem những này độ tiến triển quay phim đang nhìn một chút chiếu lại hắn là giám chế cũng là điện ảnh người đầu tư chuyện của nơi này trên cơ bản cũng là La Mạch cuối cùng có thể giải quyết dứt khoát nhìn trong đó một đoạn mấy lần về sau La Mạch khen những mày đầu sau đó nói cái này nếu không cũng nặng được đi. Tiểu Dương lập tức không chút nào hàm hồ gật đầu, tài Thần nói chụp lại, đó còn là chụp lại tốt, coi như hắn dùng nếu không hai chữ. Đương nhiên, chính hắn cũng không phải quá rõ La Mạch vì sao cần chụp lại. La Mạch giải thích nói, nơi này và ta trước đó nói với các ngươi một dạng, ta cảm thấy những này không cần đập đến quá phức trường, tốt nhất cũng là đem chúng ta sơ trùng sinh hoạt đánh ra đến liền tốt. Chúng ta cái này điện ảnh là tại 70 90 phút đồng hồ ở giữa, không phải mạng lưới điện ảnh, không cần dùng những vật kia đến hút người nhấc cầu. La Mạch dù sao cũng là vỗ qua ba bộ điện ảnh người, thiên phú của hắn rất cao đối với mấy cái này đồ lý giải cũng rất cao, cho dù này ba bộ điện ảnh thị phục chế, nhưng La Mạch cũng phải so khoái Tử huynh đệ bọn họ kinh nghiệm phong phú rất nhiều, các loại điện ảnh thủ pháp hẳn là dùng tại địa phương nào hắn biết rõ. Có thể là La Mạch bản thân cũng có chút chán ghét làm ra vẻ, giống khoái nhạc gia tộc đánh ra loại kia muốn dùng các loại cực kỳ quính mặt buồn, biểu lộ làm cho người ta bật cười điện ảnh, hắn cho rằng giống như là nhất định phải lấy tay đi tào người nữa, câu hắn cười thoáng một phát, thật sự là cấp quá thấp, nhân tiện hắn đối với rất làm thêm làm đồ vật cũng rất chán ghét. Từng, biết rồi. Tiểu Ung nhìn kỹ một chút, khả năng thật tồn tại một vài vấn đề. Bọn họ trước mạng lưới điện ảnh chế tác quen thuộc, liền sẽ nhân tiện dạng này một chút phong cách, nhiều khi không cẩn thận liền sẽ biểu hiện ra ngoài. La Mạch tại sở Studio chờ đợi một ngày, không thể không nói hắn thật đúng là có chút thái thượng hoàng cảm giác, nhưng là hắn hiện tại cũng không có viên mặt hất hàm sai khiến dự định, chỉ là muốn để cho điện ảnh hướng phía chính mình mong đợi phong cách vô xuống thôi. Ngày thứ hai, điện ảnh đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc, sẽ quay chụp tuyển tú tiết mục đoạn ngắn. Vì để tránh cho ỉm gò TV cho là mình đang chăm trọng bọn họ tuyển tú tiết mục, La Mạch đối với cái này tuyển tú tiết mục tại thiết lập bên trên cơ sở thu đổi, không có đem lục đục với nhau viết lên ca từ trong tuy nhiên cái kia lao đồng học đối với truy mộng hai tên giá hỏa khinh thường ngược lại thật mà bây giờ nhìn xem cái kia tuyển tú tiết mục nghĩ đến hai cái lao nam hải vì mộng tưởng tại một lần chỉ bất quá lần này bọn họ trong giấc mộng lại xen lẫn quá nhiều đồ vật la Mạch bất thình lình liền nghĩ đến lúc trước hắn thấy một cái tống nghệ tiết mục cái này tống nghệ tiết mục thuộc về hậu thế kỳ thực cũng là một cái tuyển tú tiết mục nhưng cái này lần tuyển tú tiết mục lại cơ hồ lật đổ rất nhiều người tưởng tượng tôn chỉ của nó cũng là bất luận đẹp xấu không đi thanh xuân thần tượng phái lộ Tuyến, hoàn toàn chỉ là nghe đám tuyển thủ đông thanh nói chuyện sinh tử Dạng này tuyển tú tiết mục khai sáng hoa hạ tiếng ca loại tuyển tú tiết mục tân dậy sóng, khiến mọi người thấy được một lần mới tuyển tú tiết mục tăng thêm điểm. The Verser Hop China. La Mạch ở trong lòng nghĩ tới cái này năm chứ. La Mạch đang di động ổ cứng hậu thế trong tư liệu thấy qua The Verser Hop China tư liệu, The Verser Hop China nguồn gốc từ tại năm 2012 Hà Lan một cái tiết mục thể và CIF Holland, về sau The Verser Hop China cũng là từ chỗ này mua bản quyền, thậm chí chuyên môn theo Hà Lan không vận rồi bốn cái đạo sư ghế xoay. Mà bây giờ, La Mạch nhớ tới cái tên này, cũng nhớ tới Lao Nam Hải. Nếu như có thể đem lão Nam Hải trong sửa đổi nghệ thuật tuyển tú tiết mục, biến thành The Verser Hop China, đồng thời The Verser Hop China cũng bắt đầu đẩy ra lời nói, hai địa phương này sẽ có thể đưa đến lẫn nhau tuyên truyền, tương hỗ là hô ứng tác dụng. Nhìn lão Nam Hải người, sẽ càng thêm chú ý The Verser Hop China, nhìn The Verser Hop China người, cũng sẽ nhớ lại lão Nam Hải. Hiện tại, đừng nói là chiếc giang đài The Verser Hop China, liền xem như Hà Lan Hà Lan giọng hát hay hiện tại cũng còn chưa mở triển khai đây. Ỷ gõ TV2 năm này khoé Nam nhanh nữ nhân khí hạ xuống lợi hại khiến mọi người cho rằng tuyển tú tiết mục không còn chút sức lực nào, mà mình bây giờ liền có thể cho bọn hắn sáng tạo một lần kinh hỉ, để bọn hắn nhìn thấy một trận cuồng chiều bao phủ hoa hạ. Tuy nhiên cứ như vậy, La Mạch liền cần đem Lão Nam Hải phía trên mình là cơn khắc càng sâu một chút. Đầu tiên, nếu như bộ phim này cùng mình quan hệ không lớn, hắn mong muốn hiệu quả cũng liền có chút khó mà khai triển. Hai địa phương này cũng có chút khó mà đáp lên quan hệ. Tiếp theo, nếu như mình tại Lão Nam Hải trên thân không có gì quá lớn là cấn, Nay Lịch Kỳ đều nói, La Mạch chuyện này có thể đưa đến đối với mình hiệu quả, trên cơ bản cũng là giảm bớt đi nhiều. Cho nên. La Mạch xuất hiện ý nghĩ này về sau, trước tiên thương lượng với Quái Tử huynh đệ rồi thoát một phát, tại trải qua hiệp thương về sau, La Mạch cùng Tiếu Hương trở thành Lão Nam hài liên hợp đạo diễn, kỳ thực có thể cùng La Mạch liên hợp đạo diễn một bộ điện ảnh, đây tuyệt đối là lớn lao vinh diệu. Mọi người thấy La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch chọn chúng tác phẩm may mắn cùng một chỗ đạo diễn một bộ điện ảnh về sau, tâm tình đại chấn. Quả nhiên, La Mạch kế hoạch này là làm thật, bọn họ nhưng lại không biết cấp độ càng sâu nguyên nhân, cũng không biết La Mạch phòng làm việc sẽ hướng về tống nghệ tiết mục tiến quân. La Mạch phòng làm việc công tác phạm vi cũng có cùng Tống nghệ tiết mục tương quan đồ vật, bọn họ cũng sẽ khả năng chế tác một chút tốt Tống nghệ tiết mục, mà bây giờ đưa ra theo Sở Học cũng không không ổn, La Mạch đưa ra ý nghĩ về sau, phòng làm việc cũng bắt đầu tìm kiếm chuyên nghiệp nhân tài bắt đầu chủ tính, đồng thời cũng cùng toàn quốc đài truyền hình liên hệ hợp tác những việc. Lần này tiến quân Tống nghệ tiết mục, La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc đều chuẩn bị kỹ càng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 373, chế 3 phân ly tự mới. Người thanh niên kia điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch nhấp thụ rất nhiều ánh mắt. Tuy nhiên rất nhiều người hoài nghi, nhưng quả là mọi người đều ở đây chú ý chuyện này. Về sau, trong ánh mặt trời hạt bụi, Lão Nam Hải hai bộ điện ảnh khai mạc, La Mạch chính mình đạo diễn đệ nhị bộ người lại quỳnh đồ thái quỳnh mặt buồn. Đầu nhập quay trụp, cùng lúc đó, phim truyền hình tác phẩm bộ bộ kinh tâm bắt đầu quay trụp đồng thời bán đi thiên giới, hậu cung chân huyên truyện cũng khai mạc. Lúc sắp đến gần sát thanh, mà bây giờ bọn họ trực tiếp tiến quân tống nghệ tiết mục thị trường. Hiện tại, khai sáng ngôi sao phòng làm việc đã từng bước trở thành một trào lưu. Chỉ bất quá, ngôi sao phòng làm việc thường thường mức độ tốt xấu lẫn lộn hiệu quả và lợi ích cao thấp không đều, liên quan đến lĩnh vực rất nhiều, nhưng đại đa số đều là lướt qua liền thôi, không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ có La Mạch Phòng làm việc, có thể nói là nhất chi độc tú, say rượu, ỉn xệ, ti hòn để cho La Mạch Phòng làm việc đầy buồn đầy bát, đầy túi. Tiếp theo bọn họ tiến hành đa nguyên hóa đầu tư, hết cái này tới cái khác hạng mục phảng phất mọc lên như nấm xuất hiện, biểu hiện tương đối sinh động. Nhưng là mọi người bây giờ thấy La Mạch Phòng làm việc thành công trên cơ bản đều tập trung ở phòng làm việc trong điện ảnh, hơn nữa còn là La Mạch tự biên tự diễn trong điện ảnh, tại cái khác hạng mục trên lại không có làm sao thấy được La Mạch Phòng làm việc cự đại thành tích. Mà bây giờ. La Mạch phòng làm việc liên tiếp xuất kích, tất cả mọi người nhưng lại không biết những này đánh ra hiệu quả sẽ là như thế nào. Tống nghệ tiết mục, lại là La Mạch phòng làm việc tân lĩnh vực. Làm La Mạch đem mình ý nghĩ nói ra về sau, tìm tới nhân si chuyên nghiệp bọn họ liên tiếp gật đầu, vì La Mạch loại ý nghĩ này mà vỗ tay bảo hay. Bất quá, bọn họ cũng biết, vì thực hiện ý nghĩ này, cũng cần một chút không thể không giải quyết vấn đề. Đầu tiên, bọn họ cần tìm chân chính em thanh dễ nghe người. Theo vật sở hốc China, cần chính là giọng hát hay, mà không phải ngày xưa tuyển tú những cái kia các loại đề cao xếp hàng tỷ số thủ đoạn. The Voice của China chính là muốn dùng âm thanh đến chinh phục người xem, dùng loại kia bốn cái đạo sư xoay người đặc thù cơ chế đến gây nên mọi người chú ý cùng suy đoán. Mặt khác cũng cần dùng bốn cái đạo sư ở giữa nói chêm chọc cười đến hoạt động tán gẫu người xem. Những này đều thiếu một thứ cũng không được. Đầu thứ hai vậy không có vấn đề, bốn cái cái ghế mà thôi. Thứ này căn bản không cần công vận, trực tiếp tự mình liền có thể làm, cũng không phải cái gì chuyện phức tạp. Trên thế giới này còn có rất ít quốc gia chúng ta không thể sơn trại sự tình không phải. Đầu thứ nhất giọng hát hay, cái này cần tiến một bước thương lượng. Quyết định cuối cùng giọng hát hay tìm kiếm, khả năng cần đến một chút trong quán rượu, tìm kiếm âm thanh tương đối khá ca sĩ, đệ nhị có thể tìm kiếm rất nhiều trên thực tế đã ký kết qua, tại làng giải trí hôn qua giọng hát hay. Chỉ cần là tiết mục, rất ít không có khập kiễng, hú hổ, rất nhiều tiết mục thường thường là cục gạch cùng xếp hàng dẫn đầu tề phi, phi thành vật nhiều ịp diêu ạ giờ theo an hiện tại xấu bình không ngừng, nhưng người ta làm theo hùng cứ xếp hàng dẫn đầu đứng đầu bảng. Theo và Sir Octina rất nhiều thứ kỳ thực cũng không khả năng hoàn toàn cùng tuyên truyền một dạng. Này một ít La Mạch coi như làm sách lược người đề xuất, hắn cũng không biết lựa chọn đi ngăn cản những vật này. Sau đó là bốn cái đạo sư. La Mạch vẫn dự định tuyển dụng ngay anh, Lưu Hoan, Diễu Trưng Khánh, 32 chúng 4 cái ca sĩ. Bọn họ bây giờ đang trong nước mặc dù không có thể tính quá khí, nhất là Lưu Hoan, đó là thế hệ trước ca sướng ra rồi. Bất quá bây giờ mấy người lộ ra ánh sáng dẫn đầu không được. Nhưng La Mạch thấy qua Theo và Sir Octina tiết mục, hắn phát hiện bốn người này là tiết mục lửa cháy tới một cái rất trọng yếu ghét hình, không có bọn họ nói chêm trò cười cái này xếp hàng dẫn đầu thật đúng là không bảo đảm được, rất nhiều người thậm chí cũng là hướng về phía mấy người bọn họ lẫn nhau công kích, hướng về phía Dương Khôn ba mươi chúng đi. nhìn xem ỉm gò TV về sau bắt trước cái tiết mục này mời đến Trương Tử Di, Trần dịch tấn, La Đại Hưu dạng này đại bài sơn trại theo và Sở Chi Na, kết quả bốn vị này là muộn hồ lô, nói chuyện cũng hoàn toàn đâm không chúng đi tiểu điểm, để cho rất nhiều người nhìn xem đặc biệt không có kích tình, Bạch Hạc không ít học viên giỏi đang múa đài năng lực biểu diễn bên trên, cả hai lập tức phần cao thấp. hiện tại sách lược bên kia cũng đưa ra vấn đề như vậy, đi qua một chút hiệp thương về sau phòng làm việc chính thức hướng về phía toàn quốc đài truyền hình phát khởi hợp tác người. đài truyền hình bây giờ đối với la Mạch phòng làm việc đồ vật kỳ thật vẫn là thật cảm thấy hứng thú bởi vì trước đó la Mạch người này đều biểu hiện được tương đối đáng tin cái này tăng cường rất nhiều rồi đài truyền hình đối với hắn độ thiện cảm cùng độ tín nhiệm với lại cái tiết mục này sáng ý cũng rất tốt mặc dù không biết tiếng vọng thế nào nhưng ít ra cho đến trước mắt mọi người thấy sách lược liền sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm chỉ là hợp tác lợi ích phân phối liền cần cụ thể hiệp thương rồi tóm lại cũng là đài truyền hình bọn họ tại đấu giá tại đấu giá trong quá trình la mạnh càng ngày càng phát hiện một chút trong đó sự tình. Đầu tiên là là một tỉnh lớn đại cạnh tranh. Hiện tại trước đó, ngoại trừ chính thống Dương Thị làm theo không chút huyền niệm hùng bá thiên hạ bên ngoài, ỉm gõ TV thậm chí có thể tiếp cận cùng Dương Thị nhị phân thiên hạ bố cục. Hồ Nam cận đại đến nay nhân tài nhiều lần ra, mà bây giờ đại truyền hình lại thả suốt tơ gơ như vậy một cái đại chiêu, lại thêm quái lạc đại bản doanh thời gian dài sụp sôi, để cho ỉm gõ TV xếp hàng dẫn đầu sức ảnh hưởng xa xa cao hơn những thứ khác tình hay. Không chỉ có như thế, ỉm gõ TV cũng còn trở thành rất nhiều thanh thiếu niên bọn họ trong lòng thiết thứ nhất mục tiêu tình huống này mãi cho đến giang tô đài phi thành vật nhiều ỉm diêu ạ giờ theo ăn đột nhiên xuất hiện mới lập tức để cho bị đệ bách rất lâu tất cả tình lớn đài bọn họ thấy được hy vọng phi thành vật nhiều ỉm diêu ạ giờ theo ăn xếp hàng dẫn đầu thậm chí một lần vượt qua khoái lạc đại bảng doanh thậm chí trên cơ bản vượt qua chúng nó gần đây khoái nam nhanh nữ lập tức email mã đặc diêm vượng tiểu các loại hàng loạt tính cách khác lạ lại luôn có thể đủ cho người xem mang đến tân đi tiểu điểm lữ khách quý lại thêm trên võ đài hai cái quý danh bóng đèn mạnh vui mừng cùng một chỗ tỏa sáng để cho phi thành vật nhiều ỉm diêu hạ dở theo ăn đi lên hoàng kim thời đại xếp hàng dẫn đầu xa xa rất trước Giang Tô vệ thị để cho nó hắn tỉnh thai thấy được hy vọng, toàn dân giải trí thời đại, hơn nữa còn đang để cho ỉm gõ TV thương tâm rơi lệ cấm chiêu, hạn ngu làm cho trước đó, phi thành vật nhiều ỉm diệu hạ giờ theo hoàn cơ hồ khai sáng một cái mới tinh thời đại. Bây giờ tất cả tỉnh lớn này đều bể đầu sức chán tìm kiếm đột phá, các loại ra mắt tiết mục mọc lên như nấm xuất hiện, đáng tiếc ăn người khác cơ ngộ dù sao cần nhất định vận khí cùng thủ đoạn, những này bắt trước bữa ra mắt tiết mục, không có một cái nắm giữ phi thành vật nhiều ỉm diệu hạ dở theo hoàn tinh túy. Cho nên Giang Tô đại hiện tại cười ha ha. Ở cái này dưới tình huống. Các đại vệ thị mười phần khao khát có thể có được tại trong tiết mục đột phá, nếu như lại có thể sáng tạo một cái cùng phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ dở theo văn một dạng lửa tiết mục truyền hình, vậy coi như có thể gia nhập tranh giành thiên hạ hàng ngũ. Ở cái này tình huống dưới, The Verser Oceania cũng đã nhận được rất nhiều theo đuổi. Chỉ bất quá, đài truyền hình đại bộ tờ hở ân vẫn là cần chủ đạo tiết mục, thậm chí bọn họ dù sao là muốn để cho cái tiết mục này hoàn toàn khắc lên bọn họ là vấn, đối với rất nhiều đầu nhập các loại cũng cần sửa chữa la mạch ý nghĩ. Đối với điểm ấy vấn đề, La mạch cùng bọn hắn thật sự là không thể đồng ý, hắn bày kế The Verser Oceania là đã bị hậu thế kiểm tra đo lường phù hợp người Trung Quốc vị cùng thị trường siêu cấp tiết mục làm sao có thể cùng bọn gia hỏa này thỏa hiệp quá nhiều đâu cho nên đàm phán lâm vào thế bí ở cái này cục diện bế tắc về sau cuối cùng Triết Giang Vệ Thị đưa ra một cái mới biện pháp giải quyết chế bá phân ly bọn họ đưa ra để cho Theverson Oxtina khai thác chế bá phân ly hình thức vận hành bởi La Mạch Phòng làm việc tìm tới thích hợp truyền thông công ty cùng một chỗ thu chế tác Triết Giang Vệ Thị phụ trách bá xuất Triết Giang Vệ Thị cùng La Mạch Phòng làm việc phân công là La Mạch Phòng làm việc phụ trách đầu tư cùng vận hành quá trình thanh toán tiền kỳ toàn bộ chế tác phí dụng Chiết Giang Vệ Thị phụ trách báo suất, gánh chịu xe tiếp sóng truyền hình, cắt nối biên tập máy các loại dụng cụ cùng tuyên truyền các phí dụng đầu nhập. Ngày xưa, đài truyền hình cùng chế tác công ty ở giữa là một loại bất bình đẳng hợp tác, cứ việc chế ba phân ly, nhưng đài truyền hình thường thường thuộc về cường thế hơn địa vị, kết quả là đài truyền hình cùng chế tác công ty ở giữa hợp tác thuộc về ác tính tuần hoàn. Mà bây giờ, Chiết Giang Vệ Thị nói lên cái này phương án hợp tác, cải biến dạng này hợp tác logic. Quả nhiên, cùng Giang Tô tương đối gần Chiết Giang là không kiên nhẫn nhất, lịch sử cũng lại một lần nữa cùng vốn là quý đắc ăn cướp, The Verser Box China cuối cùng hoa rơi chết Giang Vệ Thị ngay sau đó lần này chế bá phân ly đàm phán về sau, Kevosorovchina chính thức tiến nhập sách lược quá trình, dự định sẽ tại năm 2010 tháng 11 phân phối hợp bá xuất. đến lúc đó cùng lão Nam Hải rất có thể sẽ hình thành hô ứng lẫn nhau cục diện. Thái Quyến mặt buồn, tại lần chụp rồi hơn một tháng về sau, quay chụp công tác đã hoàn thành hơn phân nữa. nói thật, so với ỉn xẹp Tiòn mà nói, Thái Quyến mặt buồn, quay chụp độ khó khăn thật sự là giảm xuống rất rất nhiều. La Mạch làm cho này bộ phim đạo diễn Soja mà nói mười phần thanh nhàn, La Mạch đang quay nhíp trong quá trình, dù sao vẫn là có chút nướng nghề, thế là hắn nhịn không được vẫn là diễn một vai. Tuy nhiên đây chính là một cái nhân vật khách mời nhân vật, hắn nhân vật khách mời ban đầu tặng cái ra hỏa sông lầm hà băng, tìm được cái kia cái gọi là lão chu. Đây vốn chính là mảnh hài kịch, cười cười nhốn náo đều sẽ làm người ta cảm thấy thoải mái, La Mạch ở chỗ này nhân vật khách mời cái kia lão chu, đeo kính mát, mà lại là vương gia vệ ưa thích đeo loại kia, La Mạch cái này tạo hình xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, hắn tạo hình cũng làm cho rất nhiều người cười đến không được, suy đoán rồi điện ảnh trên màn hình, hắn cũng sẽ trở thành trong phim ảnh chứng màu một trong, hẳn là cũng càng thêm có thể làm cho người ta bật cười. Một ngày này chụp xong lúc làm việc, La Mạch xin hoàn bác, từ tranh Vương Bảo Cường tam cái diễn viên chính đi trong truyền thuyết sở ba thư giãn một tí, tuy nhiên tại đây không có đặc thù phục vụ, hoàn toàn cũng là xoa bóp cùn nà. Bảo Cường, mấy ngày nay cảm giác thế nào? ở bên ngoài lúc nghỉ ngơi, La Mạch cười nói, nhân vật này ngươi còn hài lòng à? Ha, ha rất tốt. Vương Bảo Cường vui vẻ cười, ngay cả có chút hai đến vô cùng lớn. Đây là trong phim ảnh lời kịch, khi mọi người nhìn thấy cái này lời kịch thời điểm, đều ở đây tâm lý cảm khái La Mạch người này tinh diệu ý tưởng, những lời này dù sao mọi người cảm thấy rất buồn cười đến lúc đó đến trên internet đoán chừng lại có thể cùng say rượu, thất tình tam thập tam thiên những lời kia một dạng trở thành rất nhiều người cần lưu truyền một đoạn thời gian từng nói nhân vật này cũng là như thế không có cách người lão nói muốn bạn sắp biểu diễn cho nên ta liền đem nhân vật này làm cho hai một điểm La Mạch cười nói người mới hai nữa Vương Bảo Cường lập tức biết rồi La Mạch trí tứ cười mắng một câu La Mạch phát hiện Thái Quyến mặt buồn thật sự là chính mình quay chụp quá trình bên trong xem như tương đối vung lỏng một bộ điện ảnh rồi đến bây giờ hắn còn có tâm tình cùng nhóm người này làm sập à hơn nữa còn năng lượng lại như vậy cho đùa Nếu như đặt ở trước kia hoàn toàn không có khả năng. Xem ra, gần nhất hắn là có đủ nhạy nhóm. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 374, liên tiếp sát thanh. Chỉ là hắn lại chậm chạp không cảm thấy mình có thể sửa bản thảo. Bởi vì bộ phim này đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Bộ phim này trình độ trọng yếu, thậm chí cùng Inseptior dạng này điện ảnh không thua bao nhiêu. Với lại, Inseptior dù sao chỉ là hắn sao chép được điện ảnh, mà sát phẩm lại sẽ là một bộ hoàn toàn thuộc về hắn điện ảnh. Mỹ quốc bên kia đặc hiệu trang điểm đoàn đội đã có hơn 10 thế năng đủ tới, đến lúc đó lại thêm hoa hạ bên này chuyên gia trang điểm, hẳn có thể thỏa mãn điện ảnh cần. Kế tiếp là đạo cụ, đạo cụ khá là phiền toái, rất nhiều đạo cụ đều hết sức hào phí tinh thần, cũng cần 10 phần người chuyên nghiệp sĩ. Đồng thời, La Mạch đã đem mình kịch bản đưa qua khảo hạch. Kịch bản ngược lại là năng lượng xét duyệt thông qua, chỉ bất quá, bên kia người cũng bởi vì lúc trước nếm qua chỗ tốt, cố ý khuyến cáo La Mạch, loại này điện ảnh coi như đánh ra đến, cũng không có cách nào trên đại lục chiếu phim, thậm chí ở nước ngoài cũng rất khó chiếu phim, còn cuối cùng có thể trở thành dưới mặt đất điện ảnh. Người khác đập dưới mặt đất điện ảnh còn chưa tính, La Mạch, Đường Đường đại đạo diễn, ỉn xẹp ti còn một bộ phiến toàn cầu hào lấy 8億 đô la vé bán đạo diễn, hiện tại thế mà đang quay dưới mặt đất điện ảnh, cái này nghe thật sự là làm cho người chấn kinh. Cho nên bọn họ đang khuyên La Mạch năng lượng nghĩ lại mà làm sao. Nhưng cái này cái kế hoạch sau khi bắt đầu liền không dừng lại được, nếu như sử dụng một chút trong tiểu thuyết lời nói, cái kia chính là La Mạch cần suy nghĩ thông suốt, hắn không quay nhịp bộ này sát điểm, suy nghi không thông suốt thông suốt. Chỉ bất quá, đi qua đo lường tính toán về sau Mọi người phát hiện, dựa theo La Mạch yêu cầu đến xem, bộ này sát tiềm cuối cùng thành bản, có thể sẽ đạt tới hơn 80 triệu. Với lại, không giống với còn lại điện ảnh, hắn bộ này sát tiềm cũng không phải là cuối cùng đầu nhập, chỉ là sản xuất thành bản, nếu như tính luôn tuyên truyền cái gì, kia liền càng cao. Đương nhiên, hắn bộ phim này không nhất định sẽ đầu nhập cái quái gì lớn tuyên truyền thành bản. Mắc như vậy chế tác phí, đơn giản là chế tác cực kỳ cần khảo cứu. La Mạch chụp mỗi một bộ phim, ngoại trừ mới bắt đầu thất tỉnh tam thập tam thiên bên ngoài, mỗi một bộ phim đều hết sức khảo cứu. Theo đạo cụ đến phục trang, đoàn kịch chuyện lớn chuyện nhỏ, mỗi một chi tiết đều cần chính xác. Thế là Chính xác đến chính xác đi, liền chính xác ra cao hơn một chút đầu tư số lượng. Sát tiểm sẽ trở thành một bộ đắt giá điện ảnh. 80 triệu đầu tư, đặt ở bây giờ hoa hạ, đó cũng là con số không nhỏ, những người khác năng lượng đánh ra một bộ mạng lớn, La Mạch lại muốn đập một bộ khu LT phiến. Chỉ bất quá bây giờ La Mạch bên này cũng không thiếu tiền, 80 triệu coi như toàn bộ bồi thường cũng không tính là cái quái gì. Dù sao tuy nhiên hắn đã vô qua mấy bộ điện ảnh, nhưng này trên thực tế cũng chính là tại phục chế người khác đồ vật, chân chính thuộc về La Mạch mình điện ảnh. Cái này một bộ sát tiểm tướng tài lại là chân chính lợi đạt. Bởi vì bộ này sát điểm sẽ là chân chính hoàn toàn thuộc về La Mạch tác phẩm. Mà bây giờ, sát điểm chuẩn bị cũng ở đây càng ngày càng đầy đủ, có La Mạch đầu nhập trọng kim, với lại cũng có trước mấy bộ điện ảnh kinh nghiệm về sau, sát điểm công tác chuẩn bị cũng tiến hành mười phần thuận lợi, trên cơ bản không có hoa phí quá nhiều công phu, không sai biệt lắm cũng liền tiếp cận kết thúc. La Mạch viễn trình điều khiển những này, thật cũng không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Mặt khác, The Verser Hop China chuẩn bị cũng ở đây hừng hực khí thế, đến tháng 11 thời điểm nhất định có thể đúng giờ bắt đầu phát sóng. Hết thể đều tại như hỏa như đồ trong tiến hành. Rất nhanh, Lão Nam Hải tại ngày 15 tháng 8 một ngày này chính thức hạ màn kết thúc, bộ phim này tại trải qua một đoạn thời gian quay chụp về sau, cuối cùng toàn bộ chụp xong. Cái cuối cùng màn ảnh chụp xong thời điểm, La Mạch cũng ở đây hiện trường, nhìn thấy khoái tử huynh đệ ôm đầu khóc giống, mà chính hắn trong lòng cũng có chút cảm giác thành tựu. Bộ phim này mặc dù không phải là hắn vỗ, nhưng biên kịch thật cũng là La Mạch, với lại hắn còn đem nguyên bản Lão Nam Hải có chỗ cắt dạng cùng tăng thêm, tăng thêm trở thành một bộ bình thường địa ảnh ăn xong sát thanh cơm, lão Nam Hải tắt máy nghi thức tương đối là ít nổi danh, đám phóng viên cũng không có đến quá nhiều. Kỳ thực hiện tại mọi người hơi chú ý chính là La Mạch Thái Quyến mặt buồn, mà không phải cái này một bộ Lão Nam Hải, dù sao Thái Quyến mặt buồn, đây chính là La Mạch trở về mảnh hài kịch phiền loại điện ảnh, tất cả mọi người đặc biệt chờ mong, chúng chi này bộ phim còn có Từ Tranh, Hoàng Bác, Vương Bảo Cường tăng cái khôi hài của nhân, trước kia còn là đánh giá tốt loạt Stone Giữ đệ nhị bộ, đây hết thảy đều đầy đủ để cho mọi người đối với loạt Stone Giữ sinh ra chờ mong, nhưng là đối với bộ này không có gì ngôi sao, hơn nữa còn là hậu kỳ La Mạch mới trở thành liên hợp đạo diễn Lão Nam Hải so ra mà nói, mọi người độ chú ý cũng không tính là quá cao. nhưng bất kể thế nào nói, Lão Nam Hải hiện tại cũng rất thanh. một mực cho tới bây giờ, rất nhiều người mới biết được, nguyên lai like Lão Nam Hải La Mạch cũng đảm nhiệm đạo diễn, mặc dù chỉ là liên hợp đạo diễn. kỳ thực mấy ngày nay đều không có nhìn thấy La Mạch diễn kịch, mọi người vẫn đủ tiếc nuối, mọi người cũng đã quen La Mạch xuất hiện ở chính mình đạo diễn trong phim ảnh. bất tình lình thật lâu không nhìn thấy La Mạch, tại hắn đạo diễn trong phim ảnh cũng không thể nhìn thấy hắn, đây thật là có chút tiếc nuối. nhưng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, cũng không có cách nào tả hữu La Mạch ý nghĩ. đối với hắn điện ảnh tất cả mọi người mười phần chờ mong, Lao Nam Hải giám chế, biên kịch, đạo diễn cũng là La Mạch, cho nên rất nhiều người ở trong lòng suy đoán đây có có thể là La Mạch phong cách mười phần đậm đà điện ảnh. rất chờ lâu không được Thái Quỳnh Mặt Buồn, Đám mê điện ảnh cái này cũng dự định đến trong rạp chiếu phim đi xem bộ phim này, nhìn xem cái này một bộ La Mạch mới nhất, biên kịch mới nhất, đạo diễn Lao Nam Hải. chỉ bất quá, Lao Nam Hải đưa tới chú ý cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, mọi người liền nghe được tin tức mới, Thái Quỳnh Mặt Buồn, cũng rất thanh, La Mạch tác phẩm liên tiếp, xem ra năm nay điện ảnh trên màn hình, rất có thể sẽ trở thành La Mạch năm. Tại năm 2010 tháng 6 phân, Phùng Tiểu Cương Đường Sơn Đại Địa trấn chiếu phim, lúc ấy cũng đưa tới manh động. Nếu như không có ỉn xẹp thì hòn lời nói Đường Sơn Đại Địa trấn sẽ trở thành Hoa Hạ đệ nhất bộ ủy mặt cách thức chiếu phim điện ảnh. Phùng Tiểu Cương lần này vì đổi mới mình phòng chiếu ghi chép, vì Hoa Hạ điện ảnh năm ức trở lên cũng không là la mạch tác phẩm, hắn cùng Hoa Nghi đều xử xuất tất cả vụ liếng, các loại lẫn lộn không ngừng, hạn định giá vẽ đồng thời nói thêm lượng cũng liền giá phải thêm. Chiếu phim về sau Phùng Tiểu Cương càng là công khai mắng chửi người tranh thủ nhăn cầu, thậm chí xuất hiện trộm phòng chiếu cùng báo cáo sai vẽ bán xì căng đan. Tóm lại. Các loại thủ đoạn sử dụng về sau, Đường Sơn Đại Địa chấn tổng phòng chiếu cuối cùng đạt đến 6. 6 ức, vượt qua 500 triệu người ra tiền, đột phá la mạch say rượu phòng chiếu ghi chép. Phùng Tiểu Cương cũng có thể thở phào một cái. Bất quá hắn Đường Sơn Đại Địa chấn chiếu phim mới nửa năm, hắn hiện tại hạ thủy đương lại sẽ có phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ dở the ăn 2 chiếu phim, vậy cũng sẽ là một bộ cực kỳ năng lượng hút người nhãn cầu, đoán chừng cũng cực kỳ có thể thu lấy vé bán điện ảnh. Dù sao, Phong Tiểu Cương cũng là phòng chiếu cam đoan một trong. Hiện tại cũng rất có thể sẽ trở thành Phùng Tiểu Cương năm nhưng bây giờ đến xem La Mạch chiếu phim tác phẩm gần giống như hắn, ỉn sẹp tỳ hòn, Lão Nam Hải. đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn một bộ ỉn sẹp tỳ hòn liền song phát nổ phùng tiểu cương hao hết toàn lực có được phòng chiếu, bất kể là ở nơi nào. Phùng tiểu cương cùng La Mạch, tính cả Khương Văn cũng đã trở thành mọi người hiện tại chú ý nhất tam cái quốc sản điện ảnh đạo diễn, Phi thành Vật nhiều nhịp diệu hạ dở theo anh hai, Lệ theo bù lẹ phở ly, người lại quính đồ thái quính mặt buồn, cũng trở thành trước mắt mọi người mong đợi nhất ba bộ phim nữa. Thái quính mặt buồn, tắt máy buổi họp báo so Lão Nam Hải náo nhiệt thực sự quá cỡ nào quá nhiều, hiện trường đến ký giả cũng hối hả. Toàn bộ hiện trường mười phần làm người khác chú ý rất nhiều người cũng làm mài dao xoèn xoẹt dự định hỏi thăm La Mạch vấn đề. La Mạch rất nhanh liền làm xong làm thông lệ một chút cảm tạ cùng tổng kết phân trận, rất nhanh cũng đưa tới tất cả mọi người từng trận tiếng vỗ tay. Sau đó đặt câu hỏi cơ hội giao cho đám phóng viên. La Đạo người lại quính đồ thái quính mặt buồn. Đây là một bộ ngươi tại say rượu về sau hơn một năm một lần nữa đạo diễn mảnh hài kịch, ngươi cảm thấy bộ phim này có thể siêu việt say rượu mức độ a. Đám phóng viên hỏi thăm vấn đề thật có chút bé nhọn. La Mạch mỉm cười nói, cái này ta khó mà nói. Chính ta nói không tính, người lại quính đổ thái quính mặt buồn. Đến tận cùng có đẹp hay không, cuối cùng vẫn là cần người xem kiểm nghiệm. Ngươi vì sao không tuyển chọn đích thân đóng vai thái quý mặt buồn? Bên trong bất kỳ một cái nào nhân vật đâu? Ta cảm thấy Hoàng bác, Vương Bảo Cường, từ tranh ba người đều so ta muốn phù hợp những cái kia nhân vật. Cho nên ta kỳ thực cảm thấy mình là làm một cái tốt nhất lựa chọn, ta cho rằng là như vậy. Thái quý mặt buồn. Ngươi năng lượng dự đoán một cái phòng chiếu sao? Ngươi cảm thấy bộ phim này cùng phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ giờ theo hoàn hai, let theo bù lệ sợ lỷ hai bộ điện ảnh so ra, tại phòng chiếu cùng sức ảnh hưởng trên mới có thể có ưu thế sao? Đám phóng viên không buông tha mà hỏi thăm. Đám phóng viên cũng là đặc biệt ưa thích hỏi thăm La Mạch dự đoán phòng chiếu các loại vấn đề, bởi vì La Mạch dự đoán rất chính xác, với lại có lúc hắn sẽ thả truy pháo. Ta dự đoán phòng chiếu. La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát, hẳn có thể vượt qua say rượu đi. Con phi thành vật nhiều nhịp diệu hạ giờ theo văn hai cùng lẹt theo bù lẹt phở lì cái này hai bộ điện ảnh cùng ta người lại quính đồ thái quính mặt buồn. Cũng không tại cùng một thời gian chiếu phim, ta muốn không cần thiết cầm cái này hai bộ điện ảnh so sánh ta người lại quính đổ thái quính mặt buồn. La Mạch nói xong câu đó. Mọi người đều cảm thấy hắn có chút quá bảo thủ rồi, đương nhiên, nếu như là những người khác nói hắn điện ảnh phòng chiếu sẽ vượt qua say rượu lời nói, con kia sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy hắn cuồng vọng. Nhưng cái này cá nhân là La Mạch thời điểm, mọi người đã cảm thấy hắn quá biết điều rồi. Đương nhiên, cũng có người cho là hắn quá tự tin thái quýnh mặt buồn. Mặc dù là La Mạch chính mình đạo diễn, chính mình biên kịch, chính mình đầu tư tác phẩm, thế nhưng là bộ phim này cuối cùng không có La Mạch diễn viên chính, khán giả có mua hay không sổ sách đây là một chuyện khác tình tìm xem say rượu các loại điện ảnh để cho La Mạch danh khí càng lúc càng lớn, nhưng hắn danh khí cũng không vẹn vẹn cực hạn tại đạo diễn, biên kịch, danh tiếng của hắn càng nhiều cũng bao quát biểu diễn. Kim Mã ảnh đế dù sao không phải là đùa giỡn, mà Thái Quyết mặt buồn. La Mạch quả thật không có biểu diễn, vậy cái này bộ phim phòng chiếu khẳng định cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Nhưng cho đến trước mắt, La Mạch trả lời cái này về sau, hắn hẳn là sẽ không lại trả lời vấn đề của phương diện này. Mọi người tuy nhiên trong lòng hờ ơ hừ hừ, nhưng cũng chỉ có thể gánh những thứ khác vấn đề đến trả lời. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy chương 375, trăm sôi động bộ bộ kinh tâm kịch tổ trong không ngừng có người tới mời rượu la mạch trên cơ bản đều có thể đón lấy nhưng hắn cũng là lướt qua liền thôi cho nên tuy nhiên uống mấy giờ nhưng trong thực tế hắn cũng không có uống say vương bảo cường cũng tới mời rượu la đạo phim bay xong, vẫn còn có kế hoạch sao la mạch cười nói thế nào không chịu ngồi yên muốn tiếp tân nhân vật ngươi không phải có những thứ khác phía nước a những phía nước đó vương bảo cường cười nửa là lấy lòng nửa là chân thật đương nhiên không có khả năng có la đạo điện ảnh như vậy có sức hấp dẫn còn lại đạo diễn cũng rất tốt Ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm đi quay đập mảng văn nghệ cái gì. La Mạch nói. Mảng văn nghệ. Vương Bảo Cường không nghĩ tới La Mạch nói một chút chính là cái này sự tình, với lại mấu chốt là hắn còn đâm trúng tâm tình của mình, cảm thấy rất là kinh ngạc. Nhưng hắn hay là cố ý nói, làm sao có khả năng à? Ta hình tượng này sao có thể diễn mảng văn nghệ? Ngươi mù giếng không phải vô rất to ta? La Mạch nói. Tin tưởng ta, ngươi tại mảng văn nghệ trên vẫn rất có làm đầu. Vương Bảo Cường liền cười hỏi, thế nào? La đạo ngươi cũng có mảng văn nghệ kế hoạch. La Mạch lần này là vội vàng quát tay, chớ có nói đùa, ta làm sao có khả năng vỗ rồi mảng văn nghệ? rồi nói sau rồi nói sau nghe được cái này vương bảo cường nhiều hơn mấy phần tiết lưới đập thái quỳnh mặt buồn vương bảo cường càng là phát hiện la mạch trên nhiều khía cạnh lên thành thủ đây là không có cách nào ngụy trang theo binh lính đột kích đến bây giờ thái quỳnh mặt buồn quả nhiên cái kia la mạch đã không phải là bây giờ la mạch rồi binh lính đột kích thời điểm la mạch là một cái mạnh hơn vương bảo còn mới người mới mà bây giờ hắn cũng đã là hắn ngữ làng giải trí nhân vật hết sức quan trọng thậm chí hắn là thế giới điện ảnh giới một cái rất có ảnh hưởng lực nhân vật đây hết thề tuy nhiên mới dùng năm năm thời gian la mạch thật sự là một cái kỳ nhân từ tranh cũng tới mời rượu Hắn cùng La Mạch là lần thứ 2 hợp tác, La Mạch trong khoảng thời gian này bên trong cũng coi là đối với hắn sinh ra rất lớn ảnh hưởng, từ tranh cãi là minh bạch La Mạch con đường đi tới này mặc dù không có thể, nhưng 8 năm thất tỉnh tam thập tam tiên, 09 năm say rượu, 10 năm ẩn sệp ti hòn vẫn đem hắn đẩy tới đỉnh phong, chính là không biết, cái này 11 năm thái quỷ mặt buồn, đối với hắn sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Đoán chừng hắn càng ngày sẽ càng tốt đi. Hoàng Bác là lần đầu tiên hợp tác với La Mạch, cơ hồ cũng là vừa mới cùng La Mạch nhận biết, nhưng là cái này so với hắn nhỏ một chút tuổi trẻ đạo diễn, trên nhiều khía cạnh cũng làm cho Hoàng Bá kính nể không thôi. Một bộ thái quỷ mặt buồn. Về sau, La Mạch thắng được rất nhiều người tôn trọng cùng tán đồng. Thái Quý mặt buồn. Mới vừa vặn chủ xong, Hậu cung Chân Huyên truyện quay chủ cũng đã toàn bộ hoàn tất, cuối cùng vẫn là có thể kéo ra 70 tụ tạ hưu phim truyền hình. Tuy nhiên La Mạch đã nhiều lần cường điệu phim truyền hình không cần nước, không nên quá muốn kiếm tiền, nhưng là Chân Huyên truyện tình tiết sắc thực cần dùng dài như vậy độ dài đến biểu hiện, cũng không phải là vì cố ý vì đề cao giá cả mà đi nước. Dừng ở đây, toàn bộ năm 2010, La Mạch đã giám chế Lao Nam Hải, Thái Quý mặt buồn. Hai bộ điện ảnh, giám chế bộ bộ kinh tâm, Hậu cung Chân Huyên truyện hai bộ phim truyền hình. Với lại hắn sát tiệp sau cùng chuẩn bị trên cơ bản tương bước hoàn thành. Năm nay La Mạch có thể nói là quả lớn từng đống, chỉ là những này điện ảnh truyền hình kịch cuối cùng tiếng vọng, còn phải chờ lấy khán giả đến đánh giá. Bất kể là hắn vẫn là La Mạch phòng làm việc, cái đó đều nói không tính. Năm 2010 tháng 9, bộ bộ kinh tâm sẽ lên bờ mua bản quyền ỉm gõ TV, triển khai ỉm gõ TV mình tuyên truyền. Ỉm gõ TV bên này đánh lớn La Mạch chưa bài, hấp dẫn người xem. La Mạch đối với cái này cũng không phản cảm, hắn cảm thấy bộ bộ kinh tâm rất không tệ, nhất là chính mình cái này một bộ đầu nhập càng lớn tiền tài, kéo đến càng gia tăng hơn góp bộ bộ kinh tâm vậy khẳng định sẽ dẫn tới mọi người ưa thích, cho nên ịp gõ TV đánh danh hào của mình ra ngoài, hắn cũng không có ngăn cản. Lúc này, càng nhiều người mới biết bộ bộ kinh tâm tin tức, biết rồi La Mạch đảm nhiệm bộ này kịch TV giám chế, hơn nữa còn là một mình hắn chủ trương La Mạch phòng làm việc, đem bộ bộ kinh tâm bản quyền mua lại. Biết rõ cái này về sau, rất nhiều người lập tức sinh ra đối với bộ bộ kinh tâm cự đại chăm chỉ hiếu kỳ, nhất là La Mạch những người ủng hộ, bọn họ không nhất định xem TV, cũng liền dự định tại trên internet chờ đợi xem bộ bộ kinh tâm. Cứ việc Hoa Hạ quốc sản phim truyền hình bình thường làm ẩu, nhưng hàng năm cũng hầu như sẽ có như vậy mấy bộ tình phẩm xuất hiện, 06 năm binh lính đột kích, 07 phần đấu, 08 nàng dâu mỹ hảo thời đại, 09 ẩn nút, bây giờ đã là 10 năm. Tại tuyên truyền về sau cũng là chờ mong. La mạch cùng phim truyền hình cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, dù sao, hắn lần thứ nhất thành danh cũng là thông qua binh lính đột kích cái này một bộ phim truyền hình, bây giờ bộ bộ kinh tâm tuy nhiên cũng không phải là La mạch đạo diễn, nhưng mọi người đều biết đây là La mạch phòng làm việc tác phẩm, mà lại là La mạch đánh nghiệm quyết định, hắn lại là giám chế, này phim truyền hình vẫn là rất đáng để mong chờ. Ngày 14 tháng 9, bộ bộ kinh tâm chính thức tại ỉm gõ TV đầu truyền bá tại võng lạc truyền hình trên đài bởi số hữu Cao Thanh Phát sóng trực tiếp. Chiếu phim ngày đầu tiên, bộ bộ kinh tâm liền dẹp xong 2,1% xếp hàng dẫn đầu cùng 11, 8% xếp hàng số định mức. Số liệu này 10 phần kinh tán. Vào ngày đó chuyển sở hữu phim truyền hình bên trong, bộ bộ kinh tâm tại xếp hàng dẫn đầu cùng xếp hàng số định mức bên trên sát nhập vào 3 hàng đầu. Theo tầm tần ký bắt đầu, Trung Quốc xuyên Việt truyền hình đề tài kỳ thực cũng không quá khuyết thiếu. Đến 10 năm hồ ca thần thoại, xuyên Việt phim truyền hình lại là đạt đến một cái cao điểm. Mà bây giờ đến thiên bộ bộ kinh tâm. Giữa trưa ngày thứ hai, bộ bộ kinh tâm tại sổ hủ cao thanh trên ngày điểm kích dẫn đầu lập tức trở thành sở hữu kịch TV đệ nhất danh, đơn tụ phát ra số lần thế mà chỉ dùng thời gian mấy tiếng liền đột phá một ngàn vạn. Cùng ngày tương ứng cũng là bộ bộ kinh tâm ngày thứ nhất siêu cao dư luận. Bộ tiểu thuyết này vốn là có rất tốt quần chúng cơ sở, hiện tại đánh thành phim truyền hình, mọi người lập tức phát hiện phim truyền hình tôn trọng nguyên tắc điều kiện tiên quyết, chế tác tinh xảo, phục trang, lịch sử cảm giác đồng đều nguyễn phần khảo cứu, nhân vật đối thoại các loại để cho người ta tìm không ra thật xấu gì, lịch sử bối cảnh càng là như vậy, rất nhiều chi tiết đều để người cảm thấy bộ này phim truyền hình nguyễn phần kinh táng. Đồng thời, Mọi người kinh tán cũng có Trung Hán Lương cùng Phùng Thiệu Phong hai vị diễn viên. Trung Hán Lương vai trò tứ gia để cho mọi người cảm thấy 10 phần không tệ, mang theo một thứ ám, cũng không có ngày sau chấp trưởng thiên hạ quyền bá khí, đích xác rất phù hợp hiện tại cái này tứ gia bị đánh ép, cũng không có cùng lao bắt như thế khắp nơi lập bè kết phái u ám tình cảnh. Trung Hán Lương diễn loại nhân vật này đích xác rất thấu hiểu. Hắn 2 năm này tại đại lục trên internet lửa chạy đến, thậm chí trở thành chân trời thứ mỹ, đây là tại nghịch thủy hàn về sau, mang nghịch thủy hàn trong hắn vai trò cố tích triều, tại một ít thời điểm cũng cùng bộ bộ kinh tâm bên trong tứ gia có chút hơi tương tự, hiện tại Trung Hán Lương tức thì bị người khen ngợi cùng lúc đó, đóng vai lao bắt Phùng Tiệu Phong cũng làm cho mọi người cảm thấy 10 phần xuất khí, trước kia làm sao lại không có phát hiện cái này anh Tuấn Phùng Tiệu Phong. Lưu Thi Thi biểu diễn cũng làm cho người tán thưởng, cô gái này cũng ở đây từng bước trưởng thành, với lại 10 phần nén lòng mà nhìn. Tam đại diễn viên chính được mọi người hài lòng, nội dung cốt truyện lại không tệ, với lại lịch sử cảm giác 10 phần mấy liệt, đạo cụ cùng phong ước đều rất khảo cứu, những này đều trở thành bộ bộ kinh tâm đầu phản chiếu đến cao dư luận cùng cao xếp hàng tỷ số cơ sở. Quả nhiên, la mạch xuất phẩm đều là tinh phẩm, bộ bộ kinh tâm lại một lần đã chứng minh điều này. Phim truyền hình tại quốc sản phim truyền hình bên trong tuyệt đối là người nổi bật, nhìn cực kỳ khảo cứu, vô luận là lễ nghi vẫn là chúng quanh đạo cụ, mấy cái diễn viên cắt tình cũng hết sức xuất sắc, lần này phim truyền hình kinh diễm tà đến đến rồi. Phim truyền hình mặc dù không có xẹp sệp on thần kỳ như vậy chỗ, nhưng cái này phim truyền hình thắng ở nó khảo cứu, thắng ở nó tinh sảo. Chúng hán lương đẹp trai ngây người. Về sau, bộ bộ kinh tâm lên đường dư luận cùng xếp hàng dẫn đầu đều là điên cuồng tăng lên, đỉnh cao nhất một ngày, bộ bộ kinh tâm tại cả nước 25 cái tỉnh lệ trong thành thị thế mà đạt đến lịch sử tính 3.2 phần trăm xếp hạng dẫn đầu, đồng thời còn đạt đến 16 8% xếp hàng số định mức. Cùng ngày ỉm gõ TV tại bộ bộ kinh tâm một tụ giả thành hai tụ phát ra trung cấp, phí quảng cáo đã đạt đến kinh người 15 giây 24 và nguyên. Kinh khủng sổ tự vẫn còn ở kéo lên. Rất nhiều người thậm chí cảm giác bộ bộ kinh tâm hiện tại có loại năm đó hoàn châu cách cách bề ngoài cảm giác. Tại sổ hủ trong video, bộ bộ kinh tâm hùng cứ chu. ngày điểm kích bảng trên cơ bản cũng không có rơi tới qua 10 phần nóng này. Đến đại kết cục thời điểm, bộ bộ kinh tâm sổ hủ điểm kích dẫn đầu đã đột phá 600 triệu, cao như vừa in số lượng bấm để cho sổ hủ mua sắm bộ bộ kinh tâm, cái kia thiên giới hiện tại cũng vẫn trở thành nhất bút có lợi mua bán. Bộ bộ kinh tâm tại ỉm gò TV sáng tạo ra liên tục 15 ngày cả nước phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu hạng nhất hoàn mỹ thành tích thu quan một ngày càng là đạt đến 3,6 phần lịch sử tính xếp hàng dẫn đầu còn có 20, không một xếp hàng số định mức. Tại dạng này kinh khủng thành tích phía dưới bộ bộ kinh tâm hoàn bạo hiện tại cái này lịch trình trên cùng thời kỳ sở hữu phim truyền hình, mấu chốt là bộ này phim truyền hình vẫn còn ở trên internet có tuyệt cao biểu hiện mạng lưới điểm kích dẫn đầu rất cao. Kỳ thực bộ bộ kinh tâm loại này chế tác tinh xảo lịch sử cảm cường. Diễn viên trong còn có văn nghệ thanh niên bọn họ thích trùng Hà Lương, lưu thi thi phim truyền hình, tại trên internet năng lượng hỏa đó là có thể đoán sự tình, trên internet biết mọi người cũng là ưa thích cái này luận điệu. Bộ bộ kinh tâm tại đủ bằng lên cho điểm đạt đến 8. 6 điểm, là quốc sản phim truyền hình trong tuyệt đối người nổi bật. Không có tiếp xúc internet người, khẳng định không biết bộ này phim truyền hình có bao nhiêu đỏ. Chỉ cần tùy tiện mở ra một cái ngu nhạc tính website, đều sẽ nhìn thấy phách thiên cái địa liên quan tới bộ bộ kinh tâm đường viện. Thật lâu không có dạng này, một bộ ra sức phim truyền hình có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng, rồi, tại mịt rơm nước trong Mỗi ngày liên quan tới bộ này kịch TV thảo luận cũng là liên tiếp, xếp hàng tỷ số tin chiến thắng, đường viền, lời đồn, cái gì cũng có. Bộ bộ kinh tâm thành công thu quan để cho La Mạch giam chế phim truyền hình lấy được rất hoàn mỹ thành công. Mọi người đều cảm thấy bọn họ đối với La Mạch chờ mong là chính xác, La Mạch cũng không có lừa gạt bọn họ. đương nhiên, bộ bộ kinh tâm cùng nhịn sẹp thì hòn là không có cách nào so sánh, nhưng đặt ở quốc sản phim truyền hình trên thị trường, bộ bộ kinh tâm đã lấy được hết sức kinh người thành tiệu. Hiện tại, bộ bộ kinh tâm không chỉ là tại người xem bên trong lấy được rất tốt dư luận, bị dân trên mạng khen ngợi với lại bộ này phim truyền hình cũng làm cho quyền nội nhân sĩ bọn họ đối với La Mạch cảm giác mong đợi cùng cảm giác tín nhiệm cao hơn hậu cung chân huyên chuyện mua sắm bảo đảm giá cả không ngừng tăng lên đầu giá đài truyền hình cũng ở đây điên cuồng tăng nhiều chương 376, đạo đi hệ nở xuất sở cờ nhất hai lớp ảnh đế bộ bộ kinh tâm tại ủy gõ tv đặc biệt nóng nảy tại cái khác mấy cái liên hợp mua sắm bản quyền vệ thị trên cũng thu được rất hot hiệu quả thế là hậu cung chân huyên chuyện một tụ giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên bí bóc cung đấu chém giết tranh quyền những yếu tố này vẫn là như thế Cho nên hậu cung chân huyên truyện mọi người cũng 10 phần có lòng tin bán đi bộ bộ kinh tâm hiệu quả tới. Đàm phán một tuần sau, hậu cung chân huyên truyện sau cùng bị chết Giang vệ thị, An Huy vệ thị, Vân Nam vệ thị, Quảng Tây vệ thị liên hợp, Úy Châu vệ thị mua bản quyền, liên hợp đầu truyền bá. Mà đây bộ phim truyền hình hết thảy 70 tụ, mỗi một tụ giá tiền là lại một lần đột phá mọi người tưởng tượng cực hạn 140 vạn. Dù sao, cái này 140 vạn phần mở đến năm cái đài truyền hình về sau, một cái đài truyền hình cũng liền chỉ là 300.000 không đến. Mà bọn họ phí quảng cáo so ra kém bịm gọi tivi, nhưng một giây đồng hồ cũng vẫn là có mấy ngàn nguyên rất có thể là có thể đem số tiền này kiếm lại. Với lại, bây giờ rất nhiều công ty tại người được phong chi về sau, cũng ở đây liều mạng tranh đoạt độc nhất vô nhị quan danh đầu chiếu quyền, dạng này một vòng, kỳ thực đài truyền hình vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Ở China, nhiều khi phim truyền hình chỉ cần có thể chất tinh, cái kia chính là rất không tệ ít lợi đang chờ ở đợi mọi người, đây chính là so điện ảnh còn muốn tốt ích lợi. Ngoài ra, hậu cung chân huyền truyện bán cho số hủ dù cụ, lẹ tam đại video chỉ hạt website, lần này không phải sở hữu độc nhất vô nhị chuyển trực tiếp, nhưng là giá cả cao hơn, đã xào đến đáng sợ 150 vạn nhất tụ cứ như vậy, hậu cung chân huyên truyện chỉ là dạng này bản quyền liền bán ra đáng sợ hai trăm nguyên. điện ảnh phong chiếu tuy nhiên cũng liền như vậy một lượng ước, nhưng bọn hắn một lượng ước đây chính là muốn chia ra rất nhiều cho giảm chiếu phim, sau đó chia rất nhiều cho phát hành thương các loại địa phương. mà phim truyền hình cần chia tiền địa phương cũng rất ít, cái số này nghe là rất khủng bố, nhưng trong thực tế trương đại hồ tử tân tây du ký bán ra 200 vạn nguyên một tụ giá cả, mạng lưới chia hạt giá cả cũng rất cao, đây càng tăng kinh khủng. la mạnh hậu cung chân huyên truyện chủ yếu là bởi vì bộ bộ kinh tâm cho mọi người to lớn tự tin, mà hai bộ phim truyền hình lại có rất nhiều bán điểm bên trên cùng loại. Cho nên hậu cùng chân huyên truyện mới bán được như bây giờ khủng bố giá cao. So với chỉ có 38 tụ bộ bộ kinh tâm, 70 tụ hậu cùng chân huyên truyện cho La Mạch phòng làm việc mang đến 10 phần kinh khủng ích lợi, cái này ích lợi có thể sẽ đạt tới thất tình tam thập tam thiên mang tới lợi nhuận gấp hai Bộ bộ kinh tâm ở quốc nội phim truyền hình thị trường nóng này cũng mang đến những quốc gia khác chú ý, đang đánh ra tên La Mạch về sau, bộ bộ kinh tâm quốc ngoại giá trị con người cũng là nước lên thì tuyệt lên, rất nhanh liền tại Á Châu các nơi bán ra bản quyền Kỳ thực Rất nhiều người đều đặc biệt xem thường quốc sản kịch, nhưng trên thực tế, có một ít quốc sản kịch ở nước ngoài cũng đích xác có một ít sức ảnh hưởng, chương đại hồ tử đập một lần tuần võ hiệp Hàn Quốc đều sẽ kích động một lần. Bộ bộ kinh tâm Hải ngoại bản quyền cũng cho La Mạch phòng làm việc mang đến không nhỏ thu nhập, hiện tại đầu tư hai bộ phim truyền hình, tại đã chứng minh La Mạch nhãn quang đặc biệt đồng thời, cũng cho La Mạch phòng làm việc mang đến đặc biệt nhiều ít lợi. Bộ bộ kinh tâm tại bước ra quốc môn về sau, chủ yếu là tại Nhật Bản lấy được rất lớn tiếng vọng, thậm chí chiếm cứ qua Nhật Bản mấy cái băng tần xếp hạng dẫn đầu quan quân, người Nhật Bản đối với lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú. Bọn họ đối với lịch sử kịch hứng thú cũng rất lớn, bộ bộ kinh tâm dạng này, phim truyền hình đối với người Nhật Bản loại kia yêu đất cảm tình tới nói là một loại của mình, còn đối với lịch sử khảo cứu cũng làm cho người Nhật Bản yêu thích không buông tay, cho nên xếp hàng dẫn đầu cao đi. Thời gian đã đến lúc tháng 10. 16 tháng 10 tối ngày, Giang Tô Giang Âm. Đệ thập cửu giới Kim Kê bách Hoa Liên Hoàn phim ở chỗ này tiến hành nghi lễ bế mạc, hôm nay rất nhiều bách Hoa Liên Hoàn phim giải thưởng cũng sắp ở chỗ này mới mẹ xuất hiện. Hãng ngữ thế giới Tam Đại giải thưởng, giải Kim Mã, Kim kế thượng, giải Kim tượng ảnh hưởng rất sâu xa, giải Kim Mã tại Đài Loan, giải Kim tượng tại Hồng Kông. Kim kê thưởng tại đại lục. Bất quá bây giờ Kim kê bách hoa thưởng chia làm Kim kê thưởng cùng bách hoa thưởng hai cái giải thưởng. Cách năm tiến hành, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều đưa tới một chút xấu hổ. Đề danh bảng danh sách là tại trong vòng 2 năm quốc sản điện ảnh. Thế là tại các loại đề danh trong danh sách thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều phim ảnh cũ cùng tân điện ảnh cùng tồn tại trạng thái. Đồng thời đa số là phim ảnh cũ, họa bi cùng ỉn xẹp tỳ hòn, say rượu dạng này điện ảnh cùng giải quyết đài thể thao. Đây hết thảy hoặc nhiều hoặc ít thật là có chút xấu hổ. Bất quá bất kể thế nào nói, Kim kê bách hoa thưởng cũng là hoa ngữ điện ảnh thế giới một cái rất có ảnh hưởng lực giải thưởng cũng có rất nhiều người coi trọng cái này giải thưởng. La Mạch hôm nay cũng tới đi bên này thăm đỏ. Hiện tại đệ thập cửu giới Kim Kê Bách Hoa thưởng bên trong bởi vì họa bì mà đề danh làm nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bởi vì ỉn Sẹp thì hòn được đề danh làm đạo diễn xuất sắc nhất, với lại ỉn Sẹp thì hòn cũng bị đề danh làm phim điện ảnh xuất sắc nhất. Kim Kê Bách Hoa thưởng từ khi khai sáng đến nay, La Mạch vẫn là thứ nhất đồng thời được đề danh làm đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất nghệ nhân. dạng này giải thưởng có thể bởi diễn viên thân phận hoặc là đạo diễn thân phận bị đề danh đều rất khó lường, nhưng La Mạch nhưng là đều bị đề danh. này La Mạch ở phía sau đài nhìn lên đến Đường Yên, nàng lần này bởi vì một bộ điện ảnh được đề danh làm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hôm nay qua bên này gặp Mai Thảm, nhìn ra được nàng có chút chờ mong, nhưng cũng có không ít thất vọng. La Mạch nhìn thấy Đường Yên về sau trước hết cho nàng chào hỏi. "La Mạch." Đường Yên nhìn thấy La Mạch, cười cười. Hôm nay Đường Yên xuyên qua một kiện màu tím trang phục dạ hội, dáng người cao to, có lồi có lõm, đường cong rất dễ nhìn, tóc cao cao co lại, trang phục như vậy để cho Đường Yên nhìn thành thuộc vũ mỹ, ngũ quan sinh sẵn hiện ra một hết sức mỹ lệ kiểu diễm tới. Đường Yên hiện tại thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, La Mạch làm nàng rất sớm đã người quen biết, cũng không thể không cảm khái điều này. Ngươi vừa tới, đi vào có một hồi. Đường Yên nói. Hai người hơi hàn huyên thoáng một phát, Đường Yên bắt đầu cùng La Mạch nói nàng biết đến bắt quái. Lần này Bách Hoa thưởng thượng diện tựa hồ không hài lòng lắm đây. Kim Kê Bách Hoa mở ra, đây vốn chính là một kiện rất lúng túng sự tình. La Mạch bình luận nói. Đường Yên nói, là có chút. Lần này chúng ta chỉ là tại một cái huyện cấp thành phố tổ chức, hoàn toàn chính xác. Lần này Bách Hoa thưởng chỉ là tại một cái huyện cấp thành phố Giang Âm tổ chức, cái này cùng những năm qua cũng không giống nhau. Tựa hồ cho người cảm giác cũng là lần này Kim kê bách hoa liên hoan phim phía trên đều không coi trọng. Hôm nay có nắm chắc ga? La Mạch hỏi Đường Yên. Không có. Đường Yên cực kỳ thành thực lắc đầu. Ta không có một chút chắc chắn nào. Ừ, lần này dùng ngươi mà nói, cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Cái từ này trước đó còn không làm sao lưu hành. La Mạch đang tự tuyệt chén phở mở thời điểm dùng đến. Về sau bắt đầu đỏ thấm. rất nhiều người đều há miệng ngậm miệng nói cái từ này. La Mạch cùng Đường Yên rất quen thuộc đang tán gẫu. Cái này khiến một chút đi ngang qua cỏ thảm đỏ không nổi danh tiểu nữ các minh tinh đối với Đường Yên không ngừng hâm mộ, nếu có thể, các nàng sẵn lòng để cho La Mạch làm rất nhiều chuyện, đáng tiếc La Mạch căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. La Mạch cùng Đường Yên quan hệ sát thực rất tốt, loại quan hệ này từ đầu đến giờ đều gắn bó đến 10 phần không sai. Vẫn là ngươi, lần này hẳn là có thể 10 phần chắc chín đi. Một cái đạo diễn xuất sắc nhất hẳn là chạy không được. Đường Yên nói, hy vọng như thế đi, bọn họ cũng đích xác hẳn là khen thưởng một chút dù sao là ra ưu dị thành tích tuổi trẻ đạo diễn. Bọn họ mới là tương lai hy vọng đi. Đường Nghiên cười mắng, không xấu hổ a. Kỳ thực trương tử di cũng bởi vì ỉn xẹp thì hòn đề danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng là đường yên đối thủ cạnh tranh một trong la mạch cùng đường yên hàn huyên lập tức nói chuyện với trương tử di rồi trương tử di cùng la mạch có lẽ lâu không gặp cũng nhiều hàn huyên vài câu đường yên ở một bên ngẫu nhiên thấy thời điểm tâm lý bất thình lình có chút cảm giác khó chịu nhưng nàng tin tưởng đó cũng không phải bởi vì chính mình cùng trương tử di là đối thủ cạnh tranh duyên cớ này đang suy nghĩ gì đấy đường yên vụ vu chính mình xinh đẹp tuyệt trần đầu cảm giác trên mặt hơi có chút đỏ ửng nàng đem loại này đỏ ửng cưỡng ép tân tiến vào khuôn mặt của mình trong nàng cảm thấy có một số việc vẫn là đừng nghĩ quá nhiều tương đối tốt, nghĩ đến quá nhiều cũng vô dụng. coi lại Diệp Mộ Liệt một chút, Đường Yên cũng dự định gặp may thảm rồi. mặc dù là tại giang âm địa phương nhỏ như vậy, nhưng hiện trường vẫn là tới rất nhiều ký giả, thảm đỏ bên trên, làm theo chúng tinh thể tụ, ánh đèn chói lọi, vô số đám phóng viên quay trung quanh tại thảm đỏ trung quanh. La Mạch là cùng Trương Tử Di cùng đi thảm đỏ, Trương Tử Di hôm nay một thân màu trắng hưu nhàn trang, trên người mặc rất rõ lạnh, La Mạch thì là một thân tây trang màu đen, bên trong một kiện cật kỹ sát áo sơ mi, kiểu tóc đi qua cẩn thận quản lý, nhìn mũi phần xuất khí thẳng tắp. hai người đi ở thảm đỏ bên trên thật sự là lang tài nữ mạo, nếu như là dùng tại tình lừa ở giữa lời nói, cái kia chính là ông trời tác hợp cho. Hiện tại, La Mạch chỉ cần xuất hiện ở thảm đỏ bên trên, vậy tất nhiên cũng là một trận đùng đùng. Đèn Phơ lắc sáng rõ hắn hoa mắt, bất quá hắn cũng dưỡng thành có thể tại các loại góc độ đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra năng lực, đây đều là từng bước tạo dựng lên thói quen. Bánh hoa thưởng giải thưởng cũng không tính quá nhiều, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Tuy nhiên có thể chúng thưởng điện ảnh bề ngoài trên liền có thể nhìn ra được, bây giờ đoạn giải đứng đầu cũng là ỉn xẹp tỷ hòn, phi thành vật nhiều ỉm diu ạ dở thê oan, kiến quốc đại nghiệp các loại mấy bước tác phẩm mà thôi. Kim kê bách hoa thưởng mặc dù là hoa nhân điện ảnh vòng tròn tam đại giải thưởng một trong, nhưng trên thực tế, Kim kê bách hoa điện ảnh triển khai nhưng chỉ là một cái trung tiểu thành bản điện ảnh thiên hạ, chân chính đại chế tác điện ảnh, danh tiếng kém xa tít tắp thượng hải quốc tế liên hoa phim. Nhưng là tại giải thưởng bên trên, bách hoa thưởng lại càng có quyền hơn uy hơn nhiều. Tại nghi thức trao giải đang tiến hành về sau, rất nhanh mọi người cũng đều biết lần này mỗi cái giải thưởng, la Mạch lại còn thật coi là họa bị đoạt được một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời hắn thông qua ỉn xẹp thì còn bắt lại một cái đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bị diễn viên chính Hoa Mộc Lan Triệu Vi đạt được, Đường Yên Tiết núi bị thua. Cứ như vậy, La Mạch ở nơi này một lần bách Hoa Thưởng bên trên, cũng coi là đầy bổn đầy bát, đầy túi, nam diễn viên chính xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất vinh hạnh đặc biệt tập trung vào một thân, cái này ở Kim Kê bách Hoa Thưởng trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện. La Mạch cũng bằng vào Kim Kê bách Hoa Thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành giải kim mã cùng Kim Kê Thưởng hai lớp ảnh đế. Ảnh đế cái từ này bản thân thì có một rất lợi hại bộ dáng, mà bây giờ La Mạch là đôi hạng ảnh đế bản thân, còn có một cái đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng, hắn tại trong vòng giải trí, chỉ là giải thưởng chỗ này, cũng ở đây từng bước vượt khởi. Chương 377, chỉ thuộc về La Mạch viết nói mở. Giang âm đêm đông, trời tối đến sớm, sóng gợn lăn tăn tiểu hà xuyên qua thành thị, kéo nát ánh đèn bị nhàu nặn tại trong con sông. Làm Hoa Hạ giờ nhất thứ tỉnh một trong, bên này công trình kiến trúc vẫn đủ phồn hoa. Hai người cũng liền tùy tiện ăn chút gì, ta vẫn nhớ tại Côn Minh vườn tây lộ bên trên. Ừ, cái kia móng heo. Dương Nghiên nhớ tới cái tên này, cười nói, cái mùi kia, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là thật lâu trước đó, thất tình tam thập tam thiên gặp mặt sẽ thời điểm, khoảng cách hiện tại cũng có 2 3 năm thời gian. Mùi vị đó là thật không tệ. Tuy nhiên cũng qua đã nhiều năm. Hiện tại, ngoảnh một cái 27 La Mạch lắc đầu cảm khái nói. Một bên lắc đầu, hắn cũng nghĩ đến, đúng à, chính mình cũng đã nhanh 27 rồi, chạy tới rồi cái này tuổi tác. Đừng nói tuổi tác, rất sợ. Đường Yên nói, 12-13 tuổi thời điểm cảm thấy 15-16 tuổi quá già rồi, 15-16 tuổi thời điểm cảm thấy 20 tuổi quá già rồi. Nhưng bây giờ, đều đã 27-28 rồi. Tuổi tác thật sự là một cái vô tình khắc đao, thời gian trôi qua, tuế nguyệt nhiều màu, niên kỷ tại mỗi năm đi lên kéo lên, tại dỉnh bên trên khắc trên một đạo, đối với người tàn phá liền lại là một điểm. Ai nói không phải thì sao? La Mạch cũng lòng có cảm khái rất nhanh, đến lúc tháng 10 hạ tuần, ngày 15 tháng 10, xá điểm chính thức khởi động máy. Đây là La Mạch theo quay phim đến nay, khiêm tốn nhất một lần khởi động máy, toàn bộ hoa hạ đều không có bao nhiêu người biết rõ bộ phim này tồn tại. Bất quá, đập dạng này điện ảnh có lẽ không có phòng chiếu, nhưng cũng cần phải có một ít chú ý, chỉ ít, cần để cho mọi người bình phán bộ phim này là tốt là xấu, dù sao nó là La Mạch lần thứ nhất độc lập đạo diễn, độc lập biên kịch, độc lập chuẩn bị điện ảnh. Đây không phải hắn sao chép chi tác, đây là hắn hoàn toàn bản gốc tác phẩm. Điện ảnh diễn viên chính là một cái 19 tuổi học sinh, là thượng hí người điện ảnh cần dùng đến hơn 10 diễn viên chủ yếu, với lại những này diễn viên cần rất xích lớn độ biểu diễn, mỗi một cái đều cần trần truỵ toàn thân. ở nước ngoài, trần truỵ toàn thân phần diễn cũng không tính cái quái gì, rất nhiều diễn viên đều thường xuyên sẽ cần đến, sẽ chỉ xem như mình một thói quen nghề nghiệp, cũng không biết quá để ý. so với những này nước ngoài diễn viên, quốc nội nữ diễn viên có lộ cái sau lưng đều muốn tìm thế thân, nhưng sau lưng lại cùng đầu tư thương cái gì, hoàn toàn bị kia cái gì. tất cả mọi người hiểu, tóm lại đây chính là hai loại loại hình. với lại, trung quốc điện ảnh tiêu chuẩn đều tương đối nhỏ bởi vì không tốt thông qua xét duyệt sát giới như vậy đã là tuyệt đối hồng thủy manh thú la Mạch cần trần trụi bộ phim cũng không phải là cần cứng hí mà chính là vì biểu hiện này thảm tuyệt nhân hoàn nhân gian địa ngục mà chuẩn bị sát điểm nội dung cốt truyện là giảng thuật 1944 năm một đôi vợ chồng bị bắt đi vào nhật quân 731 sinh hóa bộ đội phòng thí nghiệm vai nam chính vận khí không tệ tránh qua tránh né một trận lại một sân bãi giết chóc nhưng cái này chút giết chóc đều ở đây trước mắt hắn hiện ra mà thê tử của hắn cũng ở đây người nhật buồn cái gọi là thí nghiệm bên trong chết đi gánh vác lấy huyết hải thông cửu Vai Nam chính dùng hết toàn lực muốn chạy thoát, Nhật quân sẽ rút lui, vì hủy diệt chứng cứ mà tiến hành đổ sát, vai Nam chính cuối cùng trở tới, nhưng chờ đợi hắn nhưng là một chút càng thêm chuyện đáng sợ. Điện ảnh nội dung cốt truyện kỳ thực cũng không phức tạp, chủ yếu vẫn là biểu hiện cái này điện ảnh thủ đoạn. Sát tiểm sẽ dùng đến phần lớn đặc hiệu trang điểm cùng cự lượng gở gơ hình ảnh, ở chỗ này sẽ có rất cao đầu tư đao chết học dùng giảng thuật cùng quay chụp sen kẽ làm cho người lo sợ, mà sát tiểm sẽ dùng màu sắc hình ảnh kinh khủng sen kẽ liên quan tới đoạn lịch sử kia một chút ảnh đen trắng tư liệu, đạt tới loại kia làm cho người tại hiện thực cùng trong phim ảnh sen kẽ hiệu quả. Mỹ quốc Hollywood điện ảnh trang điểm kỹ thuật đã sớm lô hỏa thuần thành, đi qua mấy thập niên phát triển, đạt đến vô cùng khéo léo cấp độ, vượn người tinh cầu các loại điện ảnh càng là đem loại kỹ thuật này lực lượng triển hiện không chê vào đâu được. Chỉ tiếc, đến công viên kỷ dụ dạ về sau, đặc hiệu chuyên gia trang điểm bọn họ thấy được cái kia to lớn khủng long, rất nhiều người lập tức thở dài chuyên gia trang điểm đã không có đường sống. Chỉ bất quá, cái thế giới này, rất nhiều thứ cũng không thể hoàn toàn thay thế. Mặc dù có các loại cao tinh độ máy móc, nhưng thợ mục thợ xây cái gì vẫn như cũ có mình tồn tại chỗ trống. Cho dù có nữ nhân có ít người vẫn không đổi được sóc lọ thói quen, đây đều là đạo lý giống nhau. Hollywood chuyên gia trang điểm bọn họ đề cao mình thực lực, để bọn hắn thủ hạ nhân vật càng thêm đã tốt muốn tốt hơn, cũng chầm chậm tìm được mình con đường sinh tồn. ảnh mây trong kia cải biến nhân trùng cải biến giới tính thần hồ kỳ thần trang điểm, chỉ có thể làm cho người sợ hãi thắng phục. sát điểm cũng vẫn là sẽ càng thêm ủy lại đặc hiệu trang điểm mà không phải hậu kỳ cờ cờ chế tác. vừa mới bắt đầu chụp ngày đầu tiên, còn chưa tới lớn nhất máu dầm dề còn lại hiện trường đóng phim, ngày thứ nhất quay chụp là tại giang ngoại, quay chụp hai đội tiểu phu thê bị nhật quân bắt đi quá trình. đây là toàn bộ điện ảnh bắt đầu một màn cũng là không chút máu tinh một màn. cái này ngày thứ nhất quay trụ, cho dù là la Mạch lần thứ nhất quay trụ một bộ hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có quá lớn cảm giác. loại này kết hôn phần diễn, hắn vô nhiều như vậy điện ảnh, muốn khống chế hoàn toàn cũng là xe nhẹ đường quen, căn bản không cần đến quá nhiều lo lắng. đang quay nhíp kịch này phân thời điểm, mấy cái diễn viên đang bị mấy cái Hollywood chuyên gia trang điểm bọn họ làm trở mình mô hình, làm trở mình mô hình là vì quay trụ tiếp xuống những trạng cảnh đó, nhất là các loại khai chàng bệ bụng trắng cảnh, cực kỳ cần loại vật này. trợ mình mô hình là làm một cái đặc hiệu hóa trang cơ sở nhất định phải chính xác đạt được diễn viên thạch cao đầu mô hình. Bây giờ đang trợ mình mô hình trước đó, bên này cho các diễn viên một cái hết sức thoải mái ghế dựa, để bọn hắn có thể thoải mái mà ngồi ở phía trên, toàn bộ quá trình một giờ trong vòng diễn viên liền có thể kết thúc. Chỉ bất quá, diễn viên nhất định phải tại thời cơ thích ứng làm ra tương ứng phối hợp biểu lộ, cho nên, duy trì diễn viên tâm tình khoái trá bừng lòng bắt đầu công tác phi thường trọng yếu. Mang đầu trọng bộ, điều hòa tạo chỗ mối, từng mục một tiết mục đều đâu vào đấy tiến hành, từng cái thạch cao trợ mình mô hình bắt đầu xuất hiện. Về sau cũng là rất dài điêu khắc quá trình, đối với chuyên gia trang điểm mà nói cũng là rất trọng yếu một vòng các loại trang điểm dùng tài liệu cũng đã lục tục chuyển đến bên này tạo chôn muối chờ mình mô hình tài liệu đối với da thịt vô hại ạn đi phân phối hợp huyết tương cùng làm thương tổn thuốc màu có thể làm da chảy ra các loại khác biệt rất thật bị thương hiệu quả còn có thể làm gốc dâu cầm hiệu quả cho nên lại gọi dâu ria bờ biển vạn năm đau điều đau loại vật này nhân thủ một cái 10 phần thuận tiện có thể dùng để làm thương tổn hiệu cũng có thể dùng đến chám khăn chùm đầu gánh vừa chờ. Phút bút, nhân thể hoa văn màu các loại diện tích lớn đồ trang dùng trạng thái dịch dung dịch kết tủa loại vật này chủ yếu dùng để chế tạo ra thịt bò tê liệt bộ phận cơ thịt hiệu quả cũng có thể dùng cho người chế tác thể da thịt chóp da, thối giữa, lên nước âm. Ở nơi này loại trong phim ảnh 10 phần hữu dụng. Phát phao chất keo, đây là Hollywood thường dùng nhất đặc hiệu trang điểm tài liệu, đơn giản, thành bảng kém, có thể lập đi lặp lại sử dụng, chuyên dụng tại chế tác các loại vết sẹo linh kiện, vết sẹo cũ các loại. Làm nóng sau khi trực tiếp tạo hình sử dụng, cũng có thể dùng đến trợ mình vết sẹo linh kiện. Si lại nửa cây chuyên nghiệp dính nửa cây, tiếp xúc giáp lực hình chuyên nghiệp nhựa cao su, chủ yếu dùng cho đặc hiệu trang điểm bên trong giả thể dán, đặc biệt là dùng cho khóe miệng, khóe mắt các loại mẫn cảm vị trí. Bởi vì giá cả tương đối đắt đỏ, Có thể phối hợp truyền hình điện ảnh trang điểm chuyên nghiệp trộn nhựa cây sử dụng. Tiếp bên cạnh nhựa cây là làm đặc hiệu hóa trang cơ sở sản phẩm, tiếp một bên, dán giả vết xẹo, đầu trập bộ, dán đại hình tố kiện các loại. Còn có thể tiếp bên cạnh phát phao dung dịch kết tụ, keo trong cùng si là nhựa cây các loại tất cả trang điểm linh kiện. Mang hóa trang thời gian dài, chống nước. Cũng có thể dùng tới sửa bổ sung mặt nạ khuyết tồn ít hơn. Huyết ngưng nhựa cây ly, gấp máu khô, bôi trên vết xẹo sẽ không chữa ra. Huyết tương, trong phim ảnh nhất định sẽ thường dùng đến đồ vật. Cái này lại có làm ở mức hai loại. Máu khô tương càng sền sẽ hơn, kiến tạo lập thể cục máu cùng kết vẽ hiệu quả trừ cái đó ra, còn có mắt giả nước mắt, giả mồ hôi, giả nước mũi, giả nước mũi, mắt đỏ nước các loại rất nhiều thứ. Tóm lại, những này cũng là trang điểm trong thường dùng tài liệu, với lại, nơi này rất nhiều tài liệu cũng là theo mỹ quốc bên kia trực tiếp không vào tới, hao phí vô số người lực vật lực. Trừ những thứ này ra trang điểm tài liệu, vô cùng trọng yếu cũng là các loại đạo cụ. Những này đạo cụ bao quát đến lúc đó cần dùng đến dụng cụ, cũng bao quát nhân thể mô hình. Tóm lại, trước mấy tháng đều ở đây chuẩn bị những vật này, bây giờ đã toàn bộ xuất hiện, La Mạch chỉ là phụ trách trưởng khống quay phim cùng đại khái bầu không khí, cụ thể quay chụp vẫn là cần chuyên nghiệp nhân viên đến tiến hành. Rất nhiều thứ chỉ có chuyên nghiệp nhân viên mới có thể đánh giá tới. Đang chuẩn bị tốt hết thể sự vật về sau, xá điểm trong phòng, phòng nhiếp ảnh các loại rất nhiều nơi cũng bắt đầu quay chụp, điện ảnh chuyên môn xây dựng một chút phòng nhiếp ảnh, bên trong xây dựng đơn vị 731 cảnh cảnh, đây đều là dựa theo mấy cái lịch sử cố vấn chỉ điểm đến bố trí, đồng thời cũng có phòng thí nghiệm các loại rất nhiều nơi, cũng sẽ có lục mạc phòng nhiếp ảnh. Tóm lại, bộ phim này quay chụp sẽ rất phức, rất nhiều nơi đều sẽ mười phần dụng giả. Ai vào chỗ nấy, đi qua một chút trong phòng còn lại quay chụp về sau. Hôm nay sẽ quay chụp một trận mới mở tràng dung động phần diễn, chụp là Nhật Bản người cái gọi là nhiệt độ thấp thí nghiệm. Để cho người bị hại tay xâm nhập âm hơn 100 độ nhiệt độ thấp trong giường, tiến hành nhanh đông lạnh, lấy ra về sau đã hoàn toàn biến thành màu trắng, không có chút nào giống như là loài người tay, ngay sau đó người Nhật Bản dùng côn bổng đem người bị hại ngón tay một tiết một tiết đập nát, gõ tới đất bên trên. Quay chụp một đoạn này, chủ yếu chính là muốn tạo nên loại kia rất thật cảm giác kinh khủng, rất thật đến từ độ dùng biểu diễn rất thật, còn có hậu kỳ chế tác cùng hóa trang rất thật. Cảm giác kinh khủng cùng kiềm chế kiềm chế, không cần phối nhạc. Trầm tĩnh cũng là đáng sợ nhất đồ vật, đang yên lặng trong hoàn cảnh, nghe được đốt ngón tay rơi nát trên đất tầm thành, tuyệt đối có thể làm cho mỗi người đều cảm thấy dùng mình. La Mạch quay chuột kế hoạch đầy đủ cân nhắc đến cái này một ít gì đó, kỳ thực, cho tới bây giờ, La Mạch ngược lại khẩn trương lên, bởi vì cái này sẽ là chân chính thuộc về hắn mình điện ảnh chân chính cần suy tính hắn bây giờ chi thức, năng lực, đạo diễn kỹ thuật thời điểm. Đến cùng có thể hay không tạo nên loại kia hiệu quả, liền cũng là xem hiện tại. ầm, ầm, đốt ngón tay bị đập nát, máu me nhầy muỗng bánh thịt quẳng xuống đất, mặc dù là đạo cụ, nhưng bởi vì quá mức rất thật. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát La Mạch đều có một điểm trong lòng run sợ, ngón tay của mình bên trên chuyển đến một điểm cảm giác tê dại. Bất quá, La Mạch muốn kiên trì, không chỉ có là vì mình tân địa ảnh, cũng là hy vọng có thể có càng ngày càng nhiều người biết một đoạn tiếp kinh khủng lịch sử cùng người châu Á đã từng gặp khó khăn, còn có hy vọng có thể có nhiều người hơn biết rõ người Nhật Bản đến tột cùng như thế nào không bố. Đoạn này quay chụp tiến hành mấy lần La Mạch mới hài lòng, kéo ra màn ảnh cũng còn quên không tệ, đến lúc đó tăng thêm một điểm hậu kỳ hiệu quả, tuyệt đối 10 phần làm người ta sợ hãi. Chương 378, lão nam hài chiếu phim Đây là la mạch quay chụp qua phiền toái nhất điện ảnh. Trong phim ảnh rất nhiều nơi, nhìn cần mười phần chân thực. Nhưng người luôn không khả năng nói muốn đem một người giải phẫu, thì thật đi bắt hắn cho giải phẫu, mà muốn dùng giả đánh cháo, mãi mãi cũng tồn tại một thực hiện độ vấn đề, tùy tiện vô pháp hoàn toàn thực hiện, trung quy có lưu chỗ sơ suất, dù sao đây là giả. Phải dùng đến khiến mọi người tưởng rằng thật, trong lúc này thứ cần thiết không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Điện ảnh sẽ giảng thuật một số người tâm tính biến hóa, theo mười bắt đầu nhất bạn nhất nhã thuần túy vì thí nghiệm, về sau từng bước phát triển thành lợi dụng đồng loại mình thống khổ mà tìm niềm vui, những người này tâm tính cũng càng ngày càng vặn vẹo thời điểm. Ở chỗ này, chụp là một đoạn càng thêm thẳng tuyệt nhân hoàn sự tình, bọn họ tháo xuống người bị hại dạ dày, đem thực quản cùng ruột ra trực tiếp kết nối, để cho người bị hại tuy nhiên có thể ăn đồ vật, nhưng không lo ăn bao nhiêu đồ vật, cũng chỉ có thể sống sợ sở chết đói. Một đoạn này chụp là lộ ra trọn vẹn mặt ảnh, cái kia nữ diễn viên có chút khẩn trương, sợi quần áo ra đi ra thời điểm cực kỳ thảm thùng. Dù sao đây là điện ảnh, la mạch bọn họ không có khả năng bởi vì loại tình huống này mà sinh ra cái quái gì phản ứng sinh lý, tuy nhiên theo nữ diễn viên mà nói, đối mặt nhiều người như vậy, làm sao có khả năng không sợ xấu hổ. Tự nhiên điểm, sợ hãi của ngươi, ngươi sợ hãi? đều biểu hiện được tự nhiên điềm. La Mạch lúc này đang theo dõi, cụ trước mặt dùng đúng bộ đàm nói ra, bên cạnh người rất ít người, yên tâm đi. Đối với loại này cần phần diễn, vì giảm bất diễn viên xấu hổ, người bên cạnh bình thường đều rất ít. Về sau, máy quay video bắt đầu khẩn trương công tác. Ở đó mười phần rất thật thân thể mô hình cuối cùng thay thế cái kia nữ diễn viên về sau, rất nhiều người nhìn xem này mười phần rất thật đạo cụ, trong lòng thật đúng là nhịn không được có chút buồn nôn, không thể không nói những này Hollywood chuyên gia trang điểm cùng đạo cụ sư đều thật lợi hại. La Mạch nhìn một chút mới vừa chiếu lại, cái tên nữ diễn viên tại trải qua mình tiếng giống về sau. Cuối cùng tiến nhập trạng thái, hiện tại như thế vừa nhìn, mười phần không tệ, chống giống mà lộ ra sợ hãi cùng không biết ánh mắt, tuyệt đối có thể trở thành một số người trong lòng ngắc ngẩm, mọi người có lẽ sẽ đã quên máu rầm rề chẳng cảnh, nhưng hẳn là quên không được cái này đáng sợ ánh mắt. Người Nhật buồn tâm lý hoảng sợ mười phần nắm hiểu, Kagin, Kegơ giúp càng là tuyệt đối kiệt tác điện ảnh, mà mỹ quốc tâm lý hoảng sợ xuất thần nhập hóa điện ảnh cũng không tính nhiều, mà sát điểm sẽ kết hợp rất nhiều thứ, theo chân thực, hiện thực, lịch sử, hoảng sợ, đầm máu các loại rất nhiều thứ bên trong dung hợp ra một chút mới sự tình đến, cũng sẽ để cho khán giả chính mình đi suy nghĩ. Cao áp thí nghiệm quay chụp cũng mười phần khó khăn, tại đây dùng tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh, đồng thời cũng dùng đạo cụ tới thử bức tranh chế tạo ra cái loại người này thể tại siêu cấp cao áp trong hoàn cảnh, cả người bắt đầu chia băng chia rẽ khủng bố chẳng diện, chỉ bất quá vô mấy lần la mạch cũng không quá hài lòng, mô hình cũng nhiều dùng mấy cái, chỉ là quay chụp cái này màn ảnh liền chụp 2 ngày mới qua. Từng cái tràng cảnh từng bước sinh ra. Có thể tưởng tượng được, sát điểm sẽ trở thành đại lục điện ảnh trong lịch sử máu tanh nhất điện ảnh, mặc kệ những chuyện khác biểu hiện như thế nào, chí ít tại chân thực cảm giác cùng huyết tinh cảm giác bên trên, bộ phim này tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Chỉ bất quá La Mạch rót vào còn lại theo đuổi, cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy thực hiện. Rất nhanh, lúc tháng 10 cứ như vậy lặng lẽ đi qua, tháng 11 đã hàng lâm. Tháng 11 đối với La Mạch tới nói, là một cái cần thật tốt quay chụp sát tiệm tháng. Sát điểm chụp được hiện tại, La Mạch càng ngày càng phát hiện, tuy nhiên hắn nhìn xẹp Tỷ Ẩn, say rượu, thất tình tam thập tam thiên ba bộ điện ảnh nghiêm chỉnh mà nói chỉ là phục chế theo kiểu cũ. Không, là trực tiếp chiếu vào bầu hoa bầu, thế nhưng là, dù vậy, cái này ba bộ điện ảnh vẫn cho La Mạch tại đạo diễn điện ảnh phương diện năng lực mang đến nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại, La Mạch khống chế lớn bao nhiêu trang diện, khống chế rất nhiều hình ảnh đều xe nhẹ đường quen, liền xem như một chút màn ảnh trước kia chưa từng có quay chụp qua, hắn hiện tại đập đứng lên cũng rất có thể liền theo kinh nghiệm trước kia trong suy một ra ba, tìm tới quay chụp những này ống kính biện pháp. Tóm lại, hắn bây giờ đạo diễn năng lực đã tiến bộ rất rất nhiều, theo mới bắt đầu cái kia gà mở, trực tiếp biến thành bây giờ một cái lao điểu. Đặc điểm là một bộ cụ LT phiến, là một bộ ngưng tụ rất nhiều tâm huyết địa ảnh, cho nên La Mạch ở nơi này, bộ phim bên trên, vô luận là biên kịch vẫn là đạo diễn vẫn là những thứ khác năng lực, đều sẽ đạt được lại một lần chỉnh thể tuế luyện cùng đề cao. Đang quay nhếp sát điểm trong quá trình, La Mạch cũng phát hiện trên người mình tồn tại rất nhiều vấn đề, tuy nhiên những vấn đề này phát hiện cũng không biết quá ảnh hưởng điện ảnh. Dù sao La Mạch chỉ cần bộ phim này chất lượng, thời gian là có thể kéo dài, chỉ cần điện ảnh cuối cùng đầu tư tại một thứ nguyên phía dưới hắn đều có thể tiếp nhận, cho nên, sát điểm quay chụp thời gian càng ngày sẽ càng dài, thậm chí có khả năng kéo tới sang 5 3 4 tháng mới toàn bộ chụp xong. Nhưng mạng công gia việc tinh tế, với lại, La Mạch hiện tại phát hiện những vấn đề này sau đó giải quyết, đối với La Mạch chỉnh thể đạo diễn năng lực, lại là một lần to lớn đề cao. Rất nhiều ám thương cũng ở đây dạng trong quá trình bị từng bước bỏ đi đi ra. Sau đó thay đổi những thứ khác tốt hơn đồ vật. Sát tiệm bay chuột cũng là như vậy từng bước tiến hành. Tháng 11 phân, ngoại trừ sát tiệm bên ngoài, đối với La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc mà nói, lại có hai cái trọng yếu hơn sự tình tại tiến hành, Lão Nam Hải, The Verser China. Ngày 14 tháng 11, Lão Nam Hải cũng triển khai ở China trong phạm vi tuyên truyền, bộ phim này chế tác thành bội là 457 vạn, mà tại tuyên truyền trên La Mạch phòng làm việc cũng đầu nhập vào 500 vạn tiền tài, cho nên Lão Nam Hải cuối cùng thành bản sẽ là 1000 vạn. Đối với La Mạch phòng làm việc mà nói, đây là một cái đầu tư nhỏ, với lại tuyên truyền tiền tài cũng có chỗ cần trương. Nhưng là, tuyên truyền loại truyền này thường thường là có rất nhiều loại nhân tố ảnh hưởng. Người khác tuyên truyền tiêu tốn 100 triệu nguyên, cũng chưa chắc có La Mạch tiêu tốn nhất tiên vạn nguyên năng lực. Bởi vì La Mạch cái tên này thật sự là quá vang dội đương đương rồi, mọi người thấy tên La Mạch liền sẽ cảm thấy có bảo chứng. Cái này ở quốc nội điện ảnh nhân bên trong, cơ hồ có thể nói là phần độc nhất. Lao Nam hài đầu nhập vào tuyên truyền bên trong, chủ đạo tuyên truyền thủ đoạn đầu tiên là La Mạch, thứ hai là truy mộng, thứ ba là thành xuân. Ngoài ra còn có 708 linh sau khi tám ít, La Mạch điện tử tác phẩm mới. La Mạch tự nhiên là lớn nhất tuyên truyền thủ đoạn. La Mạch đảm nhiệm bộ phim này liên hợp đạo diễn cùng biên kịch, điều này cũng làm cho trở thành điện ảnh lớn nhất bán giờ rồi. Liên quan tới truy mộng cùng thanh xuân, cái kia chính là trong phim ảnh nội dung, đến lúc đó sẽ ở trong phim ảnh hiện ra, mà tại báo trước cùng một chút tuyên truyền sẽ lên cũng tuyệt đối có chỗ lẫn lộn. 7080 về sau, đây chính là lẫn lộn bọn họ mộng tưởng và năm đó truy qua nữ hải, những năm đó các ngươi truy qua mộng tưởng và nữ hải, hiện tại cũng còn ở đó hay không? Câu hỏi như vậy, dù sao là có thể đánh trúng rất nhiều người trong lòng mềm mại tâm linh. Dù sao, tại mọi người thanh xuân trong năm tháng, người nào không có một chút mộng tưởng, người nào chưa từng có thích người? đánh răng đánh bậy tức dạng này tuyên truyền cực kỳ phù hợp mọi người khẩu vị rất nhiều người lại tin tưởng La Mạch hai chữ này cho nên đối với điện ảnh cảm giác mong đợi càng đậm mặt khác La Mạch phòng làm việc tại tuyên truyền bên trong còn ban bố một đầu tin tức cái kia chính là La Mạch đặc địa vì là La Nam Hải sáng tác rồi một ca khúc nói chính xác hẳn là chính mình điện tử cái này cũng tỉnh lại rất nhiều người trong lòng này phủ đầy bụi trí nhớ trước đó La Mạch từng có qua Jusis In Me song trong tiếng hát của anh lan đỉnh tự dạng này tinh phẩm ra đời với lại những này ca khúc toàn bộ đều là một mình hắn điện tử một mình hắn soạn nhạc hắn diễn sướng. La Mạch tại điện ảnh phương diện vầng sáng thật sự là quá cường liệt rồi, đến mức khiến mọi người không để ý đến hắn tại ca đàn đạt thành tựu cao. Mà bây giờ cái tin này nhắc nhở mọi người, đúng à, La Mạch cũng là một cái sáng tác ca khúc vô cùng có tài thanh niên à. Lão Nam Hải trong mọi người lại biết nghe được hắn viết lời ca khúc, đây cũng là một kiện hấp dẫn rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim nguyên nhân. Tóm lại, Lão Nam Hải trước tuyên truyền vẫn là rất thành công. Lão Nam Hải tại ngày 21 tháng 11 chính thức đầu chiếu. Một ngày này, La Mạch cũng tham gia đầu chiếu điển lễ, đầu chiếu điện lễ tại Thượng Hải rạp chiếu phim tiến hành, tại điện ảnh chính thức chiếu phim trước đó. La Mạch rất nhanh được rất nhiều ký giả cùng một chút người xem đặt câu hỏi, La Đạo, Lao Nam Hải ngươi đảm nhiệm liên hợp đạo diễn, biên kịch, như vậy bộ phim này bên trên có bao lớn bộ phận là thuộc về người phong cách, cái này, ta cảm thấy dù sao ta bỏ ra cố gắng của mình cũng cực kỳ chú ý bộ phim này, có bao nhiêu là của ta phong cách, này một ít chính ta cũng không dễ nói, nhưng ta tin tưởng mọi người trong lòng sẽ có một cái phân tích. Đối với loại vấn đề này, La Mạch trả lời coi như khéo đưa đẩy, dù sao hắn là không có khả năng trả lời thẳng, vậy không quá dễ bản, nếu như nói phong cách của mình quá nhiều, kịch tổ bên trong mọi người không cao hứng nếu như nói thuộc về mình phong cách quá ít người xem sẽ thất vọng La đạo mọi người đều biết ngươi bộ bộ kinh tâm bây giờ đã tại đài truyền hình xếp hàng dẫn đầu đại hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản ngươi hậu cung chân huyên truyện cũng đã sát thanh đồng thời bán ra giá cao mà ngươi thái quỳnh mặt buồn cũng đã sát thanh định hồ sơ mà bây giờ xuất hiện cái này một bộ lao nam hải ngươi đảm nhiệm cái này bốn bộ truyền hình điện ảnh trong tác phẩm giám chế với lại tại hai bộ trong phim ảnh cũng đảm nhiệm đạo diễn như vậy tuy nhiên chúng ta biết rõ ngươi rất nhiều phim cùng phim truyền hình đều đã đỏ thẫm nhưng ngươi nhanh như vậy tốc độ xuống có thể bảo chứng lao nam hải cùng người lại quỳnh đồ thái quỳnh mặt buồn chất lượng sao? dù sao một năm vội vàng nhiều chuyện như vậy tình, hẳn là rất bận rộn. đây cũng là một số người rất muốn hỏi thăm La Mạch vấn đề, hắn có thể bảo chứng nhiều như vậy điện ảnh truyền hình kịch lực lượng sao? La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát, sau đó mỉm cười nói, vấn đề này, ta muốn nói, ta sẽ không đập La Mạch hai chữ này bằng hiệu, ta sẽ hết sức nỗ lực, cũng hy vọng lớn nhà có thể cho ta một điểm kiên nhẫn, cũng cho ta một chút lòng tin, ta tin tưởng ta điện ảnh sẽ không để cho mọi người thất vọng. lại nói, bộ bộ kinh tâm bây giờ thành tích cùng dư luận, hắn là cũng năng lượng theo một góc độ lên nói rõ ta hiện tại lòng tin nguồn gốc à. Ngươi có thể đoán trước thoáng một phát phòng chiếu sao? Năm ngàn vạn đi lên đi. Tại mọi người các loại các dạng tâm tình bên trong, lão nam hải cuối cùng bắt đầu để lộ mở mãn, điện ảnh cũng chính thức bắt đầu, mọi người nín hơi ngưng thần, đều ở đây nhìn xem bộ phim này. Điện ảnh ban đầu tiến lên, liền để mọi người phát hiện, nguyên lai like bộ phim này còn có hồi niệm Michael Jackson lạnh. Đây cũng là một cái năm đó thần tượng biến mất cảm giác, để cho tất cả mọi người rất có cảm mình, không nhất định tất cả mọi người ưa thích Michael Jackson, nhưng ít ra, phần lớn người đã từng đều có một người thích như sao, hiện tại đại bộ tờ hở on cũng đều đã điêu linh, cảm minh cảm giác vì vậy mà lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 379, một bộ làm cho người cảm động điện ảnh. Băng cassette, hai nghe, đàn guitar, đồng phục học sinh, từng kiện từng kiện sự tình đánh thẳng vào mọi người tâm, từng góc từng góc sự vật phơi bày ra nối thành một mảnh, nhớ chuyện xưa không khí bắt đầu từng bước xuất hiện, lại thêm còn có cái kia chính mình thầm biến, lại luôn không cách nào có được nữ hài. Đây đều là một cộng minh. Ai, sơ trung thời điểm, rất nhiều người khả năng cũng là đi như vậy. Mọi người cảm khái. Đối với tôi trau, sơ trung nha, mới biết yêu, sinh hoạt cũng không quá tốt cả ngày còn muốn bắt trước mấy cái ngôi sao. Có lẽ mọi người thích cũng không phải là Michael Catterson, nhưng ở trong lòng tuyệt đối có yêu mến ngôi sao. Loại này nhớ chuyện xưa cảm giác ở trong lòng xuất hiện, sơ trung sinh hoạt diễn 43 phút đồng hồ, mãi cho đến hai người lần kia diễn xuất cắt điện kết thúc. Trong lúc này trêu chọc rất ít, cũng không có để cho người ta cảm thấy đặc biệt thô bị địa phương, mọi người cảm giác cũng rất tốt. Tại đảm nhiệm liên hợp đạo diễn về sau, toàn bộ điện ảnh lại càng đến càng nhiều mang theo La Mạch phong cách, cũng sáp nhập vào La Mạch là gần. La Mạch quay phim, ít nhất có thể đủ nói rõ ràng cốt sự, rất nhiều dài dòng địa phương cũng không biết keo kiệt mình thế nào. Thế là Cái này 43 phút đồng hồ, mặc dù không có ịn sẹo thì hon loại kia vòng vòng đan sen cùng điện ảnh kết cấu cảm giác tính xảo, nhưng mọi người dù sao vẫn là có thể đi theo nội dung cốt truyện đi, đắm chìm trong loại này không khí trong vòng. Buốn sau 3 phút, rất nhanh, sự tình nhảy tới 20 năm về sau. Mỗi người đều trải qua cuộc sống của mình. Trưởng thành hai cái chủ giác, riêng phần mình sinh hoạt tại thế giới của mình trong, da vẻ đáng thương, vì sinh hoạt buồn bà, bên cạnh đợi một cái cùng thầm mến hoa khôi không có cách nào so sánh, hoặc là coi như dáng dấp xế xích không nhiều, nhưng cũng không phù hợp chính mình mong đợi nặng dâu. Nhân vật chính tiệm cắt tóc, bên người hắn cái kia béo nàn dâu cũng là rất nhiều người sinh hoạt trạng thái. Ai? sinh hoạt, đây chính là sinh hoạt. Rất nhiều người chỉ có thể cảm khái như thế. Đúng thế, đây chính là sinh hoạt, đây chính là mộng tưởng sau cùng biến mất địa phương. Với lại, bọn họ ngày xưa hoa khôi, lúc này cũng đã trở thành năm đó bạn của bạn học, cái này lại đưa tới rất nhiều người cộng minh. Thâm mến nữ hài gả làm thương nhân phụ, cuộc sống của mình là một đoàn đại rối. Loại ngày này cũng là rất nhiều người trong lòng ta chiếu, cho nên, trong dạ chiếu phim vang lên liên tiếp tiếng than, hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đều ở đây thở dài, không chỉ có là vì trên màn ảnh sinh hoạt cũng là vì chính mình trong cuộc sống thực tế sinh hoạt. La Mạch lần này chú ý chúng ta tinh tiết, mặc dù không có ỉn xẹp thì hồn kinh diễm cùng tán thưởng, cũng không có lợi hại như vậy ba d hiệu quả, nhưng cái này bộ phim đến bây giờ, để cho ta cực kỳ hoài niệm đã từng là thời gian. Cũng không phải hả? Mỗi người sinh hoạt cũng là tại dạng này một cải biến bên trong, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Nhớ chuyện xưa cảm giác bị phát hiện thật cối say vô tình nghiền nát, mọi người rất nhiều mộng tưởng, không phải cũng chính là bị phát hiện thực nghiền nát sao? Chủ giác bị ngày xưa láo đồng học trăng bước, điểm này mọi người cũng càng là có chỗ của mình, lẫn vào không tốt, vậy một lần họp lớp sẽ không ở tâm lý khó chịu kỳ thực các bạn học ở giữa cũng không phải nhất định sẽ cùng trong TV khủng bố như vậy nhưng ít ra nhìn thấy người khác trôi qua tốt chính mình trôi qua như vậy nát trong lòng cảm thụ thì khỏi nói ngay vào lúc này trong phim ảnh dẫn suất lớn nhất sự kiện chuyện xuất hiện Michael cổ dắt xuống đây là một đầu dây dẫn nổ cũng càng là gây nên rất nhiều người trong lòng loại cảm giác đó đồng thời Michael cổ dắt xuống cũng tượng trưng lấy hai vị chủ giác tuổi trẻ cùng mơ nước như vậy xuống bọn họ đi qua ngay tại mặt cổ dắt sơn xuống bên trong trần quy trần thổ quý thổ tất cả mọi người tâm tình lúc này đều có thể dùng thở dài một tiếng để hình dung lúc này hai vị nhân vật chính phản ứng cũng càng là làm cho người sốt sịt. Điện ảnh thời gian tiến hành 60 phút đồng hồ một giờ. Hai cái lao nam hải, cuối cùng tại mọi người sốt sịt trong ánh mắt bắt đầu lại từ đầu tổ đội. tốt. không nên từ bỏ một tưởng. một huyết dịch bị nhen lửa cảm giác tại mọi người suy nghĩ trong lòng bên trong vỡ bờ. loại kia nhặt lại mơ ước cảm giác kích thích mọi người. đương nhiên, đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy cái này gọi là thèm và sở tuyển tú tiết mục, còn có thượng diện loại kia mới mẹ độc đáo tuyển tú phương thức. đạo sư quen người. đây là cái gì tiết mục? chưa thấy quá a. cùng khoe nam nhanh nữ không đồng dạng a. Theo Vershokchina bảng hiệu vẫn còn có đồ vật, tất cả đều là dựa theo chân thật tiết mục sách lược mà đến. Sau Thea Vershokchina sẽ cùng trong phim ảnh biểu hiện giống như lúc. Hai cái lao Nam Hải cuối cùng mang theo nọng tưởng đi lên Thea Vershokchina sân khấu. Cái này dù sao cũng là điện ảnh mà không phải hiện thực sinh hoạt. Chủ Giác nói hắn hy vọng ở cái này trên võ đài nhảy một bản, là hắn thích nhất Michael Jackson, Hy vọng bọn họ có thể cho phép hắn điều chỉnh cầu này. Người chủ trì nói với hắn, người bây giờ khiêu vũ là không có người nhìn thấy. Chủ Giác nói, cái này không quan hệ, bởi vì hắn chính là muốn ở chỗ này khiêu vũ. Đây là theo vở sở Hopkinsina quy tắc không cho phép, bất quá bây giờ tại trong phim ảnh, rất nhiều thiết lập cũng là vì phù hợp điện ảnh cần, liền để người chủ trì cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của hắn. Tại Kevser Hopkinsina trên võ đài, chủ giác đang phi vũ. Thái không bộ, hư trượng. Michael Jackson không có phục sinh, nhưng ở dưới ánh đèn, mọi người thấy một cái niên kỷ không nhỏ lao nam hài đứng ở đó vô số người hướng tới, để bọn hắn năm đó tiếp nối trên võ đài, nhảy múa cổ Jackson vũ đạo. Trong giây mắt này, mặc dù không về phần lá chã giới lệ, nhưng cảm động lay. Mỗi người đã từng đều có một tưởng, hoặc là ngươi muốn đánh đàn guitar KH, hoặc là muốn khiêu vũ hoặc là muốn viết tiểu thuyết nhưng là chờ đến nhiều năm về sau người nào thật thực hiện mộng tưởng của mình thích ngôi sao bây giờ còn đang thích không nói thật lão Nam Hải đập đến cũng không tính tốt bao nhiêu nhưng chủ yếu là trong đó một ít gì đó đánh trúng vào bọn họ trong đấy lòng mềm mại nhất bộ phận nói chúng tim đen mà bây giờ mọi người ở cái này lão Nam Hải vũ bộ bên trong tâm lý càng ngày càng khó chịu chúng ta mộng tưởng ai tiếng thở dài liên tiếp cái kia lão Nam Hải vũ bộ thoáng có chút vụ về có lẽ là năm tháng gian buộc khả năng cũng là rất nhiều chuyện phiền nhiễu hoặc là ở nơi này dù sao là điên cuồng biến thiên thất thú bên trong để cho mỗi người mang theo lo sợ nghi hoặc tâm thái, đứng ở nơi này bao la dưới bầu trời, thậm chí tìm không thấy chính mình là ai là, bước bộ gấp rút, hô hấp lộn xộn. Vậy mình năm đó ngậm tưởng đâu? Tự thành mình muốn trở thành người kia sao? Sau đó, một cái khác chủ giác, bắt đầu hát này đầu lão Nam Hải. Trong truyền thuyết La mạch viết lời ca khúc. Đó là trời ạ đêm tư niệm thật sâu yêu người. Câu đầu tiên mở miệng, lại không có quá lớn cảm tình. Nhưng là, ở nơi này ca khúc diễn sướng thời điểm, lão Nam Hải đang muối trên đài khản cả giọng, hắn béo nặng, râu, có lý phát cửa hàng hai mắt đẫm lệ mương lung. Đã từng là hoa khôi, đối tượng phẩm mỹ đối quá khứ cọ dại dậm dạm tuế Nguyệt khóc không thành tiếng bao quát bọn họ đã từng là lão hiu ở nơi này nặng nghề tuế Nguyệt khắc đau trước mặt phản phất bị khắc lên dìm cổ thụ một lần luân hồi một vòng dìm những đi qua đó tuế Nguyệt. những cái kia đi xa một tưởng từng cái đã từng xinh đẹp hiện tại gả làm thương nhân phụ bị nhân bàn ngẩng đầu lên phát nữ hải nhi tuế Nguyệt giống một cái vô tình khắc đau cải biến chúng ta bộ dáng hoa nở hoa tàn lại là mùa mưa mùa xuân a ngươi ở đâu trong phim ảnh quá nhiều người khóc không thành tiếng trong dạp chiếu phim thật nhiều người lãng trả rơi lệ bài hát này thật quá phi tình không hổ là la mạch viết lời ca khúc âm thanh đang dần dần tiếp tục, trong dạp chiếu phim đều đắm chìm tại trong tiếng ca. Lớn tuổi hơn người, ở nơi này bài hát âm thanh trong lập tức cảm giác hắn sở hữu có quan hệ với thanh xuân cùng mơ ước ghi nhớ trong lòng thôi phục, Cái này một ca khúc thật giống như đối bọn hắn làm một hồi ước đi qua ma pháp. Tại dạng này ma pháp bên trong, tất cả mọi người nhịn không được say mê mà đau thương. Những đi qua đó tuyết nguyệt, giống như vàng đồng dạng tại tâm lý lập lòe. Ban đầu nguyện vọng thực hiện à, chuyện cho tới bây giờ đành phải tế điện sao? Tiếng ca đến bây giờ thời điểm, hiện trường mọi người, cơ hội đạt đến một tiếp cận cùng cảm giác, chuyện cũ nhớ lại chiếm cư trong lòng, loại kia tiết nối mà cầu không thể được càng làm cho hiện trường mọi người cũng rất khó chịu. Tại trong tiếng ca, sau cùng diễn người chuyên nghiệp thành viên phụ để từng bước đánh ra, bộ phim này ở chỗ này kết thúc. Hai cái lao Nam Hải kết cục, điện ảnh cũng không có nói ra. Tuy nhiên loại này tình cảm đã đầy đủ để cho mọi người ưa thích đồng thời chân chính hoài niệm cái này một bộ điện ảnh. Trong dạp chiếu phim, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Bài hát này thật là dễ nghe. Lao Nam Hải, đi qua thời gian, thật tốt đáng giá hoài niệm. Dân ngậm của ta đâu? Rất nhiều người đi ra dạp chiếu phim, có chút mở miệng thất thố, tâm lý có lẽ mang theo vài phần buồn vô cớ lúc trước xem thất tình tam thập tam tiên sau cùng đại đoàn viên kết cục say rượu sau cùng cũng kết hôn mỗi người đều cơ hồ bình an vô sự ẩn sẹp thì hòn chủ rất tốt xấu tìm về mình một đôi nữ trở về hiện thực sinh hoạt mà đây một bộ lao nam hải đến đoạn kết kỳ thực cũng không có một cái rất rõ ràng kết cục nhưng là bộ phim này đã khiến cho rất nhiều người trong lòng loại kia buồn vô cớ đối diện quá khứ nhớ lại đối với mơ ước hồi ức đều hiện lên tại mọi người trong lòng còn có điện ảnh sau cùng câu nói kia ngọc tưởng cũng không biết bởi vì tuế nguyệt mà tan biến ngược lại sẽ thời gian lâu di tân câu nói này thật sâu đục vào mọi người trong óc đi ra giảm chiếu phim rất nhiều người trong lòng vẫn mang theo điện ảnh dư vị kéo dài, la mạch điện ảnh vẫn là rất mại nhân tâm vị. Bộ phim này nhìn xem đến, tâm lý luôn luôn điểm khó chịu, nhưng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Bộ phim này cùng ỉn xẹp thì không phải một cái loại hình, nhưng cũng có mình bị đạo, chỉ có thể nói cũng không có thất vọng đi. Ca rất có cảm giác, bài hát này để cho điện ảnh thăng hoa, la mạch điện tử vẫn lợi hại như vậy. Điện ảnh đánh giá cũng không tệ lắm, mặc dù không khả năng cùng ỉn xẹp thì như thế danh động thiên hạ, nhưng cũng có thể để cho người ta dựng thẳng ngón tay cái nói một cái hảo tự. Điện ảnh sau đánh giá 10 phần không tệ, mọi người đều cảm thấy Lao Nam Hải là một bộ để cho người ta cực kỳ cảm động điện ảnh, nếu như nếu luận mỗi về điện ảnh mang cho mọi người cảm động, vậy cái này bộ phim lúc trước La Mạch điện ảnh cũng không đột kịp, bộ phim này chú ý một cái rất khác biệt phương diện, có thể nói so say rượu hàng ngũ càng giống là quốc sản điện ảnh. La Mạch đang quay nhịp rồi những điện ảnh đó về sau, hiện tại cuối cùng trở về dạng này phong cách. Chỉ bất quá, làm dâu trăm họ, có lẽ rất nhiều người sẽ đối với Lao Nam Hải thất vọng, dù sao bộ phim này không có khả năng có hiển xếp tí hơn các loại thủy chuẩn. Đây là tất nhiên. Phong chiếu liền không nói được rồi. Có lẽ sẽ đại bạo, có lẽ sẽ rất thấp. Chương 380, thần kỳ phòng chiếu cùng dư luận. Đương nhiên, nếu như không có La Mạch làm hậu Thuẫn, bộ này tân nhân đạo diễn tác phẩm, có thể chiếu phim cũng là vô cùng ghê gớm sự tình, chớ nói chi là đạt được 10% trở lên bài phiến đo. 10 năm phần trăm bài phí lượng, không biết năng lượng sản xuất bao nhiêu phòng chiếu. La Mạch chính mình kỳ thực cũng có chút quan tâm lão nam hải phòng chiếu phát triển, dù sao bộ phim này trong cũng có hắn không ít tâm huyết ở bên trong, nếu như phòng chiếu quá thấp cùng dư luận quá thấp, tâm tình của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Ngày 21 tháng 11 một ngày này, lão nam hải chính thức tại cả nước đầu chiếu. Tại đạo diễn trên viết la mạch hai chữ sở hữu trong phim ảnh, Lão Nam Hải là thấp nhất giọng một bộ. Nhưng là, Lão Nam Hải dư luận lại hết sức không sai, đu bằng lên cho điểm đạt đến 8. 5 phút, tuy nhiên cùng ỉn xẹp thì hòn không có cách nào so sánh, nhưng cái này số lượng chữ so với phổ thông điện ảnh mà nói, cũng rất cao rất cao. Nhưng bên trên, Lão Nam Hải cho điểm cũng đạt tới 8. 6 điểm, ở trên chiếu đơn bên trên, rất nhiều người đều muốn đi qua xem. Đồng thời, điện ảnh đánh giá cũng coi là một mảnh phiêu hồng. Rất lâu không nghe thấy la mạch tiếng ca, tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy hắn viết lời ca tự, tâm lý cảm xúc rất sâu, chúng ta mộng tưởng cũng không cũng là ở đó dạng biến mất bên trong a. Chúng ta trong lòng nữ Hải Nhi, có ai hiện tại chân chính đuổi tới tay rồi. Đuổi tới tay rồi, lại thật cùng mộng ước mình bên trong giống nhau sao? Chỉ là vì bài hát này, ta cũng cực kỳ ưa thích bộ phim này. Bộ phim này để cho ta cực kỳ cảm động, trong lòng cũng có chút khổ sở, lão nam hải, chúng ta rất nhiều người cũng là bỏ lỡ mơ ước lão nam hải, ai có thể thật vượt qua không có tiếp nối nhân sinh. Ta muốn vậy không khả năng a mà đúng là chúng ta tiếp nối tạo thành chúng ta túy nguyện cùng thời gian, chỉ là trong chúng ta có bao nhiêu người có thể làm đôi kia nhặt lại mơ ước lão nam hải đâu? La Mạch cuối cùng chọn chúng kế hoạch này để ảnh, thật là không tệ, hắn biên kịch cũng cảm động lòng người, sau cùng một bài lão nam hải để cho toàn bộ điện ảnh đều thăng hoa. Theo ta được biết đây cũng là hắn viết lời, thật không tệ, ta coi là La Mạch chụp ảnh mật độ cao như vậy, hẳn là không ra được cái gì tốt tác phẩm, nhưng bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này có nhiều bất công. Chỉ bất quá, bộ phim này cũng không thể tránh cho xuất hiện một chút chiến lệch, chiến lệch không ít, chủ yếu là chỉ trích La Mạch tiết tấu kéo dài, nửa đoạn trước thời gian hoàn toàn không biết hắn muốn nói cái gì, chỉ là dựa vào một ca khúc mới kéo bộ phim này tới. Nhưng cái này dạng đen người dù sao chỉ là số ít đại đa số vẫn là lựa chọn hỗ trợ Lão Nam Hải. Rất nhiều qua phim lời đều ở đây miêu block trên phát cùng Lão Nam Hải có quan hệ hết thảy tin tức ủng hộ bộ phim này đồng thời cũng có rất nhiều lời ca tụng nhớ chuyện xưa, truy mộng, thương cảm, thanh xuân các loại văn nghệ thanh niên nữa từ ngữ tại từng cái phát bên trong bị mở rộng tăng thêm tại Lão Nam Hải bộ phim này bên trên. Đồng thời Lão Nam Hải ngày đầu tiên cũng vẫn là bắt lại mười một ngàn ngày đầu phòng chiếu. Tuy nhiên bài phiến lượng không được, hơn nữa còn không phải cái quái gì nhìn thì có bề ngoài điện ảnh nhưng cái này bộ phim ngày đầu phòng chiếu vẫn hết sức xuất sắc. Lão Nam Hải bộ phim này điện ảnh loại hình là văn nghệ ái tình hí kịch nội dung cốt truyện nếu quả như thật đem bộ phim này xem như mảng văn nghệ đến xem vậy cái này ngày đầu phòng chiếu cũng 10 phần không tệ đang tính trên La Mạch không có vai chính tình hùng dưới có thể sương kỳ tích tại phòng chiếu trên khả năng theo kịp Lão Nam Hải mảng văn nghệ khả năng cũng chỉ là năm nay Sơn Tra thụ yêu mà Lão Nam Hải dư luận nhưng so với Sơn Tra thụ yêu tốt hơn nhiều rất nhiều người bén nhạy từ đó phát hiện nguyên lai like, La Mạch hai chữ này đã như vậy đáng tiền tùy tiện một bộ hắn đảm nhiệm cái gọi là liên hợp đạo diễn điện ảnh đều có thể có dạng này thủy chuẩn mới có thể có dạng này phòng chiếu. Tuy nhiên Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng không thành tựu, rất thật tốt điện ảnh sẽ bị mai một, nhưng một bộ có tốt dư luận, còn có một cái rất cao nhân khí đạo diễn điện ảnh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Lao Nam Hải chiếu phim một tuần, cuối tuần 3 ngày lấy được 547 vạn nguyên phòng chiếu, tuần thứ nhất phòng chiếu đạt tới 7587 vạn nguyên, đan chu phòng chiếu liền tiếp cận phá ức. Đệ nhị chu đạt được 54718 vạn phòng chiếu, hai tuần phòng chiếu phá ức, tuần thứ 3 cũng còn có 4150 vạn phòng chiếu, tuần thứ 4 cầm xuống 2784 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, thứ 5 chu cũng còn có 740 vạn phòng chiếu. Cuối cùng Lão Nam Hải tại toàn quốc màn ảnh lớn tốt nhất chiếu hết thể 46 ngày, tổng cộng lấy được 21546 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu, phòng chiếu đột phá hai ước. Đây là cả nước mới có thể được tính là mảng văn nghệ cao nhất phòng chiếu, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ lại một lần nữa thấy được la mạch thực lực, tùy tiện quay một bộ phim đều có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu. Nhìn xem cái này một bộ Lão Nam Hải, theo ban đầu đến kết thúc, cũng không có cực kỳ bề ngoài cảm giác, nhưng chính là bởi vì có la mạch cái này kim tự chiêu bài mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến xem bộ phim này, sau đó phòng chiếu mới liên tục tăng lên đến một cái rất khủng bố số tự. Với lại, La Mạch chẳng qua là trên danh nghĩa một cái đạo diễn thôi. Đừng nhìn năm 2010 quốc sản điện ảnh cao phòng chiếu không ngừng xuất hiện, tựa hồ hai ước cũng không ít. Nhưng trên thực tế, hai ước phòng chiếu vẫn là rất nhiều đạo diễn cần vì đó nỗ lực phấn đấu. Cái này cũng vẫn là một cái rất nhiều đạo diễn đều liều mạng muốn đạt tới số tự. Mà bây giờ, La Mạch nhẹ nhàng xuất thủ, hai ước đã đến. Lão Nam Hải hạ vẽ thời điểm, đủ bằng cho điểm cũng có 8. ba chia, đừng cho điểm 8. ba chia trở thành năm gần đây quốc sản điện ảnh thiếu có cao cho điểm chi tác. Trọng yếu nhất chính là, Lão Nam Hải ở trên chiếu trong quá trình đưa tới một trận nhớ chuyện xưa do xoáy. Rất nhiều người công khai nhớ chuyện xưa, cũng bắt đầu một lần nữa nhớ lại mình làm Nam năm tượng. Một chút Michael Zasson fan tại công khai gọi tốt, lão nam hải bộ phim này từ một loại nào đó trong trình độ thực hiện bọn họ một chút đối với Michael. Zasson đoán nghiệm, dù sao, thần tượng qua đời, rất nhiều người đều ở đây mà niệm, thậm chí cũng có người khóc ròng ròng, hiện tại bộ phim này cũng có thể ký thác rất nhiều người đối với hắn niệm thương nhớ. Thật nghĩ có một lần, ta cũng phấn đấu quên mình vì giấc mộng của ta cố gắng một lần. Nhìn lão nam hải về sau, có người nói, ký ức chúng ta cũng là lão nam hải. Nói thật Tuy nhiên ỉn xẹp thì hoàn toàn cầu đều bốc lựa như vậy. Nhưng theo chính ta mà nói, ta ngược lại ưa Lão Nam Hải, ưa loại này cực kỳ tiếp địa khí địa ảnh. Bên trong này hai cái chủ dắt cũng là rất nhiều người ảnh thu nhỏ. Lão Nam Hải đưa tới rất nhiều thảo luận rất rõ khắp, mà Lão Nam Hải bài hát này bản thân cũng đã nhận được rất nhiều khen ngợi. Phần lớn người đều cho rằng Lão Nam Hải bài hát này làm cho này bộ phim làm dạng dỡ không ít. Cũng có một ít người thậm chí cảm thấy đến Lão Nam Hải bộ phim này nửa đoạn trước không có quá nhiều ý tứ, bài hát này lại hết sức sáng chói. Mặc dù là người nhận bản soạn nhạc La Mạch chính mình viết lời, nhưng cái này bài hát cảm nhiễm lực thật sự là quá mạnh mẽ rất nhiều người nghe được câu sầu trong lòng. Một ca khúc để cho một bộ điện ảnh làm dạng dỡ nhiều như vậy, thật đúng là một chuyện không thể. Lao Nam Hải bộ phim này để cho bài hát kia cũng lửa cháy đến. Lao Nam Hải bài hát này xuất hiện điện ảnh ban đầu âm thanh bản cùng La Mạch diễn sướng bản. Hai cái phiên bản đao loạn dẫn đầu cũng rất cao rất cao. La Mạch mấy năm sau đó mới bước phát triển mới ca, vẫn làm cho mọi người ưa thích. Lao Nam Hải bài hát này tại sau mấy năm, từng bước trở thành cờ tờ vợ trong dễ dàng nhất bị điểm kích ca khúc một trong. La Mạch tại ca khúc đạt thành tiêu cao cũng lại đi đẩy về trước rồi một bước. Lão Nam Hải để cho La Mạch phan số lượng lần nữa tăng lên, cái chết của hắn trung số lượng cũng không ngừng tăng lên. Cái này một bộ điện ảnh cũng lại một lần nữa để cho rất nhiều người quen biết La Mạch, cũng càng thêm biết hắn điện ảnh cùng hắn rất làm thêm pháp. Tại Lão Nam Hải về sau, mọi người cũng cảm thấy hắn ngoại trừ ỉn xẹp thì hòn say rượu như vậy mảnh buồn bán bên ngoài cũng làm theo có thể quay chụp rất nhiều còn lại điện ảnh, bao quát Lão Nam Hải dạng này cảm tình mọi phần tế nhị điện ảnh, hắn cũng có thể không chế, cũng liền có càng nhiều mọi người càng thêm chú ý La Mạch. Hắn Lão Nam Hải bài hát này cũng đã nhận được không ít theo đuổi. Tại Lão Nam Hải phòng chiếu tăng lên không ngừng dư luận cũng càng ngày càng xuất sắc thời điểm, cũng có rất nhiều người nhớ tới Lao Nam Hải bên trong cái kia tuyển tú tiết mục, cái đó gọi là Thea và Sora Ochina tuyển tú tiết mục. cái kia tiết mục bởi vì xuất hiện ở trong phim ảnh, rộng rãi người biết, cái này tuyển tú tiết mục mặc dù là giả dối không có thật, nhưng cũng có rất nhiều người đối với loại kia tuyển tú phương thức cảm thấy hứng thú. ở thời điểm này, La Mạch Phòng làm việc vừa vặn tuyên bố tin tức, bọn họ tại cùng Triết Giang Vệ thị hợp tác một hồ sơ gọi là Thea và Sora Ochina tiết mục, cái này hồ sơ tiết mục sẽ lấy tuyển thủ Lâm Thanh Định sinh tử, mà không đi cân nhắc tuyển thủ tướng mạo, cũng không đi cân nhắc rất nhiều tuyển tú tiết mục trong các loại các dạng quy tắc ngầm thẩm quy tắc. Nguyên lai like theo vào sở Hốt Gina thật sự có nguyên hình, cái tiết mục này theo trong phim ảnh xem là thật thú vị, đạo sư khảo hạch trực tiếp quay người định một cái học viện sinh tử, cái này rất không sai. Đáng tiếc à, chúng ta cũng không biết sau cùng thiếu đại bảo bọn họ đến cùng có thành công hay không để cho bốn vị đạo sư vì bọn họ quay người. Đến lúc đó đi xem một chút cái tiết mục này đi, cũng coi là đối với Lao Nam Hải một nhớ lại. La mạnh phòng làm việc cũng liên quan đến tống nghệ tiết mục rồi, đoán chừng cái này tống nghệ tiết mục hẳn là sẽ rất dễ nhìn, điểm này tới nói, xem bọn hắn khoa dưới đầu tư phim, phim truyền hình liền có thể đã nhìn ra, bộ bộ kinh tâm. Hậu cung chân huyền truyện cũng là quốc sản phim truyền hình bên trong ít có tinh phẩm. Chiết giang vệ thị cũng bắt đầu tuyên truyền cái tiết mục này, rất nhiều những tiết mục khác bên trong tuyên truyền The Versa Voxchina, tìm kiếm học viên, bốn vị đạo sư chuẩn bị cũng lớn bộ phận đã hoàn thành, The Versa Voxchina sẽ tại ngày mùng ngày 7 tháng 12 chính thức lên bờ màn hình quang, đi vào dân chúng tầm thường nhà. Còn mở truyền bá trước đó, thì có rất nhiều người chú ý cái tiết mục này. Bởi vì cái này tiết mục chất giang vệ thị cùng La Mạch phòng làm việc lựa chọn chế bá phân ly chế độ, cho nên cái này tống nghệ tiết mục rất nhiều ích lợi sau cùng đều có thể đến La Mạch phòng làm việc thậm chí La Mạch túi, như thế một cái địa phương không tệ, La Mạch phòng làm việc đối với The Verser Oceania tuyên truyền đầu nhập cũng càng là tận hết sức lực. Đồng thời, tuy nhiên lão Nam Hải phòng chiếu đỏ thẫm, The Verser Oceania phát sóng sắp đến, nhưng La Mạch vẫn đang bận biểu mình sắp điểm, sắp điểm tiến vào tháng 11 về sau, quay chụp cũng tiến nhập trung cấp, La Mạch đối với quay chụp những cái kia vết tinh trạng diện còn có các loại trạng diện càng ngày càng ám hiểu. Đoán chừng đập tới sang năm tháng riêng tạ hưu. Sát điểm cũng liền năng lượng chính thức chụp xong, lúc kia người lại quính đồ thái quính mặt buồn. cũng liền muốn tại cả nước tất cả màn ảnh lớn tốt nhất chiếu. Trường 381, The Versa Occhina phát sóng. Rất nhiều vốn là The Versa Occhina học viên hiện tại liền bị đệ bạt đứng lên. Chiếc giang vệ thị cùng La Mạch Phòng làm việc lần này cũng là làm xong rất lớn chuẩn bị. La Mạch Phòng làm việc cũng đã thu được rất nhiều tại chế tác tống nghệ tiết mục trên phương diện kinh nghiệm. Lão Nam Hải gần đây thành công để cho bộ này tiết mục bị độ chú ý càng lớn. Tiên La Mạch lại để cho cái tiết mục này có nhiều người hơn chờ đợi xem, lại thêm chiếc giang vệ thị bản thân tuyên truyền về sau. The Verser Oceania có một chút chưa truyền bá trước tiên lửa cảm giác. Tại The Verser Oceania chính thức đầu truyền bá trước đó, lão nam Hải Phòng chiếu phá trăm triệu khánh công hội tại Thượng Hải tiến hành, trận này khánh công hội bởi vì La Mạch đến, hấp dẫn rất nhiều truyền thông. Có thể nói, lão nam Hải nóng này, rất lớn thú ích giả vẫn là La Mạch, mặc dù hắn bây giờ địa vị và trước kia góp nhặt đồ vật đều không cần phải có lớn như vậy được lợi, nhưng được lợi chung quy vẫn là đến trên đầu của hắn, rất nhiều người nhìn điện ảnh về sau, sẽ chỉ muốn La Mạch phòng làm việc buổi dưỡng kế hoạch sẽ chỉ muốn bộ phim này là La Mạch đạo diễn, là La Mạch biên kịch, bọn họ rất ít có thể muốn điện ảnh những thứ khác công tác nhân viên. Không có cách, La Mạch quang mang quá lớn, hợp tác với hắn tuy nhiên có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng cũng rất có thể sẽ có một mặc kệ chính mình làm cái quái gì, mọi người sẽ chỉ quy công cho La Mạch phiền muộn cảm giác. đương nhiên, đây là cực hạn tại ngoài vòng tròn nhân sĩ cái nhìn, rất nhiều chuyện làm về sau, quyền nội nhân sĩ bọn họ nhưng là để ở trong mắt. Khái tử huynh đệ đi qua bộ phim này, cũng sẽ đạt được càng nhiều cơ hội. Bất quá, bất kể thế nào nói, trận này khánh công hội cũng là bởi vì La Mạch đến mới có nhiều như vậy ký giả đang chăm chú. Hiện trường mê điện ảnh cũng tới không ít, lão nam hải bây giờ đang trong nước vẫn đủ nóng nảy, đừng nhìn tại phòng chiếu trên cùng in sẹt ti hòn các loại không thể so sánh nổi, nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. La mạch mới ngồi xuống, rất nhiều trường thương đoạn pháo liền nhắm ngay hắn, cái này khiến xung quanh những người khác trên cơ bản đều biến thành vật làm nền, chỉ bất quá mọi người cũng có làm vật làm nền rất ngộ. Hướng chi có thể trở thành la mạch vật làm nền, bản thân cái này cũng là một kiện bọn họ đang theo đuổi cùng hướng tới sự tình. La đạo, ngươi đối với lão nam hải biểu hiện coi như hài lòng không? Đám phóng viên lập tức đặt câu hỏi. Đương nhiên rất hài lòng đương nhiên bộ phim này kỳ thực ta vẫn là cần cùng mọi người thanh minh tuy nhiên ta đảm nhiệm biên kịch cũng đảm nhiệm liên hợp đạo diễn nhưng trong thực tế sáng ý đến từ tiêu đương, vương thái lợi điện ảnh lối suy nghĩ là bọn họ ở đâu tới mà bây giờ điện ảnh hiệu quả ta là rất hài lòng cũng cực kỳ kích động bài hát này là chính ngươi điền từ a vì sao không chính mình trực tiếp soạn nhạc đâu rất nhiều người trong lòng cũng cảm thấy đến có chút tiếc nuối bởi vì bài hát này cũng không phải là mạch tự mình làm cái này đích xác có chút tiếc nuối bởi vì tại có lao nam hải cái này ý nghĩ thời điểm Bọn họ đã chuẩn bị xong sáng tác một bài cùng tên ca khúc, lúc ấy cũng chọn xong lão nam hải bây giờ khúc, nhưng là từ còn không có định ra, lúc ấy bọn họ tìm ta, ta liền đem điển từ nhiệm vụ nhận lấy rồi. Nói do cái này tiền căn hậu quả, mọi người cũng liên tiếp gật đầu. Điện ảnh kết cục cuối cùng là cái gì chứ? Đây chính là ngươi vốn là ý nghĩ sao? Liên quan tới kết cục này, ta muốn nói là, lão nam hải bộ phim này nói cũng là một nhặt lại mơ ước dũng khí và lực lượng, về phần hai người kết cục. Ta muốn, bọn họ như là đã thuyết phục chính mình cố gắng bước ra một bước kia, vậy bọn hắn cũng có nhặt lại mơ giấc rũ khí. Bộ phim này muốn nói đồ vật cũng theo đó hoàn thành. Kết cục là cái gì? Ta muốn trong lòng mỗi người đều sẽ có mình muốn, đều sẽ có chính mình cảm thấy. Kết cục này cùng ỉn xẹp thì hòn là cùng một cái loại hình sao? Không sai biệt lắm là như thế. Ta hy vọng lưu cho mọi người một chút chính mình suy tính không gian, không nhất định tất cả đều là đại đoàn viên mới có thể để cho tất cả mọi người ưa thích. Có thể hay không cùng chúng ta lộ ra? Ngươi từng có qua mộng tưởng là cái gì đây? Đám phóng viên hỏi thăm cái này không ít người đều quan tâm hỏi để. La Mạch mỉm cười, nói thật, ta cực kỳ may mắn bởi vì ta bây giờ đã đang dần dần thực hiện giấc mộng của ta, ẩn sẽ tiễn tiễn kia chính là ta mộng tưởng qua điểm cao nhất này bộ phim để cho ta rất nhiều thứ đều duy nhất một lần có một hoàn thành. Lão Nam hài sát thanh yến bên trên, La Mạch tự nhiên lại là bị rót một đống tiểu. Hắn hiện tại tiểu lượng tăng trưởng, uống không ít về sau, nếu như hắn liều chết không theo, kỳ thực tại đây cũng không có ai dám thật cùng hắn uống. Lão Nam hài sát thanh yến ngày thứ hai, La Mạch lại trở về ở kinh thành bên ngoài quay chụp khu vực. Hôm nay chụp vẫn là phi thường máu tinh cảnh, đương nhiên hiện tại mọi người vô nhiều, từng bước cũng đã quen dạng này cùng loại màn ảnh. Đối với những cái kia mười phần rất thật đạo cụ, cũng không biết lại hết sức lớn kinh sợ tiểu quái. Hôm nay chụp chẳng cảnh, rất nhiều máu tanh đạo cụ, lầm lượt từng món lấy ra, sau đó đi qua quay chụp kế hoạch quy hoạch về sau, bắt đầu quay chụp tiến trình. Sát điểm là một bộ thực quá thật điện ảnh, nếu như đặt ở trên màn hình lớn, đoán chừng liền xem như thân thiết nhất cán cu phiến mê đều sẽ cảm giác đến có một ít buồn nôn, chớ đừng nhắc tới là người bình thường rồi. Bất quá, cái này dù sao không phải là phim giải trí. Bộ phim này là La Mạch rất nhớ đập một bộ hy vọng có thể đạt được một chút tiếng vọng, cho nên trừ những thứ này ra cần thiết huyết tinh màn ảnh bên ngoài trên bản chất hắn cũng không hy vọng đem điện ảnh hoàn toàn đánh thành những cái kia thông qua giác quan kích thích đến để cho người xem mua trứng CLT phiến tại điện ảnh bên ngoài sẽ gánh chịu lấy la mạch hy vọng lớn nhà thấy đồ vật cứ như vậy bọn họ cần thiết phải chú ý chụp nhiều chỗ phải là mấy cái đặc hiệu chuyên gia trang điểm hiện tại đang bận bận rộn cũng rất nhiều chuyên gia trang điểm lựa chọn cái này ngay lúc ban đầu mục đích mở dạng mấy cái này chuyên gia trang điểm lúc đầu cũng là từ đối với khủng bố điện ảnh cùng quái thú điện ảnh yêu quý mới lựa chọn trở thành một tên chuyên gia trang điểm mà bây giờ xét điểm bộ phim này quay chụp trừ đi những thứ khác phương thức bên ngoài Theo điện ảnh bản chất đến xem, cái này đích xác là một bộ siêu cấp để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào tại điện điện ảnh. Rất nhiều nơi đều cần dùng đến bọn họ chuyên gia trang điểm, với lại cần bọn họ dùng giả đánh cháo cực hạn kỹ thuật. Lúc này, bọn họ cũng ở đây thảo luận sử dụng tan bên cạnh tề vấn đề. Tan bên cạnh tề tại đặc hiệu trang điểm bên trong dùng đến địa phương rất nhiều, chủ yếu là dùng cho điều hòa diễn viên da thịt cùng một chút đồ dùng hóa trang ở giữa giới hạn, để nó nhìn càng thêm tự nhiên. Cái này thì có chút giống như là tơ sét bên trong gợn mơ hồ, còn có những cái kia bút xoát mở dạng. Tan bên cạnh tệ sử dụng cần rất nhiều suy nghĩ, hiện tại bọn hắn ngay tại thảo luận đến cùng hẳn là sử dụng như thế nào một chút tan bên cạnh tệ, bởi vì tiếp xuống quay chụp cực kỳ cần sử dụng đến loại này tan bên cạnh tệ. Đang thảo luận hoàn tất về sau, hôm nay quay chụp lại một lần nữa bắt đầu, đang không ngừng phối hợp bên trong, tại trong giáp chiếu phim rất nhiều sẽ cho người dọa đến nhảy dựng lên màn ảnh, hiện tại cũng ở đây từng bước quay chụp hoàn thành. Bây giờ đang chụp cũng là một đoạn hành hạ màn ảnh, Sĩ si Lại Nhược cây cùng huyết tương lần nữa bị đại lượng sử dụng. Đang quay nhiếp loại tràng diện này thời điểm, Si lại nửa cây cùng huyết tương sắc thực tương đối hữu dụng đồ vật, rất nhiều vết thương đều cần vật này khắc giả thân thể bộ phận. Chuyên gia trang điểm bọn họ cũng có thể làm rất tốt. Đập tới hiện tại, sát điểm rất nhiều huyết tinh màn ảnh, trên cơ bản đã quay trụng trường 2 phần ba nội dung. Đập tới hiện tại, La Mạch đối với mấy cái này quay phim quá trình cũng càng ngày càng hiểu. Hiện tại chỉ là theo trên tấm hình, hắn làm được càng ngày càng quen thuộc. Phía dưới nhiếp ảnh sư, chuyên gia trang điểm, đạo cụ sư những người này cũng càng ngày càng quen thuộc, giữa bọn hắn phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý mà bây giờ, sát điểm huyết tinh màn ảnh cuối cùng sẽ trụng xong, La Mạch cũng có thể nói là tạm thời tốt nghiệp. Ở thời điểm này, ngoại giới đối với The Vorsgchina chân chính tiết mục phát sóng trên truyền hình đã mười phần chờ mong, nhất là bây giờ Lão Nam Hải đã xuất hiện DVD phiên bản, rất nhiều đạo bản người cũng mang tâm tình kích động thấy được Lão Nam Hải đối với The Vorsgchina cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng cao. The Vorsgchina chính thức bắt đầu thời kỳ thứ nhất ghi âm trước đó, La Mạch cũng đến ghi âm hiện trường. Trên thực tế, Trung Quốc tống nghệ tiết mục không bằng ngoại quốc, có rất lớn trong trình độ là bởi vì tiết mục sáng ý còn có tiết mục tiến hành vấn đề, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận cũng là chính thức thu thời điểm vấn đề. Hoa Hạ rất nhiều tống nghệ tiết mục cũng không chuyên nghiệp, đang hấp dẫn người xem vấn đề này, làm được không được tốt lắm, để cho khán giả rất khó chân chính đạt tới bọn họ mong muốn yêu cầu. Cái này giống như là điện ảnh, viết tiểu thuyết một dạng. Tốt đạo diễn có thể đem bình thường cố sự đập đến làm người say mê, nhà có thể đem bình thản cố sự để cho người ta thổn thức, nhưng là đặt ở một chút kỹ thuật không ra sao người trong tay, tốt cố sự hội đánh thành hỏng cố sự, cũng có thể sẽ bị viết thành hỏng tiểu thuyết. Công lực trinh lệch xác thực sẽ tạo thành càng lớn biểu hiện về hiệu quả trinh lệch. Cho nên lần này tại La Mạnh Phòng làm việc dưới sự chỉ đạo, Khe Vosor Ochinagium hiện trường có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, 10 phần hoàn thiện, 10 phần chuyên nghiệp. thu hiện trường, sử dụng 31 cái máy vị trí quay trụ, trong chẳng có 20 cái máy vị trí quay trụ, bên ngoài sân cũng có 11 cái máy vị trí quay trụ. cái này ở quốc nội tống nghệ tiết mục bên trong, xem như đầu khai khơi rộng. đồng thời, những này máy vị trí cũng là mời một ít nổi tiếng chuyên gia hướng dẫn. tại dạng này ghi âm về sau, đi qua hậu kỳ cắt nối biên tập, người xem đều có thể càng thêm toàn phương vị thưởng thức được nhiều như vậy giọng hát hay các học viên biểu diễn. ngoài ra, hiện trường áp dụng âm hưởng cùng nhịp rộ phồn cũng là đi qua quốc ngoại và biến. Chỉ là nhập khẩu những này âm hưởng cũng tổn hao rất nhiều tiền. Cho nên, The Verser Hop China tại chính thức bắt đầu thu trước đó, kỳ thực ở cái này trong tiết mục đầu nhập chế tác phí đã không thấp, tuy nhiên La Mạch rất có lòng tin có thể đem những này chế tác phí toàn bộ đều đang cấp kiếm lại. The Verser Hop China tại ngày mùng ngày 5 tháng 12 trước đó thu, cắt nối biên tập hoàn tất, đến số 7 thời điểm thì sẽ chính thức phát ra, mà vào lúc này, bất kể là trên internet vẫn là TV trước mặt, đều đã có rất nhiều đang ngẩng đầu nóng trông chờ đợi cái này tống nghệ tiết mục chính thức online người. Mà The Verser Hop China đi qua tỉ mỉ chế tác Kiên nhẫn các nối ở biên tập thời kỳ thứ nhất, cuối cùng đi tới trước mặt mọi người. Thế là, cái này mới mẹ độc đáo tuyển bạn hình thức, cùng khói nam nhanh nữ hoàn toàn khác nhau lại càng thêm có thú vị. Đồng thời cũng không có những cái kia bị rộng rãi lên án buổi thử giọng, bốn cái đạo sư quay người. Trước đó không nhìn thấy học viên thiết lập cũng làm cho cái tiết mục này cảm giác rất tốt. Nhất là Thevorsogchina những học viên kia hênh thay âm thanh, chân chính đã động rồi mỗi người. Chương 382, trăm tám mươi hai, Thevorsogchina xếp hàng. Thevorsogchina chọn lựa là hiện trường nhạc đội nhạc đệm hình thức, trốn ở sân khấu danh giới đỉnh cấp nhạc thủ, để cho các loại âm nhạc mười phần dễ nghe tương tại bắc kinh thế vận hội olympic khai mạc thức đảm nhiệm âm hưởng tổng thanh tra kim thiếu cứng rắn ở china giọng hát hay bên trong vì là hiện trường âm hiệu kiểm tra linh điểm nhạc đội thành viên vương cười đông đảm nhiệm khe và sở ấp china nhạc đội tổng giám hiện trường bàn phím sư thì bởi từng cùng này anh tô nam hàn hồng bọn người hợp tác qua âm nhạc nhân lưu chắc đảm nhiệm cho tiết mục thu âm là vì vương phi thu album bun đỉnh cấp lục âm sư lý quân cùng hậu thế trần khải ca đi ảnh triệu thị cô nhi lục âm sư chưa dần nơi này một chút nhạc đàn học giả tiếng tâm chẳng những muốn cho sở hữu học viên nhạc đệm trọng yếu hơn chính là bọn họ kết hợp mỗi người đặc điểm Đối với mỗi một bài hát tiến hành một lần nữa biên khúc. Tiết mục hiện trường cài đặt 16 cái chủ âm loa, tăng cái thấp hơn rất nhiều âm loa, còn có vô số sân khấu nghe lén dụng cụ, toàn bộ sân khấu sử dụng dụng cụ có thể cung cấp 3 vạn người thưởng thức, thậm chí so ca nhạc hội càng tốt hơn. Cứ như vậy, ở nơi này chút đỉnh cấp dụng cụ phía dưới, The Verso Octina sắt thực sản xuất rồi làm cho người rung động âm thanh. Cùng lúc đó, bốn vị đạo sư ở giữa tranh cãi, bọn họ lẫn nhau công kích vì mình có thể ưu tiên đạt được học viên sự tình, cũng đưa tới mọi người cảm giác được loại này vui cười nổi giận mắng yêu thích. Mọi người sẽ cảm thấy bốn vị đạo sư quá manh, cũng đặc biệt để người chú ý cùng ưa thích. Với lại, loại này đạo sư xoay người phương thức cũng làm cho mọi người cảm thấy đặc biệt có thích, nhìn xem rất không tệ. Tại dạng này đa trọng nhân tố dưới ảnh hưởng, Teverson Ochina phát sóng thời kỳ thứ nhất liền được rất cao đánh giá. Mặc dù chỉ là thời kỳ thứ nhất, nhưng là cái này tống nghệ tiết mục sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, làm thiên tài vừa mới qua đi, Miro Blockchain Teverson Ochina lập tức thành sốt dẻo nhất tìm vòi tử. Ngày thứ nhất xếp hàng dẫn đầu hạ xuống, thế mà đạt đến 1,8%, xếp hàng số định mức đạt đến tương đối khá chín, bốn Cái này xếp hàng dẫn đầu tại toàn quốc rất nhiều tống nghệ tiết mục bên trong, cũng thuộc về người nổi bật, đồng thời, không chỉ có như thế, nhìn người bình thường tại khen ngợi. Xem ra, đợt thứ 2 rất có thể sẽ còn gia tăng cái này chuyển kỳ xếp hàng dẫn đầu. Thời kỳ thứ nhất cũng làm cho mọi người thấy rồi la mạch xuất phẩm bốn chữ này bên trong tích chứa năng lượng. Tại thời kỳ thứ nhất kết thúc sau khi, The Vosar Occhina cho mọi người mang tới ảnh hưởng, xa xa chưa từng ma diệt. Vào lúc ban đêm, rất nhiều danh nhân đều ở đây khen ngợi cái này mới tiết mục. Diễn viên diêu thần, thê Versa sở tinh luyện sinh mệnh những lớn nhất đó có giá trị đồ vật, tích cực, lạc quan, chân thành tha thiết, dũng cảm. Siêu nữ trương tịch dĩnh, hoa hạ từ trước tới giờ không thiếu giọng hát hay, thiếu là tốt tốt, hoàn cảnh tốt. Hiện tại chính là như vậy một cái hoàn cảnh tốt. Người chủ trì lý tĩnh, cái này hậu trường đoàn đội là nhiều năm chấp nhất, kích tình có sáng tạo cùng chấp hành lực một đám người vì bọn họ cao hứng. Cũng vì la Mạch cao hứng, hắn không chỉ có điện ảnh mới lạ lợi hại, sách lược tấu nghệ tiết mục cũng như vậy có sáng tạo. Diễn viên đường yên, chúc mừng la đạo diễn. Tiên quân tống nghệ giới cái thứ nhất tác phẩm xuất sắc như thế, Lão Nam Hải trong mọi người đối với cái tiết mục này chờ mong, hiện tại cũng có thể bị thỏa mãn rồi. Thảo căn bọn họ cũng càng là ưa thích cái tiết mục này. Lão Nam Hải trong nhìn thấy cái này cực kỳ mới lạ tiết mục, lúc ấy thì có một chút chờ mong, cũng hy vọng có thể nhìn thấy cái tiết mục này hiện thực bản. Bây giờ thấy La Mạch Bảy kế hiện thực bản, trong lòng thật vui vẻ. Rất dễ nhìn tiết mục, đến từ La Mạch Phòng làm việc sách lược, âm thanh rất êm tai, bốn vị đạo sư lục đục với nhau cũng khả ái như vậy, cùng so sánh ta thậm chí càng ưa thích mấy vị đạo sư lục đục với nhau, chơi thật vui rồi. Cái gì cũng tốt, cái này chắc chắn đổi mới tuyển tú tiết mục cấu thành hình thức. La Mạch tới chơi một cái tuyển tú tống nghệ tiết mục thế mà đều có thể hoàn thành dạng này sáng tạo cái mới, thật sự là lợi hại ạ. Ta cực kỳ sẵn lòng để cho một chút giọng hát hay ở chỗ này thực hiện giấc mộng của mình. Đây cũng chính là ta quyết định quay chụp lão nam hải thời điểm chuyện muốn làm. La Mạch Mitzro Block bị cao nhân khí phát, bình luận trong nháy mắt thì có mấy vạn đầu, nhìn ra được The Verser Hop China thật sự là quá hỏa phát nổ. The Verser Hop China phát sóng ngày đầu tiên liền để rất nhiều người hồn khiên mong mỏi, lập tức đang mong đợi trận tiếp theo The Verser Hop China xin ra. Ma Cavezer Hopchina mạng lưới bản quyền cũng lập tức liền bị rủ cụ mua đi, mà rủ cụ lên điểm kích dẫn đầu bắt đầu tăng gọi, rất nhanh liền trở thành sở hữu tống nghệ tiết mục trong đệ nhất danh. Cứ như vậy, Cavezer Hopchina đợt thứ 2 cũng đã nhận được quá nhiều người chú ý, rất nhiều người đều đang mong đợi chết giang vệ thị đợt thứ 2. Thế là, Cavezer Hopchina đợt thứ 2, phí quảng cáo lên nhanh. Chết giang vệ thị đầu truyền bá Cavezer Hopchina thời kỳ thứ nhất, phí quảng cáo là 15 giây 12 vạn, mà bây giờ, đến đợt thứ 2, phí quảng cáo điên cuồng phát ra, đã báo giá ra 15 giây 200.000 giá cả. Bất quá Theo Vassorovchina còn cần mục tiêu cao hơn. 1,8% đầu truyền bá xếp hàng dẫn đầu là không tệ, nhưng cái này cái xếp hàng dẫn đầu cũng không tính là cao đến không hợp thói thưởng, Đối với La Mạch phòng làm việc tới nói còn chưa đủ. Bởi vì La Mạch phòng làm việc cùng Triết Giang Vệ Thị lựa chọn hoàn toàn chế bá phân ly phương thức, bọn họ trước hợp đồng quy định. Nếu như Thea Vassorovchina xếp hàng dẫn đầu kém hơn 2%, như vậy Triết Giang Vệ Thị cầm sẽ không cho La Mạch phòng làm việc một cái đại tử, chế tác phí còn cần La Mạch phòng làm việc độc lập gánh chịu. Nếu như xếp hàng dẫn đầu cao hơn 2%, nói như vậy Song Phương sẽ cộng đồng chia sẻ quảng cáo ít lợi. Tại dạng này dưới điều kiện, đệ nhị xung quanh Khe Verser Hopchina nếu như xếp hàng dẫn đầu không thể đột phá 2. 0%, này La Mạch phòng làm việc cũng chính là cao hứng hụt một trận, không công cống hiến tốt như vậy các loại dụng cụ. Mặt khác, Khe Verser Hopchina cho bốn vị đạo sư cũng không có lương tạm, mà chính là để bọn hắn dựa theo tiết mục kích lợi đến tiến hành chia. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người 10 phần đang mong đợi Khe Verser Hopchina đợt thứ 2 phát sóng, thời kỳ thứ nhất La Mạch phòng làm việc dù sao cũng không có lấy đến tiền gì. Đợt thứ 2 Khe Verser Hopchina ghi âm trước đó, La Mạch cũng tới đến hiện trường. Hắn cùng mấy vị đạo sư Hàn Nguyên hạ trời. La đạo Ngươi là coi như không tệ, ta rất bội phục ngươi. Tuổi quá trẻ thì có lớn như vậy thành kiểu. Hiện tại La Mạch tại cùng Diễu Trường Khánh nói chuyện. La Mạch khoát khoát tay nói ra, Diễu Lão sư cũng chớ nói như vậy, ta cũng cực kỳ thích ngươi ca. Với lại, nói đến chúng ta còn tính là đồng hương đây. Diễu Trường Khánh đương nhiên biết điều ấy. Diễu Trường Khánh mặc dù là người Đài Loan, nhưng là cha hắn năm đó là đi theo quốc dân đảng bại lui Đài Loan, cha hắn làm qua côn Minh thành phố thị trưởng, nhà là Vân Nam Nghĩ Mão, cùng La Mạch tại cùng một nơi. Như thế, đáng tiếc không chút trở lại nhìn qua, hôm nào có thời gian chúng ta cùng đi nhìn một chút. Vậy thì tốt quá. La Mạch cười nói, hẹn một thời gian đi. La Mạch tùy tiện cùng mấy vị đạo sư hàn huyên vài câu về sau. An vị ở trên đế quan sát hôm nay trận này biểu diễn, giữ trừng khánh bọn họ phát huy, trực tiếp ảnh hưởng đến tiết mục trạng thái, với lại ảnh hưởng rất lớn. Nếu như bọn họ giữa hai bên đấu tranh không có lợi hại như vậy lời nói, tiết mục chắc chắn sẽ không có đẹp như thế. Đợt thứ hai Grim Teverson, Ocina cuối cùng tại thời gian qua đi một tuần sau lại xuất hiện ở chiếc giang vệ thị. Quan sát Teverson, Ocina đợt thứ hai người xem số lượng càng ngày càng nhiều. Rất chờ lâu chờ đợi hồi lâu người bây giờ mới vừa nhìn thấy tiết mục phát sóng, lập tức điều đến chiếc giang vệ thị, đúng giờ khóa chặt dạng này một cái tiết mục. Thế là, chờ đến đợt thứ 2 xuất hiện về sau, mọi người thấy rồi một cái 10 phần kinh khủng số tự, 3.14%. Cái số này, cơ hộ có thời kỳ thứ nhất xếp hàng tỷ số gấp 2. 3.14% xếp hàng dẫn đầu lập tức để cho The Vosser Occhina trở thành thu thị thần thoại. Trước đó. Giang Tô đài bởi vì theo ỉm gõ TV sơn trại tới phi thành vật nhiều ỉm diệu ạ giờ The an lập tức phá vỡ xếp hàng ghi chép, xếp hàng dẫn đầu các loại bạo, đem Giang Tô đài theo xếp hàng ngư nạm, Điều ti đài truyền hình đầm lầy bên trong bị rút ra, nhảy lên trở thành trong mắt mọi người sủng nhi. Thời gian qua đi nửa năm, theo và sở Gocchina nặng cân suất kích, trợ giúp chết Giang vệ thị lập tức cống hiến phá ba truyền kỳ xếp hàng dẫn đầu, đem 10 phần sôi động phi thành vật nhiều ỉm diệu ạ giờ The an đều cho dẫm ở dưới chân, cũng đem quái lạc đại bản doanh dẫm ở dưới chân. Cùng thời kỳ phi thành vật nhiều ỉm diệu hạ dở theo an xếp hàng dẫn đầu là hai Khoái lạc đại bản doanh xếp hàng dẫn đầu là 2.52%. The Verser Hop China lập tức nhảy lên trở thành hiện tại cả nước sở hữu tống nghệ tiết mục trong xếp hàng thiên vương, nó cũng theo đó sáng tạo ra thu thị thần thoại. Chiếc giang vệ thị bây giờ người lãnh đạo xem như giá tâm mừng mừng, một cái The Verser Hop China lập tức đem bọn hắn đẩy lên xếp hàng đỉnh phong, chiếc giang vệ thị thừa cơ đánh ra hoa hạng động, mộng xanh cùng The Verser Hop China hô ứng lẫn nhau khẩu hiệu, danh tiếng lần nữa điên cuồng phát ra. Một cái tiết mục, cứu sống một cái đại truyền hình. Hiện tại, quốc gia các loại tình tai, nhất là cùng Lam mạch phòng làm việc đàm phán qua, đều hối hận không ngã. Lúc trước làm sao lại không có chiếc giang vệ thị cái chủng loại kia bá lực đến trực tiếp chế bá phân ly đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể đỏ mắt người khác thu nhập cùng sức ảnh hưởng á. Cái tiết mục này ngày thứ 2 cũng lần nữa trở thành trên internet nóng này nhất tống nghệ tiết mục, điểm kích dẫn đầu hoàn bảo những thứ khác hết thể tống nghệ tiết mục, hùng bá thiên hạ. Kevverser Hop China đợt thứ 2 tại dẫn nội xếp hàng cường chiều đồng thời, còn mang đến siêu cao dư luận, rất nhiều người sợ hai thán phục tại Hoa Hạ lại có thể có dạng này tống nghệ tiết mục, không nhìn thấy bất chút ngoại quốc dấu vết, nhưng cũng như thế mới lạ, cái này cùng rất nhiều Trung Quốc tống nghệ tiết mục kỳ thực cũng là theo ngoại quốc sơn trại tới hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây là La Mạch phòng làm việc tác phẩm, cũng liền nghĩ tới La Mạch, mọi người không khỏi thoải mái, cũng đúng à, nếu là La Mạch kiêm chức 7 kế tống nghệ tiết mục, vậy không quản The Vs. Occhina đến cỡ nào nóng nảy trên cơ bản cũng đều là phải à, hắn chính là như vậy thần kỳ một người, làm gì đều như vậy mới lạ. Cái này đồng thời The Vs. Occhina cũng coi như để cho La Mạch phòng làm việc lấy được ít lợi chia. Kỳ thứ 3 The Vs. Occhina phí quảng cáo trực tiếp tiêu thăng đến 15 giây 36 và nguyên, cái số này vọt lên có thể nói là quá nhanh mà tại Kevosor Gocina mỗi một bên trong quảng cáo cộng lại thiếu nói cũng có hơn 10 phút cái này ích lợi vẫn là rất khách quan lại thêm vương láo cất cung cấp quan danh quyền còn có tin tức web sẽ triệu hạt thu nhập cùng phát lại thời điểm thu nhập tổng lại La Mạch Phòng làm việc cũng đi theo triết Giang Vệ Thị phát đại tài kỳ thứ ba Kevosor Gocina xếp hàng dẫn đầu tiêu thăng đến 3. 42% lại một lần nữa bạo phát xếp hàng cùng chiều toàn bộ hoa Hạ đều ở đây trong chăn quốc gia giọng hát hay ảnh hưởng Kevosor Gocina các học viên trong vòng một đêm cũng đã trở thành phố lớn ngõ nhỏ nhiệt nghị chủ đề thành công xông vào nhạc đàn xông vào làng giải trí tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương 383, trăm tám mươi ba, Kevosorogchina văn hóa. sau mấy đợt cũng duy trì rất cao xếp hạng dẫn đầu mức độ. đến đệ nhất quý thu quan kỳ thời điểm, bởi vì trung quanh tuyên truyền ảnh hưởng, có càng ngày càng nhiều người thích cái tiết mục này, mà đài truyền hình lại là đầu truyền bá, cho nên xếp hạng dẫn đầu càng là phát nổi. Kevosorogchina tối cao đạt đến năm. lịch sử tính xếp hạng dẫn đầu. Vừa xa không chín năm ỉm gò TV khoái lạc giọng nữ 4.15% xếp hàng dẫn đầu, với lại cũng là tại ỉm gò TV Super Girl về sau xếp hàng dẫn đầu cao nhất tống nghệ tiết mục, trước khoái nhạc nam thanh 1.8% xếp hàng dẫn đầu tức thì bị The Vorsgogchina bạo đến tìm không ra bắc. Đồng thời, The Vorsgogchina cũng phá vỡ phi thành vật nhiều ỉm diệu hạ dở The An trước đó dự 4.82%, Super Girl về sau cấp tỉnh đài truyền hình tối cao nghệ thuật xếp hàng tỷ số ghi chép. Cái này đánh vỡ lịch sử xếp hàng dẫn đầu ghi chép, để cho The Vorsgogchina giành tiếng lên đường điên cuồng phát ra. Để cho chiếc giang vệ thị tại năm 2010 cả nước Tỉnh Thai xếp hàng dẫn đầu bảng xếp hạng trong, thế mà cái sau vượt cái trước, bằng vào một cái The Verser Okinawa trở thành năm đó cả nước Tỉnh Thai bên trong gần với Hồ Nam vệ thị xếp hàng dẫn đầu Á Quân. Đương nhiên, điều này cũng làm cho La mạch phòng làm việc cũng từ đó lấy được to lớn ích lợi. Từng cái kinh khủng xếp hàng ghi chép tại The Verser Okinawa dưới móng sắt sinh ra, từng cái to lớn số tự, đài truyền hình khác chỉ có thể mộng tưởng, nhưng bây giờ chiếc giang vệ thị nhưng bởi vì The Verser Okinawa mà dễ dàng đạt tới. Đây hết thảy để bọn hắn như là sinh ở bên trong giấc mộng. Mà đây dạng to lớn xếp hàng dẫn đầu cũng mang đến một trận vang dội toàn quốc văn hóa hiện tượng. Đầu tiên, The Verser Hop China đồng bộ tác phẩm đang không ngừng xuất hiện lại không ngừng mà vang dội cả nước, thư tịch, ghi âm và ghi hình tác phẩm, xung quanh sản phẩm rộ dục mây vẩn. Tiếp theo, rất nhiều người cũng đang thảo luận The Verser Hop China, cái này tống nghệ tiết mục vang dội cả nước, mỗi thứ 63 xuất trước mọi người tràn đầy chờ mong, bán xuất sau khi lại dù sao là phải nóng đề nghị một phen, tiết mục thu được khác biệt tầng thứ chịu tất cả rộng khắp khiến ngợi, loại tình huống này là nhiều năm qua hiếm thấy, sôi động tràn diện thậm chí để cho người ta một lần nữa muốn năm đó này dẫn bạo toàn quốc sútterger. Lần nữa, rất nhiều người bình thường theo theo Verser Hoc China nhiệt Bá bên trong lấy được không ít đồ vật, bốn vị đạo sư giá trị con người tăng lên gấp bội. Năm đó một bài không quan trọng hỏa biến hoa hạ, về sau lại mai danh nhận tích Dương Khôn, bằng vào Verser Hoc China trở lại nóng nảy hàng ngũ, giá trị con người bạo tăng. Dương Khôn bởi vì thường xuyên nói hắn 32 trận lưu động ca nhạc hội mà bị gọi đùa là Dương 32 chúng, ở China nhân khí tăng cao. Những thứ khác ba vị đạo sư giá trị con người cùng nhân khí cũng ở đây thành bao nhiêu lần gia tăng, những thứ khác rất nhiều học viên, ở China giọng hát hay về sau cũng có giá trị con người, với lại giá trị con người đang không ngừng tăng thêm. Đệ nhất quý lúc kết thúc, rất nhiều học viên giá trị con người đã có làng giải trí hạng 2 thậm chí là một đường minh tinh mức độ. Sau cùng, The Verser Hop China bị khen có truyền hình mạng lớn phong cách, tiết mục tiết tấu chặt chẽ, sinh tử chuyển đổi rất nhanh, không sẽ cùng một ít đài một dạng 11 tiến vào 10, 10 tiến vào 9, 9 tiến vào 8 để cho người ta chờ đến nhức cả trứng. Với lại, cái tiết mục này cũng không có lệ thuộc vào đạo sư ác miệng để cho tiết mục tăng hỏa, mà chính là dựa vào đạp đạp thực thực, chí ít tại trước sân khấu cùng người xem trước mặt kiên trì một chân thiện mỹ giá trị quan mà để cho tiết mục truyền hình tiếp tục nóng này nhiều loại nhân tố phía dưới, Kevorsov China đạt đến muôn người đều đổ xô ra đường hiệu quả, đệ nhị quý cũng đã đang chuẩn bị bên trong. Lúc này miệng cười tuét tuét cũng là chiếc giang vệ thị, bọn họ lựa chọn cùng La Mạch Phòng làm việc hợp tác một cái này tiết mục, thật đúng là không hơn không kém, cử chỉ sáng suốt. Hiện tại bọn hắn kiếm lời rất nhiều tiền không nói, còn đem hoa hạng động, ngậm xanh quảng cáo cho đánh ra. Đối với La Mạch Phòng làm việc mà nói, Kevorsov China nhục bá cũng cho Phòng làm việc mang đến to lớn ích lợi ích. Toàn bộ tiết mục từ đầu tới đuôi thu hoạch quá nhiều tiền tài hiệu quả và lợi ích cùng hiệu ích xã hội, tiền tài hiệu quả và lợi ích chân thật, thoải mái năng lượng nhìn thấy hiệu ích xã hội không phải vậy, cần chờ chờ đợi thời gian đến kiểm nghiệm. Nhưng hiệu ích xã hội có lúc cũng mười phần trực quan, chính như lúc ấy bộ bộ kinh tâm nóng nảy về sau, La Mạch Phòng làm việc xuất phẩm đồng loại tác phẩm hậu cung chân huyên truyện lập tức mang đến một trận mua sắm thiên giới đầu chiếu quyền tranh đoạt chiến một dạng. Bây giờ có Thea Verser Sở Hoc Châu Ngọc phía trước, về sau La Mạch Phòng làm việc nếu như tiếp theo đẩy ra mới tống nghệ tiết mục, này rất nhiều đài truyền hình vì tranh đoạt dạng này tống nghệ tiết mục sẽ còn đánh vỡ đầu. Ngoài ra, Thea và Sở Hoc cùng Lão Nam Hải hô ứng lẫn nhau, một bộ điện ảnh cùng một cái tống nghệ tiết mục đều ở đây hô ứng lẫn nhau bên trong càng ngày càng nóng nảy. Mà La Mạch cũng bởi vì là Lao nam hải giám chế, biên kịch, đạo diễn cùng The Verser Okinawa xét lượt, giám chế mà ở phương diện này danh dương tiến hạ. Từ nay về sau hắn cũng không chỉ là cái kia thành công điện ảnh nhân, trên người hắn còn có thành công tống nghệ tiết mục người vạch ra thân phận. La Mạch con đường cũng liền càng chạy càng rộng, đương nhiên, La Mạch phòng làm việc đường cũng càng chạy càng rộng. Mà The Verser Okinawa đệ nhất quý mang tới ích lợi cũng làm cho La Mạch có chút bất ngờ, không nghĩ tới như vậy kiếm lời. Quả nhiên, làm người châu Á thích nhất truyền hình, tiết mục truyền hình cùng kịch tivi ích lợi cũng là mười phần khả quan, The đệ nhất quý hạ xuống, La Mạnh Phòng làm việc từ đó chia tới hơn một thứ khủng bố ích lợi. Phải biết, liền xem như say rượu như vậy để ảnh, sau cùng cũng bất quá chỉ là để cho La Mạnh Phòng làm việc đã kiếm được vài ước mà thôi. Mà theo vợ Sở Chi Na nghiêm chỉnh mà nói cũng không có để cho La Mạnh chuẩn bị quá nhiều đồ vật, cũng không có trả ra quá nhiều máu tươi, cũng là tùy tiện như vậy chuẩn bị thoáng một phát, liền được cao như vậy ích lợi. Tống Nghệ Tiết Mục nếu như muốn kiếm tiền đứng lên, thật sự là cực kỳ kiếm tiền. Hắn vô sát tiệm dù là bồi vốn gốc không về, một phần tiền không thu về được cái này theo vợ sở hốt chi na thượng diện lấy được kích lợi cũng đầy đủ triệt tiêu bộ phim này hết thảy đấu nhập thành bản thậm chí càng vượt qua rất nhiều. La Mạch đối với truyền hình loại vật này càng thêm cảm thấy hứng thú. Loại cảm giác này là từ bộ bộ kinh tâm thời điểm liền bắt đầu, hắn không nghĩ tới phim truyền hình như vậy kiếm lợi, đến hậu cung chân huyên chuyện thời điểm, kịch TV kiếm tiền càng làm cho La Mạch thẩm kinh hãi, cũng ở đây trong lòng càng thêm coi trọng đài truyền hình bên trong đồ vật. Sau này La Mạch phòng làm việc khẳng định còn sẽ có rất nhiều phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục tác phẩm xuất hiện, mà tại tống nghệ tiết mục cái này một hạng bên trên, La Mạch cũng có càng nhiều ý nghĩ. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ mong theo và sở góc China đệ nhị quý, chờ mong bộ này dẫn nổ xếp hàng cùng chiều tống nghệ tiết mục. Mà La Mạch trong tư liệu dạng này chịu đến rất nhiều người chú ý tống nghệ tiết mục, kỳ thực vẫn còn có một chút. Hoa Hạ gót tá lần, không đúng, Hoa Hạ gót tá lần đã chiếu, nhưng hắn còn có. Vệ Đúc sở ti hiệu sẩn điểm, ta là ca sĩ, ba ba em đi nào này chờ chút. La Mạch trong đầu có những ý nghĩ này về sau, cũng đem trong đó một chút tương đối tốt nghĩ ra được, từng bước lối suy nghĩ rõ ràng, sau đó có khả năng sẽ đầu nhập chế tác. Bất quá trước mắt đối với La Mạch tới nói chuyện trọng yếu hơn vẫn là mau chóng đem sát tiệm chụp xong. Ban đầu quay chụp sát tiệm thời điểm, La Mạch có rất lớn tâm tình nhân tố ảnh hưởng. Nhưng bây giờ theo thuốc cũng từng bước giảm bớt, hắn thời gian nghỉ ngơi gia tăng, La Mạch loại kia đối với một chút màn ảnh sẽ coi đặc thù đặc biệt thích cảm giác lại bị một lần nữa dần xuống đến. Nhân tiện La Mạch cũng bắt đầu đối với sát tiệm rất nhiều huyết tinh ống kính quay chụp bắt đầu có chút lo lắng, cũng hy vọng có thể mau chóng đem những này màn ảnh chụp xong. Hôm nay sát tiệm vẫn còn tiếp tục quay chụp. Hiện tại chụp là một cái giải phẫu hình ảnh, đương nhiên không có khả năng đem diễn viên cho thật giải phẫu. Đang bay nhiếp thời điểm cũng cần càng nhiều lối suy nghĩ. Hollywood chuyên gia trang điểm bọn họ cùng đạo cụ sư bọn họ thực lực thật sự là không cần nhiều lời, bọn họ rất dễ dàng có thể chế tạo ra 10 phần rất thật thân thể mô hình, ngũ tạng câu toàn, một cây xương sườn cũng sẽ không phát sinh sai chỗ, thế nhưng là người thật cùng người giả dù sao có chỗ khác biệt, với lại, bởi vì không có đánh ma túy, cho nên người sẽ dây rủa, sẽ thống khổ, những này đều cần chân thật diễn viên. Giờ này khắc này, chuyên gia trang điểm cùng đạo cụ sư đang tại cho diễn viên đeo lên đặc biệt dụng cụ, từng tầng từng tầng đặc hiệu đạo cụ hóa trang tầng. Cái này đặc hiệu đạo cụ hóa trang tầng hết sức phức tạp, chỉ là làm ra cái này trang dung xài hết hơn 10 vạn mà ở cái này hóa trang tâm trong, đạo cụ sư hết thảy cho diễn viên xuyên qua tam tầng qua cố, ở giữa nhất tầng lộ ra trái tim cùng phổi, đệ nhị tầng là sợi thủy tinh làm giả xương sườn, tầng ngoài cùng cũng là đội lên xương sườn, lên, liên tiếp có dối cắn máy móc xương sườn. cái này thế nhưng là để bọn hắn cũng tốn không ít tâm tư cuối cùng mới thiết kế ra được dạng này qua cố. tại đạo cụ sư bọn họ để cho diễn viên mặc vào đạo cụ tầng về sau, chuyên gia trang điểm sẽ còn ở bên ngoài tiến hành phun vẽ đến để cho cảm giác này càng thêm rất thật. Chính thức biểu diễn sau khi bắt đầu, theo đao giải phẫu cắt đứt, tại đây bắt đầu chậm rãi chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người, máy móc xương sườn tại khống chế phía dưới bắt đầu dựa theo thân thể con người quy luật co rút lại. Đồng thời diễn viên bắt đầu biểu diễn thống khổ dây rủa, chỉ bất quá cũng không có tế tại sự tỉnh. Đao giải phẫu đạo cụ đương nhiên không có mở phong, với lại về sau máu tươi dỉ ra cũng không phải là dấu ở những này giả da thịt giả nội tạng trong, mà chính là dấu ở trên đao giải phẫu. Đao giải phẫu đến địa phương, huyết tương sẽ tự mình chạy ra, nhìn giống như là diễn viên trong da chạy ra một dạng. Sau đó diễn viên mới thay thế thành người giả. Người giả đạo cụ làm được 10 phần rất thật, bất quá đối với chờ đợi người giả cũng không cần khách khí như thế. Tuy tiện giày vò, mãi cho đến đem bên trong nội tạng toàn bộ móc ra, ruột kéo trên mặt đất, cái này màn ảnh cuối cùng mới kết thúc. Chụp xong hôm nay đồ vật, lại nhiều đập mấy ngày sau, sát điểm huyết tinh màn ảnh xem như toàn bộ chụp xong, sau đó mới đập trên một chút phía ngoài màn ảnh, tài liệu toàn bộ chụp xong, cũng liền chờ lấy hậu kỳ chế tác còn có cắt nối biên tập, điện ảnh liền có thể toàn bộ chế tạo xong, sẽ trở thành đệ nhất bộ la mạch chính mình sáng ý chính mình chụp điện ảnh. Mặc dù bây giờ La Mạch Thoáng có chút đối với Huế Tinh Màn ảnh có chút căm ghét, nhưng là cái này dù sao cũng là đệ nhất bộ chân chính hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. La Mạch trong lòng cũng đối bộ phim này có phi thường cảm tình đặc biệt. Dù là bộ phim này mệnh đồ nhiều thăng trầm, hắn cũng sẽ tận lực để cho càng nhiều người nhìn thấy. Một ngày này, trục song sát tiềm cái cuối cùng Huế Tinh Màn ảnh, La Mạch vừa mới hơi nhẹ nhàng thở ra, bất thình lình nhận được hai cái mời tham gia điện ảnh đầu chiếu thức mời. Hai cái này đầu chiếu thức mời, một người để cho La Mạch cảm thấy đương nhiên, một cái khác lại làm cho La Mạch cảm thấy có chút kỳ quái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 384, Hạ Tuế Đương phiếu phòng đại chiến. Hai cái này mời bên trong, phi thành vật nhiều ịp diệu ạ giờ theo hắn hai mời La Mạch cũng không cố ý bên ngoài, Phùng tiểu Cương không gọi mình mới là lạ chứ. Thế nhưng là lẹt theo bụi lẹt phờ ly thế mà cũng mời mình. La Mạch cùng Khương Văn cũng không quen, thậm chí bọn họ trước đó đều không có nói chuyện qua, chưa từng gặp mặt. Phùng tiểu Cương là một cái đau chứng người, năm đó hắn thiên hạ vô tặc cùng công phu cạnh tranh Hạ Tuế Đương. Hắn chạy đi công phu trong diễn một cái bị phủ đầu bang chém chết xã hội đen đắt ồn. Hiện tại hắn phi thành vật nhiều nhịp diệu ạ dở theo anh 2 cùng lẹt theo bù lẹt phở lì cạnh tranh hạ tuyệt đường. Hắn đi lẹt theo bù lẹt phở lì trong nhân vật khách mời ban đầu liền bị giết chết nguyên trưởng. La Mạch không biết hắn đánh cho là cái gì chủ ý, tuy nhiên suy đoán thời điểm hắn cũng trở về đi tham gia lẹt theo bù lẹt phở lì đầu chiếu thức. La Mạch chính là vì tránh đi cái này hai bộ điện ảnh mới khiến cho nhân tái đồ chi thái chỉ hoan đến giang năm xuân tiết đương chiếu phim. Hiện tại hai bộ điện ảnh đều mời hắn đi tham gia đầu chiếu thức. Phùng tiểu cương phi thành vật nhiễu nhịp diệu hạ dở theo anh hai từ không cần nói nhiều, hắn sẽ đi mặt khác, tuy nhiên La Mạch cùng Khương Văn cũng không quen, cũng cần phải đi một chuyến lẹt thẹt bù lẹt lở lì đầu chiếu thức. Có người nói La Mạch cùng Khương Văn là lớn nhất giống hai người, chủ yếu là bởi vì bọn họ đều sẽ tự biên tự diễn, với lại điện ảnh tiếng vọng cũng không nhỏ. Chỉ bất quá, La Mạch niên kỷ không lớn, ỉn xẹp thì hòn lại làm cho hắn phòng chiếu. Dư luận phong thần, mà Khương Văn trước một bộ thái dương như thường lệ dâng lên tại phòng chiếu trên lại phát nhai đến có chút không tưởng nổi. Rất nhiều người thậm chí sẽ cho rằng La Mạch so Khương Văn càng bỏ, càng bỏ rất nhiều. Nhưng là La Mạch trong lòng đối với loại ý nghĩ này nhưng là cực kỳ xấu hổ. Thanh tiệu của hắn cũng là chép tới. Người ta Khương Văn nhưng là thật có tài, đúng chi, hắn lần này lẹ theo bù lẹ phở lý lại là hắn xoay người chi tác sẽ để cho Khương Văn đứng đấy đem tiền cho kiếm. La Mạch cũng muốn đi đầu chiếu thức nhìn xem Khương Văn cái này kỳ nhân, cho nên La Mạch cũng vui vẻ đón nhận hai cái đạo diễn mời, sẽ tại số 14 cùng số 20 phân biệt tham gia hai bộ điện ảnh đầu chiếu điện lễ cũng đi nhìn một chút hai tên gia hỏa. Đến lúc đó nói không chừng lại đến phiếu phòng thần dự đoán thần mã. Lẹ theo bù lẹ phở lý điện ảnh đầu chiếu điện lễ là ở kinh thành tiến hành, một ngày này đi vào hiện trường người cũng đặc biệt nhiều. Kỳ thực năm nay hạ tuế đương là tam đại hạ tuế điện ảnh quyết chiến cục diện. Triệu Thị Cô Nhi, lẹ theo bủ lẹ theo ly, phi thành vật nhiều ịp diu ạ dở theo ăn hai. Trần Khải ca đập Triệu Thị Cô Nhi, ai cũng biết hắn kìm nén một hơi đâu. Ban đầu vô cực đem lão Trần kéo xuống thần đàn, Bá Vương biệt cơ để cho hắn đạt tới thành tiệu trong một đêm nước trôi qua vân tiêu. Về sau có một cái mạng lưới đại thần Hugo làm một bộ một cái bánh bao đưa tới huyết án đến đem vô cực trảo phúng e rằng tự dung. Để cho lúc ấy vốn là đã thất hồn lạc phách Trần Đạo càng là phun ra một cái lao huyết, thật không thể đem Hugo thiên đạo vạn quả. Hiện tại, mấy năm trôi qua, tâm hắn lý tưởng là không còn vô cùng không còn vô cùng, mà Cương Văn tại Thái Dương như thường lệ dâng lên về sau nghĩ là đừng bồi thường tiền, đừng bồi thường tiền. Phùng Tiểu Cương nghĩ là thắng hai người bọn họ thắng hai người bọn họ. Bất quá, Trần Khải ca triệu thị cô nhi ở cái này tất cả mọi người muốn vui vẻ vui mừng một trận hạ tuế đương trong chơi bi kịch, rất nhiều người trong lòng không quá chào đón. Lệ theo bù lệ phở lì cũng là Khương Văn nặng cân đánh ra địa ảnh bộ phim này la Mạch trước đó thấy qua thích xem kịch vui người năng lượng vô cùng náo nhiệt, nhìn không ra quá nhiều đầu người cũng có thể xem cái vui cười, cảm thấy viên đạn đánh thoải mái. Về phần năng lượng nhìn ra độ sâu người cũng hầu như có thể tìm tới rất nhiều loại giải độc, chỉ ít một chút chính trị ẩn dụ rất nhiều người đều có thể thấy rõ năm nay hạ tuế đương đại quyết chiến thật đúng là một trận đặc sắc quyết đấu. Số 14, La Mạch mới vừa đến thủ ánh trạng, lập tức liền bị đèn vỡ Las 3333 đều có một chút nguyên tân đoạt chủ ý tứ, chính chủ đều ở nơi này, dạng này hoan nên để cho La Mạch có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không có biện pháp, tạ ỉn sẽ ti hòn về sau, La Mạch danh vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa, huống chi hắn gần đây lão Nam Hải lại cho hắn thêm một mùi lửa, bởi vì La Mạch tới thời gian không tính quá sớm, cho nên hắn hôm nay không có ở trên hậu trường nhìn thấy Khương Văn, La Mạch đi vào không lâu sau đó, điện ảnh liền chính thức bắt đầu. La Mạch chỗ ngồi được An bài đến một cái so sánh gần trước vị trí, bên người của hắn vừa vặn cũng là Phùng Tiểu Cương. La Mạch cũng là hôm nay lần thứ nhất cùng Phùng Tiểu Cương chào hỏi, hai người lẫn nhau vừa An, về sau vào chỗ, điện ảnh chính thức bắt đầu. Tại trên máy vi tính xem, bộ phim này chủ đả thương nghiệp, phong cách ngoại trừ hí kịch bên ngoài thấy cũng không phải quá nhiều, nhưng là ở nơi này dạp chiếu phim trên màn hình lớn, thương nghiệp nguyên tố nhưng là tính toán đâu ra đấy, bổ sung màn hình lớn tấu hỏa, thời điểm nổ súng, nhất thương nhất thương, âm hưởng hiệu quả đỉnh thay nhất góc, quỹ tích đạn có lúc có thể nhìn thấy, xem màn hình lớn điện ảnh phản phất bị kéo đến loại kia viên đạn vàng tung tóe mưa bom bao đạn trong trên màn hình lớn xem điện ảnh cùng trên màn ảnh máy vi tính xem cảm giác vẫn là không giống trên màn hình lớn ảnh đặc biệt một cái diễn viên biểu lộ thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn cả người bất kỳ một cái nào lỗ chân lông xem ảnh thể nghiệm tại đại bạc bình phong trong cùng trên màn ảnh máy vi tính đều hoàn toàn khác biệt rất nhiều người theo điện ảnh tình tiết tiến lên mà không lúc phát ra tiếng cười to hoàn toàn chính xác tại trải qua thái dương như thường lệ dâng lên phòng chiếu nét vuốt hỏng về sau khương văn càng thêm chú trọng điện ảnh giải trí hiệu ứng mà không phải toàn bộ đem chính mình sở hữu luôn nói đồ vật đều bỏ vào bên trong hắn cũng mới dám đối với mọi người nói ra đứng đấy đem tiền cho kiếm cầu hiệu điện ảnh thuần túy xem như một bộ phim giải trí đến xem đó cũng là dư sải khí kịch nguyên tố không ngừng mà đấu súng trí đấu cái này đầy đủ để cho rất nhiều người nhìn xanh mục kết thiệt điện ảnh kết thúc đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên thấy qua nghiện đều ở đây dùng lực vỗ tay bọn họ từ đó thấy được một cái mười phần thần kỳ khương văn thấy không đã quyển nói chung cũng là nhìn không ra sau lưng đồ vật cảm thấy khương văn cũng là sáng tác rồi một cái nhảm chán cố sự nói mò mà những cái kia nhìn không ra cái quái gì nhưng là cảm thấy tràng diện đẹp mắt cũng cảm thấy cái này vỗ tay có chỗ thật yếu thế là toàn bộ dạp chiếu phim, tiếng vỗ tay vang lên một mạnh. La Mạch cũng đứng dậy vỗ tay, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn hiện tại cảm giác cùng Khương Văn người như bọn họ so ra, công lực của mình vẫn là trên lệ không ít, chỉ ít. Nếu như là hắn, hắn hoàn toàn không có cách nào cầm thương nghiệp cùng nghệ thuật khéo như thế rượu địa kết hợp với nhau. Dù sao hắn cảm thấy mình là không làm được đứng đấy đem tiền cho kiếm. Phùng Đạo hóa trang không tệ a, đợi đến chụp trạc hoàn tất về sau, La Mạch cười đối với Phùng Tiểu Cương treo gẹo, rất có hiện trường phái đoàn. Phùng Tiểu Cương hít hít vui mừng, chúng ta diễn kịch đó còn cần phải nói sao? Các loại ảnh đế chỉ là ta không muốn cầm thôi. La Mạch tiếp tục vui mừng, thế nhưng là đặc hình diễn viên đoạt giải lại càng không có thể a. Hai người rất quen, đùa giỡn như vậy cũng không tính là quá phận, Phùng Tiểu Cương lắc đầu thở dài, chỉ La Mạch nói, "Tiểu tử ngươi a." Tuy nhiên xem ra ta lần này phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ giờ theo văn 2 là giữ nhiều lãnh ít. La Mạch lại nói, "Ta cảm giác vẫn là ngươi còn có bề ngoài, phải tin tưởng chính mình à?" "Ta không tin chính mình." Phùng Tiểu Cương vui vẻ lên, "Nhưng ta tin tưởng ngươi." Huyên huyên náo náo đầu chiếu điển lễ kết thúc, La Mạch cuối cùng là nhìn thấy Khương Văn rồi, hai người đều hết sức khách khí. La Mạch hô Khương Văn vì là Khương Lão sư, Khương Văn hô La Mạch vì là La Đạo. Cái chức vị này hơi có chút kỳ quái, tuy nhiên tất cả mọi người có thể biết kêu là ai là được. Khương Lão sư, người bộ phim này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, thương nghiệp cùng nghệ thuật cũng đạt tới rất hoàn mỹ kết hợp. Coi như không tệ, đoán chừng lần này Hạ Tú Đường lét thẹt vụ lẹt phở lì tại phòng chiếu lên sức biểu hiện là còn lại điện ảnh rất khó đối kháng rồi. Nghe được La Mạch, Khương Văn mỉm cười khoát tay, La Đạo ngươi thì chớ lái nói dối, người nào không biết, chân chính tại phòng chiếu bên trên có tuyệt đối bảo đảm, cũng liền chỉ là ngươi điện ảnh. Nhìn xem ngươi hiện sẹp tí hon, gọi là một cái muôn người đều đổ xô ra đường. Phong Tiểu Cương ở một bên cười nói, hai vị lại như thế lẫn nhau thổi phồng tiếp, ta đều có chút nghe không được nữa à. Cái này, ba người đều nở nụ cười. Khương Văn về sau đối với La Mạch nói, "La đạo, kỳ thực bộ phim này ta lúc ấy chủ yếu vẫn là muốn đi thương nghiệp lộ tuyến, bởi vì ta vẫn luôn không cảm thấy thương nghiệp nhân tố cũng là xấu, văn nghệ nhân tố cũng là tốt. Kỳ thực, điện ảnh vốn là cũng liền chỉ là ngu nhạc đại chúng công cụ, người xem cảm thấy tốt, đó mới là thật vô tốt, một phần nhỏ người khen lớn, phần lớn người xua đuổi như rất tỉ, vậy dạng này điện ảnh" Ta cảm thấy cũng không có càng nhiều ý tứ, chủ yếu hơn cũng chỉ là chính mình đạo diễn tự mình say mê thôi. Ở phương diện này bên trên, ta mười phần bội phục ngươi hiển sệp tỷ hận, có thể tại loại này tình huống dưới, đem thương nghiệp nguyên tố cùng nghệ thuật nguyên tố dung hợp đến tốt như vậy, dư luận cùng phòng chiếu đều ở đây toàn cầu đại bạo. Ngươi bộ phim này cũng cho ta một chút dẫn dắt. Anh hùng xuất thiếu niên, nói chính là cái này đi. Khương Văn có thể nói là một mực đang lấy lòng La Mạch, bất quá hắn nói lời cũng có rất nhiều mình ý tưởng chân thật, La Mạch hiển sệp tỷ cho rất nhiều trung quốc đạo diễn bọn họ càng lớn dạ tâm. Chỉ bất quá, phần lớn người cũng liền chỉ là bắt chước lửa cũng bắt đầu mân mê mình 3 d điện ảnh. nhưng là, bất kể là hoa hạ, vẫn là ngoại quốc, tại 3 d trong điện ảnh, có thể chơi đến chuyện, công nhận 10 phần tốt cũng chỉ có ạ vạ tạ cùng nhìn xem tỵ họn. những thứ khác rất nhiều cái gọi là 3 d điện ảnh cũng là xấu bình như nước thủy diệu. một chút điện ảnh dù là cũng là mảnh hài kịch hoặc là cái quái gì thuần túy khôi hài thành xuân mảnh tình ái, cũng muốn dính một chút 3 d điện ảnh cao giá về ánh sáng, không có tiết tháo chút nào sử dụng 3 d kỹ thuật. nhưng là, kết quả chính là bi kịch. nhất là một bộ kinh thiên chiến thần ỉm mõ tức thì bị định giá nát nhất ba d hiệu quả rất thật đẹp quốc nhân thậm chí cảm thấy đến bộ phim này ở China người ỉn xẹp thì hòn trước mặt mất thể diện. La Mạch Tại dẫn dắt trào lưu. Khương Văn ở sâu trong nội tâm đối với La Mạch hoàn toàn chính xác mười phần bội phụ. Khương Lão sư quá khen, nhưng thật ra là ta ưa ngươi điện ảnh mới là, nhất là ánh nắng chói chang thời gian cùng quỷ tử tới, ta cực kỳ ưa thích. Bất quá hôm nay vừa nhìn lẹ theo bù lệ phở ly, phát hiện bộ phim này ta còn càng ưa thích, phải đa tạ ngươi không ngừng cho hoa hạ ảnh đàn công hiến mới hảo phiến rồi. Hai người lẫn nhau khen một trận chân chính thảo luận cụ thể đồ thời điểm vậy thật là không nhiều nhưng là bọn hắn cũng đều biết rõ đây chỉ là lần thứ nhất gặp mặt chủ yếu chính là lưu lại một mắt duyên mà thôi những thứ khác đồ vật cũng không cần liên quan đến quá nhiều tại Lethe lê khe bù lẹ phở lỉ về sau phi thành vật nhiều ỉm diu ạ dở theo ăn hai đầu chiếu thức la mạch cũng tham gia tiếp xuống tháng 12 phân sau cùng trong một đoạn thời gian triệu thị cô nhi đang quay phiến trên nhượng bộ lui mình Lethe lê khe bù lẹ phở lỉ cùng phi thành vật nhiều ỉm diu ạ dở theo ăn hai liền triển khai chiêu chiêu liều mạng chém giết sinh tử Letebụ Lệ Fleurly ngay đầu cầm xuống 30 triệu, hai ngày rưỡi phòng chiếu quá trăm triệu, phòng chiếu thần thoại đang không ngừng bị phá vỡ cùng đổi mới. Phi thành vật Niệu Ịp Dữu ạ giờ theo Wan đầu chu chặt xuống 2.1 tức nguyên, phòng chiếu cũng bắt đầu tăng vọt. Hai bộ điện ảnh triển khai sinh tử bác sát hạ tuế đương đại chiến. Về sau, hai bộ điện ảnh phòng chiếu dắt tay đột phá 5 ức nguyên, quốc sản điện ảnh tổng phòng chiếu cứ như vậy bởi vì nhiều in sẹm tỉ hon, Đường Sơn đại địa chấn, Letebụ Lệ Fleurly, Phi thành vật Niệu Ịp Dữu A giờ The Wan 2 mà rực rỡ hẳn lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 385, nhân tái đồ chi thái. La Mạch nhân tái đồ chi thái sẽ tại Xuân Tiết đương chiếu phim, với lại bộ phim này cùng lúc trước Lão Nam Hải cũng không giống nhau. Lão Nam Hải tuy nói là La Mạch biên kịch, hắn liên hợp đạo diễn, nhưng cái này bộ phim tuyên truyền cường độ cũng không lớn, về sau cũng đã trở thành sở hữu La Mạch đạo diễn trong phim ảnh, phòng chiếu thấp nhất một bộ. Cứ việc cái này thấp nhất phòng chiếu cũng đạt tới kinh khủng 200 triệu người ra tiền, nhưng đích thật là thấp nhất. Hiện tại, thấy được phi thành vật nhiều ịp dữu ạ giờ the hoàn 2 cùng lẹt khe bộ lễ phở lì tại phòng chiếu lên hoàn mỹ biểu hiện. Rất nhiều người càng thêm chờ mong nhân tái đồ chi thái cuối cùng chiếu phim, không biết bộ phim này chiếu phim về sau năng lượng vật như thế nào phòng chiếu. Nhân tái đồ chi thái là một bộ xuân tiết đương hạ tuyết phiến, là có thể khôi hài cười ha ha loại kia, điểm ấy xem từ tranh, Vương Bảo Cường, Hoàng Bắc Tăng cái tiểu tinh liền rất rõ ràng rồi. Bộ phim này tuyên truyền quy mô cũng không phải trước lão nam hải có thể sánh được, lịch trình trên cũng rất tốt. Cho nên, mọi người đối với nhân tái đồ chi thái cảm giác mong đợi càng lúc càng lớn. Ngày 25 tháng 12, sát điểm cuối cùng toàn bộ quay chụp hoàn tất. Đi qua mấy tháng quay chụp về sau, Hiện ra tại La Mạch trước mắt cũng là hơn một ngàn đầu ông kính quay chụp tài liệu, những này màn ảnh ngừng tụ La Mạch tâm huyết, hắn biên kịch, sự kiên nhẫn của hắn độc lập đạo diễn đều để bộ phim này trở thành đệ nhất bộ chân chính trên ý nghĩa La Mạch điện ảnh. Nói thật, trước kia La Mạch thật không có nghĩ tới chân chính đệ nhất bộ thuộc về mình điện ảnh lại là trước mắt sắp nhiệt, bộ phim này từ đầu tới đuôi đại bộ tờ hờ nở cũng là cực đoan máu tanh màn ảnh, những thứ khác hắn không dám hứa chắc, chí ít ở nơi này bộ phim bên trong rất nhiều màn ảnh cùng Hát Thái Dương bảy so ra đều là chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này một bộ điện ảnh không xem là số độ mà 120 trời các loại cấm phiến đến xem, dù sao cũng là một bộ cực hạn cu LT phiến. Đây thật là ta vỗ. Giờ này khắc này, nhìn xem một quyển quyển phim nữa, nhìn thấy bên trong những cực đoạn đó máu tanh và hung ác màn ảnh, La Mạch cảm nhận được một phát ra từ nội tâm không tin. Mới bắt đầu tưởng tượng, La Mạch nếu như mình đóng phim lời nói, hắn vẫn là có khuynh hướng quay chụp thanh xuân ái tình hí kịch phiến các loại đồ vật, người nào nghĩ tới đệ nhất bộ thế mà biến thành trước mắt sát điểm. Nhưng bất kể thế nào nói, sát điểm vẫn đưa tiến cắt nối biên tập cùng hậu kỳ chế tác, tháng 2 phân tại hữu bộ phim này hẳn là có thể chính thức thành tiến hiện tại La Mạch cũng ở đây suy nghĩ một chút, cũng là bộ phim này vấn đề sinh tồn. Điện ảnh luôn không khả năng thật cứ như vậy để đó tự sướng, vẫn sẽ tham dự chiếu phim. Điện ảnh muốn tại đại lục công chiếu vậy tuyệt không khả năng. Bây giờ trong nước còn không có điện ảnh phân cấp chế độ, loại này điện ảnh vô luận như thế nào cũng không khả năng chiếu phim. ở nước ngoài chiếu phim, La Mạch cũng không biết chính mình cái này tên có thể hay không cho bộ phim này tìm được đủ chiếu phim địa phương. xét điểm dạng này điện ảnh, tại Hồng Kông, Mỹ Quốc các loại địa phương cũng có thể chiếu phim. dù sao bọn họ có mình một bộ điện ảnh phân cấp chế độ, điện ảnh chiếu phim cũng không khó khăn nhưng là không biết có thể hay không tìm tới phát hành công ty. rất nhiều ngoại quốc nhân vẫn không thích nhìn chúng nước những này chiến tranh địa ảnh, bọn họ chung quy cho rằng là ZCD dọa chính kiến. may mắn, La Mạch cái tên này, tại trải qua ỉn xẹt thì hòn về sau, rất nhiều quốc gia đều có đinh thai nước có cảm giác, cho nên sát tiểm ở nước ngoài chiếu phim đại đa số vẫn là mở lục đăng, sát tiểm cũng bị đánh lên La Mạch đạo diễn nhãn hiệu, bắt đầu ở những quốc gia này chiếu phim. mà sát tiểm lần này bán ra Hải Ngoại bản quyền, trên cơ bản tất cả đều là bán nước, mà không phải chia. xét thấy mọi người đối với La Mạch hai chữ này tự tin, bán nước giá cả cũng cảm thấy còn có thể. Đến tháng riêng thời điểm, sát điểm hải ngoại bản quyền đã bán rồi rất nhiều, có thể sẽ tại năm 2011 ba tháng phân tải Hữu tiến hành thế giới trong phạm vi đại quy mô chiếu phim. Bất quá, trước đó, nhân tái Đồ Chi Thái muốn chiếu phim, hiện tại đang tại tiến hành hóa hạ trong phạm vi đại quy mô tuyên truyền. Mặc dù không dự định ở nước ngoài cũng thu lấy phòng chiếu, nhưng ở trong nước, La mạch cực kỳ hy vọng nhân tái Đồ Chi Thái có thể sáng tạo phòng chiếu lên hiện tượng cấp kỳ tích. Nhân tái Đồ Chi Thái tiến hành nhanh nhanh liệt liệt tuyên truyền thời điểm, phi thành vật nhiều ỉp Dữu ạ giờ the hoàn 2 cùng lẹt ke bộ lệ sở lý cũng trên cơ bản đã hạ họa, năm nay xuân tiết đương bên trên Trên cơ bản không có cái gì điện ảnh dám cùng nhân tái đồ chi thái phân cao thấp, dù sao, La Mạch cái này đình thai nhất góc tên liền đặt ở đó, mọi người đều biết sự lợi hại của hắn chỗ. Nhân tái đồ chi thái chính thức chiếu phim sẽ đến, các loại các dạng chú ý cũng đều đã đặt ở bộ phim này cùng La Mạch người này trên thân. Mọi người hiện tại cũng thực sự hy vọng nhân tái đồ chi thái có thể nâng cao trước mắt phòng chiếu mâm lớn thủy chuẩn. Năm 2010, là hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đại bạo tạc một năm, một năm này mở đầu thì có avatar, incept tí hơn dạng này hai bộ phòng chiếu trực tiếp đột phá 10 ức nhân dân tệ siêu cấp điện ảnh kéo cao mâm lớn, về sau Đường Sơn Đại Địa chấn Phi Thành Vật Nhiều Yịp Diêu A Giờ The One Hai, Let The Bù Let Fri Một bộ bộ phim bị hiện ra tại trên màn hình lớn, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường mâm lớn cũng càng ngày càng cao. Mâm lớn cùng đơn bộ phim bên trong, tuyệt đối có xúc tiến lẫn nhau tác dụng, một bộ điện ảnh phòng chiếu cao, đó là đương nhiên có thể kéo cao lớn bản, mà mâm lớn làm lớn, cũng sẽ mang đến đơn bộ phim phòng chiếu tăng thêm. Hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường vẫn luôn tại tăng mạnh, mà năm 2010 tại ạ ẩn sẹp thì còn có một cặp quốc sản mạnh mẽ mảnh dưới sự điều khiển. Lần thứ nhất một năm này phòng chiếu đột phá 100 ức nhân dân tệ, mà năm 2009 cái số này là sáu mươi chín lứa. Một năm ở giữa, hoa hạ trong nước phòng chiếu tăng trưởng hơn 3 tỷ. Hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, mắt thấy là phải càng ngày càng nóng nảy, từng bước thay thế nhật buồn vị trí, trở thành toàn cầu đệ nhị tiền lớn co. Nguyên nhân này là mọi phương diện, có người bọn họ đi vào giảm chiếu phim tối quen từng bước tạo thành, cũng có hoa hạ điện ảnh màn hình số lượng không ngừng gia tăng. Tóm lại hiện tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường phòng chiếu tổng lượng vẫn còn ở tiến một bước gia tăng, rất khó nói nói trung điểm ở đâu. Mâm lớn gia tăng sẽ để cho điện ảnh được lợi. Năm 2012, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường bởi vì một bộ nhân tái đồ chi thái mà kéo cao mâm lớn. Về sau, các loại manh thu như thế điện ảnh phòng chiếu liên tiếp xuất hiện, Tây Du hàng Ma tiền, 12 cầm tinh, phải đỉnh Mr. Zitter, hoa hạ đối tác, đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân các loại, trong đó rất nhiều phim, nếu như không phải là coi là bên trong mâm lớn kéo cao, thật sự là rất khó. Tưởng tượng có thể đạt tới như vậy phòng chiếu số tự. Mà bây giờ, rất nhiều người đều ở đây trông đợi vào nhân tái đồ chi thái có thể lại lần nữa kéo cao phòng chiếu mâm lớn đây. Tại vạn chúng trong chờ mong, La Mạch sát tiềm cuối cùng thành phẩm đã tới La Mạch chỗ này. La Mạch trước tiên không kịp chờ đợi quan sát bộ phim này. Tại chỉ có một mình hắn trong phòng chiếu phim. Tuy nhiên điện ảnh là hắn vũ, nhưng càng xem bộ phim này, La Mạch càng là kinh hãi. Thậm chí thấy chính mình kiềm chế không chịu nổi cơm chiều đều ăn không được. Bất quá, xem hết toàn bộ điện ảnh về sau, La Mạch trong lòng có rồi một không nói ra được cứ đạo. Bởi vì hắn phát hiện bộ phim này tựa hồ vẫn có chút loạn, có chút từ không diễn ý, cũng là một muốn nói lại không có nói xong cảm giác. Giống như là năm đó Tằng Quốc Phiên xuất trinh thái bình quân. Vốn là muốn viết tương đương với Lạc Tân Vương thảo Tạc Huệ Văn kết, quả viết xong về sau lại phát hiện cùng người ta vẫn có khác nhau một trời một vực một dạng. Mà Tăng Quốc Phiên viết không tốt hắn thảo Tạc Huệ Văn, một cái trọng đại nguyên nhân cũng là Thái Bình quân tuyên dương hắn nhân làm lại Giang Sơn, mà Tăng Quốc Phiên không có cách nào ở điểm này phản bác Thái Bình quân. La Mạch bây giờ rất nhiều địa phương vẫn là không có đánh ra mình muốn cảm giác nguyên nhân, vẫn là tại tuổi của hắn lịch cùng năng lực làm phức tạp. Tuy nhiên tiến bộ của hắn rất nhanh rất nhanh, nhưng dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là 26, à 27 tuổi mà thôi. Đương nhiên Bộ phim này tại cái khác một số người sau khi xem, mỗi người đều có thể kiểm chế vài ngày, ăn không biết ngon. Chỉ là từ điểm này mà nói, hắn bộ phim này vẫn là đập đến đạt đến một chút mình muốn cảm giác. Nhân tái đồ chi thái bây giờ tuyên truyền ênh ênh liệt liệt, hoa hạ rất nhiều người đều ở đây chờ mong bộ phim này, đệ nhất bản đoạn phim trailer tuyên bố về sau, loại này chờ mong càng thêm mấy liệt. Muốn hỏi tham la mạch vấn đề người cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhân tái đồ chi thái tại ngày mùng ngày 3 tháng 2 ở kinh thành tiến hành đầu chiếu điện lễ, trước lúc này, lại đột nhiên có một cái để cho mọi người đều cảm thấy 10 phần bất ngờ sự tình bị lộ ra, La mạch tại năm 2010 cuối cùng giai đoạn quay chụp một bộ gọi là sát hiểm điện ảnh. Chuyện này ban đầu là một chút tại hải ngoại người ra vàng mà trần, bởi vì bọn hắn thấy được sát hiểm tuyên truyền logo quảng cáo, thấy được thượng diện La Mạch hai chữ. In xẹp tí hon về sau, La Mạch hai chữ này không chỉ là ở quốc nội, ở nước ngoài cũng hết sức tốt làm, cho nên phát hành phương đối với sát hiểm cũng liền sử dụng tên La Mạch đến tiến hành tuyên truyền. Kết quả bọn hắn nhìn thấy về sau, lại phát hiện ở quốc nội cơ hồ không có người biết La Mạch quay chụp như thế một bộ điện ảnh, thế là tin tức bị chộp đến trong nước, rất nhiều người đều muốn biết rõ chân tướng trong đó. Nếu như là những thứ khác đạo diễn lời nói, chính mình quay một bộ phim lo lắng người khác không biết Kết quả hiện tại La Mạch quay chụp sát điểm, nhưng là không để cho mọi người biết rõ, kết quả khi biết tin tức về sau, truyền thông bắt đầu vật trần, toàn bộ thế giới đều ở đây vây quanh hắn tân điện ảnh nói sự tình. Loại đãi ngộ này để cho người đó mắt, loại này không trả tiền truyền thông cũng giúp ngươi lẫn lộn sự tình, đi nơi nào tìm. Tuy nhiên ở trong mắt La Mạch, liền lộ ra có chút buồn rầu. Hắn đương nhiên không có khả năng không cho quốc nội người xem biết rõ sát điểm, chỉ là, hắn cảm thấy sẽ điệu thấp một điểm, dạng này điện ảnh ở China tuyệt đối sẽ trở thành cơn hiến, cứ việc cái này nghe có chút trăn trọng, nhưng ở không có điện ảnh phân cấp chế độ hóa hạ, Đây cũng là tất nhiên, ngươi luôn không khả năng để cho một chút 8 9 tuổi tiểu thiếu niên đi dạp chiếu phim xem loại này điện ảnh à. La Mạch sẽ điệu thấp một điểm mới khiến cho mọi người biết rõ sát hiểm tin tức, người nào nghĩ tới bây giờ bị người cho phơi bày, như thế rất tốt, người trong thiên hạ đều biết. Thế là, các loại các dạng suy đoán, các loại các dạng hỏi tham ùn đùn kéo đến, tất cả mọi người muốn hỏi La Mạch lúc nào chụp bộ phim này, vì sao một chút tiếng gió đều không nghe được. Vì sao ở nước ngoài đều muốn chiếu phim, cũng bắt đầu quảng cáo, bọn họ làm Trung Quốc mê điện ảnh, lại giết cũng không biết. Rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu đưa tin sát hiểm một chút chi tiết, thế là bộ phim này tại trong lúc nhất thời bên trong thế mà so nhân tái đồ chi thái còn muốn cho người nghị luận ầm ý. Cái này tình thế liền có chút hỗn ổn, La Mạch cũng không muốn để cho bộ phim này đoạt nhân tái đồ chi thái tình thế, dù sao muốn kiếm phòng chiếu hắn vẫn là cần nhân tái đồ chi thái. Chương 386, 10 phần khôi hải. Hiện tại, tất cả mọi người đối với sát hiểm nghi vẫn cùng hỏi thăm, chủ yếu vẫn là tập trung ở bộ phim này La Mạch lúc nào vụng trộm lập tốt, hắn tại sao không để cho mọi người biết rõ, vì sao ở nước ngoài chiếu phim, trong nước lặng yên không một tiếng động bên trên. Một điểm cuối cùng Truyền thông đã có người bang la mạch giải thích, sát tiệm dạng này điện ảnh chỉ có khả năng ở ngoại quốc thông qua xét duyệt, ở China tuyệt đối không có khả năng thông qua, cho nên bộ phim này lựa chọn ở nước ngoài chiếu phim, trong nước lại y mắng. Bất quá cứ như vậy, lại có càng nhiều người bắt đầu kỳ quái la mạch vì sao muốn quay chụp một bộ dạng này điện ảnh, hắn quay chụp sát tiệm đến tận cùng là muốn làm gì? Tại các loại các dạng trong thanh âm, 2 tháng đã đến, lúc này nơi đây nhân tái đổ chi thái đầu chiếu thậm chí chính thức chiếu phim ngày đều đã mười phần tới gần. Cực kỳ cảm tạ mọi người đối ta chú ý cùng quan tâm, ở chỗ này ta cùng mọi người giải thích một chút, sát tiệm đích thật là ta đạo diễn ta soạn giả tác phẩm, tuy nhiên bởi vì bộ phim này tồn tại huyết tinh tiêu chuẩn vấn đề, vô pháp ở quốc nội công chiếu, sở dĩ trước kia tạm chưa tuyên truyền. Nhưng cái này bộ phim thành phẩm đã chế tác được, đồng thời liền sẽ tại 2 tháng ở nước ngoài công chiếu, mà bây giờ, ta mặt khác một bộ tác phẩm nhân tái đồ chi thái cũng sắp tại ngày mùng ngày 4 tháng 2 chính thức chiếu phim, hy vọng lớn nhà ân có thể đủ cho bộ tác phẩm này càng nhiều chú ý, cảm ơn. Thế là, tuy nhiên La mạch đối với sát hiểm cũng không có nói quá nhiều, để cho mọi người đối với bộ phim này suy đoán càng là càng ngày càng tăng, tuy nhiên theo trên tổng thể mà nói Rất nhiều người vẫn tương đối chờ mong La Mạch Nhân tái đồ chi thái có thể sáng tạo phòng chiếu thần thoại, sát điểm vấn đề cũng tạm thời bị đặt xuống qua một bên. Năm nay xuân tiết sẽ đến, La Mạch hiện tại ăn tiết không có gì thời gian tiếp người nhà của mình, ăn tiết mấy ngày nay là nhân tái đồ chi thái chiếu phim thời gian, đầu chiếu thức hắn đương nhiên không có thời gian, tiếp xuống mấy ngày cũng phải tại cả nước các thành phố lớn bên trong tiến hành tuyên truyền, loay hoay xoay quanh. Tiến vào năm 2011, La Mạch cũng liên tiếp cận 27 tuổi tròn, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng trước mắt, 6 năm liền đi qua. Ngày mùng ngày 3 tháng 2, nhân tái đồ chi thái đầu chiếu thức ở kinh thành chính thức tiến hành. Đây là một trận huy hoàng sáng lạng đầu chiếu thức, hiện trường đến gần 100 tên làng giải trí người bên trong sĩ, bao quát nổi danh đạo diễn cùng rất nhiều diễn viên ngôi sao. Tiếp theo cũng là một chút người xem. Đối với La Mạch trở lại mảnh hài kịch cái này một hạng quyết định, mọi người hết sức tò mò cũng mười phần chờ mong. Hôm nay rực rỡ đầu chiếu thức cũng là mong đợi một phương diện. Ngày mai nhân tái đồ chi thái liền sẽ có tại cả nước trong vòng phạm vi đại quy mô công chiếu. Hôm nay chính là lớn quy mô công chiếu trước một lần kiểm nghiệm. Nhân tái đồ chi thái cùng sát tiệm cũng không giống nhau, không phải nói điện ảnh loại hình các loại không đồng dạng, mẫu chốt vẫn là tính chất không đồng dạng. Dù sao nhân tái đồ chi thái nói cho cùng, cũng vẫn là một bộ la mạch gan các bản quyền từ tương lai điện ảnh, thị phục chế tới, mà sát tiệm nhưng là hắn quả thật theo bắt đầu đến kết thúc đều là mình chế tạo điện ảnh. Nhân tái đồ chi thái chiếu phim, cũng cùng hắn nhìn xẹp tỉ hòn không sai bị lắm, nhiều hơn vẫn là một chờ mong điện ảnh phòng chiếu có thể đại bán tâm tình, nếu quả như thật nói muốn trông cậy vào bộ phim này đạt được vô số khen ngợi, vậy cũng sẽ không quá mánh liệt, coi như đạt được nhiều hơn nữa khen ngợi, chí ít trong lòng của ngươi biết rõ, bộ phim này trên thực tế cũng không phải là ngươi. Tại đầu chiếu chính thức trước khi bắt đầu, La mạch mang theo chủ sáng bọn họ tại điện ảnh phía trước màn ảnh nói chuyện với mọi người. Từ Tranh, Hoàng Bác, Vương Bảo Cường bọn họ đều mặt mày tươi cười đứng ở chỗ này. Chờ đến chủ sáng bọn họ biểu diễn sau khi hoàn thành, nhân tái đồ chi thái tại trên màn hình lớn, chính thức chiếu phim. Ban đầu xuất hiện đào hồng diễn viên phụ nhân vật, muốn cùng Từ Lãng ly hôn, con đường cũ này cùng Lost Stanley cực kỳ cùng loại, cũng là các loại gặp phải nguy cơ. Về sau, Từ Lãng lập tức chạy hướng về thuyền, sau đó ở trên máy bay gặp Vương Bảo. Cùng Lost Stanley một dạng, hai tên gia hỏa lần thứ nhất gặp mặt tràn đầy hỉ cảm, hai người phân biệt gọi điện thoại, kết quả riêng phần mình đánh bất đồng điện thoại nghe, nhưng thật giống như là tại một hỏi một đáp một dạng nhất là Vương Bảo Cường này khoa trương ha ha ha ha để cho trong dạp chiếu phim mọi người cơ hồ cười nghi ngã mở đầu liền đã cực kỳ khôi hài với lại vẫn là Vương Bảo Cường cùng Từ tranh ở giữa phát sinh dế nhui cùng lao bản ở giữa cố sự mọi người xem xây xương ngon lành, cũng tìm được rất nhiều lò stone jelly cảm giác tiếp theo Vương Bảo Cường ra hỏa này bắt đầu chỉ trích Từ tranh khai điện thoại di động ngạnh xinh xinh dảo hoàng tử tranh sự tình mọi người xem đến càng ngày càng thú vị rồi sau đó bắt đầu điền nhập cảnh đơn nơi đây lại là cười điểm mười phần dày đặc một đoạn Đường Yên là bạn gái của ngươi Từ Chanh một mặt khuyết trương La Mạch cùng Phạm Văng Bang, Bang không quá quen, lần này cố ý tìm Đường Yên khách đến thăm xuyên, mà Đường Yên bây giờ đàn quốc nội sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối không thấp, cho nên cái này cũng đưa tới hiện trường từng chuỗi dài đặt tiếng cười. "Đúng, có thể ngươi đây là theo trên tạp chí cắt xuống, ta là từ trên báo chí liền giảm xuống. Ngươi hẳn là uống thuốc đi." "Ngươi thế nào biết rõ a?" Nghe được cái này đoạn đối thoại về sau, trong rạp chiếu phim lập tức cười phát nổ. Vương Bảo Cường cái này đại SBA. "Ha ha ha." Hai tên gia hỏa quả nhiên vẫn là cùng trên một bộ ngon giống vậy cười, tự hồ còn càng buồn cười hơn a. "Ngươi cũng nên uống thuốc đi." trong dạp chiếu phim truyền đến liên tiếp tiếng cười, đoạn này xác thực cực kỳ để cho người ta cảm thấy khôi hài. Sau đó bắt đầu điện ảnh trước khi bắt đầu phụ đề, có diễn người chuyên nghiệp thành viên bề ngoài, đang diễn người chuyên nghiệp thành viên bảng danh sách về sau, cũng là vài cái chữ to, người lại quính đồ thái quính mặt buồn. phía dưới còn có bốn cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy mười phần thoải mái chữ, la mạch tác phẩm, bốn chữ này cũng là chất lượng và ăn khách cam đoan, cũng là rất nhiều người cảm thấy mình đáng giá nhất tin tưởng bốn chữ, cái này mở đầu mọi người cũng thích thích, đối với bộ phim này tự tin cùng chờ mong đều cao không ít. Sau đó hai người đi tới thẹn. Vương Bảo Cường tiễn Dao Thủ chụp hình lại để cho một số người nợ nụ cười, chờ hắn đem Tiên Nhân trưởng đưa cho Từ tranh liền đi về sau. Đại Gia Hỏa lại là từng đợt tiếng cười. Rồi sau đó, Vương Bảo Cường nói hắn trong nhà cầu đụng phải đặc vụ. Từ tranh phát hiện dấu vết để lại, Từ tranh cuối cùng đem dây dưa người Vương Bảo Cường cho đưa tiễn. Thế là, sau đó bị rất nhiều người về sau cho rằng là kiệt tác nhất một cái màn ảnh, cũng là bị vô số người phát ra vô số mở đầu chơi ác biểu tình tình tiết xuất hiện. Vương Bảo Cường cầm thật vất và mới bị Từ Chanh nghĩ biện pháp lấy điện thoại di động chạy trở lại. Hắn mặt đầy đủ cười. Có phải hay không đồ thất lạc cả nha? Không tìm được đi ở ta nơi này chút đấy, ha ha ha ha, Vương Bảo Cường đang cười như điên, từ tranh lại một mặt sợ ngây người biểu lộ, hai người biểu lộ lập tức tạo thành sự tranh lệch rõ ràng, nghĩ đến từ tranh thật vất vả mới đưa đi điện thoại di động kết quả lại bị Vương Bảo Cường xem như bảo bối trả lại rồi, mọi người nụ cười cũng không còn biện pháp ẩn tàng, ha ha ha ha, trong dạp chiếu phim đều là liên tiếp tiếng cười, lần này là cười vang, quá không bình thường a, quá khôi hài, tuy nhiên cùng đệ nhất bộ không phải một cái loại hình, nhưng càng khôi hài a, cái này nghẹn là thế nào nghĩ tới, về sau cái này màn ảnh bị vô số người chơi ác biến thành rất nhiều bất đồng phiên bản. An tiết nghỉ không? Thả 3 ngày. Chúng ta thả 8 ngày. Ha ha ha ha. Tương tự chơi ác rất nhiều địa phương đều tồn tại. Để cho cái biểu tình này càng ngày càng hỏa. Hai người trên đường cũng cực kỳ khôi hài. Thiên truyền kỳ tổ hợp tên đã xong. Về sau hai người đến trong tiểu điếm, Tại hành lang bên trên gặp được cái gọi là nhân yêu. Hai người dùng tiếng phổ thông nghiên cứu thảo luận mỹ nữ kia có phải là người hay không yêu. Kết quả người ta một cái tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Trong thang máy có hai hai b. Cái này ngạnh lại để cho trong dạp chiếu phim bạo phát liên tiếp tiếng cười lớn. Hoàng bác vừa mới liền xuất hiện. Bây giờ bị Vương Bảo Cường làm một cái đại bảo vệ sức khỏe. Với lại đi nhầm gian phòng sự tình lần nữa xảy ra đệ nhất bộ thời điểm từ tranh đi nhầm phòng gây thành bi kịch kết quả hiện tại gia hỏa này lại đi nhầm gian phòng cái này đi nhầm gian phòng để cho hiện trường khán giả thấy nhịn không được cười vang liên tục vương bảo cường tại làm đại bảo vệ sức khỏe từ tranh trốn ở dưới giường màn ảnh hoán đổi lại thêm điện ảnh âm nhạc khán giả dù sao cũng cười đến không xong rồi tiểu điểm một đoạn này thật là làm cho tất cả mọi người cười không ngừng trong dạp chiếu phim ngay cả có như vậy bầu không khí tất cả mọi người đang cười coi như không rất tốt cười cũng sẽ đi theo cười rộ lên chúng chi điện ảnh vốn là buồn cười đâu dạng này xuân tiết đương mọi người tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, bức tranh cái vui mừng mà thôi, cười, mọi người đã cảm thấy đẹp mắt, là tốt điện ảnh. Phùng Tiểu Cương 1942 nói thật là một bộ tốt điện ảnh, kết quả phòng chiếu phát ngay, rất lớn nguyên nhân cũng là tại Hạ tuế đương loại này mọi người buồn cười thời điểm, hắn đến bi tình. Vương Bảo Cường chính là một cái vua gây chuyện, đệ nhất bộ thời điểm gia hỏa này liền hỏng rất thật tốt sự tình, hiện tại hắn lại bắt đầu hỏng từ tranh chuyện tốt, trước đó hắn phát mịp dô block bại lộ hai người tiểu điểm vị trí, tại trên xe lửa hắn đem từ tranh di động cạt mạng cho chuẩn bị bay, chuyến địa điểm đồ vật bị Vương Bảo Cường phá hư, hai người chỉ có thể mơ hồ đi tìm vị trí. Rồi sau đó, Hoàng Bác tìm được vẫn như cũ tinh thần chính nghĩa mạnh vương Bảo Cường, kết quả Vương Bảo Cường bởi vì Từ Tranh nói lời, coi là Từ Tranh thật cho Hoàng Bác mang theo nó xanh, thế là hai cái lẫn nhau hiểu lầm đấy người đối thoại, làm cho cả trong rạp chiếu phim người lại là bộc phát ra từng đợt to lớn tiếng cười. Về sau, Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường ngộ nhập Hắc Bang lão đại bọn họ sống mái với nhau địa điểm, thế là ở chỗ này, mọi người thấy nhân tái đồ chi thái bên trong cái thứ nhất chứng mẫu, La Mạch. La Mạch ở chỗ này nhân vật khách mời Hắc Bang lão đại đây. Nhìn xem La Mạch thao một cái tựa hồ cực kỳ kém chất lượng tiếng phổ thông, nói chuyện mười phần họng bét bộ dáng, Mọi người cơ hồ cười đến không thở nổi, cũng không phải nói hắn nhân vật này lời kịch cái gì đặc biệt làm cho người bật cười, chủ yếu vẫn là trứng màu tác dụng, mọi người thấy La Mạch dạng như vậy đã cảm thấy khôi hài. Thật giống như xem bảo bối kế hoạch thời điểm nhìn thấy lái xe hai cái S bở thời điểm một dạng để cho người ta cảm thấy khôi hài. Sau khi cười xong, tại đây lại bắt đầu sống mái với nhau, từ tranh cầm tiên nhân trưởng lên đường chạy đến cũng rước lấy từng trận tiếng cười. Về sau, Vương Bảo cùng Từ Lãng cuối cùng đào thoát, đi tới khác một cái chấm nhỏ, chỗ này chính là hắt nước lễ. Từ tranh ngon lành là cầm một cây nhang tiêu, chuẩn bị tiếp thu văn kiện, hắn cầm hương tiêu tư thế rước lấy một trận tiếng cười. Tuy nhiên những này đều không phải là chủ yếu. Mẫu chốt là tẩy não tử rồi ha ha ha ha. Một chậu nước từ trên trời giáng xuống. Ý em ở về gì số gì? Vương Bảo Cường nói câu nói này thời điểm, tất cả mọi người lần nữa không nhịn được cười. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 387, dư luận không sai. Từ tranh tại đại thủy bên trong mơ mơ màng màng, màng mở to mắt, thoi thóp hỏi một câu, nơi này là nơi nào? Thiên. Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người cười té đái rồi. Cái này cười quả hết sức rõ ràng mà về sau hai người tiếp theo lại rơi đến tiếp theo đoạn dòng nước chỗ ấy, Vương Bảo Cường tại trong vùng nước cạn hoạt động nói hắn không biết bơi, lại đưa tới xuyên xuyên tiếng cười. Tại một phen gian nan khốn khổ rẽ rùa về sau, hai người ban đêm lần nữa tại bên đống lửa sưởi ấm. Cái này cùng đệ nhất bộ Lost Journey vẫn có cực kỳ chỗ tương tự, Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường lại một lần nữa quay chung quanh tại đống lửa bên cạnh, tại nơi hoang vu không người ở. Từ Tranh làm theo tại Vương Bảo Cường bên thay nói bị khuất của mình, mọi người cũng trầm trầm phát hiện, tuy nhiên bộ phim này là La Mạch đạo diễn. Nhưng là thật sự là hắn đang đóng phim thời điểm có một ít Lord Stanley mạch lạc, nhìn xem bây giờ nơi này rất đa tình lễ, cũng có một cùng Lord Stanley gửi lời chào ý tứ. Về sau, từ tranh hoài nghi Vương Bảo Cường là gian tế, tuy nhiên đoạn này mọi người đều biết là hiểu lầm. Rồi sau đó đi một điểm phiến tình lộ tuyến, hai người phân biệt, từ tranh đứng đấy nhìn lại tòa kia cầu rất giống tòa nào đó hấp dẫn người từ trên nhìn xuống, kết quả sẽ thấy một cái quỷ kiểm của cái kia cầu. Từ tranh cuối cùng đi tới cái này có thể bị trao quyền địa phương, mắt thấy sự tình phải hoàn thành rồi, kết quả Hoàng Bá đi tới. Vì cơ cấp này một tấm thư ủy quyền, Vương Bạo Cường cuối cùng thực hiện mình một cái nguyện vọng cùng một cái thái quyền cao thủ đánh nhau, đánh thật lâu, một đoạn này tiến hành hơi dài, tuy nhiên trong đó cũng là cười điểm không ngừng. mai cho đến từ tranh sau cùng từ bỏ cướp đoạt thư bị quyền, mà chính là dùng ảnh chụp cho vương bảo cường một kích cuối cùng chụp hình, điện ảnh cũng theo đó tiếp cận kết thúc. Điện ảnh sẽ kết thúc, từ bỏ dầu bá đạo từ tranh cùng người nhà một lần nữa cùng một chỗ, trong phim ảnh có một cái trứng màu xuất hiện ở mọi người trước mắt, đường yên thế mà thật xuất hiện, cái này đột nhiên xuất hiện màn ảnh, để cho tất cả mọi người mười phần ngoài ý muốn, nhưng cũng đều cảm thấy coi như không tệ. đây quả thực là cho người ta một điều tiên lịch tập cảm giác. Bình thường tất cả mọi người sẽ không vận tốt như vậy nhìn thấy thần tượng của mình, mà Vương Bảo Cường liền thực hiện. Cho nên, một đoạn này màn ảnh để cho người ta thấy 10 phần ăn ủi, điện ảnh cũng liền cùng loạt Stonesy mở dạng, bắt đầu sau cùng đại đoàn viên, tất cả mọi người mỹ mãn kết cục. Điện ảnh kết thúc, rạp chiếu phim khán giả đều đứng dậy vỗ tay. Nhân tái đồ chi thái cũng vẫn là cho mọi người mang đến nhiều vô cùng vui cười, từ đầu tới đuôi, cười điểm dày đặc không ngừng. Mọi người cũng chỉ là muốn đến trong rạp chiếu phim tìm xem vui cười, nhất là tại Tân Xuân ngày đại hội trong, tất cả mọi người càng là hy vọng có thể tại trong rạp chiếu phim thật vui vẻ cười to một trận mà bây giờ mọi người nguyện vọng này đã thực hiện, bọn họ trên cơ bản cũng đều là từ đầu cười đắp đôi. Nghe được mọi người tiếng vỗ tay, La Mạch cũng mang theo toàn thể kịch tổ thành viên đứng ở mọi người trước mắt trả lời vấn đề. Điện ảnh vẫn là cùng mọi người tưởng tượng một dạng, chất lượng không tệ, chí ít tại trong dạp chiếu phim phần lớn người đều cười, làm một bộ mảnh hài kịch, điều này cũng làm cho đã đầy đủ hoàn thành sứ mạng của nó rồi. Quả nhiên, La Mạch một lần nữa đạo diễn mảnh hài kịch, đó là có thể làm cho tất cả mọi người đều ngăn không được bật cười. Đám phóng viên lập tức đặt câu hỏi, La đạo. Ngươi cảm thấy nhân tái đồ chi thái cùng say rượu so ra, cái này hai bộ mảnh hải kịch, một bộ nào càng làm cho ngươi ưa thích một chút, một bộ nào ngươi cảm thấy đập đến tốt hơn. Cái này cũng là của chính ta tâm huyết, ta cũng không dễ đánh giá, tóm lại đều có các phong cách đi. Bộ phim này ngươi có thể cho mọi người một cái phòng chiếu dự đoán sao? Phải biết, trước phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ the toàn hai cùng lẹt khe bộ lệ phở lý phòng chiếu cũng đều là rất không tệ, một bước này nhân tái đồ chi thái làm xuân tiết đương điện ảnh, lại là thường xuyên đạt được cao vé bán tác phẩm của ngươi, đối với bộ phim này phòng chiếu ngươi làm sao dự đoán đâu. Nay một ít, La Mạch sờ lên cái mũi sau đó mỉm cười nói cái này ta cũng không nói được đương nhiên theo cá nhân ta mà nói ta đương nhiên hy vọng phòng chiếu có thể đột phá mười ước mười ước tuy nhiên La Mạch nói là hy vọng phòng chiếu có thể đột phá mười ước nhưng rất nhiều người cũng đem cái này giải độc thành La Mạch đang nói chính hắn mục tiêu La Mạch cảm giác mọi người khả năng tự nhủ cái số này dụng ý có chút hiểu lầm nhưng bây giờ cũng nói hết ra hắn cũng sẽ không đổi giọng được rồi coi như mục tiêu của mình là một tỷ a vậy thì thế nào đâu hắn tin tưởng mình nhân tái đồ chi thái đuổi tại cái này thiên thừa ái địa lợi nhân hòa lịch trình bên trên nói không chừng thật là có thực lực như vậy La Đạo Tại nhân tái đổ chi thái về sau, ngươi có quay chụp còn lại điện ảnh dự định sao? Dự định quay chụp dạng gì điện ảnh đâu? Cái này ta tạm thời không nghĩ tốt, trước hay là các loại bộ phim này hoàn toàn chiếu phim sau đó mới đàm luận vấn đề này đi. La đạo, ngươi sát tiềm tình huống bây giờ như thế nào? Ở nước ngoài sẽ cùng thái quĩnh mặt buồn. Không sai biệt lắm cùng tiến lên chiếu sao? Vấn đề này lại lập tức đã hỏi tới sát tiềm này bộ phim, La Mạch hơi hơi ngẩn ngơ, nửa ngày mỉm cười nói, khả năng tại về thời gian sẽ kém không nhiều, về phần này bộ phim tình huống, ta có thể nói là nước ngoài bản quyền đại bộ tờ hở ở đều bán rồi có thể sẽ căn cứ bọn họ cần phải tiến hành một chút một lần nữa cắt nối biên tập nhân tái đồ chi thái dạng này hí kịch điện ảnh còn có sát hiểm đen đuổi như vậy vác lấy nặng nề lịch sử đề tài điện ảnh ngươi càng nữa thích loại nào đâu ký giả hỏi cái này ta chỉ có thể nói rất nhiều người đều thích xem mảnh hài kịch cái này cũng không thể trách tuy nhiên bất kể là dạng gì điện ảnh loại hình đều có mình tất yếu tồn tại đối phó xong đám phóng viên đặt câu hỏi vấn đề la mạch lúc trước trên đài đi xuống sau khi đi tới đài nơi này có suy nghĩ rất nhiều muốn cùng gặp mặt hắn người tuy nhiên những người này tuyệt đại đa số cũng là quyền nội nhân sĩ, bọn họ hiện tại nhiều hơn cũng chính là cùng Diệp Mộ chào hỏi, La Mạch cùng mấy cái đáp ứng lời mời mà đến Đại đạo diễn chào hỏi, Phùng Tiểu Cương bọn họ hôm nay đều tới, nhìn nhân tái đồ chi thái về sau, trong lòng cũng của bọn họ cảm thấy La Mạch khả năng lại phải kiếm lớn một phen, trên thực tế, mảnh hài kịch từ trước cũng là Trung Quốc trên màn hình lớn tương đối được hoang nên điện ảnh, La Mạch kiếm lớn một phen cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bộ này mảnh hài kịch chụp rất tốt, rất nhiều nhanh coi như không tệ, với lại trong đó một ít lời nghe cực kỳ kinh điển, đoán chừng ngày sau có thể trở thành trên internet lưu truyền rất rộng mạng lưới dùng từ. La Mạch hắn ngay cả có như vậy tài hoa, mọi người không phục không được. Cung Phung Tiểu Cương Hạ Tuế Mảnh Hải kịch so sánh, La Mạch Mảnh Hải kịch theo say rượu đến nhân tái đồ chi thái đều càng thêm điên cuồng, rất nhiều lời kịch không có như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng dù sao để cho người ta ngẫm lại đều sẽ nhìn không được cười rộ lên. Với lại hắn hy kịch điện ảnh liền cùng hắn nhìn xem thì hoàn không đồng dạng, khí kịch điện ảnh kết cấu không phức tạp, rõ rệt đơn giản, nhưng lại luôn có thể để cho mọi người có rất nhiều đủ cười. Sau khi xem, cười cười thì cũng thôi đi, dư vị kéo dài không đến mức. Chẳng qua nếu như nhìn một lần nữa, vẫn sẽ nhìn không được bật cười. Cái này một bộ nhân tái đồ chi thái có la mạch cao như vậy nhân khí làm bảo chứng, lại có xuân tiết đương thời gian này, với lại mọi người tựa hồ cũng đều bị trọc cười, này đoán chừng bộ phim này đến lúc phòng chiếu là sẽ không thấp hơn, La Mạch không ngừng sáng tạo phòng chiếu thần thoại bên trên, nói không chừng còn có thể đi lên tăng nhiều một bút. La Mạch vận khí để cho người ta hâm mộ, bất quá hắn điện ảnh khả năng chịu đựng cũng liền đặt ở đó chút đấy, mọi người hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Cùng những này đạo diễn bọn họ tùy tiện hàn huyên vài câu, La Mạch liền thấy Đường Yên, hôm nay Đường Yên cũng tới đến hiện trường, nàng ăn mặc màu đen bó sát người quần da, đập giày cao gót, thân trên là một kiện áo choàng màu trắng. Nhìn dáng người thon dài nổi bật, một khuôn mặt thanh lệ rung động lòng người, ở sau đài trong ngọn đèn, lộ ra hết sức xinh đẹp. Ngượng ngùng, trước đó đều không có nhìn thấy ngươi. La Mạch mỉm cười cùng nàng chào hỏi, liền không có lo lắng nói chuyện với ngươi, như thế nào đây? Nhìn thấy ngươi tại trong phim ảnh nhân vật khách mời màn ảnh đi. Đương nhiên thấy được. Đường Yên mỉm cười nói, cảm giác còn rất khá. Là không tệ a. La Mạch nói, tất cả mọi người nói rất xinh đẹp, ta lúc ấy nhìn thấy đều có điểm kinh diễm, lần nữa cảm tạ ngươi khách đến tham xuyên bộ phim này. Ngươi cũng quá khách khí đi. Đường Yên cười nói tự nhiên, nói nhiều như vậy làm gì vậy? Nhanh về nhà bước sang năm mới rồi a. Nghe được Đường Yên tựa hồ không quá nguyện ý nghe đến cảm tạ của mình, La Mạch cũng liền hỏi những thứ khác vấn đề, cái này đầu năm mùng một rồi. "Ừm, sẽ trở lại mấy ngày." Đường Yên gật đầu một cái nói, không sai biệt lắm lại lần nữa tới rồi. "Ngược lại là ngươi, ta nhìn ngươi phim này đang tại chiếu phim, hẳn là cũng không kịp trở lại bước sang năm mới rồi a." La Mạch bất đắc dĩ buông tay cười khổ, "Đó là đương nhiên. Ta hiện tại khẳng định không có gì thời gian trở lại, chờ qua năm rồi nói sau nói không chừng trở lại qua cái ngày Tết ông táo cái gì." Ngược lại La Mạch mang theo vài phần nụ cười nói với Đường Yên. Hết năm cũ thời điểm ngươi có hay không thời gian? Nếu không ngươi đi với ta chơi một lần, dù sao cũng không tính là quá xa. A, La Mạch xảy ra bất ngờ mời để cho Đường Yên có chút kinh ngạc, nàng cúi đầu xuống suy tư một chút, là thật đang tự hỏi La Mạch đề nghị. Qua một thời gian ngắn, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nói: Ta suy nghĩ lại một chút, an bài một chút đi. Ta đến lúc đó nói với ngươi được không? Vậy tốt. La Mạch rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Hắn vừa mới mặc dù không phải là thuận miệng nói, nhưng trong thực tế cũng không có hoàn toàn chân chính muốn để cho Đường Yên cùng chính mình đi chơi. Tuy nhiên nhìn Đường Yên chăm chỉ. Này La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, nếu như có thể để cho nàng đi chính nhà mình lời nói, cũng là đây là một chuyện tình tốt. Nghĩ tới đây về sau, La Mạch cũng sẽ không còn muốn chuyện này, mặc kệ Đường Yên có đi hay không cái đó đều đi, nếu như nàng không đi chỗ đó liền bất đi một chút phiền toái, nếu như nàng đi, chính mình cũng mang về nàng một cái như vậy ngôi sao, đến lúc đó cùng nhau về nhà thật đúng là một kiện tốt sự tình. Nhân tái đồ chi thái đầu chiếu hoàn tất, trên internet liền đến nơi cũng là mong mọi cùng trông mong quỷ cầu đầu chiếu báo cáo khán giả rồi. Mọi người chờ mong nhân tái đồ chi thái cũng có một đoạn thời gian rất dài, La Mạch mảnh hải kịch, bọn họ không có lý do gì không chờ mong. Hiện tại, điện ảnh cuối cùng chiếu phim, này điện ảnh đến tột cùng thế nào, có đột phá hay không hắn say rượu, đây đều là mọi người hết sức quan tâm vấn đề. Cũng may ban đầu nhìn đầu chiếu thức khán giả cũng không có tiếp rẻ cảm thụ của mình, rất nhanh liền đến bình Lunar điện ảnh trên web sẽ cho nhân tái đồ chi thái chấm điểm, đồng thời cũng bắt đầu tỏ rõ chính mình đối với bộ phim này một ít quan điểm. Phần lớn người đều cho rằng bộ phim này vô rất không tệ, từ đầu tới đuôi đều có rất nhiều nơi làm cho người ta bật cười. Cái này, rất nhiều người yên lòng. Chương 388, phòng chiếu kinh khủng nhất quốc sân điện. Một bộ vẫn thật buồn cười mảnh hài kịch, từ đầu tới đuôi có quá nhiều địa phương khôi hài bật cười Hoàng Bác, Từ Tranh, Vương Bảo Cường Tam, Cái Minh Tinh tổ hợp quả nhiên để cho người ta tiếng cười liên tục La Mạch cái này kịch bản rất không tệ hắn đánh ra cố sự này cũng coi như không tệ rất có hỏa hầu điện ảnh bố cục từ đầu tới đuôi đều có nhiều như vậy địa phương có thể lấy để cho người ta cảm thấy buồn cười xem hết toàn bộ điện ảnh ta cảm thấy ta tại sắp lúc sau tết lựa chọn đến quan sát dạng này một bộ điện ảnh đó là rất không tệ một việc chỉ ít cái này khiến ta thoải mái cười to hơn một cái giờ cực kỳ hiển nhiên La Mạch một lần nữa làm mảnh hài kịch vẫn là cười điểm dày đặc không ngừng điện ảnh thiết trí cực kỳ khảo cứu. Từ Tranh, Hoàng Bác, Vương Bảo Cường ba người biểu diễn cũng rất tốt, ba người mỗi một lần va chạm đều có nhiều như vậy cửa điểm. Điện ảnh không chỉ có buồn cười, hơn nữa còn có hai cái trứng màu, cụ thể là gì trứng màu ta cũng không muốn bại lộ nội dung cốt truyện thiết trí. Bất quá ta có thể ở chỗ này nói, trong phim ảnh trứng màu tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chiếu phim về sau, tại tìm cùng đú bằng trong điện ảnh cho điểm lập tức đều đạt đến tám chia. Tuy nhiên cùng nhìn sẹo thì còn không cách nào so sánh được, nhưng cái này cái cho điểm chí ít chứng minh là mạch dự vững nước của mình chuẩn. Mọi người đều cảm thấy nhân tái đổ chi thái mười phần không sai. Về sau, ngày mùng ngày 4 tháng 2 đến, ngày này là đầu năm mùng 1, cũng là nhân tái đổ chi thái tại cả nước các thành phố lớn chính thức chiếu phim thời gian. Ở trên chiếu trước đó, nhân tái đổ chi thái logo quảng cáo đã sớm bày tại rất nhiều phim trong nội viện. Dạng này logo quảng cáo chủ yếu là Hoàng Bác Tử, Tranh Vương Bảo Cường ba người treo trọt mặt to, mà tại mặt to phía dưới cũng là bốn cái đinh thai nhức góc chữ lớn La Mạch tác phẩm. Ba người này ba tấm khuôn mặt đích thật là hấp dẫn khán giả đi đến trong dạp chiếu phim tới động lực một trong, nhưng là chỉ có La Mạch tác phẩm này bốn chữ lớn mới là hấp dẫn bọn họ đi vào trong dạp chiếu phim tới nguyên nhân lớn hơn tại điện ảnh chính thức chiếu phim này đầu tiên tại đại bộ tờ hờ lờ chiếu phim thái quý mặt buồn trong dạp chiếu phim đều nên đón một cố đoạn phiếu cùng chiều vô số người bọn họ đều ở đây đi tới nơi này cái địa phương tranh mua thái quý mặt buồn đầu chiếu vẽ xem phim đi vào dạp chiếu phim về sau tại tốt đẹp dạp chiếu phim không khí ảnh hưởng cùng tất cả mọi người vốn là cảm thấy điện ảnh thật buồn cười chứng nhận phía dưới trong dạp chiếu phim thường xuyên buộc phát ra từng đợt liên tiếp tiếng cười tất cả mọi người bởi vì trong phim ảnh một cái kia cái bọc của áo cười đến không thở nổi nhất là tiểu điểm này đoạn càng làm cho mọi người cười đến cái bụng đều đau mặt khác tất cả mọi người đối với La Mạch ra sân nhân vật khách mời cái kia xã hội đen lão đại chẳng diện cũng có một phát ra từ nội tâm nụ cười cái này hoặc giả không có buồn cười như vậy nhưng nhìn thấy La Mạch nhìn ngu như vậy làm xã hội đen lão đại để cho mọi người dù sao là cười đến không thể tự không chế sau cùng Đường Yên chân chính xuất hiện lại trở thành khác một cái trứng màu để cho mọi người cảm thấy cái này đoạn kết càng có ý định hơn nữa. đi ra dạp chiếu phim rất nhiều khán giả khoe miệng đều treo nụ cười tân Niên đại cắt đi vào dạp chiếu phim mọi người tự nhiên vẫn là thích xem nhân tái đổ chi thái các loại dễ dàng điện ảnh Muốn tại trong rạp chiếu phim tranh thủ một cái thoải mái cười to mà không phải buồn bực không vui rơi lệ mắc kệ, mà bây giờ rất rõ ràng bọn họ chuyện muốn làm đã hoàn thành. Mọi người tại rạp chiếu phim hoàn toàn chính xác cười rất nhiều, bọn họ vé xem phim cũng mua rất đáng được. Chỉ bất quá cũng có như vậy một số người là cao mày đi ra rạp chiếu phim, bởi vì bọn hắn cảm thấy nhân tái đồ chi thái tại một chút phương diện cảm giác có chút phụ lòng bọn họ đối với la mạch chờ mong. Bọn họ đối với la mạch ấn tượng nhiều hơn vẫn là say rượu tinh xảo sáng ý cùng kết cấu, tỉn tẻ ti hon thiết lập cùng nội dung cốt truyện cùng đặc hiệu kinh tài tuyệt diễm, mà đây một bộ nhân tái đồ chi thái. Nếu như đặt ở trong nước mảnh hải kịch bên trong, tuyệt đối là người nổi bật, không sân trại, không chơi ác, với lại sáng tạo ra rất có bao nhiêu khả năng ngày sau sẽ lưu hành mạng lưới từ ngữ cùng mạng lưới dùng câu, nhưng liền xem như dạng này, bọn họ vẫn cảm thấy la mạch. Mức độ bài xuất tới điện ảnh cũng không vẹn vẹn trình độ này. Đây cũng chính là la mạch trước đó hai bộ điện ảnh cho mọi người mang tới một ít tác dụng vụ, nó để cho người ta đối với hắn chờ mong giá trị rút ra quá cao, cho nên mọi người không cho phép hắn bình thường, thậm chí không cho phép hắn xuất sắc, mọi người muốn là hắn siêu quần bật tụy, muốn là hắn có thể xuất ra tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm thấy đặc sắc tuyệt luân điện ảnh. Muốn là hắn có thể không ngừng đánh ra đến có thể tại trên thế giới đều gọi được nhất lưu điện ảnh. Nhưng là hiện tại, bọn họ luôn cảm thấy La Mạch Tân Điện ảnh có chút không phù hợp tất cả mọi người chờ mong. Đương nhiên, dạng này người dù sao chỉ là số ít, rất nhiều người xem điện ảnh cũng là bức tranh cái đẹp mắt. Một bộ điện ảnh chỉ cần thị hiệu xuất sắc, có lẽ có thể đủ khôi hài bật cười. Điều này cũng làm cho đầy đủ để bọn hắn cảm thấy vẽ xem phim xài đằng giá. Trọng yếu hơn chính là, dạng này điện ảnh người xem chiếm là đại đa số, có thể theo sâu hơn từng thứ, theo rộng hơn thị giác đến xem phim người xem. Dù sao chỉ là một số nhỏ, bọn họ cần thời gian dài phát triển cùng luyện luyện. Mà Nhân tái Đồ Chi Thái để cho rất nhiều người cười đến tối bụi, chuyện này đối với bọn hắn mà nói như vậy đủ rồi. Sau đó, Nhân tái Đồ Chi Thái ngày thứ nhất phòng chiếu, tại như vậy nhiều muốn tìm việc vui đám người hỗ trợ phía dưới, lột ra 4210 vạn nhân dân tiền. Cái số này, để cho mọi người cơ hồ đem tròng mắt của mình đều cho kinh sợ tôn ra tới. Nhân tái Đồ Chi Thái tại Xuân Tiết Đương trên cũng không có quá mạnh mẽ đối thủ, cho nên đầu năm mùng một bài phiến là cơ hồ đã đạt đến cực hạn 71.7%, cái này bài phiến số lượng nhiều đến khó lấy tưởng tượng. La mạch là hoa hạ ba giế điện ảnh khai sơn thủy tổ, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được Hắn tựa hồ cũng không nhu cầu danh lợi baD điện ảnh, đến mức hắn tại Uyên Sẹp Tion về sau đến bây giờ, cũng không còn quay chụp qua baD lập thể điện ảnh, cho nên, nhân tái độ chi thái cũng là dùng 2D cách thức chiếu phim, ở điểm này, La mạch trước đó ngay tại một chút trường hợp công khai đàm luận qua, cũng không phải là tất cả điện ảnh đều có tất yếu dùng baD, chỉ ít nhân tái độ chi thái. Lão nam hài dạng này điện ảnh là tuyệt đối không có nửa phần cần thiết, từ điểm đó mà xem, mọi người cũng đều cực kỳ tán dương. Mà Lost Stones bài phiến cũng liền đè ép toàn quốc phần lớn 2D điện ảnh màn hình. 71.7% bài phiến lượng là Lettebu Lettefully. Phi thành vật nhiều ỉp Dữu A giờ theo Wan cũng không có cách nào so sánh. Thế là, nhân tái đồ chi thái cũng dùng 4210 vạn nhân dân tiền phòng chiếu sổ tự đi đi lại lại báo khủng lộ như vậy bài phí lượng, cái số này sáng tạo ra thần tích, sáng tạo ra thần thoại, thậm chí còn vượt qua La mạch phòng chiếu siêu cấp thần lời nói điện ảnh in xẹp Tion ngày đầu phòng chiếu, đặt đến một cái mới sổ tự. Nhân tái đồ chi thái trở thành hoa hạ trong nước điện ảnh thị trường cho đến tận này đầu ánh nhật phòng chiếu cao nhất điện ảnh. Trước đó, thu được 6 ức vé bán Let The Bộ lệ phở lị cùng phi thành vật nhiều ỉp Dữu A giờ The Wan 2, ngày đầu phòng chiếu cũng phân biệt chỉ là 31100 ngàn cùng 33200 ngàn. Nhân tái đồ chi thái ngày đầu phong chiếu, hoàn toàn chính xác lóa mắt mê ly đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Bất quá, đang nghĩ đến bộ phim này đạo diễn là La Mạch về sau, rất nhiều người liền bình thường trở lại. Đương nhiên, coi như bộ phim này là La Mạch đạo diễn, tại hai giây điện ảnh trên màn hình đạt được cao như vở ý đầu chiếu phong chiếu, cũng hoàn toàn cũng là một trận kỳ tích, một trận vô pháp siêu việt, vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả thần tích. Ngày đầu tiên ngày đầu vẽ bán thần tích, cũng đưa tới 10 phần nhiều tân văn báo đạo, những báo cáo này khắp nơi đều là tại Tán Dương La Mạch điện ảnh sáng tạo kỳ tích. Thần thoại, kỳ tích, thần tích tương tự từ ngữ xuất hiện ở rất nhiều tân văn báo đạo trên. Nhất tái đồ chi thái sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, ngày đầu phòng chiếu vượt qua ạ và tạ, ấn sệm ti họn. Tái tạo phòng chiếu kỳ tích. Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu đệ nhất nhân La mạch tác phẩm mới lại sáng tạo giai tích. Nhất tái đồ chi thái ngày đầu 40 triệu, hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu ghi chép lại phá. Tại vô số đưa tin về sau, nhất tái đồ chi thái lập tức trở thành gần nhất nóng nảy nhất điện ảnh, với lại điện ảnh vẫn là tại xuân tiết đương thời điểm, cái này, phòng chiếu nhận được ảnh hưởng Ngày thứ 2 lấy được ngàn nhân dân tệ phòng chiếu, đại niên sơ tam lại nổ xuống 10 phần kinh khủng ngàn ngày lẻ phòng chiếu, thế là nhân tái đồ chi thái ăn Tết 3 ngày nổ xuống ngàn khủng bố phòng chiếu, thế là nhân tái đồ chi thái phòng chiếu ngày lẻ đột phá 60 triệu, 3 ngày phòng chiếu đột phá 1.5 ức, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu lên lại một cái 10 phần kinh khủng tần tích. Sau mấy ngày, vẫn là nhân tái đồ chi thái phòng chiếu tốc độ cao tăng thêm kỳ, rất nhiều người vẫn lựa chọn đi đến trong rạp chiếu phim quan sát bộ này nhân tái đồ chi thái, làm cho này bộ phim cống hiến phòng chiếu Tại Nhân tái đồ chi thái chiếu phim 3 ngày gặp được cuối tuần thời điểm, 3 ngày càng là lấy được 17480 vạn phòng chiếu, tuần thứ nhất phòng chiếu đạt đến kinh khủng 33170 vạn điện ảnh phòng chiếu. Đan chu phòng chiếu đột phá 3 ước nhân dân tệ. Nhân tái đồ chi thái sáng tạo ra không có gì sánh kịp hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần tích, cũng là sáng tạo ra không có gì sánh kịp hoa hạ điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Một tuần phòng chiếu 300 triệu a đây chính là. Rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nhớ tới Ả vạ tạ cùng ỉn sẹm ti hon cái này hai bộ sáng tạo ra đại lục điện ảnh phòng chiếu kỳ tích siêu cấp điện ảnh, thế nhưng là cái này hai bộ điện ảnh là đại phiến. Tại đặc hiệu trên không ai cả nổi, có thể nhân tái đổ chi thái đâu. Cái này không qua chỉ là một bộ mảnh hài kịch thôi. Một bộ mảnh hài kịch lại có thể đạt được cao như vở ưu y phỏng chiếu. đương nhiên, mảnh hài kịch vui vẻ quá tiết, cái này đích xác là điện ảnh có thể có được cao về bán nguyên nhân. Nhân tái đổ chi thái ngày đầu qua 40 triệu, một tuần đột phá 300 triệu nguyên phòng chiếu thành tích cũng làm cho tất cả điện ảnh phòng chiếu số liệu kẻ yêu thích nhất là quốc sản điện ảnh phòng chiếu số liệu kẻ yêu thích bọn họ kích động đến toàn thân run rẩy. Bộ phim này lập tức trở thành một bộ mới kỳ tích đản sinh điện ảnh, cũng đã trở thành trong mắt rất nhiều người lại một bộ siêu cấp điện ảnh. Năm ngoái, ỉn xẹp thì hòn cùng ạ vạ tạ phòng chiếu phân biệt đột phá mới ức, hơi lớn lục điện ảnh phòng chiếu thị trường kéo ra màn che kéo cao mâm lớn, mà năm nay đệ nhất bộ nhân tái đồ chi thái cũng lập tức cho năm 2011 mở một cái tốt đầu, cái này mâm lớn cũng bắt đầu bị nhân tái đồ chi thái kéo ra, cái này năm 2011 cũng rất có thể sẽ trở thành một cao vé bán niên đại. Nhân tái đồ chi thái là cái này mở màn để lộ, điện ảnh cũng mở ra một cái mới đại môn, bởi vì đây là một loại trí tưởng tượng vấn đề anh hùng niên đại đó quốc sản điện ảnh đột phá hai triệu phòng chiếu, mọi người cảm thấy hẳn là đại lục vé bán cực hạn không có khả năng lại đề cao rồi, thế nhưng là về sau say rượu lần thứ nhất đột phá 5 ức nhân dân tệ, lúc kia, mọi người cảm thấy đại lục phòng chiếu không có khả năng vượt qua say rượu rồi, thế nhưng là sau đó, ẩn sệp ti hoàn lập tức liền đột phá 10 ức. Mọi người tiếp nhận năng lực cũng ở đây không ngừng nhắc đến cao, chính như thái quýnh mặt buồn. Về sau, rất nhiều người xem nhìn thấy 12 cầm tinh, Tây Du hàng ma thiên cao phòng chiếu cũng không biết quá kinh ngạc một dạng. Nhân tái đồ chi thái cũng là tại cung cấp dạng này một sức tưởng tượng cực hạng. Chương 389, tốt các phim nước ngoài hay nhất sách. La mạch vừa mới nói mình muốn quay chụp la stony để nghị bộ thời điểm cũng có rất nhiều người lo lắng hắn quay trụ bộ phim này thiệt cảnh, lo lắng hắn không thể để cho bộ phim này thu hoạch được cao phòng chiếu, nói không chừng hắn hy kịch điện ảnh phòng chiếu thần cách sẽ bể nát. Thế nhưng là, hiện tại điện ảnh đi ra, tuần thứ nhất đã đột phá 300 triệu phòng chiếu. Cái số này thật sự là quá kinh khủng, cũng làm cho mọi người tràn đầy kinh hỉ. Quả nhiên, La mạch cũng là cái kia không ngừng có thể cho mọi người sáng tạo ngạc nhiên người. Tại nhân tái đồ chi thái chiếu phim đến như hỏa như độ thời điểm, một đầu tin tức truyền vào tất cả mọi người trong hai. Năm 2011 ngày mùng ngày 8 tháng 2, Mỹ quốc giải Oscar công bố hiện tại vào vòng giải Oscar điện ảnh bảng danh sách Giải Oscar là trên thế giới có ảnh hưởng nhất lực điện ảnh giải thưởng, rất nhiều người không nhất định biết rõ Âu Châu tứ đại điện ảnh giải thưởng nhưng nhất định sẽ biết rõ giải Oscar, cái này giải thưởng trên đi ra ngoài rất nhiều phim cũng đã trở thành đặc biệt nhiều người chọn lựa điện ảnh nhìn căn cứ. Mỗi một lần giải Oscar bình chọn cũng sẽ dẫn tới trong phạm vi toàn thế giới chú mục. Nếu như có thể tại giải Oscar bên trong đạt được giải thưởng, đó cũng là mười phần bình quang sự tình, với lại cũng có thể mang đến to lớn hiệu ích kinh tế cùng những thứ khác các loại hiệu quả và lợi ích, nếu như một cái diễn viên, đạo diễn vẫn còn có diễn người chuyên nghiệp thành viên có thể có được Oscar cái này vinh hạnh đặc biệt, hắn sau này giá trị con người liền sẽ trong nháy mắt bên trong bị nâng lên rất nhiều năm 2010 In Sẻ Ti Hòn một cái vai phụ dẹp bờ gì chết cũng là bởi vì tại giải Oscar bình chọn bên trong trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất về sau In Sẻ Ti Hòn tuyên truyền trong nháy mắt thông suốt không ít rất nhiều ngoại ngữ điện ảnh Ngạn Như và Quên cũng là tại yêu cầu xa với một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng nếu như lấy được này một bộ điện ảnh rất có thể như vậy xoay người ngọa hổ tàng long bởi vì lấy được phim nước ngoài hay nhất giải thưởng lập tức giá trị con người tăng gấp bội đương nhiên bộ phim này bản thân cũng làm cho thế giới nhận thức lại Trung Hoa võ thuật cũng thích bên trong loại kia phiêu phiêu rục tiên khí chất, nhiều loại nhân tố trùng điểm phía dưới, mới sáng tạo ra hơn 2 ước mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Thế là, tại ngoại hổ tàng long về sau, cũng có càng nhiều người tại khao khát một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất vị trí, trên thế giới còn lại hơn 100 quốc gia điện ảnh đều ở đây tranh đoạt vị trí này. Quân không thấy, Trương Quốc sư đang dùng nhiều năm như vậy, vẫn muốn đạt được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn vị trí. Chỉ tiếc, hắn luôn luôn không thể toàn nguyện, đến đời thành chỉ mang hoàng kim giáp về sau, Trương Quốc sư cuối cùng cũng chán nản rồi. Chỉ bất quá, con hàng này tại Sơn trà thụ yêu về sau, lại được xương đầu tư một tỷ quay chủ Kim Lăng Thập Tam Sai hẳn là muốn dùng bộ phim này lần nữa đến trùng kích Oscar. Chỉ bất quá, chương quốc sư ý nghĩ rất có thể sẽ không thuận nguyện, Kim Lăng Thập Tam Sai có khả năng sẽ trở thành một bộ để cho người châu Á cùng ngoại quốc nhân đều cảm thấy không có cách nào nhìn chẳng ra gì được ảnh, hắn thân áo ngộng rất có thể sẽ còn tiếp theo phá nát. Tóm lại, ngoại ngữ phiến là một cái tất cả mọi người mười phần hướng tới điện ảnh giải thưởng, bao quát bên trong mỗi cái giải thưởng cũng là như thế. La mạch đình xem tí hon là xin chiến đấu năm nay giải Oscar phim nước ngoài hay nhất bốn bộ hoa ngựa điện ảnh một trong, bất quá, bốn bộ hoa ngựa điện ảnh bên trong có khả năng nhất rõ ràng cho thấy ỉn xẹm tỵ hận những thứ khác mấy bộ điện ảnh trên cơ bản đều không có cái quái gì đoạt giải phong phạm mà bây giờ năm 2011 giải Oscar các loại thường hạng đề danh đều đã ra tới rồi tại phim nước ngoài hay nhất bên trong vốn là đây là một lần Á Châu điện ảnh toàn bộ bị loại giải Oscar nhưng bây giờ trong đó nhiều một bộ ỉn xẹm tỵ hận năm nay giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh ngũ bộ điện ảnh khi làm cầu nha Dan mạch tốt hơn thế giới Canada đất khô cằn chi thành Anheria ngoài vòng pháp luật chi đổ Trung quốc ỉn thời gian qua đi mười năm Hoa hạ điện ảnh cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện ở giải Oscar phim nước ngoài hay nhất để danh trên danh sách. Cái này đích xác là một cái không nhỏ thắng lợi. Biết được danh sách này về sau, hoa hạ đám mê điện ảnh đều hết sức cao hứng, bọn họ rất chờ mong tại ngọa hổ tàng long về sau mới có thể có lại một bộ hoa ngựa điện ảnh tại giải Oscar trên cho mọi người làm vẻ vang, lấy được nữa một cái giải Oscar phim nước ngoài hay nhất. Bất quá, mặc kệ mọi người làm sao chờ mong, giải Oscar buổi lễ trao giải cũng sẽ ở tháng 2 phân cuối cùng mới tiến hành, đến cùng ẩn sẽ có hay không đoạt được giải Oscar phim nước ngoài hay nhất danh hiệu năng lực, cũng sẽ tại tháng 2 phân cuối cùng mới có thể có một cái kết quả. Cho nên, mọi người bây giờ suy đoán lung tung cũng sẽ không có quá nhiều kết quả. Hiện tại cũng có rất nhiều người đang chờ đợi La Mạch trả lời rất nhiều vấn đề, bọn họ rất muốn biết rõ La Mạch đối với diễn燮 Tion suất chính Oscar có ý kiến gì không, đối với bộ phim này chiến thắng năm chắc lớn bao nhiêu. Quả thật, làm hoa hạ mê điện ảnh, tất cả mọi người trong lòng đều vạn phần mong đợi diễn燮 Tion có thể lần này suất chính Oscar bên trong thuận lợi mà quay về. Mọi người luôn cảm thấy La Mạch cùng Trương quốc sư không phải một người, hán điện ảnh tuy nhiên phổ biến chịu phía Tây hơn nên, nhưng là ở China đánh giá cũng rất cao. Hắn cũng chưa hoàn toàn vì Tây Phương khẩu vị mà bốn mình theo người, mà chính là tìm được một trong đó thăng bằng, cho nên đối với hắn điện ảnh xuất trinh Oscar, mọi người hy vọng đặc biệt cao. in xem Insepti hòn chiến đấu giải Oscar cũng liền chỉ là cực hạn tại phim nước ngoài hay nhất, trên thực tế, chỉ cần tại Bắc Mỹ chiếu phim 7 ngày trở lên, liền có thể tham dự còn lại tượng hạng chiến đấu, bao quát đạo diễn xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất thị giác hiệu quả các loại giải thưởng. Chỉ bất quá, chứng trọi đá. La Mạch Hình Sẻ Tì Hòn rất có thể cầm xuống một cái phim nước ngoài hay nhất, nhưng là không người cho rằng La Mạch có thể thông qua Hình Sẻ Tì Hòn đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, hoặc là Hình Sẻ Tì Hòn năng lượng bản thân thành toàn bản thân cầm xuống một bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất. Cái này không ai trông cậy vào. Cho nên, mọi người mong đợi cũng liền chỉ là phim nước ngoài hay nhất giải thưởng mà thôi. La Mạch chính mình kỳ thực cũng không có đặc biệt đầy đủ tự tin. Hoàn toàn chính xác, ảnh xẹp thì họ năm ngoái là toàn cầu phòng chiếu biểu hiện tốt nhất điện ảnh một trong, cũng là trừ bỏ Mỹ Quốc phiến bên ngoài trên thế giới phòng chiếu biểu hiện tốt nhất điện ảnh. Tất cả của nó cầu cuối cùng phòng chiếu có thể giết vào toàn cầu ảnh sử 40 người đứng đầu, nhưng rất nhiều giải thưởng kỳ thực tại một chút thời điểm dù sao là thiên hướng về phòng chiếu đối lập biểu hiện không tốt lắm điện ảnh. Oscar rất nhiều thời điểm cũng là như thế, một chút phòng chiếu đại nhiệt điện ảnh. Tại giải Oscar trong dù sao là chỉ có thể cầm tới tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất cắt nối biên tập các loại giải thưởng, đến cuối cùng nhất đạt được phim xuất sắc nhất tượng hạng, thường thường lại là theo Kim Sertip, theo hụt lò cờ các loại điện ảnh. Cho nên, từ góc độ này mà nói, La Mạch đối với Ỉn Sẹp Tỷ Hòn thật có một chút khuyết thiếu tự tin. Ngoại trừ Ỉn Sẹp Tỷ Hòn thu được năm 2011 Oscar phim nước ngoài hay nhất để giành sự tình bên ngoài, La Mạch còn có một việc tình phổ biến chịu chú ý, đó chính là hắn sát tiệm. Hai tháng đến về sau, sát tiệm cũng ở đây quốc ngoại bắt đầu chiếu phim, ban đầu chiếu phim quốc gia cũng là tương đối lạnh môn, đan mạch, Italy, bỏ ra giữa các loại tám quốc gia, ở nơi này chút quốc gia cũng rất khó sản xuất quá nhiều phòng chiếu. Mà lúc này đây, Mỹ quốc bên này phát hành quần cũng thỏa đàm cầm cố, cuối cùng người Mỹ dùng 35 triệu mỹ kim giá cả. Mua đi sát tiệm Bắc Mỹ chiếu phim tạm lấy cùng Bắc Mỹ DVD phát hành quyền còn có Âu Châu DVD phát hành quyền còn có Nam Mỹ Châu DVD phát hành quyền cùng chiếu phim quyền. 35 triệu đô la là một cái 10 phần tốt giá cả. Cứ việc cùng nhìn sẹp thì hẳn các loại điện ảnh không thể so sánh nổi, nhưng là cái này cũng 10 phần không tệ. Đương nhiên, bọn họ cũng là bởi vì tin tưởng sát tiệm có thể tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu thu hoạch được rất không tệ danh tiếng cùng lượng tiêu thụ mới làm ra quyết định này. Cho đắt như vậy giá cả mua sắm bản quyền. 35 triệu đô la, đây chính là tương đương với nhân dân tệ hơn hai nguyên, chỉ là bằng vào thu nhập như vậy. Sát điểm cũng đã đang để cho La Mạch chính mình cũng có chút bất ngờ tình huống bên trong thu hồi thành bản. Sát điểm tại Bắc Mỹ điện ảnh phân cấp muốn bị phân chia tới PG trên đó là tuyệt đối không thể rồi. Năm đó một bộ đại chơi banh sạt mép bản cá mập trắng lại còn bị chia tại PG trên cấp bậc, lập tức liền lấy được rất nhiều người nghi vấn. Chỉ bất quá nghi vấn cũng không có gì dùng, người ta làm theo chiếu phim. PG phân cấp ý tứ cũng là phụ đạo cấp, đề nghị tuổi đi học kỳ trẻ em quan sát, nhưng cần cẩn thận quan sát. PG cấp 13 thì là đặc biệt phụ đạo cấp, đề nghị 13 tuổi trở lên trẻ em quan sát mà sát tiềm bình xét cấp bậc là bế bắt nhất nc 17 cấp, đương nhiên, cái này nc 17 cấp dĩ nhiên không phải phiên dịch thành não tàn 17 cấp, mà là tại cái này phân cấp lên điện ảnh, 17 tuổi bao quát 17 tuổi trở xuống hải tử cũng là cầm đoán quan sát. tại dạng này nghiêm ngặt quản chế phía dưới, điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng trên cơ bản có thể nói không đáng chờ mong, không có mong đợi giá trị cao. cùng sát tiềm cùng một chỗ phân đến nc 17 cấp điện ảnh là số đồ mà 120 trời, kết sát cưa điện sát biên quầng, sát dưới dạng này điện ảnh, cho nên sát tiềm bình xét cấp bậc trên thực tế là mười phần bất lợi. Phát hành công ty đương nhiên cũng cân nhắc đến điều ấy, cũng biết sát hiểm tại Bắc Mỹ phòng chiếu trên cơ bản không đáng chờ mong, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm chuyện này, nguyên nhân là bọn họ tin tưởng La Mạch, cũng tin tưởng bộ phim này. Bởi vì bộ phim này coi như hoàn toàn chẳng qua là khi thành QLT phiến đến xem, vậy cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều QLT phiến kẻ yêu thích, mà cái này trên thế giới, nhất là ở nước Mỹ quốc gia này, khác không dám nhiều lời, QLT phiến kẻ yêu thích vẫn là có một đồng lớn, bọn họ cũng có tự tin dù thế nào cũng để cho sát hiểm phòng chiếu đột phá 500 la. Đương nhiên 500 vạn đô la so với nãy 35 triệu Mỹ kim bán đứt phí đó là quá ít, nhưng cực kỳ mấu chốt một điểm là, bộ phim này Bắc Mỹ cùng Âu châu, thậm chí Nam Mỹ châu chiếu phim quyền còn có Nam Mỹ châu DVD bản quyền đều đã bán rồi. Bọn họ đương nhiên có thể tiên đoán được, DVD mới có thể là bộ phim này kiếm lợi nhiều nhất địa phương, loại này máu tanh điện ảnh, DVD sẽ có rất nhiều người mua sắm, huống chi, bộ phim này là la mạch đạo diễn, hắn hiển sẽ option cho đến tận này trên địa cầu đã bán rồi tiếp cận 1000 vạn trường chính bản DVD, cho nên hắn cái tên này là 10 phần có bảo đảm. Lại thêm Nam Mỹ chiếu phim quần về sau, Bọn họ càng thêm tin tưởng La Mạch, tin tưởng sát tiệm có thể thu về thành bản. Cứ như vậy, sát tiệm bản quyền cũng lớn bộ phận bán rồi, để cho La Mạch phòng làm việc đặc biệt kinh ngạc chính là, Nhật Bản thế mà cũng có phát hành thương ý đồ mua sắm bộ phim này bản quyền. Cái này khiến La Mạch rất giật mình, đang giật mình về sau, cũng lớn vung tay lên, muốn mua thì mua a nếu như có thể để cho người Nhật Bản thật nhìn bộ phim này, vậy hắn cảm giác mình quay trụ bộ phim này ý nghĩa cũng càng tăng thêm lớn. Chương 390, Thái Quý mặt buồn. Thế như trẻ che. Nhật tái đồ chi thái chiếu phim đệ nhị chu. Ở bên trong địa viện tuyến thượng bắt lại 32486 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 65656 vạn. Đến lúc này, phòng chiếu thần thoại vẫn đang điên cuồng kéo dài. Nhân tái đồ chi thái trở thành hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ liên tục 2 tuần phòng chiếu đột phá 300 triệu người dân tiền điện ảnh, cũng trở thành đệ nhất bộ 2 tuần phòng chiếu đột phá 6 ước nguyên nhân dân tiền vé bán điện ảnh. Đến lúc này, Trung Quốc đám mê điện ảnh đã sớm kinh ngạc và phấn. Bọn họ kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy đến nhân tái đồ chi thái phòng chiếu có khả năng sẽ vượt qua say rượu, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, thái quĩnh mặt buồn. Phong chiếu thế mà năng lượng vượt qua say rượu nhiều như vậy. Lúc này mới 2 tuần thời gian, Thái Quyến mặt buồn. Thế mà liền nổ xuống 6 ước nhân dân tệ phong chiếu, cái này thần tích thật sự là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt thốt mồm. 600 triệu người dân Thiên A, còn lại chiếu phim hoàn thành cũng không dám nghĩ số tự, Thái Quyến mặt buồn. Mới dùng 2 tuần mà thôi. Cái số này thật sự là đem tất cả người bình thường dọa đến há hùng két vía, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình thấy cảnh tượng có phải là thật hay không. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ thấy hết thảy đều là thật, Thái Quyến mặt buồn. Là thật hai tuần nổ xuống sáu ước. Các loại các dạng đại quy mô đưa tin, đủ loại người bình luận ùn ùn kéo đến. Nhân tái đồ chi thái hai tuần phòng chiếu phá 600 triệu, La Mạch đánh vỡ vô số phòng chiếu thần thoại. La Mạch lại một lần nữa tại điện ảnh phòng chiếu trên thi thố tài năng, một bộ mảnh hài kịch mà thôi, thế mà để cho hai người bọn họ trù bán đi 600 triệu nguyên, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Quả nhiên là trong nước đệ nhất thần kỳ đạo diễn, trên tay quả nhiên có hóa hủ hủ vi thần kỳ tuyệt đối lực lượng, một bộ mảnh hài kịch, vẫn là đệ nhị bộ tác phẩm của người khác, hắn lại có thể bán đi 600 triệu. Không bố, quá kinh khủng. Điển Sệp Tỷ Hòn nương tựa theo ỉ mặt dạp chiếu phim cùng 3 dê dạp chiếu phim sau cùng mới đến hơn 1 tỷ phòng chiếu, nhân tái đồ chi thải, nhưng là nương tựa theo từng cục 2 dê điện ảnh màn hình, cứng rắn, một viên ngói một viên gạch, giải bày tâm sự đem điện ảnh phòng chiếu để cao đến 2 tuần 600 triệu. Hiện tại, mọi người ngoại trừ đối với La Mạch tuyệt đối kính nể bên ngoài, thật đúng là nghĩ không ra cái quái gì khen ngợi hắn từ ngữ tới. Khen ngợi hắn rất rất nhiều, nhưng là rất nhiều tại uyển sệp tỷ hòn thời điểm đều đã dùng qua, đó cũng là hắn điện ảnh một cái cao điểm, cũng là tất cả mọi người cho rằng La Mạch là thần nhân một lần cao phong. Mà bây giờ La Mạch mang theo một bộ nhân tái đồ chi thái ngóc đầu trở lại, mới vừa vận chiếu phim hai tuần, tại phòng chiếu trên đã cơ hồ thấm đỏ cả mảnh trời khoảng trống. La Mạch tại phòng chiếu trên thế như trẻ tre, nhiều lần sáng tạo giải thích, cũng làm cho quốc nội đạo diễn bọn họ mở rộng tầm mắt đồng thời cũng là ước ao cái tỉ, đối với La Mạch điện ảnh còn có hắn đánh ra điện ảnh phòng chiếu, thật sự là đỏ mắt tới cực điểm. Bọn họ mệt gần chết cũng chính là trùng kích một cái một thước nguyên phòng chiếu, thế nhưng là người ta La Mạch, tùy tiện đập một bộ mạng văn nghệ, hai húc phòng chiếu tới tay, hiện tại tùy tiện đập một bộ mạnh hải tịch, cái này 600 triệu phòng chiếu thế mà cứ như vậy dễ dàng tới tay. Chuyện này cho những đạo diễn kia bọn họ đả kích vẫn là rất to lớn. Bọn họ phát hiện La Mạch người trẻ tuổi này thật đúng là đến vô pháp ngăn cản cấp độ. Hắn chụp một bộ bộ phim, phản phất này vượt mọi trông gai đại đao. Phía trước vào quá trình bên trong có thể chém giết hết thể si mị vong lượng, chém chết hết thể nghi vẫn không tin. Hắn chính là như vậy một cái kỳ nhân. Trên thực tế, La Mạch bản nhân tái đồ chi thái lấy được phòng chiếu thành tích, là đời sau nhân tái đồ chi thái cũng so ra kém. Tuy nhiên nhìn hai tuần phòng chiếu không sai biệt lắm, nhưng là La Mạch nhân tái đổ chi thái chiếu phim thời đại điện ảnh màn ảnh số lượng xa xa không có hậu thế nhiều như vậy. Hoa hạ điện ảnh phòng chiếu mâm lớn cũng xa xa không lớn như vậy. Ở đời sau nhân tái độ chi thái chiếu phim thời điểm, cũng có trước họa bị 2 ngày đầu 70 triệu khủng bố thành tích mở ra mâm lớn, lại thêm còn lại điện ảnh trăm hoa luôn ở, nhân tái độ chi thái phòng chiếu bố cục mới cuối cùng hình thành, nhưng bây giờ la mạch nhân tái độ chi thái lại không có điều kiện tốt như vậy, điện ảnh màn ảnh số lượng cũng vô pháp so sánh cùng nhau, cho nên nó bây giờ được thành tích, theo hàm kim lượng lên rằng, là muốn vượt qua đời sau nhân. Tái độ chi thái. Nhân tái độ chi thái ở China lấy được lựa nóng phòng chiếu hiện tượng, cũng đưa tới nhiều người hơn đối với bộ phim này yêu kỳ. Đây cũng là người Trung Quốc đặc điểm một bộ điện ảnh nếu như phòng chiếu bất thình lình bốc lửa, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy tất cả mọi người đi xem chính mình không có đi xem có chút tự hậu, là hẳn là đi qua nhìn liếc một chút. Rất nhiều người thì là xem phòng chiếu đến xem phim, nhìn thấy thái quĩnh mặt buồn. Phòng chiếu cao, liền đến nhìn. Huống chi bây giờ là một năm mở đầu, tân niên tình cảnh mới, mọi người cũng muốn tới rạp chiếu phim nhìn xem loại này khôi hài cười một tiếng điện ảnh, vì là một năm mới thật vui vẻ vượt qua khai một cái tốt đầu. Cho nên, nhân tái đồ chi thái phòng chiếu vẫn còn ở điên cuồng tăng thêm. Tuần thứ 3, bộ phim này phòng chiếu cuối cùng không có đột phá 300 triệu nguyên. Bất quá vẫn là đạt đến 23470 vạn thành tích tốt, tính hợp lại phòng chiếu đạt đến 89126 vạn thành tích tốt. Đến tận đây, nhân tái Đồ Chi Thái trở thành đại lục điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử phòng chiếu cao nhất 2 g điện ảnh, cũng đã trở thành la mạch trong phim ảnh phòng chiếu quý quân. Nhân tái Đồ Chi Thái phòng chiếu cao đến bây giờ thời điểm, rất nhiều người tâm lý, cũng có những thứ khác ý nghĩ, mọi người liền suy nghĩ, Thái Quý mặt buồn. Đến cuối cùng nhất, đến tột cùng sẽ lấy được như thế nào thành tựu đâu? Hiện tại đến xem, bộ phim này phòng chiếu đột phá 1 tỷ đã là chuyện chắc như linh đóng của rồi, nhưng là, bộ phim này phòng chiếu đột phá 1 tỷ sau đó thì sao? biết đánh nhau hay không phá ỉn xẹp thì còn giữ 102547 phòng chiếu ghi chép. tuy nhiên kỳ thực cái này cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. còn dư lại tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. thế là một to lớn cảm giác không chân thật xuất hiện ở trong lòng của mỗi người. trời ạ, ỉn xẹp thì còn hạ vẽ thời điểm 102547 tổng phòng chiếu để cho bao nhiêu người bình thường cảm thấy bộ phim này phòng chiếu là không có cách nào vượt qua rồi. quốc sản điện ảnh không có khả năng sản xuất cao hơn bài bán. nhưng mà hiện tại một năm cũng còn không có đi, vẫn là la mạnh điện ảnh, lại một lần sẽ đứng trước đổi mới ghi chép cục diện. Càng trọng yếu hơn chính là, nhân tái đồ chi thái vẫn là một bộ hai dế điện ảnh, chỉ có thể ở hai dế điện ảnh trên màn hình phát ra. Chính là như vậy một bộ điện ảnh, lại còn có thể đánh xuống một tỷ nhân dân tệ phòng chiếu, mắt thấy là phải xông phá ỉn xẹp ti hòn phòng chiếu ghi chép. Nghĩ như thế nào đều có một chút không chân thực. Thế nhưng là, sự thật dù sao vẫn là tại đi lên phía trước. Nhân tái đồ chi thái tuần thứ tư cầm tới 2471 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, tổng phòng chiếu đạt tới 109597 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu, quả nhiên đã đổi mới ỉn xẹp ti hon giữ ghi chép. Đến tận đây, tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh cơ hồ đều chỉ có thể thở dài sau đó nói không ra lời. Bọn họ đều có chút thật không dám tin tưởng, đây là nhân tái đồ chi thái làm ra chuyện tốt. Trên thực tế, điện ảnh chiếu phim cho tới bây giờ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người đang đổi hướng về dạng chiếu phim, đang bị bộ phim này chọc cho cười ha ha, nhưng nhân tái đồ chi thái trích lệnh, vượt qua hiển sệp ti hơn thậm chí vượt qua say rượu. Bộ phim này tuy nhiên phòng chiếu đại bạo, nhưng là tại tìm lên cho điểm chỉ có 77 chia, tại đủ bằng lên cho điểm cũng chỉ có 77 chia, Đây là la mạch sở hữu trong phim hành cho điểm tương đối thấp một bộ. Rất nhiều người chỉ trích la mạch bộ phim này không có say rượu ý tưởng rất nhiều địa phương lộ ra làm bộ làm tịch đối với vương bảo cường tạo nên có lúc sẽ làm cho người chán ghét mà điện ảnh tình tiết rất nhiều nơi dặn dò không hết điện ảnh có địa phương lại lo dịp không thông suốt cung nhìn ti tiễn nghiêm cẩn chương thị có độ thiết lập tinh mỹ cũng không giống nhau với lại trong phim ảnh rất nhiều lời kịch chỉ là dựa vào đối với người khác thân người công kích tới thu hoạch được cái gọi là cớ quả cái này cùng say rượu khôi hải phương thức khác biệt rất lớn một chút cực đoan người thậm chí cảm thấy đến la mạch đã hết thở Tại dạng này rất nhiều loại dưới thanh âm, nhân tái đồ chi thái cũng bị một chút chiến lệnh, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến mọi người không nên cho la mạch nhân tái đồ chi thái cao như vậy phóng chiếu, bởi vì bộ phim này có chút không phù hợp mọi người đối với la mạch chờ mong. Những âm thanh này làm người đau đầu, tuy nhiên những âm thanh này dù sao không phải là chủ yếu, chủ yếu vẫn một mảnh khên ngợi, cảm thấy nhân tái đồ chi thái cho mọi người mang đến một cái cười vui an tiết, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người có thể đang tiếng cười bên trong. Đồng thời, nhân tái đồ chi thái bên trong rất nhiều lời kịch kinh điển cũng đã chạy ra biến thành sử dụng rộng rãi mạng lưới dùng từ. Người hai đến vô cùng lớn Trên thế giới lớn nhất đất sự tình cũng là trụ hình thời điểm so với Tiễn Đao thủ. Ngươi là thuần thiên nhiên tạo bạ tinh a ngươi, ngươi là từ đâu mò ra một đóa kỳ hoa? Tất cả mọi người đang kinh ngạc khen La Mạch Kỳ tư diệu Tưởng, đồng thời cũng cảm tạ hắn cho mạng lưới dùng từ tăng thêm nhiều như vậy tài liệu. Đồng thời, Vương Bảo Cường đem từ tranh điện thoại di động cầm về còn mang theo hiến bảo tư thế này 3 tấm ảnh chụp, bởi vì hắn biểu lộ trêu chọc mà trở thành rồi rất nhiều người chơi ác đối tượng, mọi người không sợ người khác làm phiền thiết lập hết cái này tới cái khác khôi hài đối thoại đem bối cảnh đổi thành cái này vài tờ bức tranh, hiệu quả đổi. Vật. Cho nên Tuy nhiên nhân tái đồ chi thái là la mạch chênh lệch nhiều nhất một bộ điện ảnh, nhưng là bộ phim này cũng đưa tới nhất định xã hội trào lưu, điện ảnh phòng chiếu cũng vẫn vẫn còn ở đại bán. Giờ này khắc này, cũng có đặc biệt nhiều người hy vọng nhân tái đồ chi thái có thể đánh vỡ tạ ở China giữ chép, thay thế ngoại quốc phiến, để cho hoa hạ điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhất danh là hoa hạ điện ảnh. Nhân tái đồ chi thái chiếu phim bốn phía về sau, cuối cùng cũng không còn chút sức lực nào, thứ năm chu công hiến 9540 vạn phòng chiếu, tuần thứ nhất phòng chiếu không có phá ức, bộ phim này tại cấp một thị trường hết thẻ chiếu phim năm mùa này. Cuối cùng được đến 120.830 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu, phá vỡ ỉn xẹp kỷ lục phòng chiếu ghi chép, trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu cao nhất quốc sản điện ảnh. Đáng tiếc là bộ phim này cuối cùng vẫn không thể đánh vỡ ạ vạ tạ giữ đại lục điện ảnh vẽ bán kỷ lục cao nhất, thậm chí 13 ước nhân dân tệ phòng chiếu đều không có đột phá. Nhưng là 12.840 triệu phòng chiếu cũng có thể nói là một cái thần thoại, tuyệt đối hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần thoại. La Mạch cũng đã trở thành Trung Quốc lịch sử trên cái thứ nhất hai bộ trong phim ảnh phòng chiếu đột phá 100 triệu đạo diễn. Vô số vinh diệu cũng ngay sau đó hàng lâm đến La Mạch trên đầu. 128400 triệu phòng chiếu, cũng kéo cao đại lục phiếu phòng thị trường dung lượng mâm lớn, sẽ là một chút điện ảnh phòng chiếu gia tăng. Mà đệ nhị bộ quốc sản điện ảnh cuối cùng phòng chiếu đột phá một tỷ nhân dân tệ, cái này cũng cho quốc sản điện ảnh đánh một liều thuốc trợ tim. Nói tóm lại, La mạch dùng nhân tái độ chi thái đã phổ ra hoa hạ điện ảnh trong lịch sử lại một khúc bài hát ca tụng, cũng dùng bộ phim này lần nữa sáng tạo ra quốc sản điện ảnh sự kiện quan trọng. Chương 391, mang một nữ hải nhi về nhà. Ước nhân dân tệ phòng chiếu phá vỡ tất cả mọi người sức tưởng tượng cực hạn. Mọi người không nghĩ tới Quốc sản điện ảnh đệ nhị bộ vượt qua 10 ước nhân dân tệ vẽ bán điện ảnh nhanh như vậy sinh ra, cũng không có nghĩ đến, La Mạch bản thân đánh vỡ mình điện ảnh đại lục điện ảnh phòng chiếu ghi chép điện ảnh nhanh như vậy sinh ra. Nhân tái đồ chi thái lần nữa làm cho tất cả mọi người ước ao kinh tị. La Mạch cũng lại một lần đột phá cực hạn của mình. Các loại các dạng tán dương cùng các loại các dạng ca ngợi bình luận đều xuất hiện. La Mạch đích thật là một cái có thần tính người a, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thất tình tam thập tam thiên đến nhân tái đồ chi thái lần lượt đột phá mọi người tưởng tượng, điện ảnh phòng chiếu cũng càng ngày càng cao, hiện tại ta rất chờ mong cố sản điện ảnh vượt qua 15 ức vé bán ngày nào đó năng lượng mau sớm đến. Xuân Tiết Đương Cường Đại nhất điện ảnh xuất hiện, những cái kêu bởi vì nhân tái đồ chi thái mà đẩy ra chính mình lịch trình điện ảnh hiện tại hẳn là vui mừng. La mạch điện ảnh không chỉ có về chất lượng không có vấn đề gì, tại phòng chiếu trên cũng hầu như là nhiều lần có thể phá mọi người tư duy cực hạn. Đương nhiên, tại các loại các dạng khen ngợi âm thanh phía sau cũng ẩn giấu đi rất nhiều phê bình, dù sao rất nhiều người vẫn cảm thấy nhân tái đồ chi thái căn bản không có la mạch trước đó những điện ảnh đó mức độ trước kia say rượu, ỉn xẹp thì hòn hai bộ điện ảnh hạ xuống. thế nhân đối với la mạch sùng bái lên tới điểm cao nhất, hai bộ điện ảnh kỳ tư rượu tưởng cùng điện ảnh nội dung cốt truyện rung động mọi người. thế nhưng là bọn họ cảm thấy nhân tái đồ chi thái căn bản, không có loại cảm giác này, thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy nhân tái đồ chi thái tựa như là tại gái bọn họ kéo kẹo, nhắc nhở bọn họ các ngươi hẳn là cười. tại dạng này ý nghĩ phía dưới, la mạch điện ảnh cũng lần thứ nhất lấy được rất nhiều phê bình. nhưng dù sao tán dương mới là chủ yếu, một bộ tại phòng chiếu trên tiếp cận người Trung Quốc con số điện ảnh, đáng giá mọi người ca ngợi quá nhiều địa phương. với lại, phê bình người bên trong ở giữa hoàn toàn chính xác cũng có một chút là bảo sao hay vậy, thậm chí chỉ là vì nổi bật mình không giống bình thường, biểu hiện tự mình nhìn điện ảnh tuyệt cao giám thưởng lực mới có thể nói như vậy. Theo trên bản chất mà nói, bọn họ căn bản cũng không có chán ghét nhân tái đồ chi thái ý nghĩ. Vô luận theo địa phương nào tới nói, nhân tái đồ chi thái vẫn tương đối thành công, bộ phim này lần nữa đổi mới mọi người đối với quốc sản điện ảnh vẽ bán cực hạn sức tưởng tượng. Rất nhiều quốc ngoại chú ý la mạch mê điện ảnh, cũng biết chuyện này, biết rồi la mạch điện ảnh ở China lại một lần phòng chiếu đỏ thẫm. Kỳ thực mọi người đối với loại hiện tượng này có chút không cảm thấy kinh ngạc, tại bọn họ muốn đến La Mạch Điện ảnh không sáng tạo phòng chiếu kỳ tích đó mới sẽ cho người cảm thấy kỳ quái đây. Sau đó bọn họ cũng càng thêm chờ mong nhân tái đồ chi thái ở nước ngoài chiếu phim, chỉ bất quá, chuyện này vẫn không có nâng lên chương trình hội nghị, tựa hồ La Mạch không để cho bộ phim này ở nước ngoài chiếu phim ý tứ. Bởi vì La Mạch trong lòng biết rõ, bộ phim này là không thể nào ở nước ngoài cũng sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, thậm chí, đừng nói là phòng chiếu kỳ tích, coi như duy trì 50 triệu đô la tại hữu quốc ngoại phòng chiếu đoán chừng đều khó có khả năng, bởi vì, không giống với say rượu, nhân tài đồ chi thái rất nhiều cười điểm chỉ là hoa hạ độc hữu. Nếu không, lấy một thí dụ, kế hoa hai đến vô cùng lớn những từ ngữ này, dùng như thế nào anh ngựa phiên dịch. Coi như phiên dịch ra rồi, mấu chốt là câu dẫn không nổi người ngoại quốc cười điểm à. Nơi nào sẽ cùng xây rượu một dạng, rất nhiều thứ cũng là có sẵn, trực tiếp lấy ra dùng là được rồi. Cho nên La Mạch cũng không tính để cho nhân tái đồ chi thái ở nước ngoài chiếu phim, tốt xấu cũng không muốn để cho bộ phim này ở nước ngoài đại quy mô chiếu phim. Bất quá, quốc nội rất nhiều người lại đã sớm trở thái quĩnh mặt buồn. Quốc ngoại chiếu phim, bọn họ muốn biết cái này một bộ trong nước phòng chiếu so yển xẹp tí hơn cao hơn được ảnh, nước ngoài biểu hiện như thế nào. Chi tiết Mặc kệ bọn hắn làm sao chờ mong, La mạch phòng làm việc cũng không có phương diện này dự định để lộ ra. Rất nhiều người đều ở đây nhắn lại đặt câu hỏi thái quý mặt buồn. Đến tột cùng lúc nào Bắc Mỹ chiếu phim, lúc nào quốc gia khác cùng trên khu vực chiếu, nhưng là La mạch phòng làm việc đều không có trả lời. Mọi người 10 phần chờ mong cũng 10 phần sốt ruột, chỉ bất quá La mạch phòng làm việc bên này không làm ra trả lời chắc chắn, cũng không có truyền thông đưa tin cái gì, mọi người cũng chỉ có thể hai mắt bôi đen, quy câu thái quý mặt buồn. Bắc Mỹ phiếu phòng số liệu, mọi người cũng từng bớt dẹp ý niệm này. Ngày 18 tháng 2, La mạch lần nữa trở về tiểu huyện thành hắn lần này thế mà thật đem nói muốn tới bên này vui lùa một chút đường yên mang theo trở về đồng Thành cương hỗ trợ lái xe theo côn minh đến cảnh đông, dù sao cũng là diễn viên rất nhiều tội tệ tình huống đều trải qua cho nên tuy nhiên lúc này đối mặt vân quý sông cất hình dạng mặt đất đặc hữu sơn lộ thập bát loan trời đất quay cuồng nhưng đường yên cũng không có say xe, xe ngược lại còn có chút tràn đầy phấn khởi những này vùng núi thật cao a đường yên cảm khái nói một đi ngang qua đến khắp nơi đều là vùng núi đương nhiên a băng không nói thế nào thụ đạo khó khó mà lên trời đây thụ đạo ngươi cái này không đều vân nam sao tam quốc thời điểm cũng là một quốc gia Tuy nhiên chúng ta chỗ này không bằng người tứ xuyên kiệt địa linh, nhưng cũng có rất nhiều thứ tương tự. Với lại ngươi không thấy thiên long bát bộ sao? Kim Dung miêu tả đoàn dự ban đầu xuất hiện vô lượng sơn ngay tại huyện chúng ta, hắn tìm tới thần tiên tỷ tỷ địa phương cũng kém không nhiều cũng là chỗ này. Nhưng hắn nói chính là đại lý à? Chúng ta bên này ngay tại đại lý phụ cận, lại nói tống triều thời điểm chúng ta nơi này đích sát thuộc về đại lý. La Mạch bất đắc dĩ nói, học thức là ngạnh thương a 3. Đường Yên đánh La Mạch thoáng một phát bà vai, La Mạch cười hắt né tránh. Hai người ngồi tại một loạt bên trên, cảm giác cùng tình lữ tự như nói thật, thậm chí Đường Yên sâu trong nội tâm mình cũng không dám muốn tại sao mình như vậy hồ lý hồ đồ liền theo La Mạch đến đây. Tóm lại nàng cũng là đột nhiên nghĩ đến muốn tới La Mạch quê hương nhìn xem, cũng là đi ra giải sầu một chút. Lúc này vẫn là mùa đông, hai năm này Tây Nam đại hạn hán, một cái giữa mùa đông, toàn bộ Vân Nam trên cơ bản không nhìn thấy cái quái gì hạt mưa, mỗi ngày đều là ánh nắng chói chang, bầu trời phảng phất dùng thuốc màu bôi đi ra ngoài một dạng lam quang lóa mắt. Đường Yên một mực đang xem phong cảnh, lại phát hiện La Mạch không biết lúc nào ngủ thiết đi. La Mạch tại nghiêm ngặt tuân theo lời dặn của bác sĩ, cũng kiên trì uống thuốc, kiên trì không diễn kịch, kiên trì nghỉ ngơi thật tốt về sau. Khí sắc đã khá nhiều, lúc này theo đường yên góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy một tấm sạch sẽ. Anh Tuấn khuôn mặt. Về đến nhà, khi thấy trong môn còn đi tới một cái cô nương xinh đẹp thời điểm, trung mẫn kinh ngạc cũng không nhỏ. Trên mặt từng bước mang theo vài tia ý cười, ngược lại lại chừng La Mạch liếc một chút. Hôn tiểu tử, mang cô nương trở về cũng không hạn nói với ta một tiếng, nói một tiếng ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị à. Sau đó nàng lại nói với Đường Yên, cô nương trong nhà nhỏ một chút, bất quá trước tiến đến ngồi. La Mạch liền biết đem Đường Yên mang về tuyệt đối sẽ gây nên thiên đại hiểu lầm cũng ở đây trong lòng chủ tính qua rất nhiều đối mặt loại hiểu lầm này biện pháp cho nên lúc này la Mạch mau nói mụ cái này chỉ là ta bằng hữu nàng đến huyện chúng ta thành nhìn một chút mà thôi cũng không phải đi theo ta tới ngươi chớ nghĩ lầm chúng vẫn đưa cho hắn một cái giận trách ánh mắt la Mạch nhìn thấy cái ánh mắt này liền biết nàng không tin cũng bất đắc dĩ giang tay ra Đường nhiên ngược lại là nói a ta cảm thấy trong nhà rất tốt mặt đất như vậy sạch sẽ để cho người ta nhìn một chút thì có hảo tâm tình phòng trọ cũng không tệ à còn rất sáng nếu như ở kinh thành bên kia phòng ốc như vậy vậy thì rất đá xem tiểu cô nương này thật là biết nói chuyện Trung Mẫn xem như càng xem càng tốt. Đường Yên 171cm thân cao, cho dù không có mặc dày cao gót, nhìn cũng cao gầy tịch lệ. khuôn mặt thì càng không cần nói, đẹp cực kỳ. Nàng hôm nay tóc dài buông xuống đến thắt lưng, trên chắn là để cho nàng càng xinh đẹp hơn Nguyên Lưu Hải. Đây hết thảy đều để nàng lộ ra kiểu mỹ mẫn dạng. Cảm ơn A Di. La Mạch nghiêng nhìn Đường Yên liếc một chút. Đường Yên về sau cho Trung Mẫn lễ vật, Trung Mẫn liền càng thêm hợp bất phong truy. Thừa dịp Trung Mẫn tạm thời hồi nàng nhà thời gian, La Mạch bất đắc dĩ nói: này, ngươi cũng đừng biểu hiện quá tốt, không phải vậy mẹ ta cũng đừng ta con trai của này. Lại nói. Muốn tránh cho nàng gây nên hiểu lầm a." Đường Yên gật đầu một cái, cắn môi một cái, sau đó bất thình lình nói, "Ngươi cứ như vậy sợ hãi hiểu lầm a?" Một câu nói kia để cho La Mạch hơi sửng sở, hắn trong lúc nhất thời không biết Đường Yên đánh là cái gì chú ý, là nói đùa vẫn là hoặc là mình cả nghĩ quá rồi. La Mạch khẽ lắc đầu, hát nhân đạo, "Ta đương nhiên không sợ a, ta nhất đại các lão gia sợ hãi cái này làm gì? Vậy ta thì càng không sợ." Tựa hồ là nhìn thấy La Mạch đang nói đùa, Đường Yên cũng cười cười, cứ như vậy nói một câu. Thế là, vừa mới nói sự tình liền hời hợt đi qua. Lúc buổi tối, La Mạch chuyện lo lắng nhất tình quả nhiên đã xảy ra, Trung Mẫn vội vàng hướng La Mạch hỏi lung tung này kia, hỏi han, cái cô nương này dáng dấp thật là xinh đẹp, với lại ta vẫn còn ở trên TV thấy qua nàng đây, Trung Mẫn trong miệng nói không nên lời cái quái gì đường yên không tốt đến, ngược lại là tán dương vị đạo mười phần, tốt như vậy cô nương, ta cho ngươi biết, lần này ngươi nhưng đừng làm mất ta, nàng thật chỉ là ta bằng hữu bình thường. La Mạch bất đắc dĩ buông tay, ngươi cũng đừng gây nên người ta ngượng ngùng, nếu như nàng thật vất vả tới chỗ này chơi một lần, ngươi đem nàng dọa chạy vậy ta về sau còn mặt mũi nào mặt đặt chân ở giang hồ, ngươi tiểu tử này. Trung Mẫn nghe được La Mạch nói đến khôi hài, biết rõ tiểu tử này tại tránh nặng tim nhẹ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi nói có phải là thật hay không, ngươi đều phải cố mà chân quý. Đừng giống như tiểu kiều. Nói đến đây, Trung Mẫn khẽ lắc đầu thở dài, tiểu kiều bên kia khả năng đều nhanh kết hôn. Cái quái gì? Tin tức này La Mạch cũng không có đã nghe qua, bất thình lình nghe được, cảm giác mình lập tức liền tâm lý cảm giác có chút kỳ quái. Chuyện xảy ra khi nào? Đối phương là ai? Vì sao ta cái gì cũng không biết? La Mạch lập tức liền hỏi tam cái vấn đề. Trùng Mẫn nhìn hắn liếc một chút, còn không phải ngươi lúc kia không nghe ta? Không có thật tốt lưu lại nàng, hiện tại ngươi nói những này còn có ích lợi gì? Chuyện của nàng hẳn là thật, nam cũng là nhân viên công vụ. Ngươi cũng đừng cảm thấy thế nào, Tiểu kiều, kiều hiện tại cũng ăn 27 tuổi cơm, nàng có thể đợi không được ngươi. La Mạch Tâm lý chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, cực kỳ cảm giác khó chịu. Chương 392, sát điểm chiếu phim cùng phản. Cứ việc ở trong lòng đã đoán được qua có một ngày như vậy đến, nhưng không nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, ngắm lại trung mẫn, cũng đích xác cũng là như thế, Vương Tư Kiều hiện tại dù sao đều nhanh 27 tuổi, 27 tuổi ở độ tuổi này, đừng nói là nữ hài tử liền xem như nam nhân cũng cần phải thành gia lập nghiệp rồi, mà không phải vẫn một thân một mình. Cũng bởi vì chuyện này, La Mạch bắt đầu suy tư nhiều thứ hơn, nhất là suy tư chính mình. Những năm gần đây, đạt được một cái ổ cứng di động về sau, La Mạch trên cơ bản đem mình toàn bộ tinh lực còn có thời gian đều đầu nhập vào trong phim ảnh, đối với những khác đồ vật đều rất coi nhẹ. Rất nhiều thời điểm, La Mạch trong đầu chỉ còn lại có điện ảnh, mặc kệ cái này điện ảnh sử một bộ nào cũng tốt, chí ít khi thì trong lòng của hắn cũng chỉ có như vậy một đồ vật. Cũng bởi vì dạng này, hắn đem rất nhiều chuyện đều chậm chế hạ xuống. Trước Trung Mẫn nói với hắn thành ra lập nghiệp chuyện thời điểm, nói thật, la mạch trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn, đương nhiên, rất nhiều người đang nghe phụ mâu nói cái đề tài này thời điểm, tâm lý đều sẽ mâu thuẫn. Nhưng là mình bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ cũng đến hẳn là suy tính thời điểm. Chờ đến năm nay sinh nhật thoáng qua một cái, hắn cũng liền 27 tuổi, kém 30 tuổi cũng chỉ có rồi 2, 3 năm. Thời gian 2, 3 năm, nói dài cũng không dài, nhưng nếu như cảm thấy ngắn, vậy đích xác cũng là sơ sẩy mà qua độ vật, tại người bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt, 2, 3 năm liền có thể như vậy lao nhanh qua, bắt không đến nửa điểm tung tích. Còn nếu như có thể thành ra lập nghiệp, đây không chỉ là một đối với mâu thân ăn ủi, là một loại đối với chết phụ thân của đi dặn dò, cũng là một đối với mình dặn dò. Hiện tại dù sao là một người đợi, có lẽ từ từ con đi, đương nhiên bên cạnh còn có một cái Dương Tư Di đang gọi bạn mình tà Hữu, thế nhưng là nàng dù sao chỉ là mình tư nhân trợ lý thôi, nàng là không thể nào tiếp cả đời mình. Chính mình cần tìm một cái có thể cùng đi sống hết đời người. Chỉ là, người này ở đâu chứ đấy? La mạch trong lòng có chút mê mang. Vương Tư kiểu cứ như vậy lặng yên đi xa, một đoạn này tiếp cận 13 năm cảm tình cũng liền như vậy tan thành mây khói hết thể hết thể chỉ có thể là hoa cúc xế chiều mình đã không cần thiết cũng không nên đi liều lớn rồi tiếp đó hắn vẫn là cần nhìn về phía trước nhìn xem bày ở trước mặt mình đồ vật nhìn xem mình cuối cùng kết cục ở đâu bất quá ở vào La Mạch trên góc độ La Mạch để cho Vương Tư Kiều lúc nào kết hôn cho nàng trên 1.666 lê hỏi tiền mà chính hắn là sẽ không trở về cho dù là có thời gian hắn cũng không biết trở về hắn thậm chí không muốn biết nàng cụ thể là có một ngày kết hôn đây cũng là hắn một tự bảo vệ mình thủ đoạn La Mạch mang theo Đường Yên đi ra bên ngoài trên núi chơi bên này có một cái văn miếu nhưng các nàng dù sao cũng là diễn viên văn miếu cái gì đồ vật thường xuyên cũng có thể nhìn thấy đến như vậy địa phương xa đi xem một cái văn miếu này bây giờ không có ý tứ cho nên mới tới ra đến bên ngoài bên ngoài trời cao khí sảng núi non như tụ từng tòa sơn phong ở chân trời liên thành một mảnh cơ hồ cao vút trong mây những này sơn phong nhìn có chút dốc đứng đến làm cho người sợ hãi vô lượng sơn đang tại hướng về phía ngoại nhân lộ ra được một chỉ thuộc về mình cao chót vót tôi ngồi những này vùng núi mới có thể có người đi lên sao đường yến hỏi đương nhiên chúng ta khi còn bé vẫn còn ở trên núi đi tìm nấm la mạch mỉm cười nói Tuy nhiên đó cũng là rất nhiều năm trước nhớ, hiện tại đừng nói là tìm ấm, liền xem như mình tại trên núi chạy một vòng đoán chừng đều quá sức. Không có cách nào ạ, người đã giả. Đừng ở trước mặt ta sách lao chữ, ta tâm lý khó chịu ngươi có biết hay không hả? Đương Yên cười mắng một câu, ánh mắt lại cũng nhìn xem cái này một mảnh sơn lâm. Sau đó, nàng tự hồ lòng có cảm khái, nếu như giả năng lượng lưu lại nơi này chút địa phương, mỗi ngày nhìn thấy non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cái kia hẳn là cũng là cực kỳ thích thú sự tình à. La Mạch liền cười, là cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên những địa phương này cơ sở thiết bị không hoàn thiện, đối với lao niên nhân tới nói cũng không rất thích hợp dưỡng lao. Đương nhiên, nếu như là ta, ta vẫn là sẵn lòng lá dụng về tội, nơi này là sinh ta nuôi ta địa phương, ta nằm mơ đều hy vọng một ngày kia có thể trở lại này của đời. Hôm nay nói chuyện làm sao láo khí hoành thu. Đương nhiên nhìn xem hắn, cái gì này cuối đời à, ngươi cái này hùng tráng nhân sinh vừa mới bắt đầu đây. La Mạch lắc đầu cười một tiếng. Bầu trời ngàn dặm không mây, mặt đất dòng chảy vội vàng, ven đường có một cái Màu xanh có chút giống như là hân y thảo đông hoa theo ven đường lái đến rừng núi chân. Ở nơi này một miếng đất bên trên, La Mạch thật có một nuối thiên hoang địa lao cảm giác. Lại nghĩ tới chính mình trước đó nghĩ tới sự tỉnh, thế mà để cho nhịn không được nhìn nhiều Đường Yên liếc một chút. Đường Yên mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, mang theo một cái kính râm lớn, lộ ra hẻm mở trắng non mà khuôn mặt thanh tú, dáng người cao to, nhìn xem có một loại vô pháp tránh sức hấp dẫn. La Mạch lắc đầu, mau đem trong lòng mình một ít nguy hiểm ý nghĩ thu hồi lại. Vẫn là thôi đi, đừng nghĩ lung tung, cái kia tới đều sẽ tới. Đường Yên lúc này nhìn xem cái này một mảnh trời trong gió nhẹ thổ nhưỡng cảm nhận được gió nhẹ từ đến, sơn giãn run rẩy, tâm lý có một loại kiểu khác cảm xúc, cũng làm cho nàng ngăn không được nhìn La Mạch liếc một chút. Theo Vân Nam sau khi trở về, La Mạch cũng bắt đầu một ít công việc, hắn công tác trọng yếu nhất là muốn chuẩn bị đi Mỹ quốc tham gia Oscar buổi lễ trao giải sự tình. Nội tâm của hắn chỗ sâu, tự nhiên cực kỳ hy vọng năm nay giải Oscar phim nước ngoài hay nhất có thể đi vào trên tay của mình. Như thế trên tay hắn cũng có 10 phần đem ra được làm đạo diễn giải thưởng, chỉ là cái này dù sao cũng là một cái ý nghĩ thôi, cuối cùng có thể hay không thực hiện, La Mạch trong lòng cũng không chắc. Ta Uyển sẽ thi còn chinh chiến Oscar phim nước ngoài hay nhất trước đó, Sát tiệm bản quyền bán đi về sau, lập tức ở thế giới rất nhiều nơi triển khai chiếu phim. Quốc nội rất nhiều khán giả cũng mười phần chờ mong có thể có được có quan hệ với sát tiệm nhiều tin tức hơn, hy vọng biết rõ bộ phim này đến cùng vô thế nào. Mà lúc này đây, quốc ngoại cũng có nhóm đầu tiên phản hồi lại. Tại sát tiệm chiếu phim quốc gia trong, vẫn là có rất nhiều người xem đi vào dạp chiếu phim. Quan sát bộ này máu rầm rầm địa ảnh, coi lại về sau, rất nhiều người ăn không biết ngon, cảm thấy mình nhân sinh quan thậm chí thế giới quan đều xảy ra nhất định phá vỡ, tâm tình mười phần kiềm chế. Bắc Mỹ bên này chiếu phim cũng bắt đầu sức lực, tại chiếu phim trước đó Viễn Thương vẫn là tạm thời quyết định tăng lên sát hiểm tuyên truyền cùng chiếu phim Pimo, bởi vì bộ phim này tại Âu Châu bên kia biểu hiện tựa hồ còn có thể. Thế là, rất thật đẹp quốc nhân mới nhìn đến, Nguyên Lai La Mạch tại Uyển Sẹp Tị òn về sau, quay chụp một bộ gọi là sát hiểm điện ảnh. Người Mỹ kỳ thực cũng rất chờ mong La Mạch Tân Tiễn, thế nhưng là rất thật đẹp quốc nhân không nghĩ tới La Mạch Tân Tiễn lại là cái này một bộ, bọn họ ở trong lòng tương đối mong đợi vẫn là La Mạch cùng loại với Uyển Sẹp Tị òn như thế tưởng tượng sao rượu, kết cấu nghiêm cẩn, logic kín đáo điện ảnh, không nghĩ tới hắn thế mà bắt đầu đập nhịp chỉ đến rồi, hơn nữa còn không phải mạng chiến tranh, mà chính là huyết tính phiến một chút mỹ quốc người xem không có đối với la mạch thất vọng nhưng là đối với sát tiệm cũng không quá cảm thấy hứng thú dù sao thích xem cult mảnh cũng không phải là tuyệt đại đa số đại bộ tờ điện ảnh mê môn vẫn là thích xem một chút tương đối bình thường điện ảnh cứ như vậy sát tiệm cũng chỉ là hấp dẫn đến một chút cult mảnh mê điện ảnh mặt khác cũng có một chút người da vàng mê điện ảnh cố nén sầu lo mua sát tiệm vẽ xem phim hy vọng có thể tại phòng chiếu trên ủng hộ một chút la mạch điện ảnh mặc kệ hắn đập đến thế nào cũng không để ý hắn trụ điện ảnh có phải là bọn hắn hay không thích loại hình bọn họ đều cảm thấy nhất định phải ủng hộ một chút dù sao Bọn họ cực kỳ sợ hãi La Mạch điện ảnh sẽ ở Mỹ quốc không gượng dậy nổi. Hoa Hạ thật vất vả mới xuất hiện một cái giống La Mạch dạng này có thể ảnh hưởng thế giới ảnh đàn đạo diễn, bọn họ không nguyện ý nhìn thấy La Mạch quá sớm chết yểu. Thế là sát tiệm ở nước Mỹ chiếu phim thời điểm, phòng chiếu thật đúng là không thấp. Đi vào dạp chiếu phim khán giả, một chút chỉ là vì mắt thấy La Mạch điện ảnh, đến đằng sau trên cơ bản đã hoàn toàn không dám nhìn trong phim ảnh cho, liền xem như một chút tự xưng yêu thích cult LT mành đám mê điện ảnh, nhìn thấy mấy cái rợn cả tóc gáy bâng ngấn, thế mà cũng vô pháp nhẫn nhịn nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, cũng là này khủng hoảng vô tận cảm giác cảm giác khủng hoảng đến từ chân thực, nay từng cái ảnh đen trắng, tuy nhiên bởi vì thời đại quá lâu, khi đó chụp hình kỹ thuật quá kém, bây giờ nhìn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút mơ hồ không hết, thế nhưng là cái này chứng minh, 731 là nhân loại trong lịch sử mười phần bóng tối một tờ, nó chân thật tồn tại qua, đồng thời tàn khốc chu diệt bao quát bên trong, chiều, Nga thậm chí mỹ quốc rất nhiều sống sờ sờ người, loại này chân thật cảm giác sợ hãi, là trí mệnh luân đạo, Texas, cưa điện sát nhân cũng như vậy điện ảnh vô pháp cho bọn hắn, bởi vì những điện ảnh đó mặc kệ tràng diện cỡ nào do người, mọi người đều biết những thứ kia là giả, nhưng là sát tiệm mặc dù là đánh ra có thể nó lại tại trong lịch sử chân thực phát sinh qua, thậm chí trong lịch sử chân thực phát sinh sự tình so hiện tại còn kinh khủng hơn. Thế là, rất nhiều người cứ như vậy bắt đầu kiềm chế, cực đoan kiềm chế. Nhìn xem nhân vật chính tại ngày cưới lại bị tàn khốc bắt được thế gian kia luyện ngục, nhìn thấy thê tử của hắn bị giải phẫu kêu thảm mắt chết, mà chính hắn lại mắt thấy từng cọc từng cọc thảm án, chính hắn thậm chí vẹn vẹn bởi vì người Nhật Bản vì tìm niềm vui, liền đem tay chân chặt đi xuống, nắm tay tiếp tại bắp chân của hắn bên trên. Nhìn thấy nhân vật chính tay bị nhận được trên bàn chân, Nhật Bản bác sĩ vẫn còn ở đại thắng nói khoát chính mình y thuật tốt thời điểm. Rất nhiều phim trong nội viện truyền đến từng đợt không để nén được tiếng mắng. Gái bao, bọn họ không phải là người. Trời giết. Nhưng mà, kinh khủng nhất vẫn là tại cái này kinh khủng sự tình về sau, lại còn có một tấm ảnh đen trắng và văn hiến tư liệu tại chứng minh xảy ra chuyện như vậy qua, mục đích chỉ là vì để cho Nhật quân tìm niềm vui. Tàn nhẫn đến cực hạn người Nhật Bản, lại có thể đối với một con chó hầu tâm, cho bọn hắn ăn được đồ vật, đủ kiểu sủng ái. Một sinh là người mê mang cảm giác không khỏi tự nhiên sinh ra, mọi người đối với mình đồng loại, đến tột cùng có thể tàn nhẫn đến mức nào? Nhân loại như thế giết hại đồng loại, bọn họ coi như người sao? mọi người càng là cảm giác được trong phim ảnh một rõ ràng quan điểm, những người Nhật Bản kia căn bản không có coi người Châu Á là thành nhân đến đối đãi qua. chỉ là, đây quả thật là chính xác sao? thật chẳng lẽ mạnh được yếu thua, cường giả liền có thể đối với kẻ yếu làm mọi chuyện sao? dù là làm ra một hoàn toàn vi phạm chính mình làm nhân loại bản tính sự tình sao? từng cọc từng cọc nhìn thấy mà giật mình khủng bố sự kiện bày tại mọi người trước mắt, khiến mọi người mặc dù đối với những cái kia vết tinh màn ảnh thấy ăn no thỏa mãn hoặc là chịu không được, nhưng trong lòng kiềm chế cùng bi ai cảm giác lại càng ngày càng sâu. điện ảnh muốn nói cho mọi người đổ vỡ tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. bất quá, rất nhanh. Cái kia nuôi một con chó Nhật Bản quân nhân cũng bởi vì con chó kia không cẩn thận chọc giận hắn, hắn rút ra võ sĩ đao liền giết chết rồi chó, cái này, mọi người tâm lý càng là khó chịu. Chương 393, tán Dương phê bình suy tư. Lúc này mọi người mới phát hiện một so mất đi tánh mạng còn muốn chuyện đáng sợ, tỉ như nhân vật chính tình huống như vậy, còn sống cùng chết đi, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn chết đi. Nhưng là, còn sống bản năng để cho hắn dây rủi lấy sống tiếp được, mà người Nhật Bản vì bắt hắn tìm niềm vui cũng tạm thời không có giết chết hắn đón lấy nhân vật chính cùng mấy người sách lược đào thoát, chỉ tiếc đều không có thành công. Một tuyệt vọng túc mệnh luận từng bước bao phủ mọi người, để bọn hắn cảm thấy cấp độ càng sâu thấu xương băng hẳn. Bất quá, càng làm cho bọn họ cắn răng nghiến lợi là trong này chịu đến hành hạ không hề chỉ là người châu Á, vẫn còn có rất nhiều quốc gia người, thậm chí cũng có theo Thái Bình Dương trên chiến trường bắt được Mỹ Quốc tù binh. Rất nhiều người xem nhìn thấy những này về sau càng là nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem những người Nhật Bản kia từng cái chém thành muôn mảnh. Mà ở thời điểm này, Mỹ quân đối với Nhật quân tác chiến thắng lợi, Liên Xô sẽ xuất binh Đông Bắc tin tức truyền đến, đơn vị 731 bắt đầu hủy diệt chứng cứ. Những xuất sinh này, bọn họ lại còn muốn che giấu chính mình phạm sai lầm, quá đáng xấu hổ. Bọn họ dựa vào cái gì có thể sống sót? Những động vật này, bọn họ dựa vào cái gì có thể sống sót? Không, có lẽ để bọn hắn động vật cũng là điểm tô cho đẹp bọn họ. Tại mọi người tiếng chửi rủa bên trong, chủ rắc nhưng dù sao quên tại cơ duyên xảo hợp phía dưới dùng hết toàn lực trốn thoát, nhưng hắn lại người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng gặp phải đồng dạng theo chỗ ấy trốn ra được trước một cái khác bị chặt rơi một cái tay đồng bạn, hai người kết bạn mà đi, nhưng trong lòng tràn đầy đại cửu không được báo vui mừng. Sau đó hai người lại tại rất khéo tình huống dưới gặp cá lọt lưới lúc trước một cái tham dự cho mình làm giải phẫu bác sĩ, khả năng này là cùng đồng bạn Tẩu Tán đáng sợ bác sĩ hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở nhân vật chính trước mặt, với lại bởi vì thụ thường bị hai người bắt được, hai người đầy ngập huyết lệ, muốn dùng Trung Quốc cổ đại lưu truyền xuống đáng sợ Làng trì hình phạt tàn khốc mà đối đãi bác sĩ này, để cho hắn nếm thử bị hành hạ tư vị. Chỉ là, hai người tại cắt rồi mấy đau, nhìn thấy thầy thuốc rú thảm về sau, lại nhịn không được đối với cái này ngải đêm muốn xé nát cựu nhân động lòng chắc ẩn, muốn cho hắn thông quái. Lại tại lúc này Tiếng súng truyền đến, một cái không nhìn thấy bóng người không nhìn thấy bất kỳ quốc gia nào quân đội ký hiệu binh lính bắn chết hai người bọn họ, đang nghe bác sĩ nói lớn tiếng hắn là bác sĩ về sau, đem hắn cứu đi. Mà cái này binh lính, từ đầu đến cuối, mọi người cũng không biết hắn là quốc gia nào, không biết hắn là thuộc về cái nào quân đội. Điện ảnh trên màn hình đã lâm vào ám trầm bên trong. Sau đó, bắt đầu công bố tư liệu. Nhị chiến về sau, Trung Quốc lưỡng đại thế lực vẫn vận dụng rất nhiều ngày vốn lưu lại quân y y thậm chí còn bao quát một chút đơn vị 731 người nghiên cứu, Mỹ quốc lấy được đơn vị 731 rất nhiều thí nghiệm sổ tự cùng thí nghiệm tư liệu cùng một chút đơn vị 731 quân y, Liên Xô cũng giống như thế. Mà tại sau cuộc chiến, đơn vị 731 lại có rất nhiều người tại dạng này bảo vệ dưới, an hưởng tội giả, an an ổn ổn sống tiếp được. Sau đó, xem kẽ cho tới bây giờ chính trị hiện thực, người Nhật Bản vẫn tại đã từng là tội ác trên tre che, che lấp lấp hàm hàm hồ hồ, căn bản không thừa nhận đã từng là việc ác. Đơn vị 731 tạo thành oan hồn, bây giờ vẫn còn ở Đông Bắc trên không tuyệt vọng rú thảm. Mà khác, còn có càng thêm không có tư liệu lại càng kinh khủng hơn 569 bộ đội, khả năng này sẽ là càng kinh khủng hơn nhân gian địa ngục. Cái này tư liệu lịch sử để cho trong dạ chiếu phim rất nhiều người lập tức liền rơi vào trong trầm mặc, bọn họ không biết nói cái gì, không biết có thể nói cái gì cũng không biết phải nói chút gì. Kết cục này mười phần kiềm chế, La Mạch tại cuối cùng nhất vận dụng một cái hoàn toàn nhìn không ra thân phận cùng quốc tịch binh sĩ nguyên nhân cũng rõ ràng rành rành. Chẳng này giết nói mớ từng để cho tại đây Sơn Hà biến sắc thiên địa giao động, nhưng lại như vậy qua loa kết thúc công việc. Mỗi người đi ra dạ chiếu phim thời điểm, trong đầu dù sao là xuất hiện những oan hồn đó rú thảm, Cứ việc cái này vốn là Trung Quốc 731, nhưng ở một số phương diện, chúng nhưng là đáng sợ cả nhân loại xã hội. Chẳng lẽ cường giả thì thật hẳn là như vậy không chút kiêng kỵ đối đãi kẻ yếu sao? Thiện hữu thiện báo thật tồn tại sao? Điện ảnh muốn nói vấn đề tựa hồ hơi nhiều, nhưng là chỉ ít, bộ phim này để cho tất cả mọi người cảm thấy một phát ra từ nội tâm cảm giác đè nén, hơn nửa ngày cảm giác bị đè nén cũng không có tiêu trừ bao nhiêu. IMDb trên website, bộ phim này cho điểm mới bắt đầu thời điểm đạt đến 8. Không chia, rất nhiều loại bình luận cũng xuất hiện. Trong đó cũng có một chút khen ngợi, nói thật, đây là một bộ chân chính QLT phiến, hư hư thực thực kết hợp để cho ta đối với trong phim ảnh biểu hiện ra đồ vật sợ hơn, càng kinh khủng. Nhân loại đối với mình đến tột cùng có thể tàn nhẫn đến mức nào? Ta muốn điện ảnh khả năng muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề này, không nghĩ tới La Mạch cũng có thể đập đến ra dạng này điện ảnh, ta cảm thấy coi như không tệ. Sự thực đáng sợ cùng đáng sợ màn ảnh. Chúng ta chẳng lẽ trong lòng mỗi người đều sẽ cất giấu loại kia đối với mình quan tâm tính sao? Đáng sợ người Nhật Bản, lần lượt chiến tranh cùng đồ sát, mạnh được yếu thua tự hồ thật trở thành một thái độ bình thường nhưng tất cả những thứ này là đã định trước hay là bởi vì chúng ta đến cùng hẳn là như thế nào đối đãi chuyện như vậy rất cường đại một bộ điện ảnh mỗi cái màn ảnh đều rung động nhân tâm mỗi một tráng run run đều để ta sợ hãi nhất là loại kia xuyên sáp tư liệu lịch sử quay chuột phương thức càng làm cho ta tâm lý chỉ còn lại có bi ai cùng hoảng sợ nếu có một ngày loại kia thảm tuyệt nhân hoàn sự tình phát sinh ở thân thể của chúng ta bên trên vậy phải làm thế nào La Mạch đang cấp mọi người nhắc nhở nhắc nhở chúng ta không thể dẫm vào như vậy vết xe đổ đây là một người để cho người vô pháp tưởng tượng thế giới chúng ta cũng là một đám rất khó ước đoán quần thể Cảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sự tình chúng ta chung quy đem đồ đao nhắm ngay cùng là loài người người. Bộ phim này hoàn toàn chính xác cho ta một phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi, ta về sau thật sự có chút sợ hãi đồng loại điện ảnh. Bởi vì nó quá chân thực, ta nói không chỉ là trang diện. Trọng yếu hơn chính là một đối với lịch sử trở lại như cũ. Khen ngợi bên ngoài, trên lệch nhưng cũng không ít, hơn nữa còn rất nhiều. Bộ phim này là La Mạch thuần túy chính mình đạo diễn điện ảnh, cũng là hắn chính mình độc lập soạn giả điện ảnh, nhân tài đồ chi thái cũng đều có nhiều người như vậy đang mắng, sắc điểm bị chửi cũng là hợp tình lý, thậm chí La Mạch đã làm xong linh khen ngợi gỡ nào trên lệch chuẩn bị bây giờ còn có thể có nhiều như vậy khen ngợi trên thực tế bản thân hắn đã hết sức vui mừng trên lệch xuất hiện ở rất nhiều quốc gia thậm chí xuất hiện ở những quốc gia kia vô cùng nổi tiếng người bình luận điện ảnh tay cho nên những này trên lệch không chỉ có sức ảnh hưởng tự đại hơn nữa còn nhanh chóng truyền vào hoa hạng một bộ không biết mùi vị điện ảnh đạo diễn muốn ở bên trong trộn lẫn quá nhiều đồ vật thế nhưng là hắn cái gì cũng nói không rõ ràng nếu như hắn có thể dụng tâm đập tốt nhân loại đối với mình đến tận cùng năng lượng cỡ nào tàn nhẫn chủ đề ta muốn bộ phim này sẽ cho người cảm thấy rất không tệ thế nhưng là về sau giống như là luận văn đề mục quá viết kép băng bàn một dạng khắp nơi đều xem qua lại cái gì đều không tinh thông, ta thậm chí hoàn toàn không thể tin được, thứ này lại có thể là in sẹp kỳ hoạn đạo diễn tác phẩm. La Mạch, thật tốt trở lại quay phim khoa học viễn tưởng đi. Cú L T phiến vốn chính là đi nhầm đường, không thích hợp ngươi. Sát điểm cũng có một chút có thể miễn cưỡng xưng là ưu điểm địa phương, cái kia chính là bộ phim này thủy chung có thể tạo nên loại kia cảm giác đẻ nén, cũng rất có lịch sử cảm giác, để cho người ta không phân rõ hiện thực cùng điện ảnh. Cho nên, nếu như hắn đi quay một bộ còn lại loại hình, đại khí mảng lịch sử ta cũng cảm thấy sẽ thích hợp hắn. Tốt xấu, hắn không nên chơi quá dùng nhiều chiều, mà hẳn là thật tốt nói rõ một cái cố sự. Hoàn toàn cũng là nói bậy. La Mạch tại trong phim ảnh gia nhập quá nhiều mình cực đoan quan điểm, hắn tự hồ tại kiến tạo một người Nhật Bản không phải là người, không giết sạch người Nhật Bản, người địa cầu vĩnh viễn không cách nào an toàn quan điểm. Nhưng trên thực tế, theo ta được biết, trong bọn họ quốc nhân đối với mình cũng ác. Lang chỉ, lột ra, cưới con lửa gỗ nhiều như vậy tàn khốc hình phạt để cho người ta toàn thân phát lạnh, hắn vì sao không nói cái này đâu? Thanh quốc đánh bại Thái bình quân về sau, những khủng bố đó Lang chỉ ảnh chụp hiện tại còn lưu truyền tới nay gần ngàn mở đầu. Nếu như hắn chân thật nói cường giả có phải là thật hay không hẳn là có thể tùy ý đối đãi kẻ yếu vấn đề này, vậy ta cảm thấy hắn rất có lập trường. Nhưng hắn nếu như muốn thông qua bộ phim này tới thử đồ giải độc người Nhật Bản không phải là người luận điểm. Ta cảm thấy cách làm này thực sự quá thiếu thỏa đáng. Lộn xộn bừa bãi điện ảnh, muốn nói cái gì thì nói cái đó, với lại một ít ý tưởng khiếm khuyết suy nghĩ, ta cảm thấy hắn càng hẳn là đứng ở một cái người thứ ba góc độ đến đối đại đoạn lịch sử kia, mà không phải giống như bây giờ. Hắn đã từng còn chán ghét lục chủ án chính mình đi phòng đoán Nhật Bản quân nhân nhân tính, đồng thời có điểm tô cho đẹp hiếm nghi, nhưng là hắn hiện tại cũng ở đây làm chuyện như vậy. Hắn lại phỏng đoán người Trung Quốc nhân tính, nhất là hai cái người Châu Á cuối cùng vẫn là định cho Nhật Bản quân y dì một cái thống khoái nội dung cốt truyện đó hoàn toàn chính là mình phỏng đoán. Quả thật, nếu quả như thật phát sinh loại tình huống đó, hai người khả năng thật sẽ lựa chọn La Mạch sở phách nhiếp đi ra ngoài, nhưng người nào có thể xác định sự tình thì nhất định là dạng này. Có tư liệu lịch sử chứng minh sao? Hán Điểm Tô cho đẹp người Trung Quốc nhân tính, nhìn tội hồ là một chuyện tốt. Nhưng là theo toàn bộ điện ảnh hiệu quả đến xem, đây quả thực là một cọc nét bút hỏng. La Mạch nhịn không được có chút sững sờ, không nghĩ tới chính mình vỗ ra chính mình ghét nhất hiệu quả. Quả thật, nếu như theo một cái khác góc độ để hiểu đọc, không đem bộ phim này xem như mảng lịch sử. Vậy hắn theo ban đầu thiết lập nhân vật chính tại kết hôn ngày bị nhật quân bắt đi nội dung cốt truyện liền đã quyết định La Mạch muốn đem phim quay trở thành người châu á cùng trên thế giới những quốc gia khác gặp nạn người lên án điện ảnh. Chỉ là loại nguyên nhân này ngược lại là có thể lừa gạt người khác nhưng hắn lừa gạt không được chính mình, hắn không có cách nào dối gạt mình. La Mạch biết rõ chính mình muốn đập bộ phim này mới bắt đầu ý nghĩ cũng là cùng đào chết học như thế dùng kinh khủng lịch sử đến để cho mọi người minh bạch cùng suy nghĩ một ít gì đó. Thế nhưng là hắn mấy cái màn ảnh có chút hủy diệt dạng này lập trường hắn cũng không phải là muốn đập một bộ khiếu nại điện ảnh bởi vì đoạn lịch sử kia bản thân liền là một cái to lớn thiếu lại. Chỉ tiếc, hiện tại hắn, La Mạch lập đầu thở dài, hắn cuối cùng biết rõ vì sao bộ phim này hắn cảm giác không có hoàn toàn nói ra chính mình muốn nói đồ vật, lập trường của mình vốn là sẽ ra vấn đề. Bất quá, cái này dù sao chỉ là bộ phim đầu tiên mà thôi, liền xem như rất nhiều phê bình mình người cũng khẳng định La Mạch tại toàn bộ trong phim ảnh xây dựng ra đến những cái kia kiềm chế mà sợ hai không khí, xuyên qua toàn bộ điện ảnh, với lại cũng khẳng định hắn toàn bộ điện ảnh loại kia chân thực cùng điện ảnh không phân biệt được cảm giác. Cái này khiến hắn chân chính thông qua chính mình hoàn toàn độc lập đạo diễn độc lập soạn giả bộ phim đầu tiên, biết sở trường của mình cùng điểm yếu, đối với sau này hắn điện ảnh kiếp sống, 10 phần có trợ rút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 394, Xuất chính quốc gia. Đánh giá tốt, nói bộ phim này vô 10 phần chân thực, đặc biệt kiểm chế, sau khi xem nhịn không được cảm thấy một phát ra từ nội tâm rung động cùng sợ hãi, la mạch toàn bộ điện ảnh tiết tấu trưởng không đặc biệt tốt, dù sao là có thể duy trì như vậy một cái mức độ, sẽ không thoát ly loại kia tiết tấu, cũng có lịch sử cảm giác. Đồng thời Đối với một số người tính hoài nghi, bọn họ cũng bởi vì điện ảnh mà không thể tránh khỏi xuất hiện. Mà chiến lệnh chủ yếu tập trung ở điện ảnh muốn biểu đạt đồ vật tựa hồ rất nhiều, kết quả lại có 7, 8 rơi xuống đất nói không rõ ràng, còn có hắn điện ảnh muốn nói rõ một chút lịch sử quan bên trên. Nghiêm chỉnh mà nói, cho rằng La mạch lịch sử quan trên tồn tại vấn đề rất nhiều người cũng là bởi vì không tin người Nhật Bản sẽ như thế. Bọn họ dưới đáy lòng chỗ sâu, đối với người Nhật buồn độ thiện cảm vượt qua người châu Á, cái này cũng không có biện pháp, có sự tình đã tiếp cận căn thân đế cố, cũng không phải là một người, một bộ điện ảnh liền có thể hoàn toàn giải quyết mà liền xem như những cái kia trinh lệnh, rất nhiều người cũng không biết phủ nhận, bộ phim này hoàn toàn chính xác đập đến rất có tiết tấu cảm, với lại La Mạch cũng có thể duy trì như vậy một kiểm chế mà sợ hãi bầu không khí, điểm ấy hắn làm rất không sai. Tóm lại, khen chê không đồng nhất hai loại quan điểm đang tại giao phòng, một chút cãi và âm thanh cũng không tuyệt ở mà thôi. Bất quá, coi như như thế, sát điểm rất nhiều quốc gia cũng lấy được đối lập tốt phòng chiếu, dứt bỏ những thứ khác hết thể nhân tố, bộ phim này nếu như xem như một bộ CLT L phiến đến xem, điện ảnh chân thực cảm giác cùng đối với nhân loại hình thành giác quan kích thích đều để mọi người cảm thấy mười phần run động. Rất nhiều CLT phiến mê môn khi nhìn đến sát tiệm về sau, đều đúng la mạch còn có hắn sát tiệm, có loại cùng loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Sát tiệm cuối cùng tại Bắc Mỹ lấy được 188 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu, cái này thế mà cũng xông vào Hoa ngữ điện ảnh mời hàng đầu. Tuy nhiên sát tiệm bình xét cấp bậc trên 10 phần ăn thiệt thòi, nhưng không chịu nổi La Mạch cái tên này sức ảnh hưởng, cho nên bộ phim này phòng chiếu cũng cũng không tệ lắm. Đối với kiểu Tóc Thương mà nói, Bắc Mỹ phiếu phòng có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, hắn muốn là không nghĩ tới sát tiệm phòng chiếu năng lượng tốt như vậy, bọn họ cảm thấy có thể có một ngủ bạch vạn đô là có thể Đi qua mở rộng tuyên truyền về sau, bọn họ giá tâm cũng liền chỉ là tại 8 vạn đô la tả hưu, không nghĩ tới sát điểm cuối cùng phòng chiếu mãi cho tới tiếp cận 2000 vạn. Bởi vì bình xét cấp bậc vấn đề, sát điểm chỉ có thể ở một chút nghệ thuật nhà hát còn có một số không thế nào lớn tất cả dạp chiếu phim chiếu phim, nhưng liền xem như dạng này, sát điểm làm theo vẫn còn ở tại Bắc Mỹ lấy được tương đối khá phòng chiếu. Nếu như tính luôn những địa khu khác phòng chiếu, sát điểm cuối cùng vẫn tại toàn thế giới lấy được tiếp cận 5 vạn mỹ kim phòng chiếu tổng nghịch, về cuối cùng tiêu thụ ra đi mấy chục vạn mở đầu, thành tích 10 phần không sai. Nhất là đối với la mạch dạng này một cái lần thứ nhất quay chụp CLT mảnh đạo diễn mà nói càng là như vậy, phòng chiếu cùng V tiêu thụ thành tích cũng không có để cho các nơi trên thế giới phát hành thương bọn họ thất vọng. Quả nhiên, la mạch hai chữ này là sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Một cái bất ngờ thu hoạch cũng là La mạch lấy được trên thế giới rất nhiều CLT phiến đám mê điện ảnh ướt thích, rất nhiều CLT mảnh mê điện ảnh kế tiếp rất nhiều năm bên trong đều ở đây quỷ cầu La mạch có thể quay chụp một bộ mới CLT phiến lấy hưởng mê điện ảnh, chỉ bất quá về sau La mạch nghỉ ngơi rất nhiều năm lại không có đập dạng này để tài sát tiệm là đặc biệt thời kỳ cùng đặc biệt tâm tình dưới sản phẩm, cũng không phải là muốn một lần nữa quay chụp một bộ cùng loại điện ảnh. Liền có thể một lần nữa chụp, nhiều khi mọi người thường thường chỉ có có cảm tình mới có thể có tốt tác phẩm xuất hiện. La Mạch quay chụp sát tiệm thời điểm, coi như tại trên kỹ xảo có chỗ không thành thục, nhưng ở trên mặt cảm tình hắn đã ấp ủ đến đỉnh cao nhất, cho nên dạng này một bộ điện ảnh ứng vận mà sinh, dù là có không ít tranh lệch mọi người cũng vô pháp phủ nhận trong phim ảnh biểu hiện ra loại kia kiềm chế cùng kinh khủng rung động. Sát tiệm hiện tại tháng một phân sẽ đưa đến vẹn đỉnh quốc tế liên hoan phim trong tham gia triển lãm, ở cái này khẩu vị càng ngày càng lạ liên hoan phim trong, nói không chừng sát tiệm thật vẫn có thể có được cái quái gì giải thưởng. Đây không chỉ là Mỹ Quốc mua đi Âu Châu về phát hành quyền phát hành công ty yêu cầu, cũng là La Mạch hy vọng nếu như có thể được cái gì tưởng hạng lời nói, đến lúc đó trên người hắn hàm cấp thì càng nhiều chân chính hoàn toàn do chính mình trụ bộ phim đầu tiên, tại thành tích trên cũng hoàn toàn có thể nói còn nghe được. La Mạch bây giờ đang thế giới ảnh đàn trên cực kỳ nổi danh, nổi danh hậu quả cũng là hắn sát tiệp bình luận lưỡng cực hóa rất nhanh liền chuyển khắp thế giới ảnh đàn. Trên thế giới có không ít người cũng đang thảo luận sát tiệp. Tại mọi người thảo luận sát tiệp thời điểm, La Mạch một đoàn người đã bắt đầu lên đường. Lên đường lại một lần nữa đi tới Los Angeles tham gia năm nay giải Oscar buổi lễ trao giải. Lần này La Mạch mang theo ỉn xẹp xuất trình, đồng thời cũng mang tới trương tử di. Ngày hai tháng hai buổi tối, Los Angeles kha đạt dạp hát. Buổi tối hôm nay. Tinh quang lập lòe, toàn bộ thế giới đều ở một mảnh phổ thiên cùng vui khí tượng bên trong. Oscar buổi lễ trao giải ngay ở chỗ này tiến hành. Mấy năm gần đây giải Oscar, vì một sắn mấy năm gần đây Oscar xếp hàng dẫn đầu hạ xuống điểm đóng băng xu hướng suy tàn. Oscar năm trước dùng vừa múa vừa hát diễn bá phương thức, năm ngoái lại mời sở Ti Văn. Martin cùng Alex. bản binh hai vị lao tướng xuất mã, hiện tại thì là mời Jim. Phở giả chỉ cùng ăn nhì. Hạt thuế một nam một nữ hai cái tuổi trẻ diễn viên chủ trì trận này giải Oscar buổi lễ trao giải, đây đại khái là Oscar trong lịch sử lần thứ nhất. Ánh nhí hạt thuế rất nhiều người đều biết, coi như La Mạch hắn cũng thật thích cái này diễn viên, là một nữ thần. Năm nay Oscar thảm đỏ cũng kéo dài đến rồi nửa giờ, để cho khán giả có thể đầy đủ hưởng thụ được các minh tinh áo hương tóc mai ảnh. Ngoài ra, lần này Oscar cũng sẽ ở ngôn ngữ các loại rất nhiều nơi tận lực giảm lượng, thích ứng cái này càng lúc càng nhanh tiết tấu xã hội. Nửa giờ thảm đỏ nghi thức có thể làm cho càng nhiều ngôi sao đi đến thảm đỏ, chỉ bất quá tuy nhiên đây là ngoại quốc, là Hollywood, nhưng thảm đỏ trên cũng vẫn là có đến thọ. Có người thì đám phóng viên, khán giả mười phần chờ mong bọn họ có thể ở thảm đỏ trên chờ lâu một hồi. Có người có ngôi sao nhưng làm màn ảnh cũng không nguyện ý cho thêm bọn họ. ở nơi này đi đến thảm đỏ trong đám người rất nhanh liền có hai cái người châu á đưa tới mọi người chú ý. đi ở bên trái là nam nhân một thân tây trang màu đen trong áo trên có áo sơ mi trắng cùng hắt sắc cái nơ mười phần kiệt tắc cách căn mặc. lúc này nhìn như vậy đứng lên, hắn dáng người cao to tướng mạo xuất khí thanh tú trong tươi cười lại mang theo một điểm ánh sáng mặt trời chi khí. mặc dù mặc câu phục nhưng cũng có một loại thanh xuân sức sống không giấu được để lộ ra tướng mạo ánh sáng mặt trời tuấn lãng cùng tây trang thành thụ kinh điển ngược lại tạo thành để cho người ta hai mắt tỏa sáng so sánh. Nhìn thoáng qua đều cảm thấy hắn thành tầm mắt trung tâm. Mà bên phải là nữ nhân, nàng trên người mặc trạng giống tơ chất lụa áo sơ mi, hạ thân là một đầu hắc sắc váy dài, trên chân là giày cao gót, đồng dạng kiện tắc đen trắng phối hợp, nhưng bởi vì nàng ngũ quan cùng đoàn chính mà hết sức xinh đẹp, lại thêm bên trong phần có sao tóc ở phía sau co lại, càng là lộ ra nàng thành thuộc dung động lòng người, mỹ lệ hào phóng. Nam là La Mạch, nữ là Trương Tử Di. La Mạch hôm nay cố ý xuyên qua một đôi 5 cm tăng cao giày da, dù thế nào cũng để cho chiều cao của chính mình đạt đến 181 cm nhiều một chút. Hai người tổ hợp, lại không có một chút người châu Á ở chỗ này để ngắt, ngược lại chỉ là đưa tới một loạt tiếng vỗ tay. Đồng thời, máy chụp ảnh đều bắt được mục tiêu trọng yếu, màn ảnh nhắm ngay La Mạch, răng rắc răng rắc cũng là một tấm tiếp theo một tấm ảnh chụp. La Mạch bây giờ đang tây phương nhân khí đặc biệt cao, ẩn sẹm ti hòn có thể nói là để cho hắn tại xây rượu thôi động về sau, ở chỗ này đang phong tạo cực. Cho nên, hiện trường đám phóng viên tự nhiên cũng không biết bỏ lỡ La Mạch tốt như vậy tài liệu. Tại từng tấm hình trong, La Mạch xuất trình lần này Oscar đệ nhất trong nháy mắt bị dừng lại hạ xuống. So với một ít minh tinh cỏ thảm đỏ Làm mọi thứ có thể để muốn lưu tại thảm đỏ bên trên, muốn lưu tại nhiếp ảnh sư máy chụp ảnh trong cảm giác khác biệt, La Mạch bây giờ lại là bị đèn flash chênh đến hoa mắt. Thế nhưng là La Mạch đi qua như thế mấy năm huấn luyện, cũng có thể tại vô số đèn flash lập lòe bên trong chấn định tự nhiên, vẫn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Chỉ là giống như vậy duy trì trạng thái, dù sao cũng là một kiện chuyện đau khổ, La Mạch giữ vững được sau một khoảng thời gian, vẫn là muốn đào thoát đèn flash ma chú Trương Tử Di nhưng trong lòng thì có cảm giác khái, nếu như trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình có thể ở giải Oscar thảm đỏ bên trên. Đi đến như thế một vòng, còn được đến nhiều như vậy chú ý, nhưng là bây giờ tất cả đều thực hiện. Với lại, nàng xuất hiện ở nơi này còn không phải cọ thảm đỏ, vẫn là như vậy nhiều người làm mọi thứ có thể để chú ý tiêu điểm. Cái này gọi là trong lòng của nàng sao có thể không có nửa điểm cảm khái. Đi đến thảm đỏ về sau, La Mạch cùng Trương Tử Di đều dựa theo an bài ngồi ở bọn họ hẳn là chỗ ngồi bên trên, lần này giải Oscar buổi lễ trao giải, Á Châu điện ảnh ngoại trừ một bộ in xẹp tí hon bên ngoài, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ở thời điểm này, La Mạch cùng Trương Tử Di có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Tuy nhiên muốn nhìn xẹp thị hòn về sau, mọi người cũng liền cảm thấy bình thường trở lại, đây chính là một bộ phòng chiếu cùng dư luận sung sướng xưng hùng thiên hạ manh mẽ phiến. Về sau, buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Năm nay giải Oscar, ngoại quốc nhân hơi chú ý đầu tiên vẫn là theo sổ xì ổn nệ được cùng The King Sợ dịch một trận hỗn chiến, cái này hai bộ điện ảnh sặc sỡ loá mắt, cũng mười phần có thưởng cùng nhau. Cái này hai bộ điện ảnh, một bộ tân triều thú vị, một bộ lao phái bình ổn, hai bộ điện ảnh đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, hai bộ điện ảnh đến tụt cùng ai có thể cuối cùng thắng được, tựa hồ cũng sẽ là một lần đối với Oscar khẩu vị kiểm nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy Theo sở sở O Netflix, theo King S sợ đấu sức mới có thể dẫn tới nhiều như vậy chú ý. Trừ cái đó ra, Inception có thể hay không trở thành phim nước ngoài hay nhất cũng không ít người chú ý. Bộ phim này tại dư luận cùng phòng chiếu, nhất là phòng chiếu bên trên, đem còn lại 4 bộ vào vòng phim nhựa bạo đến không còn sót lại một chút cặn, nhưng trên thế giới tất cả lớn nhỏ điện ảnh giải thưởng dù sao là thiên hướng về văn nghệ mà không phải thương nghiệp, cho nên lúc này bọn họ đều rất chú ý Inception vấn đề, cái này cũng lại là một lần đối với Oscar bình chọn phong cách cùng khẩu vị kiểm nghiệm. Rất nhanh, mấy cái trọng đại tượng hạng bình chọn kết quả đã xuất hiện. Bình chọn kết quả để cho người ta thích nhen nóng, The King Caesar địch lấy được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất thưởng mấy cái đại thưởng, ở nơi này một trận chiến đấu bên trong, The King Caesar địch toàn thắng The Sori One, thế là một cái kết quả rõ ràng, hiện tại thậm chí sau này mấy năm, Oscar tư duy lần nữa trở về hoành. Đại, cẩn trọng, kết tác đường đi đi lên, loại phong cách này cũng nhất định sẽ đối với tương lai thế giới điện ảnh công nghiệp sinh ra ảnh hưởng. Mà lúc này giờ phút này, la mạch trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần khúc ổn. The S, điểm đặt mua cùng các loại phiếu, cảm ơn mọi người tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 395, bỏ lỡ cơ hội. Lam An Nhĩ hạt thuế bọn họ đọc lên những kết quả này thời điểm, hiện trường không có một mảnh xôn xao, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có chút riêng phần mình cảm thụ bất động, kết quả này ra ngoài ý định nhưng lại không quá ngoài dự liệu. Tiếp đó, cuối cùng đến ban phát phim nước ngoài hay nhất tường hạng thời điểm. Đây cũng là rất nhiều người nín hơi ngưng thần thời điểm. Phim nước ngoài hay nhất giải thưởng, vô luận là hoa rơi vào nhà nào, cũng đều năng lượng gây nên một phen kịch liệt thảo luận. Với lại đạt được phim nước ngoài hay nhất vinh hạnh đặc biệt điện ảnh cùng đạo diễn cũng lập tức liền có thể nâng lên một chút giá trị con người cho dù là la mạch dạng này không cần nâng lên giá trị con người người cũng cực kỳ hy vọng cũng cực kỳ sẵn lòng có thể có được như vậy một cái giải thưởng án nghị hạt thuế tại treo đủ mọi người khẩu vị về sau cuối cùng bắt đầu tuyên bố tuy nhiên nàng một chút tiểu động tác không có quá mức ánh mắt của mọi người tại tuyên bố kết quả này trước đó nàng tựa hồ hơi kinh ngạc rồi trong nấy mắt cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất nhưng nàng dù sao làm được phim nước ngoài hay nhất người đoạt giải là để cho chúng ta chúc mừng Dan mạch điện ảnh tốt nhất thế giới nghe được câu này. Hiện trường mọi người không biết là tư vị gì, canh giữ ở TV trước mặt xem người trong cũng có rất nhiều không biết trong lòng là cái gì tư vị. Quả nhiên, tại bình chọn phim nước ngoài hay nhất thời điểm, cũng vẫn là kéo dài chọn chúng The King Sợ Dịch làm phim điện ảnh xuất sắc nhất thời điểm phong cách, không có chọn chúng Inception cái này, một bộ dư luận cùng phòng chiếu đều ở đây trên thế giới đại bạo điện ảnh. Hiện trường một số người trong lòng tiếc nuối vô cùng, mà biết kết quả hóa hạ đám mê điện ảnh càng là mười phần tiếc nuối. Tất cả mọi người đối với Inception ký thác kỳ vọng, hy vọng bộ phim này có thể tại ngoại hộ tàng long sau đó mới độ đoạt được cái kia tiểu kim nhân. Ai biết, sau cùng nhìn xem thì hòn vẫn bị thất bại. Đáng tiếc, thật thật là đáng tiếc. Tuy nhiên cái này cũng lại một lần nữa để cho rất nhiều người thấy được giải Oscar dẫn hướng. Quả nhiên một số thời khắc, giải Oscar vẫn là càng thêm thiên về tại văn nghệ phương diện, một chút phòng chiếu rất cao điện ảnh không nhất định có thể ở chỗ này đạt được rất cao phòng chiếu. Màn ảnh nhanh chóng chuyển hướng La Mạch gương mặt. Cái này đầy đủ chứng minh hiện trường đối với La Mạch có trọng. Nếu như là dị viên Trung Quốc đạo diễn hoặc là diễn viên, ở nơi này loại màn ảnh chuyển hướng thời điểm, máy vị trí có rất ít trước tiên nhắm ngay bọn họ. Hôm nay máy vị trí phản ứng hết sức nhanh chóng phát sóng trực tiếp trên màn hình cũng có rất nhiều người lập tức thấy được La Mạch phản ứng. Chợt vừa nghe đến kết quả thời điểm, La Mạch trong lòng tiếc nuối cũng không cần nhiều lời. Loại chuyện này, hắn không có khả năng không tiếc nuối. Chỉ là mặc kệ hắn hiện tại làm sao tiếc nuối, dù sao ván đã đóng thuyền hoa đã mở lạc, ẩn sẹp ti hòn bị thua đã là trở thành sự thật, rốt cuộc không thể cãi lại. Cho nên La Mạch lựa chọn duy nhất cũng chính là tiếp nhận kết quả này, tại cảm giác được máy vị trí nhắm ngay mình về sau. Trong lịch sử vị thứ nhất tám ít Kim Mã ảnh đế lập tức lộ ra nụ cười, hai tay vỗ tay chân thành bởi vì đối thủ của mình mà chúc mừng, chúc mừng Dan Mạch tốt nhất thế giới, cũng chúc mừng Sù Nana. Vị vị này đạo diễn. La Mạch diễn kỹ thật không tệ, hắn đem loại cảm giác này biểu diễn ăn vào gỗ sâu ba phần, nhìn người bên trong, rất nhiều người đều ở đây thầm nghĩ, này dù sao cũng là một cái thản thản đãng đang có tử, dù là phía bên mình ngoài ý muốn bị thua, hắn cũng sẽ lựa chọn đem chân thành nhất mong ước đưa cho đối thủ của mình. Máy vị trí xoay qua chỗ khác về sau, La Mạch trên mặt một chút tiếp nối cũng khó giấu giếm nữa, Trứng Tử Di rất nhanh liền cảm thấy La Mạch một điểm dị dạng, trong lòng cũng có chút lo âu, yên lặng nói với La Mạch, "La đạo, đừng quá khó qua, ngươi mới 26 tuổi đâu, về sau còn có là cơ hội." Ta tin tưởng ngươi, cảm ơn. La Mạch cười khẽ với nàng, xem như đối với nàng khuyên bảo cảm kích của mình. Trên thực tế, La Mạch đương nhiên cũng biết, đây chỉ là một bắt đầu, hắn về sau còn có là cơ hội. Cho nên bây giờ La Mạch nói như vậy một câu về sau, ngoài miệng treo một chút mỉm cười, lần nữa khôi phục tinh thần phấn chấn bộ dáng. Đúng nha, cho dù là trực chỉ bản tâm, La Mạch cũng có thể nói mình từng bước suy nghĩ minh bạch. Ấn xẹt tí hoàn thất bại có thể nói là một tiết nuối, nhưng cũng có thể nói là một tất nhiên, chờ sang năm. Không, chờ năm sau chính mình làm theo lại muốn chiến giang hồ, lần nữa lần nữa trở về tranh đoạt Oscar độ hình lên. Minh Đức thật mới 26 tuổi đổi lại những quốc gia khác đạo diễn 25 tuổi tác phẩm liền có thể vào vòng Oscar phim nước ngoài hay nhất mới có thể có mấy cái làm đạo diễn mặc dù không phải là càng già càng tốt nhưng là trẻ tuổi đạo diễn sắc thực sẽ càng ít một chút La Mạch dạng này tuổi còn trẻ liền xông ra to như vậy thành kiểu càng cơ hội tương đương tại phượng Mao Lân Giác theo Mỹ Quốc sau khi trở về Hoa Hạ bên này tin tức liên quan tới La Mạch càng ngày càng nhiều liên quan tới hắn thảo luận cũng bền bị không rời ịn sẹp thì hòn tại giải Oscar hành trình bên trong bị đối thủ thiêu phiên sự tình để cho mọi người đều cảm thấy có chút thật không thể tin thậm chí loại này thật không thể tin vẫn là hết sức máy liệt Rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh ở trong lòng cho rằng, phòng chiếu tốt như vậy, thị hiệu tốt như vậy, nội dung có chuyện, điện ảnh kết cấu tốt như vậy in xẹp thì hoàn thế mà không thể đạt được phim nước ngoài hay nhất, cái này Oscar đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh cũng cảm thấy suốt trinh lần này có chút đầu voi đuôi chuột, không trách được la mạch, thế nhưng là cái này tâm lý, thủy trung tồn tại như vậy một phần không căm lòng. Nếu như là đổi lại những thứ khác điện ảnh, cái kia chỉ có ở nước ngoài thu hoạch cái quái gì giải thưởng mới có thể lập tức thu hoạch được bây giờ độ chú ý, nhưng bây giờ Inseem thì hòn nhưng là tại thất lợi tình huống dưới lấy được lớn như vậy độ chú ý, La Mạch bây giờ đang quốc nội nhân khí có thể thấy được lồn lốn. Cũng có rất nhiều người đang mong đợi La Mạch có thể có một trận gặp mặt sẽ. Tâm sự lần này Inseem thì hòn xuất trình Oscar thất lợi tin tức cụ thể. Đến cùng vì sao lại thất bại? Trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào? Có thể hay không bởi vì lần này thất bại còn đối với Oscar mất đi tự tin. Những chuyện này tất cả mọi người cực kỳ chú ý cũng cực kỳ quan tâm. La Mạch theo Oscar sau khi trở về lại không có làm sao đón lấy càng nhiều công tác, thảm đỏ, phỏng vấn có mặt hoạt động các loại sự tình, hắn hiện tại làm rất thiếu rất ít. Bây giờ, La Mạch ở quốc nội giá trị con người đã đã tăng tới kinh khủng 2 năm 18 triệu nguyên, giá trị con người cao đến kinh người. Nhưng ở cao như vợ âm y giá trị con người trước mặt, La Mạch phương pháp làm lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trước kia hắn hận không thể có bất kỳ một cái hợp đồng đều cầm tới trong tay của mình, cho dù là một cái trị thận hư quảng cáo hắn khả năng đều muốn hí ha hí hưởng đi đón hạ. Nhưng là tại uyển sẹp tí hòn về sau, La Mạch nhưng là đẩy phần lớn quảng cáo đại sứ hình tượng hợp đồng. Hắn tiếp nhận quảng cáo đại sứ hình tượng hợp đồng đại bộ tờ HN cũng là một chút dư luận tốt một chút, danh tiếng chút cao này. Nếu như là nước ngoài cũng chỉ là tiếp những cái kia tương đối có danh tiếng, tốt nhất là cao đoàn quốc tế nhãn hiệu. Dạng này vừa có thể lấy để cao mình giá trị con người, còn có thể kiếm được tiền, cũng coi là một cái lưỡng toàn kỳ mị phương thức. Bây giờ rất nhiều sưởng đều phàn nàn cơ hồ không mời được la mày rồi, hắn rất ít tiếp quảng cáo, rất ít có mặt hoạt động. Đối với toàn bộ làng giải trí tới nói, hắn cũng rất giống Đông Dương mất tích một dạng, gần nhất cũng không có hắn quá nhiều tin tức trên thực tế, theo ỉn xẹp, ty oan xuất trinh Oscar sau khi trở về, La Mạch liền mua rất nhiều rất nhiều rất nhiều sách, so sánh ổ cứng di động bên trong tư liệu, so sánh những này không lưu loát khô khan đạo diễn thư tịch, sau đó từng lần một không biết mệt mỏi mà nhìn mình sát tiệm, tổng kết, nghĩ lại, hắn muốn đem chính mình trước sát tiệm gặp phải nhiều như vậy xấu bình tranh lệch nguyên nhân đều cho tìm ra, hắn về sau không có khả năng dù sao là trông coi ổ cứng di động bên trong tư liệu sinh hoạt, hùng chi tài liệu bên trong cũng không đủ, cho nên La Mạch một ngày nào đó sẽ còn một lần nữa chính mình biên kịch chính mình đạo diễn điện ảnh, đến lúc đó, hắn tự nhiên không muốn lại xuất hiện sát tiệm bết bát như vậy tình huống. Chúng chi, kỳ thực La Mạch trong lòng cũng có mấy phần ấy nấy, bởi vì hắn cảm giác mình sát tiệm có chút làm hại như vậy một cái đề tài, thậm chí là có chút giày xéo một cái kia cái oan hồn. Căn cứ vào những nguyên nhân này, La Mạch càng là cảm thấy mình cần đề cao. Đến ban đêm, La Mạch liền bắt đầu xem những cái kia mười phần nổi tiếng điện ảnh, tại chính mình đáp kiến khởi lai like cái kia tiểu hình trong phòng chiếu phim, một tránh một tránh kéo phiến, đem những tin tức kia một cái không kéo lưu lại, sau đó kết hợp chính mình học được đạo diễn tri thức, so sánh chính mình chụp sát tiệm, càng rõ ràng hơn nhận thức đến sở trường của mình cũng ít hơn. Như thế qua hơn 1 tháng về sau, La Mạch cả người phảng phất bệnh nặng một chút nhưng lại giống như thể hồ còn đính, thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, mà chủ nghĩa duy vật phương pháp luận dạy bảo chúng ta, mọi người tri thức là từ trong cuộc sống thực tế đề luyện ra, giống như là ong mật đang phi hành rồi cực kỳ lâu về sau theo mút vào những cánh hoa đó bên trong đề luyện ra mật hoa mở dạng. La mạch hiện tại, đi qua thất tình tam thập tam thiên, say rượu, ẩn sẹp ti họn, lao nam hải, nhân tái đồ chi thái, sát điểm lục bộ địa ảnh, cứ việc trong đó có rất nhiều thị phục chế tới, nhưng cũng làm cho la mạch tích lũy 10 phần quý báo kinh nghiệm rất nhiều đạo diễn căn bản cũng không có cái kia nhiều như vậy kinh nghiệm thực tiễn cũng có thể từng bước thành tài La Mạch Thiên Phú dị bẩm tại đạo diễn một cái này nghề trên 10 phần có Thiên Phú lại tăng thêm nhiều như vậy thực chiến diễn luyện hắn đạo diễn năng lực mặc dù không phải là học viện phái nhưng cũng đã rất thâm hậu mà đây hơn một tháng bên trong La Mạch một mực đang nghĩ lại một mực đang suy tư cũng một mực đang học tập đồ mới cho nên khi hắn lần nữa đi ra cái kia phòng chiếu phim thời điểm bên ngoài ánh nắng chói chang ngày xuân minh mị cả phiến thiên địa cơ hồ đều hiện ra ở trước mặt mình La Mạch trong lồng ngực cũng trong nháy mắt bên trong liền tràn đầy hào tình vạn trợ Đi qua sát tiệm cùng Oscar thất bại về sau, La Mạch tâm thái cũng xảy ra rất nhiều cải biến, trải qua một cái nhiều tháng lắng động, hấp thu, đề cao về sau, bây giờ La Mạch cùng trước kia lại có chỗ khác biệt. Hắn ở nơi này hơn một tháng, có thể nói thật là lý luận kết hợp thực tế, đang nhìn nhiều sách như vậy, kéo nhiều như vậy được ảnh, với lại chính mình còn tổng kết nhiều như vậy kinh nghiệm về sau, La Mạch đạo diễn năng lực tiến bộ, so với trước đây, nhất định chính là không thể so sánh nổi. Trong lòng đối với mình tương lai đường cũng càng thêm rõ rệt, đối với rất nhiều chuyện tưởng tượng cùng quy hoạch, cũng từng bước sẽ đi vào hiện thực. Chương 396, lắng đọng cùng phi tốc đề cao năng lượng. Hắn cần dùng kế hoạch mới đến kiểm nghiệm ý nghĩ của mình, cùng kiểm nghiệm cùng đề cao mình ở nơi này hơn một tháng trong thời gian thứ học được. Chỉ bất quá, hắn những vật này biết đến càng ngày càng nhiều, hiểu do cùng hiểu càng ngày càng nhiều, ngược lại lại càng đến càng có chút kinh hoàng. loại này kinh hoàng đến từ hắn đối với thực lực mình không tự tin. Hắn cảm thấy mình còn cần càng nhiều điện ảnh làm căn đoan, mới có thể từ đồ đề cao, mà không thể một lần là xong, lại muốn bằng vào chính mình bản nhân ý nghĩ đến một lần nữa sáng tác một bộ điện ảnh, nhiều khi, sự tình thật không có nghĩ như vậy đương nhiên. Quả thật, sát điểm ở nước ngoài lấy được thành tựu cùng dư luận, đều đủ để để cho rất nhiều đạo diễn bọn họ cảm thấy hết sức xuất sắc, là bọn họ mục tiêu phấn đấu, nhưng là la mạch mục tiêu tuyệt đối không chỉ có ở đây, hắn có càng thêm trí hướng thật xa, có càng thêm mục tiêu thật xa. Tuy nhiên bản thân hắn cũng không phải là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng hắn tự nhiên cũng hy vọng mình điện ảnh có thể thập toàn thập mỹ, một bộ đập đến so một bộ tốt đi một chút, đến mức sau cùng có thể danh thủy điện ảnh sử sách. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân cùng chính mình trước đó liền có quy hoạch, cho nên bây giờ La Mạch đã lại có Tân Điện ảnh kế hoạch, mà cái này Tân Điện ảnh kế hoạch lại không phải bản gốc, mà vẫn là ăn các bản quyền từ tương lai. cái này một bộ điện ảnh sẽ kiểm nghiệm cùng thực tế rất nhiều La Mạch ý nghĩ, hắn hơn một tháng học tập lý thuyết cùng kéo phiến đẳng nghĩ lại phương pháp làm, cũng sẽ ở nơi này bộ phim có ích lý luận chỉ đạo thực tế, đồng thời lại tại trong thực tiễn kiểm nghiệm lý luận, cả hai xúc tiến lẫn nhau. La Mạch đạo diễn năng lực, tất nhiên cũng sẽ đạt được tăng trưởng nhanh như gió. La Mạch cũng là đánh lấy lấy ý nghĩ như vậy. với lại giờ này khắc này trong nước ảnh đàn đối với La Mạch chú ý cũng lại lần nữa để cao. đầu tiên Bởi vì Inseption xuất hiện ở Trinh Oscar con đường này lên thất bại, rất nhiều người đều muốn biết rõ la mạch phản ứng, cũng muốn biết rõ la mạch dự định. Tiếp theo, sát điểm ở nước ngoài chiếu phim về sau, nơi đó rất nhiều bình luận đều đã trôi dạt đến trong nước, căn cứ quốc ngoại nhân sĩ bình luận đến xem, bộ phim này khen chê không đồng nhất, không, có cùng Inseption một dạng cùng tán thưởng, trong thiên hạ chỉ còn lại có khen ngợi rầm rộ xuất hiện. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người ngược lại càng hiếu kỳ hơn đến tột cùng sát điểm là một bộ như thế nào điện ảnh, ngoại quốc nhân như thế đánh giá điện ảnh đến tột cùng là cái quái gì. Theo thời gian đưa đẩy, Sát tiệm tại Úy Mở giờ bờ trên trang mạng cho điểm đã theo 8. Không chia hết đến 7.5 chia, tuy nhiên cái này cho điểm tại hoa ngữ phiến bên trong vẫn thuộc về người nổi bật, với lại bộ phim này còn bị cụ đám mê điện ảnh tôn sùng đầy đủ, càng là đưa tới trong nước đám mê điện ảnh hiếu kỳ. Tại mọi người hiếu kỳ bên trong, nước ngoài người ra vàng cuối cùng làm một kiện đối với tổ quốc người dân hữu ích sự tình, bọn họ thông qua nhiều loại biện pháp, tại sát tiệm tuyên bố DVD về sau, Hồng Kông lập tức xuất hiện sát tiệm HD phiên bản, về sau lại xuất hiện BD phiên bản, về sau xuất hiện làm quảng phiên bản, cùng phiên bản dài. Điện ảnh lúc đầu vẫn còn ở điện ảnh thiên đường cung cấp lạc loạt, Lam Quang bản văn kiện lớn nhỏ là 2.02G, lúc trưởng 12 phút, người người truyền hình điện ảnh cũng cung cấp lạc loạt, chỉ là về sau điện ảnh thiên đường có thể là nhận lấy đến từ phía trên áp lực, lập tức đóng lại tư nguyên kết nối, người người truyền hình điện ảnh cũng đã đóng lại đau loạt kết nối. Phản ứng nhanh chóng. Bất quá, hoa hạ đám mê điện ảnh phản ứng càng thêm nhanh chóng. HD phiên bản đến Lam Quang phiên bản, trong lúc này hết thảy có 5 ngày thời gian, mà Lam Quang phiên bản tại trên internet treo 2 ngày, cộng lại tổng cộng là 1 tuần thời gian. Nhưng là sát tiệm chỉ là điện ảnh thiên đường, download lượng đều đạt đến 760 vạn cái, mọi người lúc này mới thấy được la mạch điện ảnh uy lực, nhất là bữa như vậy khẩu vị điện ảnh uy lực. Thế là, về sau sát tiệm download lượng vẫn tại đến sát tiệm hoa hạ mê điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Thấy được sát tiệm về sau, cuối cùng, mọi người thấy rồi chân thực diện bạo. Các loại các dạng phản ứng đều có. An no thỏa mãn, rung động trong lòng, bi ai, khóc thút thít, cảm thấy vượt qua truyền thuyết, một điểm không thất vọng, rất thất vọng, thất vọng, cảm thấy không có tiêu chuẩn. Rất nhiều loại bất đồng quan điểm đều xuất hiện ở tại đây, các loại các dạng bình luận nhau nhau không ngừng ở trong đó cũng bao quát rất nhiều nữa tên người bình luận điện ảnh bình lunar điện ảnh hiện tại sát tiệm ở china chỉ có thể nhìn thấy đạo bản thế nhưng là bọn họ hiện tại cũng không có cách nào tránh hiểm nghi rồi chỉ có thể nói ra bản thân nhìn sát tiệm sau chân thực cảm rất chịu cũng không kiêng ki tự xem đạo bản sự tình bọn họ đối với sát tiệm đánh giá cũng giống như quốc ngoại khen chê không đồng nhất tuy nhiên ở quốc nội ca ngợi chiếm cứ đại đa số bởi vì việc này tình phát sinh ở hoa Hạ, đối với nhật bản quỷ tử thống hận để cho tất cả mọi người cảm động đây cảm thấy rất rất hận cực kỳ hoảng sợ tốt đánh giá có rất nhiều đánh giá góc độ cũng có rất nhiều loại thật sự là một bộ rung động tâm linh địa ảnh, cũng là một bộ để cho người ta cực đoan đè nén địa ảnh. Nhìn từ đầu tới đuôi, ta một hơi nhìn hơn 2 giờ, sau khi xem xong thật giải thở phào nhẹ nhõm, lại có một hơi còn đặt ở đầu vóc của mình trong. Một cái kia cái thảm tuyệt nhân hoàng trả diện, một cái kia cái gào thảm thi thể, tại ta trong đầu bồi hồi không ngừng. Coi ta nghĩ tới đây là dân tộc chúng ta chân chính gặp nạn sử thời điểm, tâm lý chỉ còn lại có bi ai. Ở chỗ đó đã từng phát sinh qua nhiều như vậy kinh khủng sự tình, nhưng kinh khủng hơn là chúng ta rất nhiều người đều ở đây quên đoạn lịch sử kia, quên loại kia đau xót. Có lẽ là mạch muốn thông qua bộ phim này hy vọng có thể gọi hồi trong lòng chúng ta đối với lịch sử cảm giác. Điện ảnh thật rất rung động cũng rất khủng bố, đây là một cái dân tộc gặp nạn sử, cũng là một đám người gặp nạn sử. Cái kia vốn là cùng chúng ta đồng căn cùng loại dân tộc, tại đối đãi chúng ta thời điểm lại có thể hung ác như thế, bọn họ sắc bén kia vô cùng đau giải phau lóe ra lạnh như băng quan trạch, nghĩ đến những tàn khốc đó quá khứ lại là thật, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, trong tim ta cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Nếu có một ngày lại đến diễn loại tràn diện này, chúng ta phải làm gì? Thiên hạ có chúng ta có thể thoát đi địa phương sao? Tháng 9 năm 18, chung cảnh báo ngân dài. Lam lịch sử bị đẩy ra vón nát, đặt ở sát thái sặc sỡ trên màn ảnh lớn thời điểm chúng ta liền có thể cảm giác được đó vốn là chỉ là trên trang giấy này đơn bạc con số lịch sử tràn đầy bao nhiêu huyết lệ. La mạch vỗ bộ phim này để cho ta rất nhiều bằng hữu sau khi xem chí ít đều bị đè nén ba ngày trở lên. Tâm lý chỉ còn lại có đối với nhật bản quỷ tử thống hận, thế nhưng là tại thống hận đồng thời chúng ta cũng sẽ suy nghĩ đến tột cùng là cái quái gì tạo thành nguyên nhân này, là cái gì một số nhân loại đối với mình tàn nhẫn như vậy, khen ngợi bên ngoài cũng là một chút chi lịnh. La mạch vỗ nhìn tôn trọng lịch sử, kỳ thực rất nhiều nơi trăm ngàn chỗ hở. Mà đây bộ phim La Mạch bản ý thì không muốn để cho chúng ta quên lịch sử. Nếu nói như vậy hắn vì sao lại phải đập đến như vậy huyết tinh? Đến mức vô pháp ở quốc nội chiếu phim, cũng vô pháp để cho rất nhiều người thưởng thức được bộ phim này. Đương nhiên, đánh giá này mới vừa vẫn xuất hiện về sau, liền bị mắng cầu huyết lâm đầu, La Mạch đập đến như vậy huyết tinh. Đoạn lịch sử kia vốn là như vậy huyết tinh đáng sợ. Trong nước vô pháp thưởng thức được bộ phim này. Vậy hắn nha là thế nào thấy? Cho nên, loại này bình luận hoàn toàn không đáng tin cậy nhưng là cũng có một chút bình luận cũng ở đây chỉ trích La Mạch tự sự tán loạn vấn đề cho là hắn hướng về trong phim ảnh lấp rất nhiều thứ nhưng giống như là thùng nước lấp quá nhiều đồ sẽ tràn ra đến một dạng, La Mạch hướng về trong phim ảnh lấp quá nhiều đồ vật cũng lộ ra một chút để cho người ta cảm thấy hỏa hầu không đủ đồng thời cũng có rất nhiều người cảm thấy không hiểu hắn đập màn hài kịch năng lượng đập đến mọi người cười vang liên tục đập một bộ màng khoa học viễn tưởng có thể làm cho toàn bộ thế giới hành động dưới tình huống này hắn vì sao càng muốn lựa chọn quay trụ một bộ sát tiệm máu tinh như vậy trí cực điện ảnh tin tưởng rất nhiều người cũng không dám nhìn xong sát tiệm rất nhiều màn ảnh cũng là kéo qua đi nhảy qua Đây là rất nhiều người trong lòng ý nghĩ. Ngoài ra, mọi người cũng cực kỳ chú ý La Mạch tân điện ảnh kế hoạch, trong lòng có của bọn họ điểm lo lắng, lo lắng hắn lại đánh ra một bộ giống như là sát hiểm khủng bố như vậy huyết tinh điện ảnh, đến mức để cho rất nhiều người cũng không dám nhìn, chỉ có thể bỏ lơ hắn tân điện ảnh. Tại dạng này lo lắng bên trong, La Mạch phòng làm việc cùng La Mạch đều ban bố microblog, La Mạch sẽ tại Thượng Hải tiến hành một trận mê điện ảnh gặp mặt sẽ, đến lúc đó hắn sẽ cùng mọi người giải đáp một chút rất nhiều người trong lòng nghi vấn, đồng thời cũng cùng mọi người tâm sự, nói một chút một chút nhàn thoại. Cuối cùng, La Mạch phải xuất hiện, La Mạch muốn nói chuyện với mọi người. Trước đó mọi người vô cùng chờ mong La Mạch, cũng có hắn tại công chúng trước mặt cơ hồ bỗng dưng mất tích một tháng nguyên nhân, làm sao cũng không tìm tới tung tích của hắn. Hiện tại hắn lại xuất hiện, còn tổ chức dạng này một trận gặp mặt sẽ, cuối cùng có rất nhiều vấn đề đều có thể đạt được giải đáp. Mọi người cũng mười phần chờ mong trận này gặp mặt sẽ bắt đầu. Gặp mặt sẽ cùng ngày, thượng ảnh nhiều chức năng trong phòng thông báo đã dung nạp hơn 20 cái truyền thông nhân vật, hơn 200 phổ thông người xem. Trang diện có chút đen ép một chút, người rất chen chúc, bên ngoài thậm chí vận dụng bảo an không cho mọi người tùy tiện xông tới. Tại gặp mặt sẽ chính thức bắt đầu, La Mạch chính thức xuất hiện trước đó Máy chiếu hình bên trong đang phát ra La Mạch phòng làm việc tác phẩm Lão Nam Hải, tuy nhiên tất cả mọi người đã nhìn qua bộ phim này, nhưng bây giờ nhìn vẫn cảm thấy bị điện ảnh hấp dẫn, không chớp mắt nhìn màn ảnh. Một mực đến cuối cùng nhất thời khắc Lão Nam Hải ca khúc hát đi ra ngoài thời điểm, mọi người đùng đùng vì cái này màn ảnh vỗ tay, La Mạch liền thừa dịp mọi người vỗ tay thời gian từ phía sau đi tới, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trước đó. Ngay sau đó, La Mạch hướng về phía mọi người phất phất tay, lập tức liền đưa tới hiện trường hơn 200 người càng kinh khủng hơn tiếng vỗ tay, thậm chí khiến người ta cảm thấy cả phòng đều ở đây dạng này trong tiếng vỗ tay không cho ở run rẩy. La Mạch hai tay nhẹ nhàng để ép, tiếng vô tay từng bước yên tĩnh xuống, tiếp theo hắn nói một điện thoại, cũng làm cho bên này trường học thầy cho đại biểu cái gì nói vài câu nói nhảm, ngay sau đó La Mạch mới bắt đầu chính thức bắt đầu hôm nay một cái tất cả mọi người mong đợi quá trình, vấn đáp. Theo thật lâu trước đó bắt đầu, vấn đáp chính là mọi người mười phần thích cùng La Mạch trao đổi phương thức. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 397, phải đỉnh Mr. Zut. Hiện trường nín hơi ngưng thần. Rất nhiều người đều rất chờ mong nghe được La Mạch đối với Hyun Seption không được tuyển Oscar các nhìn. Mọi người đối với La Mạch có chờ mong, đối với hắn cũng in sẹp tì hòn có chờ mong, kết quả bộ phim này tại Oscar xuất tuyển, mọi người tâm lý dù sao là có như vậy một chút tiên bối. La Mạch mỉm cười, sau đó đối mịt rộ phồn nói ra, kỳ thực vấn đề này ta cũng hỏi qua chính mình nhiều lần, ta cũng nghĩ qua, chẳng lẽ là in sẹp tì hòn còn chưa đủ yếu tố sao? Hoặc giả nói là Oscar kỳ thị hoa hạ điện ảnh sao? Nhưng ta trải qua một phen suy nghĩ về sau, vẫn cảm thấy, cũng không phải là in sẹp tì hòn không đủ yếu tố cũng không phải Oscar kỳ thị hoa hạ điện ảnh, kỳ thực đây cũng chính là một lần cực kỳ phổ thông rất bình thường không được tuyển mà thôi, chỉ cần xuất hiện lựa chọn, vậy thì chắc chắn sẽ có không được tuyển, cho nên ta đối với Ilse Ponton lần thất bại này đã đã thấy ra, tuy nhiên chỉ là một lần Oscar mà thôi, chỉ cần chính ta còn không có đánh mất hy vọng, vậy ta một ngày nào đó còn có. Thề ngóc đầu trở lại, Oscar cũng sẽ còn chờ lấy ta trở về, rất nhiều chuyện đều muốn nhìn về phía trước, ta hiện tại cũng là tại nhìn về phía trước, ta tin tưởng sẽ có một ngày ta có thể đoạt được cái kia thường hạng, cũng hy vọng lớn nhà có thể dám xuất ta. Nói xong câu đó về sau, trong phòng thông báo cũng là đùng đùng tiếng gỗ tay. Mọi người không nghĩ tới La Mạch là trả lời như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là như thế. Bọn họ cũng không phải là giám khảo, bất kể thế nào suy đoán cũng không đoán ra được bọn họ đến tận cùng tại sao vẫn là để cho yền sẹo thì hòn không được tuyển, cho nên sự tình cũng là cùng La Mạch nói một dạng, có lựa chọn liền nhất định sẽ có không được chọn. Nhiều khi suy đoán quá nhiều cũng không có ý nghĩa, chỉ cần mình tiếp tục duy trì hy vọng, tiếp tục hướng phía cái hướng kia khởi sướng tiến công, tin tưởng mình cũng liền luôn có thể có sau, cùng thành công một ngày. Cứ như vậy, mọi người tiếng vỗ tay, tự nhiên cũng ngăn trở nữa không được. Cái thứ hai ký giả chạm đứng dậy đến, như vậy La Đạo ẩn sẹp thì còn để cho ngươi đối với Oscar lộ ra được nhiều thứ hơn sao? Cái này có thể để cho ngươi tiếp theo bộ phim đối với thân áo có nắm chắc hơn sao? La Mạch vẫn mỉm cười, nói, Oscar là một cái rất có ảnh hưởng lực giải thưởng, điện ảnh nhân đại đa số đều sẽ lấy Oscar làm đinh, suốt đời theo đuổi cũng là này một tòa cút. Bất quá, theo đuổi là một chuyện, điện ảnh là một chuyện khác tình. Ta không có khả năng nói phải đặc biệt vì tranh đoạt giải Oscar mà quay chụp một bộ điện ảnh, ta điện ảnh cần vì người xem, vì người xem tới quay điện ảnh, cho nên coi như ta thật ngộ ra cái gì đồ vật vậy ta tại tân trong phim ảnh cũng cần nhìn xem có thể hay không cùng trước kia ta đối với tân điện ảnh tư tưởng sinh ra xung đột nếu như sinh ra xung đột ta vẫn là chọn ý tưởng ban đầu điện ảnh lúc là đập cho người xem nhìn mà không phải đập cho Oscar Ban dám khảo nhìn một đoạn này lời nói càng là đưa tới càng nhiều tiếng vỗ tay La Mạch nói lời rất đúng mọi người khẩu vị để cho mọi người kiềm lòng không đặng vì hắn mà vỗ tay đó lấy mọi người đặt câu hỏi phương hướng chuyển tới sát điểm bên trên người đầu tiên bắt đầu hỏi thăm La Đạo ngươi lúc đó vì sao lại lựa chọn quay chụp sát điểm dạng này một bộ điện ảnh đâu U.L.T. phiến dù sao không thuộc về đại chúng điện ảnh, với lại cũng còn có thể ở quốc nội vô pháp thông qua xét duyệt. Vậy ngươi vì sao lại quay chủ đâu? La Mạch nói, sát điểm quay chủ, chủ yếu là bắt nguồn từ ta hai năm này từng bước thấy một chút tư liệu, một chút để cho người ta tức giận tư liệu, còn có một ít quốc gia trong một chút chẳng biết xấu hổ chính khách vẫn tại phủ nhận lịch sử, vẫn tại tham viếng một chút cực kỳ sỉ nhục đồ vật. Nói đến đây, mọi người đương nhiên đều biết La Mạch là nói cái gì, cảm thấy trong lòng cũng có chút phẫn nộ. Nhiều khi, đối với quốc gia kia một ít chuyện cùng một số người thống hận cũng là rất nhiều người Trung Quốc điểm giống nhau. La Mạch nói tiếp, sau đó ta lại so sánh đã từng là tư liệu, lại nhìn mấy bộ điện ảnh tỉ như H Thái Dương 731, Dao chết Học về sau, trong nội tâm của ta thật rất phẫn nộ, cũng rất khó chịu, vì những cái kia bị khó khăn khổ sở, vì những không bằng cầm thú đó phương pháp làm mà phẫn nộ. cho nên ta lựa chọn quay chụp bộ phim này, ta hy vọng có thể lưu lại chút thứ gì, khiến mọi người nhìn thấy về sau có thể suy nghĩ một chút phương pháp làm. ngươi đối với bộ phim này hiệu quả hài lòng không? có người hỏi. vấn đề này cũng có rất nhiều người đang quan tâm, cho nên ánh mắt cũng đồng loạt tiến đến gần, chuyển qua La Mạch bên này. La Mạch nói. Phải nói, kỳ thực ta đối với bộ phim này cũng có một chút đoán nghiệm, ngay cả có đồ vật cũng không có đánh ra đến chính mình chân chính mong muốn cảm giác. Đương nhiên, từ chỉnh thể tới nói, ta cảm thấy điện ảnh cũng đã đầy đủ để cho ta hài lòng, nhất là đối với những cái kia thảm tuyệt nhân hoàn đáng sợ chuyện lễ tạ thần, ta có thể vỗ bộ ngực nói ta làm được cũng không tệ lắm. Có thể làm cho mọi người thông qua điện ảnh nhìn thấy một đoạn kia máu rầm rề lịch sử, ta cảm thấy cũng chỉ là vì cái này, ta đập bộ phim này cũng liền đã có đến rất rất lớn tác dụng. Ở nơi này một câu nói về sau, lại là liên tiếp đùng đùng tiếng vỗ tay. Hắn lại nói vô cùng thành khẩn, cũng đã rất dễ dàng đến mọi người cộng minh cùng hỗ trợ La đạo, bây giờ trong nước bên ngoài rất nhiều phim bình luận cũng là khen chê không đồng nhất, cho rằng bộ phim này tốt có, xấu cũng có, chính ngươi quan điểm là cái gì đây? La Mạch trầm ngâm một lúc sau nói, theo cá nhân ta góc độ mà nói, bộ phim này hoàn toàn chính xác biểu đạt rất nhiều ta lời muốn nói, nhưng là cũng có một chút không có đập địa phương tốt, cũng không phải là luôn luôn thập toàn thập mỹ. Tuy nhiên bất kể thế nào nói, ta đối với điện ảnh tổng thể hiệu quả vẫn là rất hài lòng, bởi vì phim này vô gia ta rất nhiều ý nghĩ. Thật chẳng lẽ như một số người nói, ngươi lập bộ phim này muốn biểu đạt quan điểm là không giết sạch người Nhật Bản, địa cầu nhân loại vĩnh viễn sẽ không an toàn không? một người học sinh đứng lên hỏi một câu, học sinh này dù sao huyết khí phương cương tuổi trẻ khiên cuồng, lập tức ra một cái mười phần nhọn vấn đề. những vấn đề này vốn là mọi người mạng lưới thí dân treo chọc một phen cũng liền đi qua, bao nhiêu phần thanh tiêu gạo rít sạch tiểu nhật bản, nhưng người nhật bản thật đánh tiền đến, những người này mới có thể có mấy cái như cùng hắn bọn họ khẩu hiệu khẳng khái ra tiền tuyến. nếu không nói nói xuông lầm quốc, nói cũng là nhóm người này. ơi, loại ý nghĩ này kỳ thực cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, vừa mới xem Đao chết học thời điểm, la mạch trong lòng chưa chắc không có loại ý nghĩ này. nhưng là mặc kệ cái quái gì dân tộc trong cũng đều có người tốt người xấu. Loại ý nghĩ này trên thực tế cũng quá phận cực đoan. Với lại có sự tình người muốn làm cũng làm cũng được. Che trời thiết điều dốc sức Tokyo, tuy nhiên chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng thôi. La Mạch suy tư một chút, sau đó nói, cái này dĩ nhiên không phải. sát điểm ta muốn nói không chỉ là đệ nhị thế chiến Trung Nhật chi chiến bên trong đau sót, cũng là nghĩ nói cả nhân loại sự tình. Ta đương nhiên không có loại kia ý nghĩ. Tuy nhiên mỗi người đều có thể theo trong phim ảnh nhìn thấy cảm thụ của mình, có cảm thụ của mình kỳ thực cũng chính là một chuyện tốt, cũng là ta Châu mong đợi. Sát điểm vấn đề nói không ít, mọi người kỳ thực cũng có thể cảm giác được. La Mạch đập bộ phim này là chân chính tâm huyết chi tác về phần hậu quả như thế nào, kỳ thực điện ảnh vẫn phải là đến không ít khiến ngợi, nhất là ở China mê điện ảnh bên trong, mọi người thấy quãng lịch sử này, nhất định có một loại nước mắt tư chảy ngang, đưa mắt mở tối cảm giác, nghĩ đến này muôn ngựa im tiếng lịch sử, nghĩ đến này mênh mông ám trầm đi qua, chân chính có một đọc lịch sử đọc được chỗ thương tâm. Cảm giác, mỗi người trong lòng đều tồn tại một kiềm chế, nhưng là cũng còn có một số suy nghĩ, kỳ thực la mạch lúc ban đầu dụng ý đã lớn đến đến, hắn bộ phim này đối với những người khác tác phẩm đầu tay mà nói, thậm chí có thể nói là tân tác, cũng vô dụng tự coi nhẹ mình. Đương nhiên, la mạch cái này trải qua một cái nhiều tháng nghĩ lại cùng đề cao, đạo diễn năng lực cũng lại không là đập sát tiệm thời điểm có thể cùng đánh đồng. Cho chuyện xong vấn đề này, mọi người lập tức quan tâm La Mạch Tân Thiến, lúc trước hắn nói đã có mới điện ảnh kế hoạch. La Mạch theo thất tình tam thập tam thiên về sau có thể nói tác phẩm mới liên tiếp, nhất là toàn bộ năm 2010, càng là hắn tác phẩm sản xuất giờ cao điểm, mấy bộ điện ảnh lần lượt không ngừng mà xuất hiện, dư luận phòng chiếu bên trên là không tệ. Đồng thời, hắn đóng phim đường đi cũng càng ngày càng bá quát, theo mới bắt đầu hí kịch, thái tình, mở rộng đến khoa huyễn, động tác, về sau còn có vấn nạn thậm chí còn có sát thiểm dạng này tà điện điện ảnh lên đường đi tới hắn đã là một cái có thể quay chụp nhiều loại điện ảnh với lại điện ảnh tất cả đều thành danh tuổi trẻ tài cao siêu cấp sở cải diềm đạo diễn Hy vọng hắn tân phiến đừng lại là một bộ tràn ngập huyết tinh giết hại tà điện điện ảnh loại kia điện ảnh tuy nhiên năng lượng gây nên bộ phận nhỏ người cũng nhiệt theo đuổi nhưng đối với quảng đại quần chúng mà nói bọn họ hay là vui nghe vui mừng một chút tiếp cận với quần chúng thẩm mỹ độ vận La Mạch nghe được mọi người hỏi thăm mình Tân điện ảnh kế hoạch cũng liền nói thẳng ta Tân điện ảnh dự định tại vào tháng năm tả hưu khai mạc cái này có thể thuộc vì là mảng tình ái cũng có thể nói là mảng văn nghệ thậm chí có thể nói là mảnh hải kịch, tại vài chỗ có chút cùng loại với thất tình tam thập tam thiên, nhưng cùng thất tình tam thập tam thiên lại có rất nhiều nơi không hoàn toàn giống nhau. Nghe được câu này, rất nhiều người trong lòng lại là vui mừng vừa vui mừng. May mắn là Mạch không tiếp theo đập sát tiệm như vậy điện ảnh, như vậy điện ảnh cho dù năng lượng mang đến càng thêm sâu xa ý nghĩa, mà dù sao làm cho người cảm giác trầm trọng như sơn, lịch sử máu tanh và tàn bạo tại đấm máu, trần trụi bị hiện ra ở mọi người trước mắt thời điểm, chảy ra là thanh hôi huyết dịch, còn có nảy từng đạo từng đạo đáng sợ miệng vết thương. Đập một bộ ai tình hí kịch phiến, ít nhất có thể để cho người ta thoải mái. Quay trụ qua say rượu, thất tình tam thập tam thiên la mẠch sẽ không làm mọi người hoài nghi hắn hí kịch công lực, thất tình tam thập tam thiên sẽ không để cho mọi người nghi vấn hắn không chế cảm tình hí khả năng chịu đựng. cả hai hợp nhất điện ảnh, so sánh lại biết là một phen đặc sắc tuyệt luân diễn xuất. đây là một cái như thế nào cố sự đâu? mọi người lập tức hỏi thăm, là cùng thất tình tam thập tam thiên một dạng, có người thất tình về sau từng bước được chữa phân khích cố sự sao? La mẠch lắc đầu, không phải, bộ phim này ta sẽ ở China Mỹ quốc khai mạc, giảng thuật là một cái phó Mỹ quốc sống chết nữ hai tử, tại dị quốc tha hương lại gặp được đúng Mister gì tận cố sự, thì ra là thế tất cả mọi người đều nghe vậy gật đầu dạng này cố sự nghe vẫn đủ tốt về phần La Mạch biên kịch cùng chụp năng lực mọi người đương nhiên sẽ không nghi vấn say rượu ỉn xẹp thì hoàn còn tại đó đây đối với bộ phim này phòng chiếu trên ngươi có cái gì chờ mong sao Phòng chiếu La Mạch mỉm cười nói đến lúc đó rồi nói sau điện ảnh tên là cái quái gì phải đỉnh Mr. gì tốt La Mạch tiếp tục mỉm cười cái tên này để cho Văn Thanh bọn họ ở trong lòng nhấm nuốt một hồi về sau nhau nhau vỗ tay mỉm cười bởi vì cái này nghe mười phần ưu nhã cũng có một thỏa mãn mọi người Văn Thanh tình tiết cảm giác chỉ là nghe cái tên này đều để mọi người cảm thấy đây là rất dễ nhìn điện ảnh After cảm tạ Sơn Đại Vương thị uyến 588 tiếp tục khen thưởng. Thật có lỗi, chương này đã chậm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 398, mê người đại thúc chữ Nhật thanh nữ thần. La đại đạo diễn ở giữa mỉm cười, của hắn nhân khí cùng công tín lực cho tới bây giờ tình trạng này, mặc kệ một cái điện ảnh kế hoạch sinh ra, đồng đều năng lượng dẫn tới một trận nhiệt tình gieo họ, huống chi vẫn là quần chúng tương đối hỉ văn nhạc kiến loại kia điện ảnh loại hình. Toàn thụ lấy loại người này nhóm trong ánh mắt, một mảnh khen ngợi cùng sùng bái bầu không khí, một người cũng không khả năng thở ơ, La Mạch tại phấn đấu trung Việt đến càng sẽ hưởng thụ dạng này kinh yêu, tâm tình cũng từng bước vui vẻ. Bất quá, lúc này có người hỏi một cái La Mạch cũng không làm sao sẵn lòng trả lời vấn đề, "La đạo, nhân tái đồ chi thái vì sao hiện tại cũng còn không có quốc ngoại chiếu phim thời gian thì sao?" Bộ phim này lúc nào sẽ ở nước ngoài chiếu phim? Đây cũng là rất nhiều người quan tâm hỏi đề. Hoa hạ đám mê điện ảnh trong lòng, cũng cất giấu một cái điện ảnh đại quốc mộng tưởng, tại Hải ngoại công thành nội trại, Khai cương thác thổ đây tuyệt đối là một điện ảnh mơ ước thực hiện phương thức. Chỉ tiếc hoa hạ điện ảnh sự suy thoái. Ở nước ngoài lũ chiến lũ bại, chưng nghệ mưu chán nản về sau. Hoa nữ điện ảnh càng là sự suy thoái. Ngay tại lúc này có La Mạch say rượu, ỉn xẹp thì họ đột nhiên xuất hiện, như là đột nhiên xuất hiện mặt trời chói chát trên. Mọi người vô cùng chờ mong hắn điện ảnh liên tiếp công hãm thành trì. Ai biết La Mạch nhân tái đổ chi thái nhưng vẫn không có sẽ xuất trình lên đường tin tức. Cái này một bộ ở quốc nội đánh hạ hai ước đô la vẽ bán điện ảnh. Ở nước Mỹ năng lượng lập nên cái quái gì phòng chiếu giai tích. Không người không chờ mong thái quý mặt buồn có thể cống hiến Bắc Mỹ phiếu phòng cũng siêu việt in xẹp thì hòn tin tức. La Mạch có chút dừng lại, sau đó quyết định ăn ngay nói thật, nhân tái đổi chi thái ta cũng không có quốc ngoại chiếu phim dự định. Lời nói vừa ra, bốn phía mờ mịt, tất cả mọi người đều có chút không thể tin được, ở nơi này loại phải làm toàn lực công phạt thế giới thời điểm, La Mạch là đang đánh chống lui quân a. Trung Quốc đạo diễn, người nào lại không hy vọng mình điện ảnh năng lượng đi ra quốc môn đâu. Gần nhất, phòng chiếu thân phiên Lethe Bù lệ Fleely, phi thành vật nhiều ỉp giữ ạ giờ the văn 2 ở nước ngoài liên tiếp văn mấy vạn mỹ kim xấu hổ phòng chiếu, để cho tất cả mọi người tình tưởng ý thức được. Hoa hạ điện ảnh cũng không có bởi vì một người xuất hiện mà ở nước ngoài tăng lên bao nhiêu trình thể sức ảnh hưởng, hoa hạ có thể trông cậy vào phòng chiếu thần thoại vẫn chỉ có cái này 27 tuổi tròn không tới thanh niên, thế nhưng là hắn hiện tại nghe nói ra loại này ủ rũ. Lời nói, vì cái gì đây? Tốt như vậy trong nước phòng chiếu, ngươi tại sao không để cho điện ảnh ở nước ngoài chiếu phim? Chất vấn âm thanh nao nao không dứt. La mạch đợi đến lớn nhất âm thanh ồn nào đi qua về sau, mới nói, say rượu chiếu phim thời điểm, ta nhớ được có rất nhiều người nói qua, đây càng giống như là một bộ mỹ quốc mạnh hải tặc, mà không phải hùng công đánh ra, tuy nhiên ta tại phản bác như vậy quan điểm. Nhưng cùng lúc đó ta cũng không thể không thừa nhận, say rượu xác thực một bộ rất có mỹ quốc phong vị mạnh hải kịch, rất nhiều lời kịch thậm chí không cần quá phí đầu óc phiên dịch liền có thể biến thành thích hợp như anh. Van, cũng chính bởi vì vậy, say rượu phòng chiếu mới có thể thuận lợi như vậy, bởi vì bộ phim này thậm chí có thể nói là một bộ quốc tế điện ảnh. La Mạch nhìn thấy mọi người từng bước tỉnh táo lại, cũng càng càng bình tĩnh nói, nhưng là, nhân tái đổ chi thái đâu? Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, cái này một bộ điện ảnh, từ đầu tới đuôi, mặc dù đại bộ phận phát sinh ở Luân, nhưng là giữa rất nhiều gợi điểm, trang phục không phải đều mang Trung Quốc phong vị sao? đơn giản nhất một ví dụ, hai đến vô cùng lớn câu nói này dùng anh ngữ hẳn là làm sao phiên dịch? Ngươi thật sự là một đóa kỳ hoa đây như thế nào biểu hiện ra cười quả đến? Một câu nói hỏi được mọi người Á khẩu không trả lời được. đúng thế, suy nghĩ kỹ một chút, nhân tái đồ chi thái vốn chính là một bộ người Châu Á nhìn mảnh hài kịch, trung gian tràn ngập người Trung Quốc rất nhiều cười điểm cùng bão phủ, cực kỳ hiển nhiên cũng là thuộc về người Trung Quốc, ngoại quốc nhân cơ hội không thể nào hiểu được, nhưng ngươi lại không thể phiên dịch thành một loại khác chuyên môn để cho ngoại quốc nhân cười đủ vật. đang nhớ lại thoáng một phát, say rượu này bộ phim rất nhiều lời kịch đích sắc có thể lập tức dịch thẳng thành anh văn, thậm chí có người đang nhìn qua anh văn bản về sau ngược lại còn có cược quả. dạng này một bộ điện ảnh mới có ở nước ngoài đại hồng đại tử, điên cuồng cấp vé bán hy vọng, nhân tái đồ chi thái vẫn là tại trong nước tự sướng tương đối tốt. rất nhiều người cũng tính táo lại. La Mạch liền nói, cho nên, bất kể là cái quái gì điện ảnh đều có thuộc về mình con đường, ta cảm thấy làm điện ảnh nhân, đầu tiên là là muốn năng lượng phân biệt cái này, nhận rõ một bộ phim chân chính bán điểm, chân chính chịu chúng ở đâu, không thể bởi vì trong nước phòng chiếu rất thăng trước đầu gõ phát sốt. cụ nhân yêu quý danh tiếng như là chim chóc yêu quý mình vũ mao. Ta ở nước ngoài nếu như nói hơi có chút danh mỏng, có chút phòng chiếu lực thu hút, đó cũng là nhất quyền nhất cước đánh xuống. Ta không thể bởi vì một bộ điện ảnh phòng chiếu không tốt lắm liền để mình tại quốc ngoại đám mê điện ảnh trong lòng chờ mong hạ xuống. La Mạch trong giọng nói mang theo một chút có thể làm cho người công kích hắn, như là nước ngoài phòng chiếu lực thu hút, nước ngoài danh khí cái gì? Nếu như đổi lại còn lại ngôi sao tới nói câu nói này, này ngay lập tức sẽ có rất nhiều người bọn họ nhảy ra mang hắn, cho là hắn tự mình bành trướng. Nhưng La Mạch nói câu nói này lại chuyện đương nhiên, đúng thế, hắn ngay cả có quốc ngoại lực thu hút, điểm này không giả mọi người cũng chỉ có thể trở lại La Mạch Tân phía lên, La Đạo, ngươi tại phải đỉnh Mr. gì tận bên trong, là tự biên tự diễn sao? La Mạch khẽ lắc đầu, ta vẫn sẽ đảm nhiệm đạo diễn, biên kịch, nhưng ta sẽ không đảm nhiệm diễn viên chính, cũng không biết tự biên tự diễn. Kết quả này để cho mọi người lại thất vọng một chút, bọn họ thật lâu không nhìn thấy La Mạch đóng kịch. Lão Nam Hải, nhân tái đồ chi thái thậm chí sát tiệm cũng là La Mạch tác phẩm, mọi người thấy bốn chữ này thân thiết mà chờ mong, thế nhưng là bọn họ chỉ là thấy được La Mạch tại Thái Quyến mặt buồn. Trong không đến một phút nhân vật khách mời, thật lâu không nhìn thấy hắn cần thiết diễn trò mọi người cũng có loại mười phần mong đợi cảm giác, chỉ tiếc, tạm thời vẫn là không nhìn thấy. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng nhìn thấy nhân tái đồ chi thái không có ở đây quốc ngoại đại quy mô chiếu phim tin tức, tâm lý có chút thất vọng, nhưng thất vọng sau khi, cũng có nhiều người hơn tại tán dương La Mạch tâm tư tỉnh táo, đầu não không phát nhật. Kỳ thực rất nhiều người cũng cảm thấy nhân tái đồ chi thái ở nước ngoài khả năng không chiếm được lợi ích, nhưng bởi vì cái gọi là không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này, rất nhiều đạo diễn vẫn hy vọng mình điện ảnh toàn thế giới chiếu phim, phòng chiếu năng lượng cỡ nào một khối làm một khối. Bọn họ có thể sẽ xem nhẹ một chút khách quan tình huống. Hiện tại, La Mạch cũng rất tỉnh táo xử lý vấn đề này, để cho rất nhiều người cũng ở đây trong lòng vì hắn tán dương không ngừng. Chân chính ưa thích điện ảnh, chân chính ưa thích La Mạch người, cũng mười phần ủng hộ hắn quyết định này. La Mạch phương pháp làm tự có đạo lý riêng, cũng tự nhiên có hắn tác dụng. Sự thật chứng minh, La Mạch rất nhiều phương pháp làm thường thường cũng đều là chính xác. La Mạch thì là bắt đầu mời Thang Duy cùng Nô Tú Ba tới thử bộ phim. Hai cái này cũng là La Mạch mười phần thích diễn viên. Thang duy là rất nhiều tự cho là văn nghệ tiểu thanh tân cùng chân chính văn nghệ tiểu thanh tân trong lòng người thích đối tượng. Nàng từng bước một theo văn nghệ thuật trong phim trưởng thành, khí lộ bao quát, ôn nhu không mất vũ mị, vóc người cực kỳ nén lòng mà nhìn, cũng có diễn kỹ, là tiểu thanh tân bọn họ thích nhất. Nô tú ba đại thúc phong phạm, đặc biệt xuất khí, La Mạch cực kỳ ưa thích nô tú ba, gia hỏa này quá có khí chất, quá đẹp trai rồi, trong lúc phất tay đều có một mê người vị đạo, loại kia đại thúc phong phạm để cho người ta cực kỳ ưa thích. Nô tú ba cùng Thang duy. Trở thành điện ảnh tình lữ vậy thì thật là một lần tuyệt phối, thần Lai like chi bút, cho nên La Mạch căn bản sẽ không nghĩ đến để cho Phái Điển Mr gì tật đối nhân vật, liền để hai người bọn họ tiếp theo đóng vai là được. Mà La Mạch vẫn như cũ đảm nhiệm bộ phim này biên kịch, đạo diễn, giám chế mấy cái trọng yếu hơn chức vị, đến lúc đó, Phái Điển Mr gì tật cũng vẫn lại là một bộ rất đặc biệt, cũng sẽ là một bộ đánh lên La Mạch nhãn hiệu điện ảnh. La Mạch trước gặp đến là Than Duy, Than Duy cực kỳ khách khí cùng La Mạch nắm tay, tuy nhiên thái độ là một chút không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng có thể dễ dàng thấy được nàng đối với La Mạch thưởng thức và kính nghệ. La Mạch cùng Thang Duy hầu như đều là đồng thời thay mặt người, trên lệnh tuy nhiên năm tuổi niên kỷ, nhưng ở tuổi tác nhỏ hơn La Mạch trước mặt, Thang Duy đảo ngược mà giống như là một cái vòng giải trí hậu bối, kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, La Mạch mới là thật hậu bối, mặc kệ tuổi tác vẫn là xuất đạo đều như thế. La đạo, cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này. Thang Duy trước tiên mỉm cười nói, cho dù là trộn thành châu tấn cấp bậc kia, nhiều khi muốn chụp cái gì điện ảnh cũng không thể toàn bộ bởi tự quyết định, vẫn lại nhận rất nhiều người quấy nhiễu cùng Tả Hữu, khi nhận được một chút bộ phim hẹn thời điểm trong lòng mặc dù có cân nhắc quyền lợi, nếu có thời điểm vẫn không thể nghi ngờ, có đôi khi mong muốn nhân vật lại không nhận được để cho người ta rất khổ não. Bất thình lình năng lượng nhận được La Mạch tân điện ảnh nhân vật, thậm chí để cho nàng vừa mừng vừa sợ. La Mạch là hiện tại hán ngữ làng giải trí bên trong xuất sắc nhất 80 về sau, mấy bộ điện ảnh hạ xuống, để cho đại danh của hắn như sấm bên hai, ai có thể nhận được hắn tân điện ảnh nhân vật. Trên cơ bản thì đồng nghĩa với hắn danh hạ điện ảnh phòng chiếu cùng bản thân của hắn danh khí đều muốn muốn điên cuồng phát ra một màn lớn. Về sau vô luận là đối với hắn chức nghiệp kiếp sống vẫn là giang hồ đánh giá, đây đều là rất hữu dụng. Không sao, bất quá ta vẫn phải là xem trước một chút người thử tính tình huống, mới có thể quyết định. La Mạch nói, đương nhiên ta cũng tin tưởng mình nhắn quang. Tại một đoạn thử hí về sau, Thang Duy quả nhiên có thể đem văn giai giai nhân vật này diễn rất tốt, rất nhiều biểu lộ đều nắm cực kỳ đúng chỗ, quả nhiên là thích hợp nhất nhân vật này gây diễn viên. "Tốt, canh láo sư." La Mạch cũng như vậy xưng hô nàng, "Chúng ta sẽ đem bộ phim này thông cáo phát cho ngươi người đại diện, đến lúc đó mời hắn điều chỉnh một chút, nếu có vấn đề gì chúng ta có thể thương lượng lại." "Cassie, còn có hợp đồng về sau cũng sẽ cụ thể có người đến đàm luận, như vậy được không?" "Cảm ơn." Thang Duy thấy qua, kế tiếp là Ngô Tú Ba. Văn nghệ nữ thần cùng mê người đại thúc, hai cái đều để người cực kỳ ưa thích, mà Ngô Tú Ba lộ vẻ rất thành thục. Tuy nhiên nhưng cũng nho nhã lên độ, nhìn hẳn là một cái rất dễ chung sống người. Trải qua một phen chất thí về sau, Nô Tú Ba phần diễn cũng quyết định, dạng này, Thang Duy cùng Ngô Tú Ba y nguyên vẫn là trở thành La Mạch bạn phải điên Mr. Dị tật nữ nhân vật chính cùng vai nam chính. Điện ảnh định tại ngày 20 tháng 5 khởi động khởi động máy nghi thức, có người cũng hỏi thăm cái số này có phải hay không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, La Mạch cũng chỉ đành thề thốt phủ nhận, hắn là thật không có nghĩ đến cái gì 520 y lớp dịu các loại đồ vật, hắn tuyển một ngày này chỉ là bởi vì này tiên cực kỳ thích cô thôi. Mặt khác, điện ảnh định hồ sơ hiện tại ngày 25 tháng 12 chiếu phim La Mạch Điện Ảnh sẽ lần thứ nhất tham gia hạ tuế đương đại chiến. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 399, chính thức khởi động máy. Mặc dù có trương Nghệ Mưu, từ khác hai cái này thế hệ trước điện ảnh nhân ở chỗ này, nhưng là La Mạch cái này tên tuổi trẻ ngược lại càng chịu mọi người ưa thích, cũng càng chịu mọi người chờ mong, tại một chút trước giờ rất nhiều phòng chiếu dự bằng trong, La Mạch phải đỉnh Mr. gì tật cũng vẫn đạt được mọi người nhìn kỹ, cảm thấy phải đi Mr. gì tật phòng chiếu nói không chừng muốn so được gọi là đầu tư 1 tỷ kim lăng thập tam sai còn tốt hơn càng tương đại quay chụp phái đi Mr. gì tật cũng không phải là rất đơn giản sự tình, bộ phim này rất nhiều tràng cảnh sẽ ở nước Mỹ quay chụp. La Mạch đối với quốc ngoại quay chụp cũng không lạ lẫm, cũng không bài xích, cũng có một chút kinh nghiệm, nhưng ở Mỹ quốc quay phim, đây là lần đầu gặp, cho nên kịch tổ cũng còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết bày ở La Mạch trước mắt. Trầm Đan lại một lần nữa cùng La Mạch hợp tác quay chụp phái đi Mr. gì tật, Trầm Đan bây giờ là La Mạch bồi dưỡng ra được có thiên phú nhất, cũng có tiền đồ nhất điện ảnh nhân một trong, lần này hắn cũng ở đây phụ trách rất nhiều Mỹ quốc bên kia câu thông sự tình. Tuy nhiên phái đi Mr. gì tật là một bộ ở nước Mỹ chụp điện ảnh Nhưng trong thực tế thành bản ngoại trừ cassette bên ngoài, tốn hao cũng không biết cao đến vô pháp tiếp nhận, bởi vì rất nhiều tràng cảnh cũng là phát sinh ở một chút địa phương cố định, không cần quá nhiều cải biến, cũng không cần đến cái quái gì cảnh tượng hoành tráng, nhiều lắm là cũng là mỹ quốc người bên kia lực vật lực quý hơn một chút, tới tới lui lui cũng phải tiêu hao không ít, cho nên điện ảnh chế tác thành bản cuối cùng sẽ tới tiếp cận 30 triệu tả hưu, tính cả tuyên truyền chi phí về sau, điện ảnh cuối cùng đầu tư cầm có thể tới 50 triệu. Bất quá, tại La Mạch nói mình muốn quay chụp một bộ hiện đại đô thị hài tình, văn nghệ, mảnh hài kịch loại hình điện ảnh về sau Các phương quảng cáo thương phẩm phất người thấy mùi thanh cá mập, bọn họ lập tức tới tìm kiếm quảng cáo trồng vào cơ hội. Tại trải qua ỉn xẹm thì hòn sau khi thành công, La Mạch điện ảnh cũng là quảng cáo trồng vào đại nhiệt lựa chọn, nhân tái đồ chi thái thậm chí quảng cáo cắm vào phí dụng đều vượt qua thành bản, mà bây giờ lại có đổ xô vào quảng cáo thương đã tìm tới cửa. Đi qua một phen lựa chọn cùng đàm phán về sau, cuối cùng cùng tám quảng cáo thương đã đạt thành hiệp nghị, phí quảng cáo cũng đã đạt đến bảy triệu, lại một lần nữa vượt qua La Mạch Tân điện ảnh thành bản. đương nhiên, đối với chuyện này, La Mạch phòng làm việc vẫn lựa chọn địa thấp. Hiện tại La Mạch điện ảnh quảng cáo cắm vào phí dụng không thể so sánh nổi. Lúc trước say rượu thời điểm nhiều như vậy quảng cáo thương cũng mới như vậy điểm ví dụ, nhưng bây giờ, tám quảng cáo thương cũng đã có thể sản xuất 70 triệu nhân dân tệ thu nhập phái đỉnh Mr gì tật cái này còn không có khai mạc đâu, liền đã lời. Ở nước Mỹ bên này câu thông, nhưng là đứng trước một chút áp lực cùng vấn đề. Phái đỉnh Mr gì tật sẽ trở thành cái thứ nhất leo lên New York Empire State Building hóa hạ điện ảnh cụ tổ, muốn tại người ta tràng địa thượng quay chụp, cái này cần đạt được bọn họ bên kia đồng ý, quá giang long, địa đầu xà. Rất nhiều chuyện cũng không thể nhảy ra loại này gông cùng xưởng xích. Tại cùng Empire State Building câu thông bên trên, xuất hiện một vài vấn đề. MSK Building bên này nhân viên ngược lại là nho nhã lễ độ. Trên thực tế người Mỹ cũng không phải là một số người trong tưởng tượng như thế thiếu khuyết giáo dưỡng, trực lai trực thứ, kỳ thực bọn họ rất nhiều người cũng là một thân sĩ bề ngoài, khiến người ta cảm thấy rất hào phóng, rất có lễ phép cùng giáo dưỡng. Nhưng là mắt của bọn hắn lòng đen xem người cao thấp cũng đều trốn ở dạng này có giáo dưỡng phía sau đâu, dẫu ở bọn họ bây giờ tao nhã lễ độ gương mặt về sau cũng là người Mỹ bắt bẻ cùng làm có dễ. La mạch cái tên này đủ để cho phái đỉnh Mister gì leo lên MSK Building không có vấn đề gì. Tuy nhiên trung gian nhưng vẫn là sẽ có đại đại tiểu tiểu một đống ngập lên, cái này cũng không có vấn đề. Tại MST đi bên này các nhân viên làm việc tao nhã lễ độ phía sau, lại sách ra để cho kịch tổ mười phần khổ sở yêu cầu, bọn họ chỉ có thể cung cấp một ngày quay chụp thời gian, với lại, một ngày này quay chụp thời gian chỉ có thể là buổi sáng 6 điểm đến 8 giờ 2 giờ. Yêu cầu này không thể tưởng tượng, cũng có chút ép buộc vị đạo phải đi Mr gì tất tại MS Building thượng diện cần chụp màn ảnh cũng không ít. Với lại đoạn này phần diễn là trọng yếu nhất, nếu như vô tốt, có thể làm cho xem điện ảnh đáng người lưu lại một đoạn xinh đẹp trí nhớ, nếu như vô không tốt, liền sẽ tạo thành mọi người trong lòng tiếc nuối. Xinh đẹp như vậy MS Building đỉnh đầu gặp lại màn ảnh, sao có thể không biểu hiện đến mỹ lệ một điểm đâu. Cái này cũng không tốt, còn thế nào dám xưng vì là màng văn nghệ đâu. Muốn đem đoạn này màn ảnh đẹp tốt, còn muốn tăng thêm các diễn viên tại MS Building đỉnh đầu trước đó tử vị, ở cái địa phương này cần quay chụp gặp lại chẳng diện, thời gian lại gần như vậy, không cho phép diễn viên cùng đạo diễn chậm rãi nếm thử cần bọn họ trước tiên đem tẩu vị lệ ra, đem để cho màn ảnh có thể vừa đúng chứa dựng diễn viên, chỉ có dạng này, đoạn này màn ảnh mới có thể đập đến hoàn mỹ. Cứ như vậy, diễn viên cần trước giờ đến nơi này, thời gian lại không đủ, vậy cũng chỉ có thể trước giờ tỉnh lại. Tính lại trên thang duy hóa trang thời gian, đoán chừng nàng hơn 2 giờ sáng phải dậy đến trang điểm sau đó tới đi diễn. Nàng cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù nói diễn viên lang bạc kỳ Hồ cũng là một chủng tập quán, La Mạch lúc ấy thậm chí vì diễn kịch chịu qua mảnh đạn, thế nhưng là La Mạch dù sao cũng là một cái dĩ nhân vi bạn đạo diễn. Hắn cũng cảm thấy chỉ có diễn viên nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt hơn biểu diễn ra bản thân đồ mong muốn. Cho nên, La Mạch cần trầm đăng tải về thời gian tận lực tranh thủ, hắn muốn có được 3 ngày quay chụp thời gian, với lại mỗi ngày tốt nhất mới có thể có 3 giờ đến tiến hành quay chụp. Yêu cầu như vậy để cho M S T Building các nhân viên làm việc đại diêu kỳ đầu, nhao nhao buông tay biểu thị bất đắc dĩ, cho rằng điều đó không có khả năng. Bọn họ có bọn họ khó xử, M S T Building danh tiếng quá cao, mỗi ngày đều có nhiều như vậy du nhân, không thể bởi vì một cái kịch tổ làm trễ nải những chuyện này, bọn họ có thể đưa ra một ngày đều cảm thấy đã là đối với La Mạch cái tên này chiếu cố. Mà bây giờ La Mạch bọn họ tựa hồ còn muốn được một tất lại muốn tiến một thước, cái này khiến Embassy Building các nhân viên làm việc có chút bất mãn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng có một chút còn lại để cho người ta cảm thấy rất khó tiếp nhận yêu cầu, cũng là tu cải kịch bản. Bọn họ theo mới vừa biết được phái đỉnh Mr. gì tật kịch tổ muốn tại Embassy Building đỉnh đầu quay trụ về sau, muốn qua tại Embassy Building đỉnh đầu trụ ống kính tỉ bản. Sau khi xem yêu cầu sửa chữa, sửa chữa một ít gì đó. Yêu cầu này nhưng làm La Mạch có chút tức giận, các người cũng không phải đạo diễn, cũng không hiểu điện ảnh, lung tung ở chỗ này sửa chữa những thứ gì? tức là Mạch thậm chí muốn đem thượng đế quốc cao ốc đỉnh đầu trụ phần diễn đều cho hủy bỏ gian khổ khi lập nghiệp sự tình không phải tốt như vậy làm ra cùng lắm thì chúng ta không phục hồi thực tế không được chính mình thực cảnh dựng một cái em xét biểu đều được ca là thổ hào đi nhưng là loại ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại thôi đến lúc đó người ta nói không chừng còn phải cho một mình ngươi kiện cáo ăn với lại vì dạng này một cái màn ảnh dựng một cái như vậy thực cảnh cũng quá mức tại được trả bằng mất cũng không nhất định năng lượng đánh ra đất thật vị đạo cho nên cuối cùng bọn họ cũng cần thỏa hiệp người cả đời này không phải liền là đang từ từ thỏa hiệp cùng lẫn nhau thói quen khéo đưa đẩy trong chậm rãi lớn lên sao La mạch điện ảnh đến bây giờ, những đạo lý này đương nhiên cũng cần phải dung nhập thực chất bên trong rồi. Cho nên, đang cầu xin cùng sống dị cùng gian nan đàm phán về sau, cuối cùng kịch tổ cùng em S.T.B. Phương diện cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, phải đỉnh Mr. Dị tất lấy được tại em S.T.B. đỉnh đầu 2 ngày quay trụ thời gian, mỗi một ngày có 5 giờ rưỡi đến 8 giờ 30 phút 3 giờ quay trụ thời gian. Cứ như vậy, thời gian cuối cùng không có như vậy đổi đến. Những thứ khác trên địa bàn cũng có một chút gặp đến, không có ở đây quốc gia của mình điện ảnh cũng là như thế, nhiều khi đều muốn xem sắc mặt người, nếu như không phải là La mạch cái tên này, loại này sắc mặt nói không chừng muốn nhìn càng nhiều. Mà bây giờ, phải đi Mr gìtật một chút sân bãi cũng kinh lịch trải qua đàm phán quá trình, ở quốc nội, La Mạch điện ảnh kịch tổ muốn trưng dụng sân bãi, chỉ cần không phải quá phận phiền phức, rất nhiều người đều sẽ vui vẻ đồng ý, chỉ là cần tại phiến đoạn cuối đánh lên một cái tỏ ý cảm ơn liền thành, nhưng cái này bên cạnh nhưng là tính toán chi ly, hơn nữa còn có đủ loại lễ nghi phiền phức đồ vật đến hạn chế bọn họ mỗi ngày quay chụp thời gian, quay chụp phạm vi các loại đồ vật. Tóm lại, chấm đan bị những chuyện này làm cho có chút nhức đầu, La Mạch chính mình cũng bởi vì những chuyện này có rất nhiều phiền não, nhưng phiền phức cũng ở đây từng bước một cái tiếp theo một cái giải quyết. Phải đỉnh Mr. Giật tật vẫn là tại ngày 20 tháng 5 có thể chính thức khởi động máy, ngày 23 tháng 5 chuyển tới Mỹ quốc quay chụp, tháng 8 phân tả hữu liền có thể sát thành. So sánh với sát điểm như thế cực đoan khiêm tốn điện ảnh tới nói, phải đỉnh Mr. Giật tật theo suất ra điện ảnh kế hoạch đến bây giờ chính thức khởi động máy, đều lộ ra tương đối cao điều, mọi người đều biết bộ phim này quay chụp tin tức. Khởi động máy nghi thức một ngày này cũng tới rất nhiều ký giả, la mạch tại đám phóng viên trước mặt đối đáp trôi chạy, đem phải định Mr. Giật tật rất nhiều chuyện đều đẩy ra nhu toại nói, để cho mọi người đối với bộ phim này càng dắp đầy hơn nghi ngờ chờ mong. Đối với năm 2011 hạ tuế đương điện ảnh đại chiến cũng càng thêm chờ mong. Phái đi Mr. Z tật kịch tổ tại ngày 23 thời điểm lên đường bay hướng Mỹ quốc, ở bên kia sở studio trong tiến hành quay trụ. La Mạch thậm chí toàn bộ La Gia Bang đều có cực kỳ phong phú quốc ngoại quay trụ kinh nghiệm, liền xem như ở nước Mỹ, những kinh nghiệm này cũng không ít có thể nổi lên tác dụng, cho nên phái đi Mr. Z tật ở nước Mỹ quay trụ quá trình rất là thuận lợi, chụp tiến trình rất nhanh, điện ảnh độ hoàn thành cũng rất cao. Đồng thời, ở quốc nội cũng lại có một bộ đánh lấy La Mạch nhãn hiệu truyền hình điện ảnh tác phẩm sắp xuất hiện tại công chúng bọn họ trước mắt, bộ này phim truyền hình là hậu cung. Chân Huyên Truyện, La Mạch Phòng làm việc cũng lần nữa khởi động phim truyền hình thị trường hành trình. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chân 400, hậu cung. Chân Huyên Truyện, nhờ vào dạng này chú ý cùng chờ mong, hậu cung. Chân Huyên Truyện cũng mới bán rồi hơn trăm triệu nguyên giá cao, bảy mươi tụ cực kỳ cỡ nào kịch tụ vẫn bán đi cao như vậy đơn tụ giá cả. Mà bây giờ hậu cung, Chân Huyên Truyện cuối cùng tại mấy cái đại vệ thị về trên hộp đầu truyền bá, mạng lưới video đám thương gia ma quyền sát trưởng cũng bắt đầu cầm hậu cung. Chân Huyên Truyện liên hợp bá xuất, hậu cung. Chân Huyên truyện tại chính thức đầu truyền bá trước đó cũng đưa tới mọi người đối với bộ này phim truyền hình chất lượng và dư luận xếp hàng tỷ số cùng nhiệt phòng đoán. Bộ bộ kinh tâm sáng tạo các loại xếp hàng dẫn đầu vẫn là Châu Ngọc phía trước, mọi người cũng liền đang đối với hậu cung. Chân Huyên truyện 10 phần mong đợi đồng thời cũng cho bộ này phim truyền hình rất lớn áp lực nếu như hậu cung. Chân Huyên truyện bị cho rằng không bằng bộ bộ kinh tâm lời nói, này làm sao cũng không tính được là dễ nghe sự tỉnh. Nhưng là mọi người trong lòng cũng sẽ không coi là la mạch như vậy hết thời. Ngược lại, phần lớn người đều ôm hy vọng la mạch lại sáng tạo huy hoàng tâm tư. Bộ bộ kinh tâm không chỉ có ở quốc nội nhiệt bá. Về sau đến Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn còn có Đông Á Đông Nam Á quốc gia cùng khu vực, cũng đã nhận được rộng rãi theo đuổi, nhất là vẫn còn ở Nhật Bản đài truyền hình lên đến siêu cao xếp hàng dẫn đầu, khiến cái này quốc gia cùng địa khu mọi người lại một lần nữa cảm nhận được hoa hạ kịch TV đại họa cục diện, mặc dù so với năm đó hoàn châu cách cách trên lệ không ít, nhưng hoàn toàn chính xác đưa tới rất nhiều những nghị, có. Phần bị hoang lên. Lưu Thi Thi bởi vì bộ này phim truyền hình trở thành trong nước phim truyền hình xếp hàng quỷ, trong nháy mắt bước vào phim truyền hình hành nghiệp một đường minh tinh hàng ngũ, cassette tăng 3 lần. Phùng Tiệu Phong bằng vào bộ này phim truyền hình thanh danh vang rội, lập tức trở thành gần nhất hot nhất tiểu sinh một trong. Hắn cũng mang theo một có tài nhưng thành đạt muộn vị đạo. Tuy nhiên danh khí nhảy toát lên tốc độ lại làm cho rất nhiều diễn viên đỏ mắt thay nóng. Quả nhiên leo lên la mạch đại thụ, rất nhiều thứ đều tăng thêm đến đặc biệt nhanh. Trung Hán Lương cũng thông qua bộ này phim truyền hình, lại một lần bị Văn Thanh bọn họ cùng nhiệt theo đuổi, người xem yêu thích độ càng ngày càng tăng, mắt thấy sức ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Một bộ bộ bộ kinh tâm sát thực làm được rất nhiều chuyện, mà bây giờ hậu cung chân nguyên chuyện có thể ở bộ bộ kinh tâm về sau, lại cho mọi người cống hiến một chút càng khiến người ta kích động đồ vật sao? hoặc là đã đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Hậu cung, Chân Huyên Truyện cùng bộ bộ kinh tâm cấu thành phương thức một dạng La Mạch chủ đạo mua sắm bản quyền, sau đó La Mạch an bài diễn viên, hắn đảm nhiệm kịch TV giám chế, phim truyền hình đánh như thường lên La Mạch phòng làm việc mấu chốt là La Mạch hai chữ này nhãn hiệu. Ngày mùng ngày 8 tháng 6, Hậu cung, Chân Huyên Truyện đang liên hiệp đầu truyền bá mấy đại truyền hình lớn liên hợp thông báo, đầu truyền bá ngày đầu tiên liền được tối cao 2.5 phần trăm xếp hạng dẫn đầu cùng 14. 3 phần trăm xếp hạng số lượng Ở ngày thứ nhất đầu truyền bá trong quá trình, liền được mọi người nhất trí khẳng định, cùng ngày cũng đã trở thành sở hữu phim truyền hình trong xếp hạng dẫn đầu quán quân. Hậu cung, chân nguyên truyện như vậy lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp, tại vạn chúng trong chờ mong cống hiến mình phần thứ nhất bài thi. 2.5% xếp hạng dẫn đầu đã đầy đủ náo thị quân hùng. Cùng ngày, hậu cung, chân nguyên truyện tại tất cả đại võng lạc video trở hạt trung tâm, điểm kích dẫn đầu cũng nhao nhao trở thành cái kia video trở hạt võng trạm phim truyền hình phân loại đệ nhất danh, điểm kích dẫn đầu giá cao không hạ, 10 phần phép lối. Cùng lúc đó, cũng có mọi người liên tiếp khen ngợi xuất hiện không hiểu là la mạch phòng làm việc xuất phẩm hậu cung chân huyên chuyện quá khảo cứu rồi nhìn xem những cái kia lời kịch còn có các loại trang cảnh hẳn là hao tốn rất lớn tâm huyết tôn lệ cũng diễn rất truyền thần nội dung cốt truyện không tệ đem một cái hư cấu internet tiểu thuyết cố sự xếp vào đến đúng chính vương triều lại còn năng lượng như thế tự viên kỳ thuyết đập đến là coi như không tệ kịch TV này đặc biệt hấp dẫn người tình tiết cũng thật chậc gót tuy nhiên đây chỉ là ngày thứ nhất phát ra mà thôi ngày thứ hai hậu cung chân huyên chuyện tiếp tục độc lĩnh phong tao Mấy đại truyền hình lớn cống hiến 2.87% tối cao xếp hạng dẫn đầu, xếp hạng số định mức đạt đến 17.4%, không huyền niệm chút nào trở thành một ngày này sở hữu phim truyền hình bên trong đệ nhất danh. Hậu cung. Chân Nguyên truyện đầu truyền bá sau tuần thứ nhất, mỗi một ngày đều là xếp hạng dẫn đầu quán quân, với lại đến nơi này một tuần thứ 7 thời điểm, Hậu cung. Chân Nguyên truyện tối cao xếp hạng dẫn đầu đã đột phá 3.0% cái này trời ngủ đông, đạt đến 10 phần kinh khủng 3.04%, trở thành gần đây xếp hạng bá vương. Cùng lúc đó, tất cả đại video triệu hạt trên website, Hậu cung Chân Huyên truyện điểm kích dẫn đầu cũng ở đây liên tục tăng lên, dễ dàng trở thành gần nhất nóng nảy nhất phim truyền hình. Đệ nhị chu hậu cung, Chân Huyên truyện vẫn duy trì cao như vỡ ao -E nóng nảy trình độ, tất cả đại truyền hình lớn, bộ này phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu hừng hực khí thế, từng cái ghi chép vẫn còn ở không ngừng đổi mới, cũng không còn phim truyền hình có thể dung chuyển hậu cung. Chân Huyên truyện địa vị, với lại, mấu chốt nhất là, bộ này phim truyền hình lại có 70 tụ. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng liền bất giác dí, bởi vì cái này phá phim truyền hình thế mà đủ phát ra hơn một tháng. Nếu như là đài truyền hình hồ nam loại kia đài truyền hình phát ra, một tụ giả thành hai tụ hắn có thể phát ra trên 2-3 tháng. Nhiều như vậy tụ số còn có cao như vậy xếp hàng dẫn đầu, coi là thật để cho nó hắn phim truyền hình đạo diễn chế tạo gì, cũng không có mua được hậu cung. Chân huyên truyện tiết mục phát sóng, trên truyền hình bản quyền đài truyền hình quốc giao kiến thị, thật sự là hâm mộ vạn vân. Đến tuần thứ 3 về sau, hậu cung, chân huyên truyện nóng này vẫn đang duy trì, hậu cung. Chân huyên truyện cũng đã trở thành trong lịch sử nhanh nhất đột phá 100 triệu mạng lưới số lượng bấm phim truyền hình, tăng thêm mua sắm bộ này phim truyền hình bản quyền tiến thương bọn họ cũng căn bản không thể tỏi. Bước lựa như vậy phim truyền hình, bọn họ rất có thể liền có thể theo phí quảng cáo trên thu hội thành bản. Mà tuần thứ 3 thời điểm, hậu cung, chân huyền truyện dư luận phảng phất quả cầu tuyết một dạng nợ lớn, xếp hàng dẫn đầu cũng vẫn còn ở liên tục tăng lên. Mấu chốt nhất vẫn là dư luận. Tuyệt đại đa số người cho rằng, hậu cung, chân huyền truyện tuy nhiên tụ số rất dài, nhưng là trên nhiều khía cạnh đều vượt qua bộ bộ kinh tâm. Hậu cung, chân huyền truyện làm cung đấu phim truyền hình, bên trong âm nhu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, biến đổi liên tục, với lại cung đấu logic tính rất mạnh, chủ giác vai phụ không nao tản, với lại một ít vai phụ tỉ như hoa phi 10 phần đột hí, lại để cho rất nhiều khán giả ưa thích hoa phi, những thứ khác vai phụ, trong hậu cung từng cái tiểu chủ, hoàng hậu An Lang dùng các loại những này vai phụ cung cá tính rõ ràng, tình tiết hợp lý, riêng phần mình có riêng mình bao vây. Xen cái tại âm lưu quỷ kế bên trong cố sự tình tiết để cho khán giả muốn ngừng mà không được. Bộ này phim truyền hình tình tiết còn mười phần chặt chẽ, mâu thuẫn xích mít không ngừng. Tại La Mạch năm lần bảy lượt hạ lệnh phía dưới không kéo nội dung cốt truyện, càng làm cho khán giả đang xem TV kịch thời điểm khẩn trương đến cực hạn. Rất nhiều người suốt ngày cũng là chờ lấy bộ này phim truyền hình ban đêm phát ra, ngày thứ hai liền lập tức cùng người khác thảo luận đêm qua trong kịch tivi nội dung cốt truyện. Hiện tại, rất nhiều người vì bộ này phim truyền hình thậm chí có một loại an không biết ngon cảm giác rất nhiều người đều cảm thấy hậu cung chân huyên truyện thậm chí đã vượt qua TVB kinh điển cung đấu kịch thâm cung nội chiến nội địa cung đấu bộ phim lần thứ nhất làm cho tất cả mọi người vỗ tay bảo hay thậm chí có người cho rằng hậu cung chân huyên truyện là nội địa cung đấu kịch chân chính thành thụ ký hiệu với lại chân huyên về sau không có cung đấu là một chút đặc biệt kích động người nói đi ra ngoài ca ngợi tử theo phim truyền hình nội dung cốt truyện tiếp tục thôi động mọi người càng là có thể cảm giác được bộ này kịch tivi khảo cứu cùng chế tác tinh xảo tùy tiện một chỗ cũng có thể làm được thập toàn thập mỹ tại nội dung cốt truyện bên trên cũng không có quốc sản phim truyền hình đặc biệt năng lượng nước ma bệnh tình tiết 10 phần chặt chẽ âm lưu quỷ kế cùng mâu thuẫn xích mích một cái tiếp theo một cái chân huyên trải qua 3 chìm 7 nổi tính cách cũng từ phía trên thật rực rỡ thiếu nữ biến thành âm ngoan sắc bén hậu cùng nữ nhân nàng và quả quận vương một đoạn thổn thức cảm tình về sau trở lại cung đình nàng trở lại cung đình về sau trong kịch tv âm lưu quỷ kế án toán phản chiến tầng tầng lớp lớp phim truyền hình nội dung cốt truyện hoặc là lên đường nghiền ép tỷ như đối đại an lăng dùng hoặc là phong hồi lộ chuyển tỷ như hoàng hậu hãm hại ấm thái y cùng chân huyên lại tại thời khắc mấu chốt nhất chân huyên lại tiến hành tuyệt địa phản kích Loại này kịch liệt mâu thuẫn xích mít để cho mọi người xem đến ăn no thỏa mãn, ham hại cùng phản kích, trung thành cùng phản bội, sinh tồn và chết đi. Ở đó tối tâm không ánh mặt trời trong hậu cung, những này đáng sợ đấu tranh để cho mọi người sinh ra hàn ý trong lòng, nhưng lại mười phần đã nghiền, thậm chí có một loại đang nhìn ẩn nút cảm giác, có lúc bên trong sự tình thậm chí so ẩn nút còn muốn càng thêm kích thích. Mà chân huyên một lần cuối cùng trở lại cung đình về sau, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan độc, vặn ngã an lăng, dùng hoàng hậu các loại người lính can, trở thành trong hậu cung nói một không hai độc cát nhân vật. Nhưng là đây hết thảy mọi người đều biết sự tình ra có nguyên nhân. Chân Huyên cải biến cũng không phải là chính mình mong muốn, mà chính là hoàn cảnh bên ngoài đang từ từ bức bách nàng không phát không được sinh cải biến, mà tại chân Huyên đấu ngược lại từng cái địch nhân trong quá trình, mọi người tại mảnh liệt đại nhập cảm phía dưới, hận không thể lấy thân thể đại chi, nhìn thấy những ác nữ đó người trước đó đối với chân Huyên châm chọc tố khổ, hoặc là cơ quan tính toán tường tận, kết quả lại bị chân Huyên thủ đoạn làm cho lầm khanh khanh cánh mạng, loại kia cảm giác sảng khoái, cơ hồ khiến mọi người bách hải thông đấu. Xem truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng có một cái đưa vào vấn đề, chủ giác luôn biện quất ngược tâm là một ít khổ sợ tình kịch đường lối, mà hầu cùng, chân Huyên chuyện lớn như vậy lên đại lạc thoải mái phập phòng nội dung cốt truyện, mỗi lần mỗi lần kia đánh mặt cùng làm trở mình đối thủ nội dung cốt truyện, cũng làm cho rất có đại nhập cảm mọi người cảm thấy trong lòng thật sự là sảng khoái và phần. Nếu như đặt ở vòng văn trong đây chính là thoải mái điểm. Thế là, hậu cung, chân viên truyện xếp hàng dẫn đầu giá cao không hạng, dư luận cũng giá cao không hạng, bộ này tụ đồng phương hàm xúc che lớp văn hóa đại thành chi tác, khắc khán giả nhao nhao bái phụ. Thế là, gần đây hậu cung, chân viên truyện hoàn toàn xứng đáng trở thành nóng bỏng nhất phim truyền hình, tại đài truyền hình xếp hạng dẫn đầu, xếp hạng số định mức trên luôn luôn giá cao không hạng, luôn luôn chờ ở đứng đầu bảng vị trí bên trên. Đại kết cục vào cái ngày đó thậm chí sáng tạo ra 4. 21% thu thị thuần thoại. Cùng lúc đó, bộ này kịch tivi đánh giá cũng là lên đường địa thủy chương truyền cao, dù bằng phim truyền hình lên cho điểm đã là 8. 7 chia, phải biết, tại dù bằng trên một chút phim mỹ thần kịch tỷ như FEN, -E, chấm điểm không qua cũng chỉ là 9 chia nhiều một chút, mà hậu cung. Chân huyên truyện làm quốc sản phim truyền hình có cao như vợ ý -E -E cho điểm, hoàn toàn chính xác 10 phần làm cho người kinh ngạc. Ngoài ra, hậu cung. Chân huyên truyện đưa tới một xã hội văn hóa hiện tượng, không chỉ là mấy cái gia đình bà chủ thảo luận chân huyền truyện cố sự tình tiết đơn giản như vậy còn có rất nhiều truyền thông cùng công chúng nhân vật đều công khai đàm luận hậu cung chân huyên truyện thậm chí gần nhất còn xuất hiện một gọi là chân huyên thể tiểu câu tại trên internet net truyền đi 10 phần nóng này cũng chạm vào hậu cung chân huyên truyện xếp hàng dẫn đầu cùng điểm kích tỷ số đồng thời tăng vọt nhìn thấy hậu cung chân huyên truyện nóng này xếp hàng dẫn đầu điểm kích dẫn đầu cùng bia miệng tăng vọt mọi người không thể không lần nữa cảm khái la Mạch xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm dù la đặt ở phim truyền hình hành nghiệp làm theo như thế tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bốn la mạnh khủng bố lực thu hút xem ra la mạch hai chữ này không chỉ là tại trong điện ảnh có cam đoan lực bây giờ đang phim truyền hình bên trên cũng đã có cam đoan của mình lực về sau so, nếu như là la mạch phòng làm việc xuất phẩm phim truyền hình chúng ta cũng nhất định sẽ chú ý trạch thiên ký chế tác khảo cứu logic diệp nghiêm mật nhân vật đầy đạn tình tiết chặt chẽ hậu cung chân huyên truyện thật đúng là không có gánh cùng lúc đó cũng là phô thiên cái địa chân huyên thể chân huyên thể vừa xuất hiện lập tức mang đến một cỗ to lớn phong trào muốn đến cái này thật thật sự là cứ tốt như vậy lời nói rất nhiều trên thân thể người chuyên miệng cũng liền bắt đầu đùn kéo đến rất nhiều tiết mục người chủ trì thậm chí đều sẽ sử dụng chân huyễn thể cũng có thể đưa đến nhạo báng hiệu quả. còn có một câu tiện nhân cũng là giả mồm, càng là nhắm chúng mọi người nhao nhao khen tốt, cảm thấy nói quá tốt rồi, thế là toàn bộ hoa hạ đều ở đây nói câu nói này. tóm lại hậu cung chân huyễn chuyện ở China lửa lừa gớm. có bộ bộ kinh tâm làm đặt cơ sở, hậu cung chân huyễn chuyện ở China xếp hàng dẫn đầu mới vừa vận đại hỏa cũng đưa tới Á Châu quốc gia khác phiến thương bọn họ chạy theo như vị, mua sắm bản quyền âm thanh liên tiếp, âm thanh lượng rất lớn. Bộ bộ kinh tâm để cho mọi người đối với la mạch phim truyền hình thậm chí Trung Quốc bím tóc bộ phim thành lập tự tin hiện tại hậu cung chân huyên truyện cũng liền lấy được càng lớn chú ý về sau hậu cung chân huyên truyện bản quyền bán được cá Châu mấy cái quốc gia Nhật Bản Thổ Việt Nam cũng bán được những địa khu khác tỷ như Lai Loan cùng bộ bộ kinh tâm một dạng hậu cung chân huyên truyện tại Nhật Bản bán được đặc biệt nóng nảy một ít gia đình nhóm đàn bà con gái đều bị bộ này phim truyền hình cho sợ ngây người kinh tán các loại các dạng tán thưởng tầng tầng lớp lớp đệ tử Trung Quốc lại một bộ cổ trang phim truyền hình lật đổ chúng ta tưởng tượng. Người Nhật Bản nói, chân Huyên thật quá mê người, từ đầu tới đuôi, thấy được nàng cải biến, theo nàng tại hiểm ác trong hậu cung đấu trí đấu dũng, cảm giác cả người đều đem ý nghĩ cho níu lấy đâu, một hơi có thể xem hết 70 mươi tụ. Người Nhật Bản bọn họ đều nói bộ này kịch ti âm như quỷ kế giả dối quỷ quyệt, hết sức kinh người, lại cảm thấy người Trung Quốc phim truyền hình lịch sử cảm giác rất đậm, đặc biệt khảo cứu. Kỳ thực đây cũng chính là nhất sơn nhìn qua nhất sơn cao, đừng nhìn Trung Quốc phản thanh bọn họ cả ngày nói quốc gia không tốt, nhưng quốc ngoại lại có chút người ngược lại hâm mộ người châu Á. Người châu Á nói mình quốc gia nghèo vô pháp tưởng tượng, nhưng người Nhật Bản lại nói Hoa Hạ còn dám sương chính mình là nước đang phát triển quá không cần thể diện. Phim truyền hình cũng là như thế, tất cả mọi người cái hiểu cái không nói. Nhật Bản phim truyền hình mới là thật khảo cứu, đặc biệt tôn trọng lịch sử. Người Nhật Bản còn cảm thấy Trung Quốc phim truyền hình tôn trọng lịch sử đây. Tại Nhật Bản hậu cung chân nguyên truyện xếp hàng dẫn đầu đặc biệt cao, thậm chí lên một chút đài truyền hình hoàng kim hồ sơ bình luận cũng cùng ngày càng tăng. Mà tại trên internet điểm kích dẫn đầu càng là hoàn bão rồi cùng thời kỳ rất nhiều phim truyền hình để cho người Nhật Bản đều cảm thấy có chút thật không thể tin. Bất quá tại Đài Loan địa khu hậu cung chân huyên truyện so tại nhật bản hòa nhiều tại đài loan địa khu hoa thị bá xuất về sau hậu cung chân huyên truyện xếp hàng dẫn đầu liên tiếp tháng trước tại 8 giờ hồ sơ bên trong bài danh thứ 3, đổi mới hoa thị 8 điểm hồ sơ nhiều năm xếp hàng ghi chép sau đó đài loan không ít đài truyền hình hỏa tốc gia nhập phát lại trận giành mà chân huyên truyện biểu hiện cũng tương đối không chịu thua kém mấy lần phát lại xếp hàng không xuống ngược lại trướng thoải mái cầm đại nhiệt tống nghệ tiết mục khang Hy tới chém ở dưới ngựa. làm hậu cung chân huyên truyện tại xếp hàng dẫn đầu trên vượt qua khang hi tới thời điểm bộ này phim truyền hình tại đài loan nhân khí trên cơ bản có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm Hoàng Châu cách cách về sau, liền không có đại lục phim truyền hình tại Đài Loan năng lượng bốc lửa như vậy qua. Hậu cung, Chân Huyên truyện tại Đài Loan phong bạo còn càng ngày càng mấy liệt, tại sao trong 3 năm phát lại mấy chục lần, với lại mỗi một lần xếp hàng dẫn đầu đều giá cao không hạ. Không chỉ là tại Đài Loan, tại cái khác Đông Nam Á quốc gia, hậu cung, Chân Huyên truyện xếp hàng dẫn đầu cũng mười phần nóng nảy, phim truyền hình có một loại đuổi sát năm đó Hoàng Châu cách cách sôi động cảm giác. La mạch phòng làm việc hai bộ phim truyền hình, đến tận đây đều thu được mười phần huy hoàng thành công. Hậu cung, Chân Huyên truyện tại đại lục đài truyền hình Nhật Bá thời điểm, La Mạch đang tại mang theo toàn bộ kịch tổ đi diễn, bây giờ còn đang Mỹ quốc sĩ ở lễ đây. Bên này quay chụp hừng hực khí thế, tuy nhiên quốc nội rất nhiều nội dung công việc vẫn là chuyển đến La Mạch chỗ này, cần hắn làm sự tình đều ở đây thuận diện, có lúc La Mạch cũng phải trở lại trong nước đuổi thông cáo cái gì. Ngoài ra, ở nước Mỹ bên này, La Mạch cũng tương đối tiện lợi, hắn cố ý làm một cái chứng minh, có thể sẽ liên tiếp mấy ngày đến dịu nỉ vợ sĩ T-Hox ở California những này điện ảnh học viện trong nghe giảng bài. Phải đi Mr. gì tất sắc thực một bộ đem hắn gần nhất sở học dung hội quán thông đến trong thực tiễn điện ảnh, hắn tại mỗi một lần quay chụp bên trong nỗ lực thực tế chính mình thứ học được, cho tới bây giờ, phải đi Mr. gì tất cùng nguyên bản tuyệt đối có rất lớn khác biệt, đánh lên nồng nặc, chân chính thuộc về la mạch phong cách. Đồng thời, tại thực tế cùng lý luận không ngừng dung hội bên trong, la mạch đạo diễn thực lực tiến bộ hết sức nhanh chóng, nếu như lại để cho hắn đập một lần sắc điệp, la mạch cảm thấy mình khẳng định có thể đánh ra tốt hơn cảm giác đến, đem mình muốn nói lời đều chờ đánh ra tới. La mạch làm sự tình chủ yếu là cho một chút đồng hành tuyên truyền điện ảnh cái gì. Nhìn một đống đề cử danh sách, la mạch chọn lựa thoảng một phát Ngược lại là thấy được trong đó một đầu tương đối mới mẻ độc đáo. Đây là một bộ phim hoạt hình quốc sản, với lại không có gì danh tiếng, La Mạch thậm chí không biết làm sao có thể đi vào chính mình nơi này. Loại này phim hoạt hình người chế tác không người dị mạnh, phía sau cũng không đứng đấy cái quái gì đại công ty, thậm chí coi như muốn lên chiếu đều mang điểm độ khó khăn. Bất quá La Mạch lại quyết định muốn đẩy tiến cái này một bộ phim hoạt hình, hơn nữa còn phải ác hung ác đề cử. Cùng ngày, La Mạch Mip, Zoblock, Liên phát tâm điều, cũng là đề cử cùng một bộ phim hoạt hình, khôi bạt hết sức khẩn cấp, mới bắt đầu thời điểm. Tất cả mọi người còn tưởng rằng La Mạch chỉ là đề cử chính mình phòng làm việc phim hoạt hình. Mọi người còn tưởng rằng La Mạch phòng làm việc đã tiến quân động mạng sản nghiệp đâu. Nhìn kỹ mới biết được bộ này phim hoạt hình cùng La Mạch phòng làm việc hoàn toàn không có quan hệ. Đây là một bộ những người khác chế tác phim hoạt hình, với lại xem như độc lập phim hoạt hình, sinh tồn gian nan, lại không có TV bản đặt cơ sở, sinh tử chưa biết. Cho mọi người đề cử một bộ quốc sản phim hoạt hình khôi bạt hết sức khẩn cấp. Phim hoạt hình đám người chế tạo vì bộ này phim hoạt hình biên soạn rồi vượt qua một vạn chữ bối cảnh tư liệu, sáng tạo ra một cái to lớn, lộng lẫy, ầm ầm sóng dậy huyền huyễn thế giới. Điện ảnh thiết lập hoàn chỉnh, nhân vật đầy đặn, cũng không phải là nhỏ tuổi hướng về trẻ em động mạn, người trưởng thành cũng có thể ở bên trong tìm tới thứ thuộc về chính mình. Khôi bạc đám người chế tạo, bây giờ có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Chế tác một bộ phim hoạt hình không dễ dàng, nhất là người như bọn họ muốn chế tác phim hoạt hình càng là không dễ dàng, hao tốn rất lớn tâm huyết, cũng tiêu hao quá nhiều người lực vật lực. Chiếu phim cùng cực, bọn họ tuyên truyền kinh phí lại ít đến thương cảm. ôm một phần vạn hy vọng, không nghĩ tới thật chúng cuối cùng, la mạch liên phát tám điều. Ngày mùng ngày 8 tháng 7, Khôi bạc hết sức khẩn cấp chính thức chiếu phim, ngày đầu thế mà lấy được 300 vạn phòng chiếu với lại cái này bài phiến dẫn đầu thấp đủ cho kinh người, cái này người mù cũng nhìn ra được cái này phòng chiếu bên trong la mạch chiếm cư nhân tố thật sự là quá tốt đẹp lớn căn cứ bình thường tôi toán khôi bạn hết sức khẩn cấp dạng này phim hoạt hình có thể có cái một ngày ba bốn trăm ngàn phòng chiếu cũng là hợp cách đừng nói là một ngày ba trăm vạn đồng thời bởi vì dư luận cũng không tệ lắm khôi bạn hết sức khẩn cấp bài phiến dẫn đầu cùng thượng tọa dẫn đầu đều có chỗ gia tăng chiếu phim một tháng không đến thế mà sau cùng lấy được hai mươi ba một trăm ngàn phòng chiếu vượt ra khỏi bọn họ mong muốn phòng chiếu tiếp cận gấp mười lần mọi người tại vui mừng nhìn thấy La mạch đề cử thật đúng là một bộ quốc sản lương tâm chi tác đồng thời, cũng có nghiệp nội nhân sĩ bọn họ thấy được La mạch kinh khủng kia lực thu hút, phát mấy đầu mi rô blog, sau đó miệng tuyên truyền ủng hộ một chút, thế mà có thể đem một bộ phát ngay chi tác lấy tới hơn 2000 vạn phòng chiếu. Cái này kinh khủng bực nào a? La mạch khủng bố lực thu hút, đến bây giờ có một lần mười phần trực quan thể hiện. Hắn mấy câu đều đáng giá hơn 1000 vạn. Đây chính là một số người đối với La mạch phòng chiếu lực thu hút một cái hơi điểm kết trường, nhưng lại bộ dở hở nở tà tự thuyết pháp. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 402 Venez quốc tế liên hoa phim. Cùng lúc đó, bộ phim này càng là mang đến được đề cử đám người khen lớn đặc biệt khen. Ngược giới lương tâm. Đây là rất nhiều người cho La Mạch đánh giá. Khôi bạc hết sức khẩn cấp xác thực một bộ đối với còn lại quốc sản phim hoạt hình tới nói, rất không tệ phim hoạt hình. Bộ này phim hoạt hình đối với những thứ khác phim hoạt hình mà nói, nội dung cốt truyện càng thành thục hơn một chút, nhân vật ở bên trong cũng tương đối đầy đặn. đích thật là quốc sản phim hoạt hình thành ý chi tác. La Mạch cho mọi người mánh liệt đề cử phim hoạt hình, quả nhiên không có sai. Những năm này, mọi người đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang mỗi năm một lần vòng tròn tiền hành vi 10 phần đã hấn giận, nhất tiện đối với quốc sản phim hoạt hình cơ hội hoàn toàn thất vọng. Đối với khôi bạt dạng này, phim hoạt hình cũng sẽ không có cái quái gì chờ mong. Cũng là La Mạch Đề Cử mới khiến cho mọi người không có bỏ qua cái này ủng hộ một chút quốc sản phim hoạt hình cơ hội. Rất nhiều người đều nói thông qua bộ phim này thấy được quốc sản phim hoạt hình hy vọng, cũng chính thức bởi vì dạng này, mọi người đối với La Mạch Đề Cử thì càng có hảo cảm. Đối với hắn cũng nói nghiệp giới lương tâm. Với lại đây không chỉ là người xem nói, cũng là nghiệp nội nhân sĩ đang nói. Nhưng là la Mạch đối với cái danh sưng này nhưng là khóc không ra nước mắt mẹ nó nghiệp giới lương tâm đức nghệ đôi linh cái gì các ngươi nói một chút thương lão sư liền tốt ta mãi nghệ không bán thân tốt phạt đương nhiên khôi bản cũng tồn tại rất nhiều khuyết điểm cũng có rất nhiều tranh luận khuyết điểm ở chỗ kéo nội dung cốt truyện đặc biệt kéo dài tựa như là một tụ phim hoạt hình truyền hình bản mà không phải một bộ điện ảnh mà tranh luận ở chỗ bộ này phim hoạt hình nhật bản phong cách quá mức máy liệt mặc dù nói là hoa hạ quốc sản phim hoạt hình nhưng tất cả mọi người tin tưởng nếu như không thêm vôi âm tin tưởng người trong thiên hạ đều sẽ cảm giác đến đây là nhật bản phim hoạt hình a nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm giáng lùn bên trong gánh cao nhân bộ này phim hoạt hình đích thật là rất không tệ đi qua la mạch hỗ trợ khôi bạc hết sức khẩn cấp thu được tốt hơn phòng chiếu đối với tiếp xuống 4 bộ khôi bạc kế hoạch tới nói 10 phần hữu dụng khôi bạc chiếu phim trong quá trình phải đỉnh Mr. gì tật quay chụp đã qua hơn phân nữa. một ngày này đang quay nhếp một đoạn có chút bi thảm mặt ảnh cũng là trong phim ảnh lao trung bởi vì vấn đề kinh tế bị tóm chặt cục cảnh sát bên trong văn dai dai bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đi quay bán mình trước kia mua lại một chút rất đắt túi sách không thể không nói Tha duy thật sự là một cái diễn viên giỏi. La Mạch căn bản không cần nói với nàng quá nhiều, nàng một cách tự nhiên có thể biểu hiện ra ngoài La Mạch mong muốn cảm giác, hoạt bác, sáng sủa, bề ngoài lạc quan, tại đứng trước vấn đề cụ thể phân tích cụ thể thời điểm, nàng cũng có thể căn cứ từ mấy nắm, căn cứ tình huống hiện trường cần, hoặc là vũ mị, hoặc là sở sở động lòng người, biểu diễn ra 10 phần tốt cảm giác tới. La Mạch chính mình là diễn viên, hắn đương nhiên biết cùng loại với dạng này biểu diễn độ khó khăn chỗ. Đổi lại hắn là vai khách mời thời điểm, nếu có một cái có lời kịch hoặc là cần biểu diễn thời điểm. Hắn thậm chí cần tiêu tốn hơn 10 phút, 20 phút để suy nghĩ một câu lời kịch. Mới vừa quay chụp binh lính đột kích lúc ấy, vì diễn đỡ một ít màn ảnh, hắn thậm chí còn cần đối với mình tự mình vui miên. Thậm chí cả về sau trôn xuống mầm thay hoạ. Bất quá, Thanh duy dạng này diễn viên, làm đạo diễn, La Mạch vẫn là hết sức thích. Nếu như gặp phải một cái cần chính mình luôn luôn giảng bộ phim với lại nàng còn dù sao là du một đầu vô pháp lãnh hội diễn viên, này hận không thể lấy thân thể lại chi. Nói như vậy, mặc kệ đạo diễn tốt biết bao khí lượng cũng sẽ thụ không được. Nếu là hắn ở bên trong đóng lại mười mấy năm, Nhi tử cũng là hắn một cái ý nghĩa à? Thang Duy đem mình phần lương tựa vào phía sau trên lan can, khóe môi nết lên nụ cười, bên trong lại phân minh có chút cay đắng, loại này phức tạp vi biểu lộ thật đúng là có chủng ngã gặp do liên cảm giác, La Mạch lập tức ra hiệu thông qua, hô một tiếng thẻ về sau, La Mạch hướng về phía Thang Duy giơ ngón tay cái lên. Đoàn kịch mọi người đều cảm giác gần đây La Mạch thật tốt ở chung, phải đỉnh Mr. gì tuyệt bộ phim này trông cũng là như thế. Kỳ thực, tại trải qua một năm trước kia uống thuốc trị liệu, với lại ở một trình độ nào đó tạm thời nghỉ ảnh về sau, La Mạch khôi phục được rất tốt, hiện tại hắn bệnh nhức đầu trên cơ bản nửa điểm đều không có còn lại, mỗi ngày ăn ngon ngủ sướng sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, thời gian trôi qua coi như không tệ. tại dạng này dưới điều kiện, La Mạch tính khí cũng càng ngày càng tốt. nếu như dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, nói không chừng bác sĩ sẽ nói La Mạch tận tảng tính cách đã một lần nữa thu lại. cho nên hiện tại La Mạch tại đối mặt phái đình Mr. gì tận chủ thời điểm, có thể duy trì rất tốt tâm tình, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn sẽ không quá quá nghiêm khắc chính mình, trạng thái cái gì cũng đều khá hơn. tiếp xuống mấy ngày, điện ảnh liền giao cho ngươi. lúc buổi tối, thảo luận thoáng một phát bay chụp kế hoạch về sau, La Mạch nói với Trầm Dan rồi một câu nói. được rồi, học trưởng ngươi yên lòng đi thôi. Trầm Đan lập tức vỗ ngực cam đoan, "Ngươi mới yên lòng đi nữa." La Mạch lại không tức giận cười mắng một câu, chiếu khán hảo chỉnh cái cái tổ, không phải vậy chờ ta trở lại thu thập ngươi." Trầm Đan mới có hơi ngượng ngùng. La Mạch lần này cần tạm rời cái tổ, bởi vì hắn muốn tham gia vẹn minh quốc tế liên hoan phim, tại vẹn minh quốc tế liên hoan phim về sau, hắn trở lại trong nước còn có chút sự tình. Hắn thông qua phái đi Mr. gìtật đến để thăng thực lực của mình mục đích kỳ thực hoàn thành rất không tệ, những ngày này cũng cần ra ngoài lang đọc lãng đọc, vung lòng một chút. Cái tổ bên này, có Trầm Đan dạng này kinh nghiệm phong phú người chiếu khán, sẽ không ra loạn gì. Với lại hắn đi theo La Mạch bên người lâu như vậy, đã sớm có xử lý loại chuyện như vậy năng lực. Nguyên bản, rất nhiều đạo diễn cũng không khả năng luôn luôn tự thân đi làm, thậm chí bọn họ điện ảnh cũng là đem mình ý tứ truyền đặt xuống, cụ thể sự tình bởi chấp hành đạo diễn bọn họ thương lượng đi, La Mạch dạng này cũng coi là tương đối tự thân đi làm rồi. Cho nên, La Mạch đi một chuyến Venice, đối với bộ phim này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chờ hắn sau khi trở về, làm theo tiếp theo đạo diễn. La Mạch đây là lần thứ 2 tham gia vện mình quốc tế liên hoan phim, lần trước, hắn mang theo say rượu tới tham gia say rượu còn vào vòng người thi đua đơn nguyên, đáng tiếc tại sau chiến đấu bên trong thất bại. Nói đến, La Mạch cùng nước ngoài giải thưởng thật đúng là có chút vô duyên, một bộ rất nhiều người cho rằng tình thế bắt buộc yin xẹp thì họ, sau cùng tại Oscar không được tuyển, tại Âu Châu mấy đại điện ảnh giải thưởng bên trong, càng nhiều cũng chỉ là đạt được một chút kỹ thuật tính giải thưởng, chân chính đại thưởng lấy được không nhiều. Âu Châu là một cái văn thanh không khí tương đối nồng đậm địa phương, ở cái này mưa thuận gió hòa, thành tựu ướt át đại lục ở bên trên, mọi người cảm tình rất nhẫn nhịn, đối với rất nhiều văn thanh điện ảnh cũng là tôn sùng đầy đủ. La Mạch Tỉn xẻm thì hồn mặc dù tốt, nhưng là bộ phim này ở trong mắt bọn họ, dù sao vẫn là có chút quá mức thương nghiệp hóa rồi, để bọn hắn không quá ưa thích. Hiện tại, La Mạch là mang theo sát tiềm xuất trinh vẹn minh quốc tế liên hoa phim. Lần này, hắn sát tiềm cuối cùng không có quá nhiều thương nghiệp hóa, bên trong cũng có được một trách trời thương dân khí chất. Thế nhưng là bộ phim này cũng quá tà điện một chút. Những cái kêu máu rầm dề trang diện, để cho rất nhiều người nhìn thấy về sau đều sinh lòng hoảng sợ. Tuy nói liên hoan phim vẹn minh tiếp nhận năng lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng là dạng này một bộ C L thật chẳng lẽ có thể ở loại này liên hoan phim bên trên có rất tốt biểu hiện? Rất nhiều người cũng coi là dựa mắt mà đợi. Một lần nữa đi đến khối này thảm đỏ, đèn flash đùng đùng suýt nữa bị hiện ra la mạch ánh mắt, hắn bây giờ đang thế giới đại đa số địa phương đều không thiếu chốn sức ảnh hưởng, bởi vì vị này trẻ tuổi Trung Quốc đạo diễn dù sao là cho mọi người mang đến như kỳ tích điện ảnh, thế là, say rượu cùng Inn sẹp ti hòn để cho la mạch danh dương thiên hạ, rất nhiều quốc gia cũng có cao vô cùng danh tiếng. Lần này, hắn sát tiệm mặc dù là tà điện trong điện ảnh, ta điện điện ảnh, nhưng vẫn là chúng thưởng đứng đầu một trong năm nay hoa hạ vẹn minh quốc tế liên hoan phim xuất trình quân đoàn thập phần lớn đại tại trên quốc tế có đủ nhất danh tiếng hai cái hoa hạ ảnh người là la Mạch cùng lý liên kiệt la Mạch mang theo chính mình đạo diễn sát tiệm mà đến lý liên kiệt chính là bởi vì hắn vai chính bạch xà truyền thuyết mà đến hiện tại trình chiến vẹn minh quốc tế liên hoan phim hoa hạ điện ảnh cũng bao quát đại lục sát tiệm người đồng tập hợp bạch xà truyền thuyết tung tích của cướp biển hương cảng đảo tỷ đài loan xỉ địch ba lê cho chút khổng lồ bên trong đoàn bên trong có la mạnh lý liên kiệt cao nhân như vậy khí ngôi sao cũng có hình thánh ý ỉ thần hải lộ các loại một đống ngay ngay yên yến hoa hạ điện ảnh tại Âu châu kỳ thật vẫn là có chút danh tiếng tiếp nhận lực cũng không kém, vương gia vệ là người pháp hảo bằng hữu, đấu kỳ phong cũng thế, còn có cổ trường kha các loại người liên can. lần này, hoa hạ truyền thông cũng ở đây chú ý bên trong đoàn xuất trình tình huống. đi qua thảm đỏ về sau, có một ít bên trong đoàn người tới tìm hắn đáp lời, ở trong đó thì có huỳnh thánh y đệ, la mạch cùng huỳnh thánh y thì tùy tiện hàn huyên vài câu, về sau từ hạo phong cũng đến đây. từ hạo phong mang theo tung tích của cướp biển tới, la mạch trước đó tùy tiện nhìn qua một điểm bộ phim này, trong lòng của hắn thậm chí cảm giác bộ này tung tích của cướp biển so với chính mình sát tiệm còn muốn ta điện. bên trong đối với trung quốc võ thuật phá vỡ nhất định chính là cản khôn điên đảo cái này sở cài dìm đạo diễn mười phần sùng bái La Mạch, La Mạch đích thật là rất nhiều người trong lòng lệ trí truyền kỳ cùng hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ thần tượng, ưa thích hắn thậm chí sùng bái hắn đạo diễn thật đúng là không ít. La Mạch cùng hắn Hàn Huyên vài câu về sau, còn cùng Lý Liên Kiệt nói một chút lời nói, La Mạch trước kia cũng nhìn thấy qua Lý Liên Kiệt rồi, bây giờ nói lên lời cũng không xấu hổ, giữa bọn hắn tuy nhiên xem như vạn bối cùng tiền bối, thế nhưng là La Mạch bây giờ đang trên quốc tế danh vọng không thể so với Lý Liên Kiệt nhỏ, thậm chí muốn còn cao hơn hắn rất nhiều. Dù sao la mạch thế nhưng là Inseep Ti Hòn đạo diễn kiêm diễn viên chính, Inseep Ti Hòn thật sự là để cho hắn tại trên thế giới nhiếp thủ quá nhiều sức ảnh hưởng cùng danh tiếng. Hiện tại hắn mang theo sát tiệm mà đến, cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không ở nơi này một trận điện ảnh thịnh hội trong cầm tới một cái chân chính rất có kỹ thuật hàm lượng giải thưởng. Tuy nhiên sát tiệm 10 phần ta điện cũng cực kỳ huyết tinh, nhưng là hai năm này liên hoàn phim mệt mình vốn là có một loại khẩu vị càng ngày càng nặng cảm giác. Ai cũng không dám nói sát tiệm liền nhất định không có cách nào đạt được một cái tốt giải thưởng. Ngày mùng ngày năm tháng chín một ngày này. Sát điểm chính thức tại vẹn mình quốc tế liên hoan phim lên người thi đua đơn nguyên triển khai chiếu, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu liền ra quân bất lợi, máy chiếu phim hỏng, cho nên triển khai chiếu chậm trễ một giờ, bất quá điện ảnh một lần nữa chiếu phim về sau, dẫn tới là mọi người liên tiếp thắc lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 403, ngoài ý muốn mà có kỹ thuật hàm lượng. Xem hết toàn bộ điện ảnh về sau, chưa có xem qua người bình thường vẫn là có một toàn thân phát rét cảm giác. Điện ảnh thật thật là đáng sợ, la mạch mô tả ra thế gian kia địa ngục như thế thế giới thậm chí để cho mọi người cảm giác được một cùng là loài người khuyết đủ cũng có những thứ khác rất nhiều hoa hạ điện ảnh tại đồng thời triển khai chiếu lúc buổi tối La Mạch tại cùng một cái Vẹn Minh Quốc tế liên hoan phim công tác nhân viên nói chuyện thiếm. tuy nhiên công việc này nhân viên là Trung Quốc hắn cứ gọi Trần Chí Hằng là Vẹn Minh quốc tế liên hoan phim hoa ngữ điện ảnh tuyển tiến cố vấn năm nay hoa ngữ phiến vào vòng đặc biệt nhiều kỳ thực cũng sẽ có một phần của hắn công lao liên hoan phim Vẹn Minh chủ tịch Mac Mueller tất cả mọi người đối với hắn rất thân thiết bởi vì lão nhân này cực kỳ ưa thích hoa ngữ điện ảnh cũng chính là hắn để cho Trần Chí Hằng đến nơi này cái vị trí bên trên La Đạo Tiên tâm đi, ngươi sát tiềm lần này là thật rất có khả năng tính. Trần trí Hằng nói ra, với lại ta cảm thấy năm nay hoa ngữ điện ảnh đều đặc biệt có đoạt giải giống. Ta, La Mạch khoát khoát tay cười nói, kỳ thực ta chính là đến Đạt Tương Du. Để cho sát tiềm loại này máu tanh như thế điện ảnh đoạt giải, làm sao có khả năng? Vẹn Minh 2 năm nay bởi vì khinh hướng trọng khẩu vị phiến đã là tranh luận trùng trùng, làm sao sẽ còn ngay tại lúc này hỏa thượng Tiêu Du? Trần trí Hằng trong lòng có dự tính khoát tay mỉm cười nói, cái này cũng không nhất định, khủng hoảng tài chính đối với bên này liên hoàn phim ảnh hưởng quá lớn, kinh phí càng ngày càng ít bọn họ cũng liền càng ngày càng cần một chút có thể rất có ảnh hưởng lực điện ảnh, tốt nhất là rồi rào tranh luận tính, sát điểm cũng là như thế. danh đạo tác phẩm, tranh luận lớn như vậy, vẫn là cái kia loại hình. nhìn xem hiện tại chúng ta hoa ngữ phiến bào vòng, người đông tập nập cùng tung tích của cấp biển cái này hai bộ điện ảnh, người đông tập nập cái kia kinh hỉ thượng tiến vào người thi đua đơn nguyên, tung tích của cấp biển càng là như thế, cái này hai bộ điện ảnh một bộ nào không trách. ủy viên hội bên kia là thật cực kỳ hy vọng tìm tới một chút có tranh luận tính điện ảnh tới. trong phim ảnh tư tưởng, mỹ học, chế tác phương hướng về, những này đều có thể trở thành tranh luận điểm. Đối với điểm ấy, La Mạch ngược lại là lớn một chút đầu của nó, chủ yếu là bởi vì tung tích của cấp biển, phim này thực tình một ngạt đến để cho người ta muốn thổ huyết, tựa hồ có loại Nhật Bản điện ảnh phong cách, nhưng giống như cũng không phải, tóm lại chính là một cái quái thai. Nhưng đạo diễn là tân đạo diễn, tung tích của cấp biển là hắn bộ phim đầu tiên, cùng chân trí hàng hàn huyên rất nhiều, để cho La Mạch đối với sát hiểm lại nhiều một chút chờ mong. Quả nhiên, người đông tấp nập, tung tích của cấp biển sát điểm ba bộ điện ảnh trở thành vẹn minh lần này liên hoan phim trên có đủ nhất tranh luận tính ba bộ phim nữa, nhất là một bộ sát điểm, khen chê không đồng nhất, tích liệt dùng ngòi bút làm vũ khí đem lần này liên hoan phim danh tiếng đẩy lên cao rất nhiều. Rồi sau đó, năm 2011 thứ 68 giới vẹn minh quốc tế liên hoan phim trao giải chính thức bắt đầu, ngoài dự liệu của mọi người, hoa hạ điện ảnh người đông tấp ngập quất nục quần hùng, thế mà lấy được lần này liên hoan phim vẹn minh đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Cái này giải thưởng để cho tất cả sự quan tâm liên hoan phim vẹn minh người bình thường cảm thấy dân mình, mà hoa hạ đắm mê điện ảnh tại hưng phấn sau khi cũng rất dân mình. Người Đông Tấp Nập là một bộ danh tiếng không hiện quốc sản điện ảnh, mà bây giờ lại tại mọi người giật mình trong ánh mắt đoạt được gần với phim điện ảnh xuất sắc nhất giải sư Tử Vàng Ngân sư Thượng. Bên trong đoàn thu hoạch tôn thứ nhất út, rồi sau đó Diệp Đức nhàn bằng vào tại đạo tỷ bên trong diễn xuất thu được lần này Liên Hoan Phim Vẹn Minh tốt nhất nữ diễn viên lấy được Vẹn Minh ảnh hậu xưng hào. Bên trong đoàn đoạt được cái thứ hai đại thưởng. Ngay sau đó sát điểm đoạt được lần này Liên Hoan Phim Vẹn Minh bên trong bình ủy hội đặc biệt thưởng. Bên trong đoàn lấy được cái thứ ba đại thưởng. Cái này mọi người thật là lớn ngoài dự kiến không nghĩ tới bên trong đoàn thế mà bao lãm trọng yếu như vậy tam đại giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ diễn viên hai cái này thượng hạng tầm quan trọng từ không cần nói nhiều mà bình ủy hội đặc biệt thưởng cái này giải thưởng từ trước cũng là vẹn mìn quốc tế liên hoan phim bên trong trọng yếu giải thưởng mang theo một chút phim nước ngoài hay nhất ý tứ cái này toàn bộ thế giới ảnh đàn đều có một lòng trời lỡ đất cảm giác ai có thể nghĩ tới sát điểm thế mà đoạt được dạng này một cái đại thưởng hoa hạ đám mê điện ảnh tự nhiên là vui mừng khôn xiết tuy nhiên sát điểm tao nổ một chút lượng cực hóa bình luận khen chê không đồng nhất thế nhưng là cái này dù sao cũng là la mạnh điện ảnh Dù sao cũng là hoa hạ quốc sản điện ảnh, với lại điện ảnh ở China đánh giá vẫn là hết sức tốt. Cho nên, nhìn thấy sát tiệm đạt được trọng đại như vậy giải thưởng, đám mê điện ảnh tự nhiên hết sức cao hứng. Mà La Mạch cũng đã nhận được cái thứ nhất hải ngoại nặng cân giải thưởng. Kỳ thực đây cũng là hắn làm không phải diễn viên được đến cái thứ nhất giải thưởng. Những thứ khác vô luận là bách Hoa ảnh đế vẫn là Kim Mã ảnh đế vậy cũng là làm diễn viên tới đến. Quả nhiên, tại sát tiệm lấy được bình ủy hội đặc biệt thường về sau, trên thế giới khắp nơi đều là nhao nhao không ngừng mà tiếng nghị luận. Giáng nay một bộ huyết tinh trí cực điện ảnh, đã được loại này liên hoan phim bên trong trọng yếu giải thưởng chẳng lẽ cái này thật thích hợp sao? lưỡng cực hóa bình luận vẫn vẫn còn tiếp tục, sát tiềm lại bắt đầu một trận ảnh hưởng lực dư âm, nhưng là cái này nhất tôn giải thưởng không chỉ có cho La Mạch to lớn vinh dự, cũng làm cho sát tiềm tại Âu Châu lấy được tốt hơn phát hành. kỳ thực sát tiềm đạt được bình ủy hội đặc biệt thưởng, điểm ấy là La Mạch chính mình cũng không có nghĩ tới, hắn cho là hắn còn phải lại một lần ở nơi này loại quốc tế giải thưởng bên trong thất bại thì sao? không nghĩ tới sát tiềm lại còn thật cho mình kiếm được rồi cái này một phần vinh diệu. La Mạch trong lòng có chút không thể tin được, nhưng cũng thật cao hứng, chính mình cuối cùng lấy được một cái cao đoan đại khí cao cấp giải thưởng vẫn là quốc tế phẩm này, chính mình phí hết tâm huyết, vẫn là sao chép được ỉn xẹp thì hiện tại toàn bộ thế giới tuy nhiên xoát ra kinh thiên phong chiếu, nhưng là lấy được giải thưởng cũng không quá nhiều, mà đây một bộ sát tiệm đến từ mình biên kịch cùng đạo diễn, chính hắn đi qua nghĩ lại sau khi cảm thấy phim này cũng không có đánh ra vật mình muốn, kết quả phim này lại đoạt được một cái lớn như vậy giải thưởng, có lúc thật đúng là thế sự khó liệu. gần nhất La Mạch ở quốc nội kỳ thực cũng không thiếu sự tình, tuy nhiên rất nhiều chuyện hắn năng lượng đẩy thì đẩy, nhưng cũng chỉ có một ít chuyện là đẩy bất quá đi. La Mạch cố ý bị khơi bản công tác nhân viên mời qua đi ăn cơm, thình thình không thể chối từ. Vương xuyên mang theo thanh thanh cây mấy người cùng La Mạch ăn bữa cơm này, trên bàn cơm dù sao là tránh không được nâng ly cạn chén. Tiêu hơn phân nửa tuần, mấy người cũng hàn huyên thoáng một phát Trung Quốc động mạng sản nghiệp. Kỳ thực rất nhiều người đều mắng hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nhưng trong thực tế năng lượng kiếm được tiền cũng là hiếu động bức tranh được in thu nhỏ lại. Vương xuyên nói với La Mạch, chúng ta chọn con đường này là có chút quá khó khăn. La Mạch cao mày nói, đôi kia à, nói thật, coi như theo góc độ của ta đến xem, khôi bạn hết sức khẩn cấp ta cũng có chồng ở xem Tivi máy bên trong phim hoạt hình cảm giác. Có đôi khi thật sự là tiết tấu quá kéo dài rồi, phiến tình quá phận. Nếu như có thể tại TV trên tích lũy một số người khí, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Vương Xuyên lắc đầu cười khổ, cho nên ta nói đây là một con đường khác. Bất quá, La đạo, cảm ơn ngươi lần này trợ nghĩa, điện ảnh có thể tới hiện tại tình trạng này, thật đã vượt qua rồi tưởng tượng của ta. Khôi bạt phòng chiếu là thật vượt qua bọn họ tưởng tượng rất nhiều lần. Thiện tay mà thôi mà thôi. La mạnh khoát khoát tay nói, ta là thật hy vọng chúng ta một ít gì đó năng lượng đột linh, không chỉ có là điện ảnh, cũng không chỉ là ạ niệm sản nghiệp. Hiện tại vừa nhìn thấy cuộc săn điện ảnh, thì có rất nhiều người không kịp chờ đợi nhẹ ra nói đây tuyệt đối là đại lạc tiến. Một khi có chút quốc sản điện ảnh phòng chiếu không tệ, lập tức lại có người nhảy ra nói, có bản lĩnh ngươi hủy bỏ quốc sản điện ảnh bảo hộ nhìn xem. Có người phản bác thoáng một phát bọn họ liền nói là thủy quân. Vương xuyên lớn một chút đầu của nó, phim hoạt hình thì càng là như thế à? Tóm lại rất nhiều chuyện cũng là tốn công mà không có kết quả. Dù sao cảm ơn. Về sau, bọn họ bắt đầu cùng La Mạch trò chuyện, hy vọng La Mạch có thể hợp tác với bọn họ làm tiếp xuống khôi bạt. Đối với điểm ấy, La Mạch thì là có chút mơ hồ không rõ, bởi vì hắn cũng không biết chính mình có nên hay không đáp ứng bọn gia hỏa này. Hắn cảm giác khôi bạt lại như thế vỗ xuống mặc dù sẽ có nhiều người hơn gọi tốt, nhưng hai hại có thể sẽ bại lộ càng lúc càng lớn. Nghĩ nghĩ, La Mạch nói, để cho ta suy nghĩ một chút nữa đi. Sau khi trở về, La Mạch nghĩ tới rất nhiều chuyện. Lúc trước, hắn muốn làm sự tình là có thể để cho quốc sản điện ảnh khôi phục một tia nguyên khí, nhưng là bây giờ nhìn một chút, quốc sản điện ảnh, lạn phiến vẫn tầng tầng lớp lớp, dân chúng đối với quốc sản điện ảnh độ tín nhiệm vẫn còn ở phi tốc hạ xuống. Tuy nhiên hắn tại trên quốc tế đánh ra La Mạch cái này nhãn hiệu, nhưng là từ Trung Quốc điện ảnh chỉnh thể trên mà nói, hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh thật đã làm trước gì, để tay lên ngực tự hỏi hắn rất nhiều phim, phim phim truyền hình tác phẩm cũng bất quá chỉ là tư tâm của mình, sau cùng thành danh là mình. hắn đối với hoa hạ điện ảnh chân chính đã làm chút gì đâu. hắn lúc ấy cảm thấy có lẽ mình tốt điện ảnh sẽ thúc đẩy ei sinh trưởng càng nhiều quốc sản tốt điện ảnh. thế nhưng là nhìn kỹ một chút, kỳ thực hắn điện ảnh thúc đẩy ei sinh trưởng chỉ là rất nhiều theo phong trào phi tử. hắn ỉn xẹp ti hon phát hỏa. một đống lớn hậu kỳ chuyển chế vòng tròn tiền sở vị quốc sản ba d điện ảnh cũng đi theo liên tiếp xuất thế. hắn nhân tái đổ chi thái phát hỏa. một đống lớn làm cậu thả mảnh hài kịch cũng đi theo xuất hiện. nhịp gõ tv khoái nhạc gia tộc thậm chí đều làm ra tương tự hí kịch điện ảnh. La Mạch trong lòng thật là có một chút mê mang. Hắn không biết mình rốt cuộc có thể làm bao nhiêu sự tình. Suy nghĩ thật lâu, hắn hất đầu một cái, bởi vì muốn quá nhiều cuối cùng không chỗ hữu dụng, chính mình tiếp theo đánh ra tốt điện ảnh, tiếp theo tại trên thế giới khai hỏa La Mạch hai chữ này mới là nghiêm túc. Những thứ khác cũng chỉ có thể từng bước một đến. Mình bây giờ có thể làm, trọng yếu nhất vẫn là cái tia thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, hy vọng có thể phát thêm đào một nhóm ưu tú quốc sản điện ảnh. Đợi đến mình tốt điện ảnh không ngừng trùng kích thế giới về sau, tin tưởng vẫn là có thể kéo theo một chút điện ảnh đi theo lợi hại. Bây giờ La Mạch cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Dù sao, có lúc nếu như quá đem mình làm chuyện, cũng không tính là chuyện tốt lành gì. Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy.